chương một trăm ba mươi hai cái này bị gió thổi qua như mực sơn lâm chương một trăm ba mươi hai cái này bị gió thổi qua như mực sơn lâm giết hay không sở vương bốn phía treo đao ý bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiêng rơi bị c ắ t thành từng khối khoảng trắng không gian tùy theo tách rời sở vương bị vây ở những này đao ý bên trong không cách nào động đậy Thương thế của hắn rất nặng, một thân thực thế trong thế tại tránh thoát tuyến Thời hắn chỉ cho đỉnh như như phổ chiếu hắn hiện không những như khác vương nặng, còn đen nào lan lộn, động quang nào cũng năng này này của lực có lực đao điểm, mây kim là lại lại là đầu dù ý. sở chứ cái lưới kia mình phá vỡ bên ngoài lại không cái gì khả năng rời đi người muốn giết ta sở vương nhìn xem lý hưu mở miệng hỏi cho dù đã là chim trong lồng hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi chỉ là thỉnh thoảng nhìn về phía trần lạc trong ánh mắt như cũ mang theo một vòng cực nồng chiến ý tài nghệ không bằng người thua chính là thua có chút ngũ cảnh tôn g sư ở giữa chiến đấu có thể sẽ cầm tiếp theo thời gian rất lâu nhưng có chút tôn g sư ở giữa chiến đấu khả năng cũng chỉ là vừa đối mặt liền điểm ra bởi vì mỗi người sở tu hành nói cũng khác nhau trần lạc nói chính là đao của hắn lấy sát ngăn sát sở tu chính là kỹ thuật giết người cho nên thắng bại thường thường điểm rất nhanh hoặc là địch nhân chết hoặc là mình chết n g ư ơ i tới giết ta vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị lý hưu hồi đáp sở vương tịnh không để ý câu này tiếng phổ thông thản nhiên nói nhưng ngươi không dám giết ta lý hưu trầm mặc một cái chớp mắt nói mệnh của ngươi không đáng tiền nhưng mệnh của ta rất đáng tiền tựa hồ là nghe hiểu câu nói này ẩn tàng hàm nghĩa sở vương cảm thấy có chút ngoài ý muốn liền nhũ mày hỏi ngươi muốn dùng mệnh của ta đến đổi lấy ngươi mệnh lý hưu nói cũng nên làm nhiều một chút chuẩn bị treo móc ở bốn phía đao ý sợi tơ ở giữa khoảng cách trở nên thêm gần một chút lý hưu quay người đối trần lạc thi l ễ một cái trần lạc biết được hắn ý tứ thế là đưa tay một chỉ xa xa điểm ra một đạo thuần túy vô cùng đao ý rơi tiến vào sở vương mi tâm bên trong đem hắn nguyên bản cũng chỉ thừa ba điểm tu vi đều cầm giữ bắt đầu bốn phía sợi tơ vây quanh thân thể của hắn đạo này đao ý sẽ áp chế ngươi hai tháng thời gian đợi cho thời gian trôi qua ta rót vào tiến vào trong cơ thể ngươi đao ý liền sẽ tàn đi đến lúc đó không có đạo này đao ý ngăn cản bốn phía treo tuyến liền sẽ đưa ngươi thân thể cắt thành mảnh vỡ trần l Ta rất tuyết trọng hết giết ta trọng tại thành tại thành hay lựa lựa hiếu chức chức không phải tại cho vạn hương thành lựa chọn, mà là tại bức vạn hương đối với nói, ngươi đến đến yếu, cứu yếu. kỳ, Đây vô vạn vạn dạ cùng là là là mà chọn. bức sở vương trầm mặc một cái chớp mắt sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất đỉnh đầu mây đen đã triệt để tiêu tán chỉ còn lại có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang ngưng tụ ở trước ngực tận khả năng khôi phục thương thế hắn ngẩng đầu nhìn trên trời phô tinh nhìn rất đẹp trên trời tinh tinh mãi mãi cũng sẽ không biến mất chỉ là nó lâu dài treo ở kia bên trong cho nên sẽ rất ít có người đi chú ý chỉ có khi ngươi ngẫu nhiên hưng khởi muốn nhìn một chút thời điểm lại gặp ngày mưa rầm khi đó mới có thể phát hiện nguyên lai、like、bên người rất nhiều vốn không để ý đồ vật tại một đoạn thời khắc đột nhiên trở nên rất trọng yếu sở vương trên mặt lãnh đ ạ m lộ ra một vòng tiêu d u n g nói ra một đoạn này không có chút nào liên quan lời nói cho dù là tại ngày mưa dầm tinh thần đồng dạng treo ở kia bên trong khác nhau chỉ ở ngươi phải c h ẳ n g có thể thấy được mà thôi nhưng vô luận ngươi là có hay không nhìn gặp nó đều tồn tại kia bên trong không cách nào cải biến sở vương hơi kinh ngạc nhìn về phía lý hưu nhịu nhữ như mày ngươi hiểu lý hưu nhẹ gật đầu nói kỳ thật rất nhiều người đều hiểu sở vương túi đầu nghĩ nghĩ giật mình nói nguyên lai、like、là ta không hiểu ý tứ của những lời này có rất nhiều loại chỗ phiếm chỉ đồ vật cũng có rất nhiều phóng tới hôm nay chuyện này bên trên đồng dạng có thể dùng người trong thiên hạ cũng biết lý hưu là đại đường thế tử là thư viện đệ tử cũng là thính tuyết lâu thiếu chủ nhưng ở xuất thủ đối phó hắn thời điểm cũng không có đem hắn những này thân phận có thể sẽ mang tới trợ giúp tính toán đi vào cho nên tại cái này ma la nhai bên trên liền tạo nên hiện tại lần này cục diện k hương bách quy chết rồi sở vương bị vây ở nơi đây không cách nào động đậy không chỉ có không có một chút tác dụng nào ngược lại là trở thành c ẳ n tay chưa nói tới k i n h thị chỉ là không có ngờ tới đêm dài đằng đắng vô tâm giấm ngủ sắc trời mới vừa mới ảm đạm xuống khoảng cách thời gian ngủ tự nhiên còn rất dài một khoảng cách thẩm tòng nghĩa cùng thôi thiên ý cùng ma la nhai mấy vị ngũ cảnh tông sư nhìn xem đây hết thảy cũng không có ngăn cản không phải là không ớn mà là không thể cái k i a đạo đao ý chi thuần túy thiên hạ hiếm thấy ngoại nhân nếu làm u ố n cưỡng ép hỗ trợ nói không chừng sẽ lập tức kích phát bốn phía đao ý sợi tơ có thể giải khai cũng chỉ có trần lạc một người thôi đêm dài ta cùng sẽ không quáy dày t h á n h chủ cùng mấy vị trưởng lão nghỉ ngơi lý hưu đối thẩm tòng nghĩa bọn người nhẹ nhàng thi lễ một cái về sau quay người liền hướng phía đường cũ đi trở về việc nơi này vậy liền đã không có lại cần phải lưu lại. Gió đêm thôi ổ i khói bụi, vướt lên lưu lại vết rách. linh đài biến đài biến ngồi lên lên lưu lớn là kêu vụn, quang bình cũng thành bộn mảnh. vương bên trong mặt sớm mất, một đất vướt vết tòa to đã đã k rách, hào hay h bờ vỡ cả Sở ở n núp、đích. Trường g g đích. á o thiên ô t h i ý nhìn xem đây hết thảy vẫn còn có chút không có tỉnh táo lại một lát sau hắn nhìn xem một bên thẩm thọ nghĩa mở miệng hỏi thẩm thọ nghĩa mắt thấy rời đi lý lưu bọn người q a y người hướng phía trong núi đi đến cũng không nói chuyện thôi thiên ý bọn người liếc nhau về sau chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu không cách nào nhiều lời đi theo phía sau cùng nhau đi tiến vào núi bên trong rộng lớn trên bình đài cũng chỉ lưu lại sở vương một người ngồi xếp bằng nơi đây bốn phía treo rất nhiều sợi tơ mặt đất còn có một cỗ thi thể có chút chói mắt tinh tinh còn tại chiếu rọi cái này bên trong chỉ là cũng đã không có kỳ i quan g lý h ư u bọn người một lần nữa đi qua cầu gỗ lần này lưu bạch vũ cũng chưa hề đi ra đưa tiễn giết hương bách quy đa khoa sở vương cái này đã lên n ư ỡ n g cao đến tử thù cao độ ma la nhai muốn chỉ lo thân mình liền không thể lại cùng lý h ư u có người cùng liên quan điểm này song phương đều hiểu cũng không kỳ quái mắt thấy một đoàn người thân ảnh dần dần biến mất tại ma la trên núi chi bạch bốn người đứng tại trên đỉnh núi trong lúc nhất thời có chút không nói gì Có gió từ sơn giã vậy bên kia thổi tới theo vách đá mà lên phất động lấy trên đỉnh núi hoa dại cùng nhánh cây rơi vào mấy người trên mặt gió chính là gió vốn cũng không hẳn là có mùi vị gì nhưng thổi tới trên mặt lại mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cũng chưa từng có nghe được qua hương vị chi bạch chưa bao giờ ngửi qua dạng này hương vị nhưng hắn biết đây là tiên h khí trên trời tòa kia môn hộ đã sớm biến mất như dòng tiên h khí cũng dung nhập tiến vào lý hưu thể nội chỉ là thiên đ ị a rộng lớn chắc chắn sẽ có một chút còn sót lại giữa thiên đ i ệ trần lạc cường đại có chút ngoài dự liệu cái này hoàng tức cho tới bây giờ đã không phải là dễ làm như vậy đi cái kia bên trong, dù giấy theo gió nhẹ nhàng lung lay giang lâm rủ trên tay dùng sức một chút mở miệng hỏi cụt một tay nam nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng mở miệng t h ư ợ n h ư là một người đứng xem chi bạch túi đầu nhìn xem dưới vết núi mỏng manh tầng mây che đậy lấy p h n g trần ánh sáng dưới chân một mảnh đèn kịt mang theo nhàn nhạt màu xanh tựa như là một mảnh như mực sân l â m t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba vẫn là phải tìm người hỗ trợ t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba vẫn là phải tìm người hỗ trợ á n h trăng chiếu lên núi lâm xuyên thấu qua dậy các nhánh cây chiếu sáng một đoàn người dưới chân đường núi may mắn tiền bồi đến kịp thời nếu không chúng ta cái này hai đầu mạng nhỏ coi như bản giao cái này. hắn vừa tỉnh lại liền có chút hưng phần nói kỳ thật ta sớm liền đến chỉ là một mực xa xa đi theo vẫn chưa lộ diện trần lạc giải thích nói đây cũng là lý hưu trước đó đề nghị thật ở hoang châu phía trên làm việc có nhiều bất tiện át chủ bài tự nhiên là có thể nhiều một chương liền nhiều một chương tốt trần lạc có thể không động thủ liền không động thủ có thể chậm chút bị phát hiện liền chậm chút bị phát hiện nhưng sở vương thực lực thực tế quá mạnh cho nên trần lạc chỉ có thể sớm xuất hiện trần viện trưởng thực lực chi cao để lao phu hai người bội phục không thôi hành tẩu trên đường bầu không khí cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều chu trường thành cùng triệu khai nguyên nhìn xem trần lạc mang trên mặt vẻ kính n g hai vị trưởng lao k h á c h khí lúc trước trần lạc bị tiêu bạc như dùng kiếm y rót vào thức hải m a i kiếm mười năm bây giờ một khi phá cảnh thực lực so sánh với bình thường đột phá không thể nghi ngờ muốn n ư ỡ n g cao thâm hơn lại thêm hắn nguyên bản thiên tư liền đầy đủ t u y ệ thế t có thể nói tại toàn bộ đại đường có thể sắp xếp tiến vào trước năm ở trong một người như vậy phá cảnh về sau tháng qua xếp hạng thứ hai mươi chín sở vương cố nhiên để người kinh ngạc suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng bất quá là hợp tình hợp lý thôi lý nhất n a m nói đem sở vương lưu tại ma la nhai bên trên ngươi làm gì dự định giữ lại đầu kia mệnh không rét tự nhiên là chuẩn bị dùng làm con cờ nếu là quân cờ vậy sẽ phải đánh cờ mà chơi cờ lạc từ thời gian thường thường rất giảm cứu lý hưu nghĩ nghĩ nói vạn hương thành cưỡng ép đ ú n g tay c h ư thiên sách một chuyện vốn là t r e o đến ma la nhai không thoải mái cho nên bọn hắn sẽ không chủ động đi mật báo khoảng cách đón dâu người còn có bốn mươi mấy ngày chờ ở thánh tông nhìn thấy tuyết vô dạ thời điểm rồi h a y nói chuyện này cũng không mượn lý nhất nam nhẹ gật đầu cái này đích xác là thời cơ tốt nhất qua chút thời gian đón dâu đã hấp dẫn trong thiên hạ tuyệt đại đa số người ánh mắt đến ngày ấy nói không chừng sẽ so lần này thử kiếm còn muốn náo nhiệt một chút đến ngày đó lý hưu đem sở vương xuất ra làm thẻ đánh bạc cho dù tuyết vô dạ lại như thế nào trời sinh tính mỏng lạnh ngay trước người khắp thiên hạ trước mặt cũng là không thể từ bỏ một vị chư thiên quấn lên thứ hai mươi chín vị cường giả đỉnh cao cho dù bỏ đi vạn hương thành không tính chỉ bằng vào thánh tông chi lực đi đồng dạng cũng là tự tìm đường chết lý nhất n a m nhìn xem hắn d n dò đây là lời nói thật thánh tông có thể trở thành hoang châu năm gần đây nhất danh tiếng vô lượng tông môn tự nhiên không phải là không có đạo lý thực lực muốn hơn xa các lớn nhất lưu thế lực thẳng bức năm đại phái trong môn mạnh nhất hai người thậm chí tại chư thiên quấn lên xếp hạng hai vị trí đầu mười cùng trước mười ở trong có thể nói là rất khó đối phó c lý nhất nam biết hắn nói tới hay chỉ là có chút hoài nghi lý hưu nói một viên y thiên hạ đã đầy đủ hắn khôi phục thực lực về phần có được hay không cũng nên thử một chút mới biết được hy vọng hắn sẽ không lâm trận phản chiến hắn là người thông minh biết nên lựa chọn như thế nào nhẹ gật đầu nên làm chuẩn bị đều đã làm tốt hiện tại cần phải làm chính là lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua đồng thời hướng phía thánh tông tiến đến lương tiểu đao nện trật lưới nghe lý hưu miêu tả trước đó như dòng tiên khí bộ dáng cảm thấy không thể chính mắt thấy thực có chút tiếc lối đồng thời lại nghĩ tới một vấn đề nhịn không được mở miệng hỏi ngươi hấp thu nhiều như vậy tiên khí vì sao cảnh giới hay là dừng lại tại ba cảnh cái này đích xác là một vấn đề tia khổng lộ như thế tiên khí đủ để cho bất luận cái gì một tên ba cảnh tu sĩ phá cảnh trở thành du giã tu sĩ t h ú n g chi là lý hưu cái này đã sớm có thể phá cảnh người lý hưu nhìn hắn một cái nói vẫn chưa tới thời điểm cảnh giới tại một số thời khắc cũng không phải là càng mạnh càng tốt lời nói này phải cũng không tệ húng chi đã tùy thời đều có thể phá cảnh sớm như vậy một điểm cùng m u ộ n một chút tựa hồ cũng không có gì quá lớn quan hệ lương tiểu đao cảm thấy có chút ao ước hai tay gối lên sau đầu tính toán mình còn cần bao lâu thời gian mới có thể phá cảnh đạt được kết quả để hắn càng thêm tiếc nuối bắt đầu thở dài cảm khái nói đáng tiếc cái này nếu là chờ ta phá bốn cảnh trở lại bắc địa còn không phải đem này lao đầu từ cái cằm c h ấ n kinh rồi đây là hắn cảm khái tự nhiên không cần lý hưu trả lời ma la núi đường núi rất dài nhưng mấy người đi được rất nhanh nói chuyện phiếm ở giữa cũng đã đi tới dưới núi bất g i i an vị tại khối đá lớn kia bên trên c h ụ i lùi đầu tại ánh trăng chiếu dọi xuống nổi bật cực kỳ nhạt qua mang có chút tỏa sáng lương tiểu đao tiến lên tại trên đầu của hắn gõ một cái khinh bị nói để ngươi lười biếng không lên núi ta nhưng cùng ngươi nói vừa mới ngươi không biết mình đều bỏ lỡ cái đại sự gì nói ra hủ chết ngươi bất giới ngầm đầu nhìn hắn một chút đưa tay sờ sờ đầu của mình nói chi mày đến lương tiểu đao chơi đùa động tác có chút dừng lại lý nhất nam cũng là nhúng mày lý hưu nhìn xem bất giới trên mặt mang theo điều tra bất giới ngồi tại trên tảng đá lớn ngầm đầu nhìn trên trời tinh tinh cùng ma la nhai đỉnh núi còn có hứa tiêu nhân lương tiểu đao con người bỗng nhiên c o lại thành một điểm lý nhất nam mày nhữ lại càng sâu một chút cảm thấy chuyện này trở nên càng ngày càng khó giải quyết hứa tiêu nhân là trường lâm thủ lĩnh bây giờ trường lâm đã bị đại đường quét sạch chín mươi chín chỉ còn lại có một chút phá thành mảnh nhỏ người ẩn tàng sống tạm hứa tiêu nhân từ khi ngày ấy tại cô tô thành về sau liền biến mất tung tích chạy trốn tới hoang châu nhưng cũng không tính là ngoài ý mến còn tại mấy người trong dự liệu nhưng hắn vậy mà lại cùng chi bạch lại lần nữa tiến tới cùng nhau này mới khiến lý hưu cảm thấy có chút ngoài ý mến thánh tông rất khó đối phó vạn hương thành cũng rất khó đối phó lại thêm chi bạch cùng hứa k i ê u nhân cùng giấu ở chỗ tối bất cứ lúc nào cũng sẽ cho một k í c h trí mạng âm phủ lần này thánh tông một nhóm tính được l à lạ như dấm trên băng mỏng cũng không đủ cái này rất khó lý nhất nam nhìn xem lý hưu lý hưu cúi đầu hai vai hơi rũ cục lấy không biết suy nghĩ cái gì chuyện này bắt buộc phải làm nếu có người muốn làm hoàng tước vậy phải xem nhìn đến tột cùng ai mới là hoàng tước muốn hay không cho thư viện đưa cái tin tức lương tiểu đao trầm mặc một hồi về sau đột như nói nếu như thư viện có thể nhúng tay chuyện này không thể nghi ngờ sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều lý hưu lắc đầu nói đây là chuyện của c h í n h ta thư viện có thư viện chuyện cần làm nếu như chi bạch cùng hứa tiêu nhân cũng dính vào cho dù chúng ta cuối cùng thắng nội thánh tông cũng sẽ thua ở bọn hắn tay bên trong lý l ư u nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đường quốc phương hướng nói khẽ cho nên chúng ta cần người đến giúp đỡ người nào chương một trăm ba mươi bốn mỗi người đều có tâm sự chương một trăm ba mươi bốn mỗi người đều có tâm sự cho dù sẽ không dòng chống thuốc h i ê n g nhưng bùi tử vân là nhất định sẽ tới đây là không thể nghi ngờ sự tình lý nhất nam nhẹ gật đầu cho biết là hiểu nên làm như thế nào nhưng vẫn là có chút do dự đột nhiên nói nếu như ngươi nhất định phải làm cho người kia đến thánh tông hỗ trợ cố nhiên không có trở ngại trước mắt chưa hẳn quá khứ về sau về sau là một mảnh bàn l ớ n cờ không cầu bộ bộ sinh liên cũng c ũ nên g n làm nhiều chút dự định trong miệng hắn người kia tự nhiên không phải bùi tử vân mà là ăn ý thiên hạ không biết bây giờ ở nơi nào người kia bởi vì một khi dùng người kia liền chẳng khác gì là cùng toàn hoang châu là địch chẳng khác gì là đánh hoang châu phía trên chín mươi phần trăm thế lực một cái to lớn miệng mặt mũi bên trên tự nhiên không thể nào nói nổi chân lạp đến Cùng này đến lá thư này đưa vậy đàng sơn s về như a liền chỉ còn lại có hai cái địa phương cô tô thành cùng tính biết lâu lao kiếm thần cùng mộ dung anh kiệt sau khi chết bây giờ cô tô thành vẫn còn thiếu khuyết loại kia có thể đứng tại đỉnh tiêm chỗ nhất quyết thắng bại người mạnh nhất như vậy cũng chỉ còn lại có tính Thành t u y ế t lâu lý nhất nam chính là ý tứ này thính tuyết lâu tổng cộng có bốn vị ngũ cảnh theo thứ tự là lao lâu chủ vệ nhị gia tiểu tam gia còn có lý tứ gia lao kiều đã chết rồi bây giờ trong lâu liền chỉ còn lại có ba vị lý tứ không đ á n g tin tậy lao lâu chủ lớn tuổi lý hưu trầm mặt một lát sau đó nói phái người đi thính tuyết lâu m ờ i vệ nhị ra đến hoang châu đi một chuyến trăng sáng tinh phồn vô luận là tại đường quốc hay là hoang châu vào đông bên trong đều rất ít có thể nhìn thấy như thế sáng sủa bóng đêm nhất là bốn phía ngẫu nhiên chuyển đến phất qua cổ á o gió đêm ma la chân núi hỗn lượn đường nhỏ xem ra không giống như là rắn càng giống là một đầu đai ngọc chuyện này đã nghiên cứu thảo luận đến hồi cuối cuối cùng nên làm chuẩn bị đều đã làm hoàn toàn vậy liền không có tại kế tiếp theo nói tiếp tất yếu cái này liền giống như là bịt mắt đánh cờ cũng không mở miệng cũng không lên tiếng ngươi dưới n g ư ơ i ta dưới ta thắng bại như thế nào ai cũng đoán không được chỉ có thể đợi đến quân cờ dưới đầy bàn cờ một khắc này song phương bóc miếng vải đèn một khắc này mới có thể biết đáp án mùa đông rất tứt á c một đêm này lại có vẻ hơi k h ô khô một đoàn người vẫn chưa vội vã đi đường mà là ngồi vây quanh tại một chỗ đống lửa bờ phía dưới chân tuyết động đã bị dọn dẹp sạch sẽ lộ ra hơi có chút cứng rắn lạnh mặt đất. d i ệ p tu nhìn xem đống kia ở trước mắt lay động hỏa diễm có vẻ hơi thất thần từ khi đi qua tòa kia cầu về sau hắn liền không còn có nói chuyện qua liền l ặ n g lặng đứng ở phía sau giữ im lặng mộ dung tuyết không mở miệng là bởi vì tính tình lãnh đạo hắn không mở miệng thì là bởi vì tâm sự rất sâu mỗi người đều có tâm sự không hoàn toàn giống nhau nhưng lại phần lớn giống nhau cảm thấy t r ợ búa quá t ủ muốn nằm một nằm minh nguyện phô tinh nhưng lại xấu hổ ví tiền giống tuyết thân bất do kỷ cho nên kết quả là liền thành chỉ có thể suy nghĩ một chút tâm sự thanh phong minh nguyện là tâm sự dương danh lập vạn là tâm sự yêu mà không được đồng dạng là tâm sự lý hưu đi thánh tông cấp cô dâu có thể làm cho lý nhất nam hỗ trợ đứng sau lưng đường quốc cố nhiên thắng bại khó liệu nhưng dù sao có đánh cược một lần nhưng hắn cũng chỉ là lẻ loi một mình hắn muốn cưới khưu tiểu ly diệp ra giúp không được gì cho nên mới sẽ rơi vào trầm mặc những người khác tự nhiên sẽ hiểu hắn suy nghĩ cái gì lương tiểu đao đưa tay vô vô bở vai của hắn an ủi không hoảng hốt mặc dù ngươi nghĩ hay lắm nhưng là dung mạo ngươi sâu à. diệp tu có chút ngạc nhiên chật lắc đầu bật cười một tiếng trong lòng nặng n ề tán đi một chút đạn thu khúc lý hưu đưa tay cầm bốc lên một chùm ngọn lửa kéo đến t r ư ớ cũng mắt đặt t ở r ó n may giống đều là tu sĩ đối với thiên địa tự nhiên ở trong rét lạnh cùng nóng bức cũng chưa từng có tại trực quan cảm thụ lý hưu để nàng đạn từ khúc tự nhiên không phải là bởi vì muốn nghe từ khúc chỉ là lòng có chút loạn muốn thành thơi tinh thần mà thôi chính là bởi vì về sau sự tình không ai biết cho nên mới phải làm cho tốt chuyện trước mắt chống t r ả i đại địa tại cái này ban đêm vốn là rất t i ế n tĩnh trừ hỏa diễm phía dưới cùi thiêu đốt tư tư thanh vang bên ngoài không còn gì khác trên trời không có chim bay lướt qua chỗ xa xa cũng không có bách thú hủ dọa nhàn nhạt dịu dàng tiếng đàn từ mấy người sau lưng vang lên mộ dung tuyết ngồi dưới đất m ộ t đàn đ ặ t ở trên gối nàng không có đi hỏi lý hưu muốn nghe cái gì từ khúc bởi vì kia không cần hỏi hiện tại hắn muốn nghe nhất nhất định là tốn cầu nước xa xôi thương khung một bên lộ ra mặt trời cạnh góc nhàn nhạt sáng ngời dần dần chiếu dọi lấy đại địa phồn tinh nhật lui mặt trăng trở nên bạch lại nhạt giữa thiên điệu bỗng nhiên phát sáng lên đống k i ê u hỏa diễm lộ ra cũng liền không còn như vậy trước mắt thời gian dần qua trừ như cũ nhảy vọt tại lý lưu chỉ bên trên kia một nắm bên ngoài liền không còn gì khác hóa thành than t u ổ i đi lên trên đằng lấy khói xanh khói xanh rất sặc nhưng nếu như chỉ có một điểm lợi nói lại rất dễ chịu tựa như là đường quốc thôn xóm hương vị để người ta vung lòng lại quên luyến mặt trời leo lên đến càng ngày càng cao dần dần lộ ra hoàn trình thân ảnh v a n vọng tại bốn phía trên đất bằng lên một trận gió thổi đoạn mất khói xanh gợi lên mộ dung tuyết bên thai tóc xanh nàng đưa tay đem đầu tóc thuận đến sau thai thu hồi đàn lý hưu không nói gì trầm mặc từ mặt đất đứng dậy ngẩng đầu nhìn hai mắt một chút đang nhìn t h á n h t ô n g một chút đang nhìn vạn hương thành thời gian là cái để người thích nhưng lại căm hận đồ vật một số thời khắc hy vọng nó có thể trở nên vô cùng chậm chạp một số thời khắc nhưng cũng hy vọng nó có thể trở nên vô cùng cấp tốc hơn một tháng thời gian không dài không ngắn nhưng vô luận dài ngắn đều cần chờ đợi mà chờ đợi thường, thường chính là rất để người chán ghét một sự kiện cùng sau chuyện này ngươi liền về đường quốc lý hưu nhìn xem mộ dung tuyết nói đây không phải đang thương lượng cho nên mộ dung tuyết cũng không có nói chuyện kế hoạch ban đầu là dự định đợi nạn g phá bốn cảnh về sau lại trở về cũng không m u ộ n chỉ là kế hoạch vĩnh viễn cũng không đổi kịp i biến hóa vậy bây giờ muốn đi làm gì một đường chạy tới kia không khỏi cũng quá không có gì hay lương tiểu đao miệng bên trong ngậm một c ọ n g cỏ lá tiếng nói nghe cũng giống là đang cắn răng n h ế n răng cái này bốn phía không có cây cối trừ tuyết động cùng cắt đá bùn đất bên ngoài cái gì cũng không có hoa cỏ tự nhiên cũng không có lý hưu nhìn thoáng qua hắn ngậm cây cỏ ở phía trước a n tính đi tới nếu như không đi trên trời lời nói nơi đây khoảng cách thánh tông đại khái muốn đi lên hơn cũng nên làm vài việc làm cái gì lương tiểu đao có chút hiếu kỳ lý hưu trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt nhớ tới những ngày này đến chết đi không ít người nhà đường chương một trăm ba mươi lăm vinh an thành tiểu trà lâu chương một trăm ba mươi lăm vinh an thành tiểu trà lâu lại thêm đoạn thời gian trước đường quốc tế h t ử lý hưu ngạnh sinh sinh đảo loạn thử kiếm đại hội cho tới bây giờ chuyện này càng làm cho vô số người mong mỏi nó lửa nóng trình độ cũng thậm chí cũng không kém cùng bạn hương thành thử kiếm có não nhiệt liền sẽ có người có người liền sẽ có muôn hình muôn vẹ không phải trường hợp cá bị người bởi vì cái gọi là các loại trên mặt các loại trang nhân số tăng nhiều để vốn là ngư long hỗn tạp vĩnh an thành trở nên phức tạp hơn bắt đầu tựa như là một vũng sâu không thấy đáy ưu đầm vô số người trà trộn trong đó thấy không rõ thân phận thấy không rõ lai lịch vĩnh an thành chính là thánh tông chủ thành khoảng cách thánh tông sơn môn chỉ có k đến một trăm dặm lộ trình đối với tu sĩ、si、đến nói được xưng ơ tụng là một lát tức đến tính không được xa mà lại bởi vì năm gần đây thánh tông danh tiếng vô lượng khiến cho vĩnh an thành địa vị như diều gặp gió đến hôm nay đã sớm đã là phồn hoa vô cùng vô số người tụ ở chỗ này trời nam biện bắc sự tỉnh cùng giao dịch cũng sẽ ở cái này bên trong tiến hành đây là một tòa thành đồng dạng cũng là một cái bình đ ạ i cung cấp người trong thiên hạ giao dịch cùng giao tình một chỗ bình đ ạ i dĩ vãng người cũng rất nhiều chỉ là mấy ngày này người càng nhiều thậm chí so sánh với dĩ vãng nhiều gấp mấy lần không thôi đi vào thành bên trong thậm chí không cần đi tin tức gì linh thông địa phương chỉ cần đi trên đường nghiêng thai lắng nghe ba câu nói bên trong nhất định không thể rời đi liên quan tới sự kiện kia thảo luận mỗi người nói tới việc này đều là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nghiên cứu thảo luận lấy có thể sẽ xuất hiện t h ắ n g bại t h ắ n g thua trên cơ bản chín mươi chín người đều là xem trọng vạn hương thành cùng thánh tông lý hưu dù sao cũng là người nhà đường căn cơ ở xa đại đường ngoài tầm tay với khó mà chăm sóc đến đây một cái n a m đại phái thiếu chủ một cái đường quốc thế tử một cái thánh tông t h á n h nữ chuyện này vô luận kết quả cuối cùng như thế nào cuối cùng chắc hẳn nhất định sẽ bị ghi chép đến khuynh thiên sách bên trong trở thành một c ọ p ca tụ tại vĩnh an thành bên trong một cái trà lâu bên trong một đám người ngồi tại lầu một bên trong đại sảnh mặc dù là riêng phần mình ngồi tại riêng phần mình trên ghế ngồi nhưng đàm luận sự t ì n h lại là cùng một sự kiện đến hưng khởi chỗ lúc sẽ còn hết nhìn đông tới nhìn tây lẫn nhau liên lạc giờ phút này liền có người nói đến hưng khởi chỗ trong ánh mắt mang theo một vòng ý cười vỗ tay nói ca t một cái không biết liêm s ỉ nữ tử cùng hai người đàn ông này dây dưa không rõ dẫn tới ba bên làm to chuyện như thế cũng coi là ca tụng có người mở miệng nghĩa phấn điển đ ưng nói vị huynh đài này lời ấy sai rồi mọi người đều biết đây là tuyết vô dạ cùng lý lưu đồng thời coi trọng thông tiểu nhỏ lúc này mới cộng đồng cầu hôn nói một cách khác cũng chính là hai cái này nam nhân ở giữa sự tình thông tiểu tiểu hạ tội chi có ta còn tưởng rằng các ngươi có gì ghê gớm nội t ì n h tin tức hiện tại xem ra lại tất cả đều là một đám người n g o à i ngành khó dòm trong cái này chân ý có người nâng trung trà lên dùng sức ở trên bàn gõ một cái từ lạnh một tiếng nhẹ dọ quát anh em này lập tức liền hấp dẫn buôn phía mọi người từng cái không khỏi đem ánh mắt cùng nhau thả quá khứ kia lên tiếng trước nhất người càng là hiếu kỳ hỏi văn huynh đài lời ấy hình như có nội tình gì là ta cùng không biết nghe tôi tra hỏi người kia cũng không mở miệng chỉ là nhìn trước mắt chén trà giữ im lặng giả bộ lúc trước mở miệng người kia lập tức liền hiểu hắn ý tứ lập tức động thủ vô vô cái b à n hô lớn tiểu nhị cho vị huynh đài này dân t r à muốn lên tốt đại hồng bảo ta mời xa xa điếm tiểu nhị lên tiếng trận liền bưng một bình thượng hạng đại hồng bảo bỏ vào người kia trước bản đồng thời động thủ vì hắn châm một chén người kia nâng trung trà lên nhẹ nhàng địa nhấp một miếng. cảm thấy mùi vị không tệ thế là hài lòng nhẹ gật đầu có chút khoe c o n nói ngươi cùng ngày ấy chưa từng đi qua lăng tiêu điện không biết nội tỉnh cũng tỉnh có thể hiểu còn ta lúc nhà hàng xóm đường h u y n h t ỷ phu hắn nhị đệ thế nhưng là trời một các đệ tử ngày ấy ngay tại lăng tiêu điện bên trong tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình hắn lại uống một n g ụ m trà vẫn chưa vội vã nuốt xuống mà là tại trong miệng dừng lại trong chốc lát thẳng đến mọi người hơi không kiên nhẫn mở miệng thúc giục về sau mới nuốt xuống nói tiếp nghe nói à. ngày đó lý hưu đi thánh tông bái sơn vốn chỉ là dự định cùng chỉ lúc là dự trải ư ớ c b sơn thời điểm đ qua, đi, là tiểu tiểu tiểu tiểu qua câu thông phía dưới mắt thấy việc này đã không cách nào sửa đổi lựa dẫn ngút trời hắn lợi dụng bái sơn chi danh nghĩa ngay trước vạn hương thành cùng thánh tông trước mặt một kiếm chém giết thánh tử trách nhất kia quan kết súng đại thụ về sau tiếp theo các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua từ sau lúc đó thánh tông liền ban bố trưởng lão lệnh phàm là nhìn thấy người nhà đường liền giết chết bất luận tội cũng chính bởi vì cái này trưởng lão lệnh mới đưa đến võ vương chu lạc gặp gỡ đường thư viện trần chi mặc bị cầm đi tính mệnh người này vừa nói còn một bên lắc đầu tựa hồ là cảm thấy rất là t i ế c lối người trong đại sảnh đã sớm không có uống trà dục vọng đều là tập trung tinh thần nghe chuyện này tại tiếng nói của hắn rơi xuống về sau đều là lộ ra vẻ chợ hiểu thầm nghĩ nguyên lai đúng là chuyện như thế h u y n đại lời nói này phải giống như đạo lý tất cả đều tại kia lý hưu trên thân khó tránh khỏi có chút dài người khác diệt nhà mình v ì phong ta chỉ là luận sự thôi nói gì dài người khác chi k h í ừ cho dù ngươi nói đều là thật lại có thể thế nào đây là đăng ta hoang châu qua mấy ngày kia lý hưu không đến vậy liền thôi nếu là đến chắc chắn chết không có chỗ trôn một cái miệng còn hôi sữa mau đầu tiểu t ử thôi cũng dám khiêu khích vạn hương thành cùng thánh tông n u y nghiêm theo ta thấy hắn là sống d í n h tự tìm đường chết vị nhân huynh này lời ấy có lý một cái chỉ là đường quốc thế tử đến hoang châu không xen vào cái đuôi làm người cũng liền thôi lại vẫn dám khiêu khích vạn hương thành thật sự là không biết trời cao đất rộng để người chế nào đại sành bên trong uống trà rất nhiều người cơ hồ hơn phân nửa người đều cho rằng lần này cái này không biết mùi vị đường quốc thế tử sẽ chết rất t h ê thảm hoang châu dù sao cũng là hoàng hậu không phải ngươi một cái người nhà đường có thể không t i ê n g nể gì cả tới đây dương ngoài địa phương hắn nếu là thật sự dám đến ta cũng là kính hắn là tên h ắ n tử đến nói không chừng đã bị sợ mất mật không biết chạy đi nơi đâu ha ha, ha. liên tiếp tiếng nghị luận lộ ra rất ồn ào mỗi người đều tại thuyết minh lấy quan điểm của mình cùng cái nhìn một cái không đ a n g chú ý lao nhân từ xó xỉnh bên trong đứng dậy đi đến kia mở miệng khoe khoang người trước mặt ngồi xuống h i ế u kỳ hỏi tiểu huynh đệ đối với lần này kết quả thấy thế nào kia lý hưu chẳng lẽ liền thật sẽ chết tại cái này bên trong lao nhân kia mặc một thân thanh sam diện mạo xem ra có chút t i ể u tụy h nhưng lại hồng quang đầy mặt nhìn tinh thần cực nhưng lý hưu dù sao cũng là đại đường thế tử cho dù là khoảng cách tại như thế nào xa xôi nếu là cái này đường quốc thế t ử chết tại hoang châu nghĩ đến nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên chuyện này cuối cùng ai thua ai thắng cũng là hai chuyện chẳng qua trước mắt xem ra hay là vạn hương thành cùng thánh tông phần thắng muốn lớn hơn một chút phen này phân tích rất đúng chỗ lao giả kia cái hiểu cái không nhẹ gật đầu lại hỏi như thế nói đến tiên lý hưu cũng không phải một điểm phần thắng cũng không có chỉ là muốn ít một chút vị này đường quốc thế tử dù sao mới đặt chân hoang châu không lâu mà lại vẫn chưa có cái gì ngũ c ả n h phía trên đại động tác tay của hắn bên trong có mấy chương át chủ bài không ai biết được bởi vậy phần thắng không thể nói hoàn toàn không có nhưng cũng không thể nói sẽ có bao nhiêu lớn lao giả lại lần nữa nhẹ gật đầu lần này tựa h ầ nghe hiểu càng nhiều một chút có chút tiếp nối thở dài đa tạ tiểu huynh đệ hạ tử trên ghế ngồi đứng dậy vừa muốn rời đi bước chân vừa mới phóng ra liền khó khăn lắm n ừ n g lại có chút không tốt l ắ m ý tứ mà hỏi lão hủ còn nhỏ rời đi hoang châu tiến về yêu tộc luyện luyện cho tới bây giờ đã là hơn 1,000 n ă m chưa từng trở về muốn hỏi một chút tiểu huynh đệ thánh tông sơn môn triều này cái kia đi vào trong nghe nói như thế vừa mới còn tại thưởng thức trả người kia lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên trong ánh mắt mang theo một chút vẻ kinh ngạc có thể sống hơn một phẩy không không không không lão quái vật tối thiểu đều là thật là giả nhưng có chút sự tình chính là thà tin rằng là có còn hơn là không thế là vội và nói g n tiền bối k h á c h khí cái này v ĩ n h an thành chính là thánh tông chủ thành ra cửa thành phía tây về sau hướng phía trước trực tiếp đi một trăm dặm liền có thể trông thấy thánh tông thánh sơn lấy tiền bối thực lực ngự không phi hành chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể đến lão giả lần thứ ba nhẹ gật đầu nói một tiếng đa t ạ sau đó chắp hai tay sau lưng hơi thân người cong lại đi ra trả lâu tại cửa ra vào đứng trong chốc lát nhìn bốn phía lấy xác định cái k i a đầu là tây về sau liền bắt đầu di chuyển bước chân thời gian dần qua biến mất tại tầm mắt của người nọ ở trong xem ra chuyện này lực ảnh hưởng so ta tưởng tượng bên trong còn mưa lớn đúng là ngay cả ở xa yêu tộc lịch luyện ngũ cảnh tông sư đều cố ý chạy về hiện tại thời gian này sớm đi hướng thánh tông xác nhận một người trợ rút bất quá xem ra giống như cũng không có gì quá lớn bản sự người này một lần nữa ngồi trở lại trên g h ế nhỏ giọng lầm bầm v à i câu trà lâu bên trong nghị luận cùng cãi lộn còn tại cầm tiếp theo hướng tiểu nhìn đây là một gian trà lâu hướng lớn nhìn đây chính là hiện nay cái này vĩnh an thành bên trong khắp nơi đều chuyện đang xảy ra vĩnh an thành rất lớn lao giả đi rất chậm hẹn a sắc trời dần dần đủ ám về sau hắn mới đi ra cửa thành phía tây hướng ngoại mà đi một đường này gắng sức đuổi theo cuối cùng là đuổi kịp nhưng đây chính là chuyện tìm chết tình nói xong tùy tiện tìm một người hỏi một chút nếu như đạt được đáp án là thánh tông tất thắng vậy ta xoay người rời đi tuyệt không nhúng tay việc này nếu là đạt được đáp án là lý hưu tất thắng vậy ta liền đánh bạc tính mệnh liệu mạng một lần hắn đưa tay sờ sờ đỉnh đầu của mình thưa thất sợi tóc có chút bất đắc di thở dài một hơi nói nhưng tiểu tử này ngôn ngữ quá mức khéo đưa đ ẩ y cả hai cũng có thể thắng cũng đều có khả năng t u a đây chính là tại thắng cũng đều có khả năng thua đây c h n h là tại thua cùng không thua ở giữa vậy ta phải chăng hẳng là đ n giút đỡ vạn hương thành đồng dạng không dễ t r ọ c nhưng vấn đề là kia lý hưu cũng không t ố t gây cái này thật đúng là gây khó cho người ta lão giả cất bước trong lúc hành tẩu đi được càng ngày càng chậm trong miệng không ngừng địa lẩm bẩm đưa tay từ ven đường tùy ý lấy xuống một đoá tiểu hoa sau đó từng mảnh từng mảnh hướng xuống ném lấy cánh hoa giúp không rút giúp không rút giúp ném cuối cùng một viên cánh hoa đã được đáp án có chút không quá lý tưởng lão giả nhét miệng đưa tay lại lấy xuống một đoá không rút giúp không rút giúp không rút, rút khoe miệng của hắn có chút run dậy một chút lại là thở dài một hơi cầm trong tay tiểu hoa ném xuống đất. hắn ngẩng đầu nhìn trời hỏa hồng d á n g chiều mang theo tịch dương ánh sáng chiếu vào trên đường đem hắn cái bóng kéo rất dài rất dài những cái kia tiện tay ném ra cánh hoa bị gió đêm cuốn lên rơi vào hai bên trên đại thụ cánh hoa va chạm thân cây chậm dại h ư ớ n g xuống bay xuống lão giả thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ liền ngay cả kia bị lôi ra đến thật dài cái bóng cũng đã đi theo biến mất chỉ còn lại có những cái kia theo gió mà rơi cánh hoa tựa hồ bay xuống chậm hơn một chút như là đã quyết định vậy sẽ phải tranh thủ thời gian mau mau làm việc miễn cho đợi đến ngày sau sắp phân sinh từ thời điểm mà ngươi lại còn không có chuẩn bị kỹ cảng đó mới là điểm chết người nhất sự tình. rời đi vĩnh an thành hướng tây một trăm dặm chính là thánh tông thánh sơn thánh sơn rất cao cao vút trong mây dưới chân sinh trưởng một mảnh sơn lâm tươi tốt lại dày đặc chiếm diện tích phạm vi cùng với lại rộng lớn trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ đều là loại này đặc biệt cây cối cho dù là tại vào đông bên trong cũng có thể sinh trưởng rất tốt để ngươi có chút kinh diễm thân thể của lão giả xuất hiện tại mảnh này chân núi ngầm đầu nhìn tòa kia cao vút trong mây thậm chí còn mang theo điểm, điểm ánh sáng trói lọi thánh sơn lao mắt ở trong hiện lên một vòng sợ hai t h a n phục một trăm dặm xa thoáng qua liền mất đâm vào trên cây kia vàiênh làm chuyện xấu tự nhiên không thể đi cửa chính lao giả bốn phía dò xét một chút về sau cất bước đi đến thánh sơn về sau sau đó xuất hiện tại trên đỉnh núi n g ầ n đầu nhìn một chút thánh tông bên trong lộng lẫy kiến trúc túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất mặt đất rất b ằ n g thẳng thậm chí liền ngay cả một mảnh bông tuyết đều không có chân trời bay tới một con chim tại xuyên qua nơi đ â y thời điểm trên mặt đất đột nhiên dâng lên một đạo màu xanh t h ẳ m linh khí lồng ánh sáng thẳng đến trên không trung chim bay xuyên qua lồng ánh sáng cũng chưa chết cái này đột ngột từ mặt đất mọc lên linh khí lồng ánh sáng tự nhiên là thánh tông trận pháp lại cũng không là sát trận chỉ là một loại tìm kiếm bất kỳ người nào từ chỉ cần vượt qua đường dây này đều sẽ bị thánh tông bên trong trông coi trận pháp trưởng lão ngay lập tức biết được muốn làm chút gì đó đầu tiên cần phải làm là đi vào chỉ có tiến vào thánh tông bên trong mới có thể thần không biết quỷ không hay làm một số việc lão giả là đương thời độc bộ thiên hạ trận pháp đại gia tinh thông nhất đạo này hắn nhìn xem trước mặt màn ánh sáng màu xanh lam lần thứ tư thở dài một hơi vô luận là làm người vẫn là làm chó kiên kỵ nhất đều là chân trong chân ngoài như là đã quyết định vậy sẽ phải làm tiếp làm người là như thế làm chó cũng là như thế hai tay hắn vác tại sau lưng nhẹ nhàng xuyên qua tầng kia màn sáng vẫn chưa mang theo bất luận cái gì v n sóng hiện tại xem ra ta đầu này lão cậu nói không chừng còn có chút tác dụng c h ư một trăm ba mươi bảy bốn năm hết u y lộ c h ư một trăm ba mươi bảy bốn năm hết u y lộ đón dâu ngày còn kém ba ngày hoang châu phía trên vô số thế lực đều tụ tập tại vĩnh an thành bên trong cho nên rất nhiều người dùng người ta tấp nập để hình dung không chút nào có đáng bao tô tiến đến trước đó thường thường đều rất bình tĩnh cho nên bình thường tới nói tại cái này còn lại ba ngày thời gian đến nói đồng dạng sẽ rất bình tĩnh chỉ là tưởng tượng cùng sự thật luôn có c h á n h lệnh cuối cùng không hợp thánh tông chết rất nhiều người từ ma la núi n một đường đến vĩnh an thành tổng cộng sẽ trải qua chín tòa thành lớn ba mươi sáu cái thành nhỏ thánh tông năm gần đây danh tiếng vô lượng trừ thân truyền đệ tử bên ngoài còn lại phổ thông đệ tử số lượng rất nhiều thậm chí cùng vạn hương thành so ra cũng là không thua bao nhiêu đệ tử rất nhiều liền sẽ trải rộng thiên hạ đã trải rộng thiên hạ kia tự nhiên mỗi tòa thành chỉ đều sẽ có bên trên một chút vĩnh an thành trà lâu cùng t i ể u quán thậm chí phía ngoài hẻm phố cũ bên trên đều có rất nhiều người đang nghị luận gần nhất phát sinh một kiện kinh thiên sự t ì n h bốn năm huyết lộ theo khinh thiên sách trà trước ghi chép bên trên t r ỗ nâng lên tin tức nhìn biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong lý hưu đúng là đi ma la nhai lấy đi chư thiên sách đồng thời trước khi đến thánh tông vĩnh an thành dọc theo con đường này không ngừng địa chu sát lấy thánh tông con cháu từ tòa thứ nhất thành lớn bạch tử thành một đường g i ế t tới cuối cùng một cái thành nhỏ dương an thành tổng cộng bốn mươi lăm tòa thành trì giết gần ngàn người cũng bởi vậy con đường này dần dần bị những nghị luận này dối rít người xưng là bốn năm huyết lộ. chuyện này không thể nghi ngờ chấn kinh toàn bộ hoang châu cũng làm cho thế tử lý h ư u tên tuổi từ thử kiếm đại hội về sau lại lần nữa cất cao dâng lên một cái cấp độ trước một khắc thánh tông ban bố trưởng lão lệnh muốn truy sát người nhà đường sau một khắc liền có bốn năm hết lộ có thể nói lý h ư u lần này phản kích tựa như là một cái cự đại bàn tay hung hăng khắc ở thánh tông trên mặt đồng thời cũng đem quan hệ lẫn nhau triệt để đẩy hướng dưới vực sâu không còn có quay lại chỗ giảng hòa gần một phẩy không không không tên thánh tông đệ tử chết tại lý lưu trên tay có thể nói việc này nếu không phải xuất từ trà trước ghi chép lời nói chỉ sợ không có bao nhiêu người có can đảm tin tưởng gần 1,000 h ẩ tên đệ tử chính là gần 1,000 h ẩ cái nhân mạng những người này sẽ không chết vô ích thánh tông cùng lý hưu ở giữa tại ba ngày sau chắc chắn phân ra một cái n g ư ờ i chết ta sống nhưng cho dù có cái này bốn năm huyết lộ sự tình người trong thiên hạ hay là không coi trọng lý hưu dù sao thánh tông thực lực bày ở kia bên trong toàn tông trên giới tổng cộng có gần hai mươi vị ngũ cảnh tông sư đội hình như vậy có thể xưng hoành hành thiên hạ cũng không đủ khoảng cách l ư ớ c định ngày còn lại ba ngày vĩnh an thành bên trong bầu không khí lại đã sớm trở nên dương cung bạt kiếm bắt đầu vừa đi vừa về đi trên đường có thể trông thấy rất nhiều thánh tông đệ tử cầm phạm là xác định ai là người nhà đường liền sẽ cùng nhau tiến lên đem nó chém giết thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy vị ngũ cảnh trưởng lao thỉnh thoảng từ không trung l ư ớ t qua chẳng biết đi đâu mười ngày trước đó lý h ư u đi qua dương an thành từ dương an thành đến vịnh an thành chỉ cần bốn ngày thời gian nhưng bây giờ vịnh an thành bên trong còn không có nghe tới có ai gặp qua lý h ư u tin tức cái này xuất quỷ nhập thần nhưng lại làm việc cao điệu đường quốc thế tử tự a hồ lần nữa biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong thậm chí có thật nhiều người còn cố ý sớm đi dưới thánh sơn tại trong rừng rậm tìm mấy ngày lâu lại vẫn là không thấy bóng dáng đi trên đường thánh tông đệ tử dần dần biến mất h ì bóng giá trị lúc này khắc tự nhiên là muốn toàn bộ trở lại bên trong t ô n g môn khoảng cách ước định ngày cũng chỉ còn lại có một ngày thời gian hôm nay có tuyết rơi từ khi buổi sáng sắc trời vừa mới tảng sáng lên thời điểm cũng đã bắt đầu rơi xuống đông tuyết mùa đông cuối cùng chỉ còn lại có ách một chút thời gian trên trời tuyết cũng là trận tiếp theo liền thiếu một trận tạ ra là vĩnh an thành bên trong duy nhất đại gia tộc nói là đại gia tộc kỳ thật tạ ra những năm này thậm chí liền ngay cả một vị ngũ cảnh tông sư đều chưa từng xuất hiện có thể tại thành này bên trong đứng vững góp chân dựa v à toàn bộ đều là thánh tông hy vọng nhưng dù vậy tạ ra trước cửa những năm gần đây vẫn như cũng là đông như chảy hội đến đây bãi p h ỏ n g hoặc là muốn dựng lấy tạ g i a cầu cùng thánh tông nhờ v à chút quan hệ cũng là nhiều vô số kể thằng đến trước đó vài ngày liên quan tới thông nho nhỏ sự t ì n h truyền đi về sau những cái kia nguyên bản không ngừng bãi p h ỏ n g người của tạ g i a liền biến mất không còn một mảnh nhất là bốn năm huyết lộ sau khi phát sinh càng trở nên từng môn nhưng la tước sợ bị liên lụy đến một điểm trách nhiệm trải qua thời gian dài như vậy ngoại giới đã sớm biết được trận này đón dâu ngày đó tại bên trong lăng tiêu điện chi tiết chính như ngày ấy tại trong trà lâu người kia nói đồng dạng thánh tông thánh nữ thông tiểu tiểu cùng đường quốc thế tử lý hưu lưỡng tỉnh tương duyệt tuyết vô dạc ù n g thánh tông chính là cưỡng ép thông nói tới thế lực lớn ở giữa tránh không được loại chuyện này nhưng dưới mắt vẫn có thể tránh h i ể m nghi liền tránh h i ể m nghi nếu là không cẩn thận nhiễm phải đó mới là tội lỗi lớn tạo ra làm thông nho nhỏ b ả n ra tại hiện tại loại thời điểm này tự nhiên là phải bị trọng điểm chú ý bây giờ tạ trạch bên trong liền có một vị thánh tông ngũ cảnh tông sư canh giữ ở trong đó tên là bà hộ kỳ thực lại là đang giám thị tuyết rơi tạo ra bây giờ gia chủ cũng chính là thông nho nhỏ phụ thân tạ núi xa cả ngồi ở trong viện ngẩng đầu nhìn một chút trên trời chậm rãi rơi mảnh tuyết nhỏ tốn cảm khái nói mùa đông bên trong luôn luôn sẽ hạ tuyết cái này tự nhiên không có gì tốt đáng giá cảm khá chỉ là bởi vì trước mắt có người cho nên mới sẽ cảm khái đúng vậy à, tuyết rơi tại tạ núi xa đối diện đồng dạng làm lấy một người một cái h ạ n phát đồng nhan l ã o giả người này chính là thánh tông cựu trưởng lão bong bóng ca ông tiểu tiểu tại trong tông môn còn không việc gì tiểu tiểu là ta thánh tông thánh nữ tự nhiên không việc gì hai người ở giữa đặt một t r ư ơ n g bàn cờ cắt chấp đen trắng tử ngay tại đánh cờ một mảnh bông tuyết rơi vào trên bàn cờ bong bóng ca ông đột nhiên hỏi núi xa như thế nào xem chuyện này bạch thúc cảm thấy núi xa nên như thế nào nhìn những năm gần đây thánh tông ở trong cũng có mấy người đối với tạ ra xem như không sai cái này bong bóng cá ông ngày thường bên trong tuy nói không nổi có chỗ chăm sóc nhưng cũng là bình an vô sự như thế nào nhìn là ngươi sự tình không phải chuyện của ta chỉ là có chút thời điểm ta cùng như thế nào nhìn cũng không trọng yếu bong bóng cá ông túi đầu nhìn xem bàn cờ có ý riêng nói tạ núi xa nhẹ gật đầu đồng ý nói đã cũng không trọng yếu bạch thúc cần gì phải hỏi ta bong bóng cá ông nói lão phu cũng coi là nhìn xem tiểu tiểu lớn lên tự nhiên hy vọng nàng có thể vượt qua mình nghĩ tới sinh hoạt nhưng là tông phái dù sao không phải người tông môn vì ngươi cung cấp phù hộ ngươi sẽ vì tông môn làm ra trả giá mọi thứ đều cần hiểu nhau cùng chuyện này quá khứ ngươi nhiều cùng tiểu tiểu cho chuyện chút vô luận là thân phận địa vị tuyết vô dạ đều muốn thắng qua kia lý hưu xa rồi thế tử dù sao không phải thái tử huống chi ngươi cũng biết thánh tông muốn chính thức trở thành thứ sáu đại thế lực thiếu không được vạn hương thành giúp đỡ tiểu tiểu làm ra điểm này hy sinh là đằng giá tạ núi x a m ặ t không biểu tình nói bạch thúc dạy bảo núi xa tự nhiên ghi tạc tâm lý bong bóng cá ông nhẹ gật đầu cảm thấy có chút vui mừng chương một trăm ba mươi tám nhạc phụ tốt chạy chương một trăm ba mươi tám nhạc phụ tốt chạy tạ núi xa rất chân thành nghĩ nghĩ sau đó nói kẻ này vô luận là mưu trí thiên phú hay là thực lực cùng xuất thân đều không thể bắt bẻ nếu như nói trước kia đường quốc là t ử phi thời đại ta nghĩ lấy về sau đường quốc chính là hắn thời đại đây là rất cao khen ngợi nhưng phóng tới hiện tại đến nói liền có vẻ hơi không quá hợp thời nghi bong b o n g cá ông buông xuống quân cờ hỏi nghe núi xa ý tứ tựa hồ rất t h ư ờ n g thức hắn tạ núi xa cũng không có phủ nhận ngược lại là rất thẳng thắn lưu l o á t thừa nhận x u ố n g dưới lòng yêu tài mọi người đều có thống chi là hắn như vậy khoáng thế chi tài đông tuyết bay xuống rơi vào bong bóng cá ông tóc trắng bên trên tấm kia không có bất kỳ cái gì nếp nhăn mặt có chút lạnh chút hắn nhìn xem trước người người đôi t r ò n g mắt kia hơi h í p nói vậy nếu như để ngươi tự mình đến tuyển sẽ chọn ai làm con rể của ngươi lời này có chút nguy hiểm bốn phía nguyên bản liền cực thấp nhiệt độ trở nên thấp hơn một chút trên trời bông tuyết nhao nhao hối loạn trở nên tựa hồ muốn càng lớn chút tạ núi xa lại giống như là không cảm giác được cỗ này bầu không khí cười nói bạch thúc không phải nói qua tại một số thời khắc ý kiến của chúng ta như thế nào kỳ thật cũng không trọng yếu vô luận là lý hưu hay là tuyết vô dạ với ta mà nói cũng không đáng kể chỉ cần tiểu tiểu thích liền có thể chỉ cần tiểu tiểu thích liền có thể. câu nói này huyền cơ coi như sâu nhiều một cỗ khí tức như có như không từ bong bóng cá ông thể nội dâng lên đ ô n g tuyết chưa rơi xuống đất cũng đã ngưng kết ra tầng một băng xương hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tạ núi xa nhìn một lát sau đó đưa tay cầm lên một quân cờ bỏ vào trên bàn cờ hắn dùng hắc kỳ dưới mắt trên bàn cờ hắc kỳ rõ ràng ở vào hạ p h o n g tựa như lúc nào cũng sẽ bị bạch kỳ một ngụm n u ố t mất mấy tháng không gặp núi xa kỳ nghệ ngược lại là tiến bộ rất nhiều hắn cảm thấy hơi kinh ngạc tại thường ngày tạ núi xa cùng hắn đánh cờ cố nhiên lẫn nhau có thắng bại nhưng lại tuyệt đối không có như thế tính áp đào thắng lợi tạ núi x nói bạch thúc hẳn là biết được lý hưu kỳ nghệ không sai liền ngay cả tiểu cờ thánh phương lương cũng là không bằng hắn mấy ngày nay núi xa may mắn cùng hắn học hai tay đáng tiếc mình tư chất ngu dốt cũng liền học hai tay bất quá dùng để thắng qua bạch thúc lại là không khó lời này của ngươi là có ý gì bong bóng cá ông mắt lạnh nhìn hắn một cô cường đại vô cùng ý áp áp bách lấy toàn bộ tạ ra bị ngu cảnh tông sư như thế áp bách rất khó chịu tạ núi xa trên mặt hiện lên một vòng tái nhuận h ư n g vẫn là nói bạch thúc có lẽ còn không biết cái kia bị ngươi thánh tông tâm tâm niệm, niệm đau khổ tìm kiếm đường quốc thế tử lý hưu ngay tại ta tạ ra、à? hắn đưa tay chỉ chỉ cái mũi của mình tựa như là gian kế đ ạ t được đồng dạng lộ ra rất đắc ý t i ế u dung tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành có chút xảo trá bắt đầu nhìn xem gương mặt kia bong bóng cá ông chỉ cảm thấy chỗ sâu trong óc cầm v a n g nổ tung cặp mắt kia bên trong nháy mắt liền lên nồng đậm sát ý chỉ là sát ý vừa lên liền tán xuống dưới tràn ngập tại toàn bộ tạ gia h uy áp cũng biến mất theo tuyết trắng ở trong xuất hiện từng đạo ánh sáng thoáng qua liền mất máu tươi v ẩ y vào trên bàn cờ n u ộ n đỏ đen trắng tử bong bóng cá ông cúi đầu tim đã là bị cây lao này xuyên cái thông t ấ u mất đi tính mệnh lý hưu từ phía sau trong sân đi ra c h â n lạc cùng lương tiểu đao còn có lý nhất nam bọn người theo sau lưng tạ núi xa nhìn thoáng qua đã chết đi bong bóng cả ông nhẹ nhàng điệm nện c h ậ t lưỡi thầm nghĩ thật đúng là không giảng đạo lý đây chính là ngũ cảnh t ô n g sư vậy mà nói giết liền cho giết con rể tốt làm tốt lắm đứng dậy đối lý hưu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tạ núi xa nhìn không được tàn dương tạ ra c h ủ hay là chuẩn bị sống tốt tốt nhất hôm nay liền rời đi cái này vinh an h à n h ta đã an bài k h u y ê thiên sách người bên ngoài tiếp ứng rời đi nơi đây về sau liền sẽ hộ tống các ngươi đi hướng đại đường lý nhất nam mở miệng nói ra, tạ núi xa tùy tiện đi lên trước vô vô mấy người bọn hắn bà vai vung tay lên nói yên tâm ta không cho các ngươi cản trở chờ một lát các ngươi đi thánh sơn về sau ta tuyệt đối quay đầu liền chạy ngay cả cái che phủ quyển đều không mang bất giới có chút ngạc nhiên nhìn xem người trung niên này nam nhân cảm thấy cái này tạ núi xa thật đúng là một cái tính tình bên trong người lương tiểu đao cũng là có chút thưởng thức trước mấy ngày bọn hắn tìm tới cửa còn có chút lo lắng nhưng chưa từng nghĩ cái này tạ ra ra a chủ không nói hai lời trực tiếp tiến lên liền cho lý hưu một cái gấu ôm không ngừng địa lẩm bẩm con rể tốt tạ ra chủ lương tiểu đao nhịn không được v ú t đôi lính bợ tạ núi xa sau khi nghe cười ha ha một tiếng trên gương mặt kia tràn ngập đắc ý c h i sắc tiểu huynh đệ lời nói này phải coi như có mấy điểm kiến đ ế giải ta người này không có gì lớn b ả n sự chính là hiểu rõ đại nghĩa gọn gàng mà linh hoạt tuyệt không dây dưa dài dòng nghe tới tiểu huynh đệ câu nói này lương tiểu đao khỏe miệng nhịn không được có chút run rẩy một chút lý hưu nhìn hắn một cái lương tiểu đao nhún vai chính là hắn là bị động thôi được ta cái này liền dẫn bọn hắn vụn trộm rời đi phòng bếp đã làm tốt đồ ăn mấy người các ngươi nếu là không nóng này lời nói trước hết ăn lại đi ăn no mới có khí lực Người、nhưng g ư ơ i n nhất định phải đem lữ nhi bảo bối của ta hoàn hảo không chút tổn hại mang về tạ núi xa thật sâu nhìn thoáng qua lý hưu sau đó quay người liền đi tiến vào vệ i n tử phá la đồng dạng giọng không ngừng văng lên trước sau bất quá thời gian qua một lát chỉ thấy tạ ra bây giờ còn thừa lại sáu nghìn bảy mươi người liền cùng nhau tụ lại với nhau lặng lẽ meo meo từ cửa sau chạy ra ngoài trước khi đi tạ núi xa còn có đưa tay chỉ nhà mình chỗ phòng bếp địa phương nhỏ giọng nói ta lệnh người làm đầu sư tử là thật hại vực yêu sư đầu sư tử cũng đừng lãng phí quái đáng tiền nói xong câu đó về sau liền đóng cửa lại toàn bộ tạ ra trước sau không đến nửa canh giờ công phu liền biến mất không còn một mảnh. mấy người đứng tại trong tuyết có chút ngây người nhạc phụ tốt chạy lý hưu trầm mặc một lát sau có chút từ đáy l ò n g tính để nói cho dù là tại đường quân xây dựng chế độ bên trong cũng chưa chắc có thể chạy nhanh như vậy như thế không còn một mảnh gọn gàng mà linh hoạt lương tiểu đao sờ sờ cằm của mình mở miệng nói đường ca ta nói một câu ngươi cũng đừng sinh khí lý hưu nhìn hắn một cái nói ta cảm thấy ngươi lão cha vợ những năm này không biết diễn tập bao nhiêu lần chờ chính là hôm nay chạy thật là nhanh một bên lý nhất nam cũng là nhẹ gật đầu may m ắ nói may mắn ta để đệ tử trong môn phái sớm liền trở ở bên ngoài bằng không mà nói nói không chừng hắn đều đến ta k h u y ê n thiên sách người còn chưa tới mộ dung tuyết có chút xuất thần diệp tu cũng có chút bội phục trong lòng có chút hối hận không có lấy t ì n h kinh ngày sau hắn cũng làm u ố n cùng đế tộc đánh một trận người diệp ra là chủ nhà làm sao cũng phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị Trước 139, chính mình sự tình tự mình giải quyết. Trước 139, chính mình sự tình tự mình giải quyết. tiểu một cái đầu sư tử đứng tại trong tuyết Lương bưng sư chính chính cái mình mình mình mình đứng sự sự giải giải đi đầu lấy đao vừa hỏi lương tiểu đao đi đến đã chết đi bong bóng cá ông bên cạnh thân đưa tay vạch một cái lưỡi đao cắt đứt hắn đầu nhất trong tay nói dọc theo con đường này chúng ta giết chín trăm sáu mươi sáu người ta cắt mất chín trăm sáu mươi sáu cái đầu đợi ngày mai đi thánh tông chúng ta liền dùng những người này đầu tại không trung trải rộng ra một con đường c a m đoan dọa đến bọn hắn k ẻ ra quần diệp tu trầm mặc một cái trước mắt đưa tay chỉnh lý một chút quần áo trên người xoay người không để ý hắn bất giới cũng là túi đầu trong miệng không ngừng địa t ụ g lấy p h ậ t hiệu thỉnh thoảng còn nói lên vài câu ngã phật từ bi một loại lời nói mộ dung tuyết nhìn xem lương tiểu đao có chút gh lý nhất nam vỗ vỗ bở vai của hắn t h ở dài nói người ta ngày đại hỉ ngươi mang lên một ngàn người đầu cái này nói còn nghe được sao lương tiểu đao đem bong b o n g cá ông đầu người ném xuống đất sau đó sờ sờ cái cằm giật mình nói ngươi nói đúng bởi vì cái gọi là người chết vì lớn nếu như làm như vậy chuyển ra ngoài không biết còn tưởng rằng ta đường quốc nhân sinh tính năng ngược sinh ra hiểu lầm coi như không tốt dứt lời hắn cũng t h ở dài một hơi trong tay đầu sư tử tựa hồ cũng không thơm đáng tiếc bạch bạch thu liếm nhiều người như vậy đầu lý hưu từ đầu đến cuối đều không nói gì ánh mắt lấp loe giống như là đang suy nghĩ cái gì cái gì một lát sau đột như nói n đã quyết định làm vậy sẽ phải làm tuyệt lương tiểu đao tâm thần khẽ nhúc đ í c h ý của ngươi là giữ lại lý hưu nhẹ gật đầu nói giữ lại tổng không h n g chỗ lương tiểu đao cười hắc hắc đưa tay đem bong b o n g cá ông đầu người thả tiến vào chiếc nhẫn bên trong hỏi tiếp chúng ta lúc nào lên đường từ vinh an thành đến thánh tông thánh sơn có một trăm dặm xa tính không được oan đối với bọn hắn đến nói tối đa cũng, cũng chỉ là đi đến nửa canh giờ mà thôi húng chi còn có trần lạc cùng chu trường thanh mấy vị ngũ cảnh đi theo bên cạnh thân không cần đến lo lắng không kịp sự tình lại cùng một các loại có người còn chưa tới lý hưu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhẹ nói lương tiểu đao biết hắn tại cùng ai liền hỏi bao lâu mới đến ánh mắt tại trong mắt lưu chuyển một cái trước mắt lý hưu nhẹ nói đã đến hắn giơ cánh tay lên mở rộng ra lòng bàn tay hướng lên trên nền đón nhẹ nhàng rất xuống bông tuyết tiếp lấy băng xương đông tuyết rơi vào trên tay có chút lạnh bớt cái này cảm giác rất dễ chịu cùng lúc trước khác biệt thì là giữa thiên địa nhiệt độ trở nên thấp hơn chút trận này tuyết rơi cũng lớn hơn chút một người mặc thanh sam người đạp nát đám mây xuất hiện tại trên trời cao người một nhà đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống cái này thân người tài thẳng tắp chưa nói tới khôi n ô nhưng cũng tuyệt không gầy gò cặp kia cánh tay rất d muốn so người bình thường mọc ra một bàn tay khoảng cách sôi ở bên người cơ hồ quá gối cặp kia lông mày rất đen như mực người này đứng tại lý hưu trước mặt trắng hơn tuyết ba điểm đầu bạc tản mát trên b a i gương mặt kia xem ra rất trẻ trung như là lý hưu bọn người đồng dạng trẻ tuổi hắn đứng tại kia bên trong liền phảng phất đẻ xuống giữa thiên địa tất cả hàn tuyết nhị thúc nhìn trước mắt nam tử lý hưu mặt lộ vẻ nghiêm mặt không người thi lễ một cái cùng tính nói người này chính là thính tuyết lâu nhị ra vệ nhị ra thanh kiếm cho ta vệ nhị ra nhìn thoáng qua lý hưu thanh âm đạm mạc vang lên theo lý hưu trầm mặc một cái chớp mắt đem lão kiểu kiếm đưa tới vệ nhị ra đưa tay tiếp nhận túi đầu nhìn hồi lâu sau đó vung tay đem kiếm trả lại hắn trong ánh mắt bình tĩnh tràn ngập lãnh đ ạ m c h i sắc chỉ này một lần về sau chính mình sự tỉnh tự mình giải quyết hưu nhi biết được lý hưu lên tiếng trả lời nói một màn này để những người còn lại đều có chút n g ê n người cũng không rõ ràng vì sao như thế thậm chí cho dù là đối thính tuyết lâu biết s ơ lược mộ dung tuyết cùng lương tiểu đao đều là có chút ngoài ý muốn bọn hắn khi nào nhìn qua lý hưu như thế nghe lời bộ Phải biết lý hưu thế nhưng là thính tuyết lâu thiếu lâu chủ trừ lao lâu chủ bên ngoài chính là địa vị của hắn tôi cao cho dù là lý tư ra tại một ít thời điểm đều phải nghe hắn phải an bài khi nào khởi hành ngày mai vệ nhị gia ừ một tiếng chậm nghiêng đầu nhìn về phía trần lạc trên giới dò x é t một phen nói ngươi rất không tệ nếu như không có ngoài ý mớn tương lai thư viện viện trưởng c h i vị hẳn là ngươi nói lời kinh người thư viện viện trưởng chỉ tự nhiên không phải thanh g dắt đi mà làm ai linh thư viện cùng cái khác người khác biệt trần lạc thái độ đúng là cùng lý hưu ẩn ẩn có chút tương tự hắn cũng là nhẹ nhàng hành lễ một cái nói ngày sau nếu có cơ hội chắc chắn giống tiền bối tỉnh giáo vệ nhị gia lắc đầu năm năm về sau ta không bằng ngươi chân lạc nhìn xem hắn chân thành nói năm năm quá dài chút vệ nhị ra lại không đang nhìn hắn đứng tại một bên không nói thêm gì nữa hắn nói năm năm vậy liền nhất định là năm năm trên trời tuyết càng già càng lớn bốn phía nhiệt độ cũng không có hạ xuống nhưng bầu không khí lại xuống đến điểm đóng băng nam nhân kia đứng tại kêu bên trong tựa như là một tòa băng sơn đồng d ạ n g để người kiên kỵ lại cẩn thận từng ly từng tí hùng ban lạ thường treo ở lý hưu trên lưng không nhúc đ í c h tựa như là một cái tiểu bao cầu chân lạc vẫn còn coi là khá tốt nhận ảnh hưởng cơ hồ không có chu trường thanh cùng triệu khai nguyên hai người thì là rất khó chịu tại sao lưng lý nhất nam đứng cũng không được ngồi cũng không xong động tác trên tay cũng là thỉnh thoảng địa sửa đổi luôn cảm thấy vô luận cái gì tư thế đều không thoải mái nhị thúc nhìn thấy mọi người rất có gấp lý hưu đối vệ nhị gia hô một tiếng hắn biết được tạo nên cục diện như vậy nguyên nhân chính là vệ nhị gia khí c h ẳ n g quá mức cường đại dù là không phải chủ động cũng tại hạ ý thức ở giữa ảnh hưởng mọi người vệ nhị gia quay đầu nhìn hắn một cái đây là hắn xuất hiện tại tạ ra về sau nhìn về phía lý hưu nhìn lần thứ hai đánh vá cửa lý hưu nói ngài không bằng ta vệ nhị gia nhịu nhữ mày lý h ư u đem lúc trước tạ núi xa cùng bong bóng cá ông hai người đánh cờ bản cờ lấy đi qua bỏ vào trong hai người ở giữa sau đó chỉnh lý tốt đen trắng tử s、sì、里 bình thả quá khứ quy củ cũ ngài chấp bạch đi đầu vệ nhị gia nhẹ gật đầu rơi xuống một thử hỏi lão kiểu v à o kiếm đi đâu bên trong lý h ư u giải thích nói bị ta lưu tại mạc hồi cốc t i ề u tam gia cùng linh tộc đại trưởng lao ở giữa sự tình vệ nhị gia đã từng biết được nghe nói lời ấy về sau liền không truy cứu nữa ta trước kia đối ngươi thường nói nhất một câu còn nhớ rõ nhớ được lặp lại một lần chính mình sự tình tự mình giải quyết vệ nhị gia lại buông xuống một con cờ nhìn xem hắn thẳng như nói nhớ được tỏ h tiện nhưng ngươi đã nhớ được vì sao còn muốn cho ta tới lý hưu trầm m ặ t lại không nói gì chương một trăm bốn mươi chí giả không vào bệ tình chương một trăm bốn mươi chí giả không vào bệ tình t h á n h t ô n g thánh nữ điện cung điện trước đó trên vách núi la phủ huyên cùng thông tiểu tiểu đứng sóng vai đứng chung một chỗ ta nghĩ như thế nào cho tới bây giờ đều không trọng yếu thông tiểu c h ạ m nhỏ tại trên sườn núi bốn phía gió nổi gợi lên lấy dưới núi hoa dại đi lên tung bay cánh hoa cùng đ ô n g kết đan vào với nhau trên dưới va chạm nàng nói khẽ la phủ huyên nhìn xem nàng nói có lẽ đối với người khác mà nói cũng không trọng yếu nhưng đối với mình đến nói lại rất trọng yếu hắn cúi đầu nhìn xem dưới núi vàng xanh s ắ c đoá hoa trầm mặc một hồi nói thánh tông có thể dựa vào mình trở thành thứ sáu đại thế lực không cần thiết giả cho người khác chi thủ thông tiểu tiểu s o n g để tay trước người váy trắng theo gió tung bay chỉ đen lắc lư quấn quanh lấy bên thai kia đoá b ă n g hoa nói đ á n g tiếp hiểu được đạo lý này rất ít người la phù huyên lắc đầu nói hiểu được đạo lý này rất nhiều người ngươi hiểu ta hiểu sư tôn cũng tương tự hiểu chỉ là quá trình này quá mức dài rằng dặc có lẽ muốn một trăm năm có lẽ phải kể tới một trăm năm chúng ta chờ được bọn hắn đợi không được đây mới là mấu chốt nhất cùng ngay thẳng địa phương tất cả mọi người biết tốc thành không thể làm nhưng tất cả mọi người muốn tốc thành hai người từ nhỏ cùng một chỗ tại tông phái bên trong lớn lên chưa nói tới tuyệt hảo nhưng cũng có giao tình tốt bình thường có không ít lời muốn nói giờ phút này lại là có chút nhìn nhau không nói gì ngày mai sẽ là một trận đại s á t lục thanh tông sẽ chết rất nhiều người dọc theo con đường này lý hưu giết hơn một p không không không tên tông phái đệ tử trần chi mặc từ xuân thị trấn đi về phía nam phong đình lại đến vịnh an thành cùng nhau đi tới cũng giết không ít người thông tiểu tiểu không nói gì la phù huyên trầm mặc một lát nói ta đêm nay có thể đưa ngươi rời đi thánh tông lý hưu hẳn là ngay tại vĩnh an thành bên trong lấy tính tình của hắn đến nói rất có thể ngay tại tạ g i a sau khi xuống núi ngươi liền trực tiếp đi tìm hắn sau đó liền không muốn trở lại thông tiểu tiểu nghiêng đầu nhìn xem hắn tấm kêu bên mặt có vẻ hơi kiên nghị nàng cười cười nói ta thua thiệt hắn quá nhiều cả một đời cũng trả không hết cho nên ta không nghĩ cũng thua thiệt ngươi cái gì la p h ù huyên lắc đầu nói đây không tính là thua thiệt sư tôn làm sai lựa chọn đệ tử liền muốn, muốn nắn những sai lầm này ngươi thích lý hưu lý hưu cũng thích ngươi vậy các ngươi hai cái nên cùng một chỗ lý hưu từng nói qua thích là chuyện phiền hiện tại xem ra đích thật là chuyện phiền thoái thích nhất định phải cùng một chỗ dù là cái này rất khó khăn thông tiểu tiểu túi đầu nhìn xem dưới vách hoa dại lộ ra nhìn rất đẹp t i ể u d u n g nàng đưa tay đem bên thai băng hoa cầm xuống ném tiến vào vách núi bên trong c h í giả không vào bệ tình gặp hắn làm khó c h í giả nàng trứng mắt nhìn cặp mắt kiết như phồn tinh sáng tỏ la p h ù huyên biết được nàng ý tứ nếu là thích nhất người đương nhiên phải trước mặt người trong thiên hạ trước quang minh chính đại gà cưới lén lút vậy coi như bộ dán gì chờ ta lên làm trưởng giáo ngày đó lại đi uống các ngươi dựa mừng thông tiểu tiểu đưa tay vê, vê tung bay ở không chung một la phụ h u y ê n cũng c ư ờ i theo lâu một chút mới tốt mặt đất tuyết góp nhặt thật dày tầng một đồng thời càng ngày càng dày bởi vì trên trời tuyết vẫn đang rơi trận này tuyết từ hôm qua bắt đầu dưới một ngày một đêm cho đến hôm nay vẫn không có nửa điểm đứng dấu hiệu vĩnh an thành bên trong các tu sĩ đã biến mất không còn một mảnh còn lại toàn bộ đều là một đám buôn ba lấy mẹ nhọc sinh hoạt người bình thường bởi vì hôm nay là ngày trọng đại mà lại là một cái thiên hạ chú mục lễ lớn liền ngay cả thương sơn thua tuyết thời điểm đều chưa từng có náo nhật cảnh tượng nguyên bản đã trở lại r i ê n g phần mình tông phái thế gia ba trăm hơn nhất lưu thế lực đúng là cùng nhau đi tới thánh tông dưới núi người tới cũng không nhiều thậm chí liền ngay cả một vị ngũ cảnh tông sư đều chưa từng xuất hiện đây là một cái rất để người lung túng trang diện hoang châu ở trong lẫn nhau tông phái ở giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên lụy cùng nhân d u y ê n theo đạo lý đến kể một ít người quen hẳn là muốn trợ giúp thánh tông lại hoặc là lệ thuộc vào vạn hương thành thế lực cũng muốn vào lúc này đứng ra giúp đỡ một hai nhưng đối thủ dù sao cũng là đường quốc thế tử cái thân phận này rất nặng địa vị rất cao bọn hắn không muốn các tội thứ hai thì là bởi vì trận này thắng bại mấu chốt còn ảnh hưởng một chuyện khác. Thánh Tông p cường cường đây, đây cũng h là thánh tông sở dĩ chọn leo lên vạn hương thành nguyên nhân căn bản nhất thánh sơn rất lớn phương viên mấy trăm dặm nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt lít nha lít nhít đứng đầy người mỗi người đều đang nghị luận đồng dạng một sự kiện trên trời tuyết còn tại dưới ánh nắng vẫn chưa lộ ra t ầ n g mây tự nhiên cũng vô pháp căn cứ mặt trời cao độ cùng phương hướng để phán đoán canh giờ mọi người ở trong lòng đại khái đánh giá một chút cảm thấy giờ phút này cũng nhanh muốn tới buổi trưa lúc điểm cái này cho tới chưa rất bình tĩnh bay xuống đông tuyết cũng không thể mang theo bất luận cái gì g ọ n sóng thẳng đến chính buổi trưa thánh sơn đỉnh núi cũng chính là thánh tông vị trí đột nhiên xuất hiện một tia sáng tựa như là phá vỡ t ầ n g mây mặt trời sáng ngời rơi thẳng mà dưới từ đỉnh núi rơi vào chân núi một đạo từ quang mang tạo thành cầu nối liền trời đất xuất hiện tại tất cả mọi người dưới chân Thánh、Sơn、bắt đầu phát sinh Sơn đầu l chín Lư, Lạc Lư c i thế t r n càng ngày càng mánh i tòa cuối cùng tại tất cả mọi người cùng trận tất hốc trên bình đài đứng thánh tông trưởng lão cùng đệ tử kiếm ngưng tụ mà ra cầu ánh sáng cũng là chia ra làm chín phân biệt liên tiếp tại t ò a lớn trên bình đài quan g mang đầu đôi đụng vào nhau vừa đi vừa về xoay trở lấy tu sĩ chỉ cần đứng ở phía trên cũng không cần đi lại liền sẽ bị cầu ánh sáng tự động tiếp đón được trên bình đài vô số người n a o n a o đạp lên cầu ánh sáng nên quan mà lên chín tòa to lớn bình đài còn quấn ở giữa nhất thánh tông sơn môn quay t r u n g quanh trên bầu trời xem ra cực kỳ h ù n g vĩ chư vị một đạo to vô cùng chấn động cả tòa thánh sơn thanh âm tại đột ngột vang vọng tại tất cả mọi người bên h a i thu hút sự chú ý của vô số người từ chín tòa sơn ga phía trên hướng phía trung ương nhất thánh tông sơn môn bên trên nhìn sang chỉ thấy tại đứng nơi đó năm người năm vị ngũ cảnh tông sư nói chuyện chính là đứng ở chính giữa vị kia cũng chính là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ mười tám vị thánh tông tông chủ dự phim chín tòa sơn ga phía trên phân biệt đứng một vị thánh tông ngũ cảnh trưởng lão làm trấn thủ lại thêm sơn môn ở trong năm người này t h á n h t ô n g Tông, Tông Sư Cường cùng n giả Sư vậy mà h a u xuất h i ệ n vị, cơ h ồ có thể được thể x ư n g là à dốc t o ngày bộ lực l ư ợ n Như thế đội hình trấn nhiếp thiên hạng, chín sân ga phía trên cố nhiên đứng đầy người nhưng không có người thế phía tòa đội đủ để đầy ga cố có lúc dám ở lúc này làm phim m ra phía, cái gì khiêu khích cử chỉ. ánh khiêu gì Dựng phim nhìn khắp ắ tụng kiên không không ời. ngươi ngươi nên nên nghị trong sáng đến, phần 12. Trước 141, ngươi không nên đến, phần、12. Nghe những này thấm ở Trước trước t vào cất giọng âm đứng tại dựng phim sau lưng tứ trưởng lao trong mắt lóe lên một vòng hưởng thụ tri sắc Đây mới là h ắ có có xa xôi chân trời đột nhiên vang lên tiếng long ngâm tiếng gào chấn động thương không nghiền nát phương viên một trăm linh dặm rơi xuống bông tuyết che phủ lên chín tòa sân ga phía trên ngập trời tiếng chúc mừng tất cả mọi người nghe tới cái này âm thanh long khiếu về sau đều là cùng nhau biến đổi nhan sắc trong lúc đ ộ i vàng ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại chỉ thấy từ trên trời cao xuất hiện một đầu cự long dài đến mấy trăm t r ư ợ n g tại cự long về sau lôi kéo một khung xe kéo như thủy tinh sáng tỏ lóa mắt tại trên xe kéo ngồi một người chính là vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạng cự long lăn lộn ở giữa một đường mà đến nghiền nát không trung mây đen khiến cho ánh nắng vì đó lộ ra một lát vô số người rung động ngẩng đầu lên long uy phía dưới tựa hồ liền ngay cả linh hồn đều muốn vì đó run dậy cái này tự nhiên không phải chân chính long tộc mà là dao long một loại nhưng cũng là được vinh dự tiếp cận nhất chân long tiên l giao không nói cái khác vẹn vẹn chính là đầu này thiên giao thực lực cũng đã đạt tới ngũ cảnh c ự long tử trong mây mù lăn lộn sôi trào xe kéo hiện ra ánh sáng tuyết vô dạ thân thể từ không mà tăm tích tại sơn môn bên trong đứng tại dựng phim tay trái một bên chân trời vang lên tiếng thét ngay sau đó liền lại có ba tên vạn hương thành ngũ cảnh tông sư theo sát mà đến tại sao lương tuyết vô dạ đứng xuống dù không mở miệng kia một thân hùng hậu khí tức lại áp bách lấy thiên địa mọi người làm cho kia bốn phía vận chuyển sân ga đều là không biết dừng lại một lát tuyết vô dạ thiên giao xe kéo ba vị ngũ cảnh theo hộ xem ra lần này vạn hương thành là thật động sát tâm xem ra lần này k i a người nhà đường thật chọc giận vạn hương thành cùng thánh tông ta thế nhưng là nghe nói không đơn giản chỉ có k i a lý hưu dâm ra một đầu bốn năm hết u y lộ còn có một cái gọi là trần chi mặc người từ nam phong đình một đường r ế t tới thánh sơn mặt k h á c cách phượt thành giết người mặc dù không bằng lý hưu nhưng mỗi một cái đều là bốn cảnh tu sĩ trọn vẹn hơn hai trăm cái bốn cảnh tu sĩ cơ hộ là thánh tông một chấp sự hộ pháp còn có chuyện này chẳng lẽ thánh tông đầu g ó hỏng mặt cho bị rét không đi ngăn cản ngoài nghề không phải địch ở trong tối ta ở ngoài sáng như thế nào rét Cũng、chi tiêu trần chi mặc thực lực k i n h người thánh tông bên trong bốn cảnh tu sĩ không gây một người là đối thủ của hắn ta nghe nói hai ngày trước thánh tông nhịn không được phái một vị ngũ cảnh tông sư muốn chặn giết trần chi mặc kết quả nhưng chưa từng nghĩ người ta đã sớm chuẩn bị vừa tới trước mặt liền bị hai tên đã sớm canh dự ở nơi đó đường quốc tông sư cho tại chỗ chém giết nhìn như là thánh tông chiếm thiên đại ưu thế kỳ thực mấy ngày này g i a o phong xuống tới đường quốc chết người chỉ có thánh tông một không đến tuyết vô dạ từ khi xuất hiện về sau vẫn không có mở miệng đôi trong mắt kia từ đầu đến cuối đặt ở thánh sơn dưới chân thiên dao lên đỉnh đầu lăn lộn quấn lên tầng tầng máy Dựng thánh i c tại nói tông tứ trưởng lão nhìn xem tuyết vô dạ mở miệng nói ra tuyết vô dạ là ông ngư ông đắc lợi dự định muốn để lý hưu cùng thánh tông lưỡng bại câu thương hắn tuốt từ đó kiếm lời nhưng dưới mắt vậy mà cười thiên giao mà đến thậm chí còn cùng nhau mang đến ba tên ngũ cảnh tông sư cái này không giống như là đang ngồi núi xem hồ ngược lại giống như là muốn đem mình biến thành hồ tuyết vô dạ không nói gì thậm chí đều không có nhìn hắn ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm thánh sơn dưới chân không nói một lời dựng phim đã kể xong hắn phất phất tay từ sơn môn bên trong trong cung điện đi tới một đám người toàn bộ đều là thánh tông đệ tử người mặc áo đỏ biểu thị vui mừng này g la phụ huyên cùng tông phái ở trong nó hơn thánh tử thánh nữ đều ở trong đó đi tại ở giữa nhất chính là thông tiểu tiểu nàng hôm nay mặc một thân màu đỏ tân nương quần áo trên đầu mang theo một tấm lộ mỏng rất mỏng cũng không thể che chắn khuôn mặt cùng ánh mắt nàng hôm nay nhìn rất đẹp ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. trong lúc nhất thời có chút lắc thần áo đỏ đứng ở trong tuyết giữa thiên địa phản phất lại vô này cùng tuyệt sắc tuyết vô dạ vẫn là không có nói chuyện thậm chí liền liền nhìn chằm chằm chân núi ánh mắt đều chưa từng có bất kỳ dao động người đang nhìn cái gì thông tiểu tiểu cất bước đi đến bên người của hắn lên tiếng hỏi thăm tuyết vô dạ t h ả n như nói ta đang chờ người chờ ta tướng công thông tiểu tiểu lại hỏi hai người thanh âm cũng không có bất kỳ cái gì che giấu truyền khắp trong thai của mọi người để không ít người đều là sắc mặt hơi đổi dựng phim ánh mắt có chút lạnh tuyết vô dạ lại cũng không để ý ngược lại là hào phóng nhẹ gật đầu hắn nhất định sẽ tới đến liền sẽ chết thông tiểu tiểu bất vi sở động nói khẽ có lẽ chết người chưa chắc sẽ là hắn tuyết vô d ạ không có tại tiếp tục nói chuyện chắp hai tay sau l ư n g yên tính chờ ở đây tổng cộng có thánh tông mười bốn vị ngũ cảnh tông sư còn có xếp hạng thứ mười tám vị dự phim vạn hương thành tính đến thiên giao cũng tới bốn vị ngũ cảnh trong đó thực lực mạnh nhất tại chư thiên c u ố n lên xếp hạng mười bảy như thế đội hình lý hưu quả quyết không có còn sống rời đi khả năng chỉ cần đến liền nhất định sẽ chết dự phim cũng không nói chuyện phiêu treo ở bốn phía chín tòa sân ga càng là lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đang chờ tất cả mọi người biết hôm nay trận này đón dâu chỉ là một cái nguy trang mục đích trừ lẫn nhau hợp tác bên ngoài còn có một cái đó chính là giết người chân núi đi tới một đám người tại tất cả mọi người nhìn chăm chú càng ngày càng gần cuối cùng tại thánh sơn dưới chân ngừng lại đến tuyết vô dạ con ngươi trở nên sáng một chút thông nho nhỏ ánh mắt cũng rất là sáng tỏ lý hưu đứng tại chân núi ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi lương tiểu đao cùng diệp tu bọn người theo sau lưng ngọn núi này được xưng là thánh sơn rất cao chừng mấy chục ngàn mét chi cao câu ánh sáng đã biến mất leo núi không cửa lý hưu đưa tay sờ sờ hùng ban đầu hùng ban nhẹ gật đầu thầm nghĩ hôm nay là ngươi ngày đại hỷ ta nhất định đem mặt mũi cho đủ sau đó hắn đứng trên mặt đất thái cổ tổ văn lóe ra t ử kim quan mang thân thể của hắn đón gió mà đứng trong nháy mắt liền khôi phục nó nguyên thủy nhất hung thần g á n g v ẻ cao tới một phẩy không không không g dặm thân thể thẳng vào mây tiêu tựa hồ muốn thiên địa chọc ra một cái lỗ thủng t ầ n g mây tại dưới gối của hắn vượt quanh đầu kia thiên g i a o tựa như là một con sâu nhỏ cao tới mấy chục ngàn mét thánh sơn vậy mà chỉ ở dưới gối của hắn bộ điểm thú giống thanh âm chấn động chư thiên một bàn tay lớn che trời từ thường khung mà rơi to lớn bóng tối ba lý hưu bọn người ở tại trong lòng bàn tay rơi xuống trên đỉnh núi hoán hùng sừng sững t i ê n địa tựa hồ đã đứng ở thương k h u n g bên ngoài trên đời không còn có so cái này còn muốn kích thích ánh mắt sự t ì n h vô số người rung động nhìn cái này giống như từ thái cổ đi ra trời sinh hung thần trong lúc nhất thời đúng là không cách nào nói ra bất luận cái gì ngôn ngữ lý hưu bọn người đứng trên mặt đất phía trên ngắm nhìn bốn phía cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào ngay phía trước dựng phim bọn người trên thân đường quốc lý hưu đến đây cưới thông tiểu tiểu chỉ địa hưu thanh lời nói vang vọng tại trên thánh sơn bừng tỉnh vẫn còn rung động ở trong những người kia Ta vốn cho rằng n cho g ư ơ i sẽ t h ô n g minh xem ngươi. ngươi nghĩ không ra hay là xem chọn ngươi. Chương 141, ngươi không nên đến, chút, hay Trước ra là phim ầ n không phần i nhìn xem lý hưu ánh mắt của hắn rất bình tĩnh cho dù là đỉnh đầu bóng đen đủ để che trời cũng vô pháp để hắn sinh ra bất kỳ k i ề g kỵ tâm lý hắn là thánh tông tông chủ chư thiên quấn lên xếp hạng thứ mười tám người mạnh nhất cho dù là phóng nhãn thiên hạ lại có mấy người đáng giá hắn đặt ở mắt bên trong cái gì mới là thông minh sự tình lý hưu mở miệng hỏi ngươi không nên đến mới là thông minh sự tình lý hưu nghĩ nghĩ nói thánh tông đoạn thời gian trước ban bố trưởng l ã o lệnh muốn giết hết đường quốc người mà cuối cùng các ngươi người chết là người nhà đường gấp năm lần ta nghĩ cái này đã chứng minh ai đúng ai sai dương phim nói nhưng bây giờ khác biệt lý hưu cảm thấy có chút hiếu kỳ liền hỏi có khác biệt gì ngươi sẽ chết tại cái này bên trong ta cảm thấy ta sẽ không hai người ở giữa nói chuyện rất vô vị cũng rất không có dinh dưỡng lý hưu nghiêng đầu nhìn xem thông tiểu nhỏ hiểu lầm sau khi giải trừ trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là hổ thẹn cùng đau lòng để một cái nữ hải tử gánh vác nặng nề g h như vậy đồ vật đối với thời điểm đó thông tiểu tiểu đến nói lý h ư u là nàng sinh mệnh lực đồ tốt nhất nhưng nàng lại tự tay hủy đi phần này mỹ hảo đồng thời không cách nào giải thích trong lòng thống khổ cù nải pháp luôn l u â ụ thông tiểu tiểu hướng hắn đi tới thẳng đến bên cạnh hắn đứng xuống sau đó dạo qua một vòng thân thể của mình cười nói ta hôm qua cố ý nhìn một chút đường quốc tập t ụ đáng tiếc ghi chép có hạn không biết mặc như vậy đúng hay không hai người lại lần nữa gặp mặt đã t ừ n g h i ể u lầm đều tiêu tán tại vô hình bên trong đây là ăn ý cũng là tín nhiệm lý lưu trên giới giỏ s t một phen đưa tay chỉ trên đầu của nàng nếu như lại có một chi châm vàng liền tốt hơn rồi hắn nắm thông nho nhỏ tay ngẩng đầu đối v ệ nhị ra nói nhị t h u ố c thế nào nghe tới thanh âm của hắn thông tiểu tiểu hơi kinh hãi biết được đây là nhà mình trưởng bối liền vội vàng chỉnh lý một chút mình dung nhan sau đó học người nhà đường lễ nghi thi lễ một cái kêu một tiếng nhị t h u ố c vệ nhị ra nhẹ gật đầu một giọng nói không sai hai người cứ như vậy không coi ai ra gì nói lời nói tuyết vô dạ không có ngăn cản dự phim cũng chưa từng nói chuyện bởi vì bọn hắn không thèm để ý song p ư ơ n g muốn chỉ là một cái có thể thông ra thẻ đánh bạc về phần cái này thẻ đánh bạc bây giờ tại làm cái gì cũng không trọng yếu dù sao lý hưu nhất định sẽ chết cái này thẻ đánh bạc cũng nhất định trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn diệp ra dự định cùng hắn cùng một chỗ t h á n h t ô n g tứ trưởng lão đi lên phía trước nhìn xem diệp tu lạnh giọng hỏi diệp ra không chịu được nổi chuyện này diệp tu cũng không có lui ra phía sau chỉ là từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội sau đó trước mặt người trong thiên hạ trước tách ra thành hai nửa từ nay về sau ta diệp tu cũng không tiếp tục là diệp ra con cháu ta đi sự tỉnh cùng diệp ra không hề quan hệ sân ga phía trên diệp ra mấy cái trưởng lão sắc mặt kỷ biến cố nén mới vừa rồi không có hét lên kinh ngạc thanh âm diệp ra chỉ có một vị ngũ cảnh tông sư tự nhiên không có đến đây đến chỉ là du giã tu sĩ đối với dưới mắt cái này cùng chiến cuộc cũng không thể làm ra bất kỳ thay đổi nào cũng vô lực ngăn cản cái gì tứ trưởng lão h ừ lạnh một tiếng đem ánh mắt lại bỏ vào bất giới trên thân lại lần nữa hỏi phật tử thế nhưng là đại biểu vô lượng tự bất giới cúi đầu tụng một tiếng phật hiệu nói ta là phật tử tự nhiên có thể đại biểu vô lượng tự nhưng vô lượng tự lại chỉ một mình ngươi ta là phật gia cũng giảng nhân duyên phật gia giảng nhân duyên nhân duyên cũng tại nhân duyên bên trong tứ trưởng lão trong mắt lướt qua một vòng lãnh ý nhưng trong lòng cũng không thèm để ý cho dù là bất r i i muốn trợ giúp lý hưu lại có thể thế nào vô lượng tự căn bản không ai đến đây chỉ cần trận chiến đấu này không có lan đến gần phật tử là đủ khuynh tiên sách cũng muốn đ ú n g tay hắn lại nhìn về phía lý nhất nam kế tiếp theo hỏi hắn đem lý hưu người bên cạnh hỏi một mấy lần mục đích đúng là muốn để lý hưu trở thành người cô đơn lý nhất nam cũng không có phủ nhận ngược lại là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu nói đã vạn hương thành đều đã đến ta khuynh tiên sách nếu là vắng mặt vậy nên rất không ý tứ tứ trưởng lão khuôn mặt trở nên có chút khó coi chợ nói cho dù ngươi dự định n ú n g tay dưới mắt cũng chỉ không đến chu trường thành cùng triệu khai nguyên hai vị trưởng lao thôi chẳng lẽ còn năng lực xoay chuyển tình thế không thành thêm một người nhiều một phân lực lượng đây là ba tuổi tiểu nhi đều biết sự t ì n h làm sao tứ trưởng lao ngay cả cái này cũng đều không hiểu hắn hơi chào nói khuynh thiên sách cử động lần này liền ngang ngửa với đồng thời đắc tội ta thánh tông cùng vạn hương thành cũng không có mạo phạm ý tứ lý công tử hiện nay có hay không còn có thể toàn quyền đại biểu được khuynh thiên sách đâu tứ trưởng lao ánh mắt lấp lóe có ý riêng nói ta tự nhiên có thể hắn không thể đúng lúc này tự đứng trên đài đột nhiên truyền đến một thanh âm ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy hai người từ sân ga phía trên phi thân mà xuống rơi vào trước mặt mọi người kia là một người trung niên còn có một người trẻ tuổi xem thấu lấy cũng hẳn là khuynh thiên sách đệ tử cùng trường lão người trẻ tuổi rơi trên mặt đất ngầm đầu nhìn lý nhất nam khỏe miệng rơi lên một vòng ý cười ta nói ngươi không thể lý l ư u hơi nhữu lấy lông mày lương thiệu đau hai mắt có chút nhau lại nếu như không có đoán sai đây chính là kia tại khuynh thiên sách bên trong cùng lý nhất nam tranh quyền người kia cũng chính bởi vì hắn mới đưa đến lý nhất nam vội vàng chạy về hoang châu đồng thời làm việc có phần bị cả tay ngươi không nên đến lý nhất nam nhìn xem người này trầm m ặ t sau một hồi đột nhiên nói làm sao hiện tại biết sợ ta ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi là ai đưa cho ngươi quyền lợi vì một ngoại nhân trở mặt vạn hương thành cùng thánh tông đem ta khuynh tiên sách đặt thủy hỏa phía trên tuyết vô dạ có chút hăng hái nhìn xem một m ặ t này dự phim cũng là lạnh nhạt chỗ chi bọn hắn nhận biết người trẻ tuổi này người này tên là l ỗ kỳ là khuynh tiên sách trưởng giáo cháu trai tại trưởng giáo b ế q u a n mấy ngày này liên hợp mâu thân hắn bọn người bắt đầu cùng lý nhất nam tranh quyền đồng thời nhiều đất giú võ ngươi không nên đến lý nhất nam nhìn xem hắn trong mắt có chút không đành lòng lại lặp lại một câu hai bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên hắn cũng một mực đem lỗ kỳ xem như đệ đệ của mình lỗ kỳ lại là cười lạnh một tiếng đoạn trước thời gian hắn đột nhiên nhận một phong thư phía trên viết hôm nay khả năng phát sinh chuyện này còn có một số lý nhất nam cái khác tay cầm cơ hồ nháy mắt hắn liền vui mừng quá đỗi lý nhất nam vậy mà vì một ngoại nhân trở mặt vạn hương thành cùng thánh tông có thể nói việc này qua đi hắn chỉ cần thêm chút vận chuyển làm liền có thể để nó triệt để mất đi thiếu tông chủ vị trí đây chính là thiên đại hào sự thế là hắn liền không xa mười phẩy không không không không không không không không không không k h ô n không không không lỗ kỳ ngẩng lên cái c ằ m đối sau lưng ngũ cảnh trưởng lao phân p h ó nói và nhân đem chúng ta thiếu tông chủ mang về phát động hội nghị trưởng lão từ nay về sau cái này thiếu tông chủ vị trí nên thay người tất cả mọi người đang nhìn trận này cho cười nội bộ quyền lực đấu tranh tựa như là một trận n h a o kịch lý nhất nam thở dài một hơi hướng phía lỗ kỳ đi tới sau lưng b à nhân tiến lên hai bước ngăn ở lỗ kỳ trước mặt lý nhất nam nhìn hắn một cái thản nhiên nói tránh ứng ra và nhân ánh mắt có chút phức tạp trận tránh ra thân thể lỗ kỳ tiếu rung cứng ở trên mặt quắp và nhân còn không mau đem hắn cầm xuống lý nhất nam đi đến hắn trước mặt đưa tay bóp lấy hắn cổ đem nó nâng lên giữa không chúng nói khẽ cả tòa khuynh thiên sách đều là ta người lâu như vậy đến nay ta một mực giữ lại m ệ n h của ngươi chỉ là muốn nhìn ngươi một chút lúc nào có thể quay đầu lại đáng tiếc ngươi đi được q u á xa đã không quay đầu lại được ngươi không nên đến hai người ánh mắt n h ì nhau n lỗ kỳ mang trên mặt một vòng hoảng sợ lý nhất nam trong mắt tràn đầy không đành lòng sau đó bàn tay dùng sức bẻ gây hắn cổ lỗ kỳ thân thể treo ở không chúng mất đi âm thanh sau l ư n g lương tiểu đao mí mắt có chút n h ả y một cái hắn hiện tại đã biết rõ lúc trước lý nhất nam nói hắn cũng không phải là không thể giải quyết chỉ là không hạ thủ được những lời này là có ý tứ gì chu trường thanh cùng triệu khai nguyên phân biệt đứng tại lý nhất nam trái phải bài nhân hơi thấp lấy đầu biểu thị tôn kính lý nhất nam ngẩng đầu nhìn tứ trường lão thản nhiên nói hiện tại ta có thể làm chủ chương một trăm bốn mươi hai ngươi phương hát thôi ta lên đ à i chương một trăm bốn mươi hai ngươi phương hát thôi ta lên đ à i mà lại là rất quan hệ trực tiếp trường giáo thân tỷ cũng chính là l ô kỳ mẫu thân thừa dịp cái này đứng không kỳ không ngừng địa lôi kéo lấy nhân mạch vận chuyển như tính tại vì l ô kỳ trải đường mà l ô kỳ biểu hiện cũng đích xác đủ để cho một chút ngắm nhìn người vừa ý tuổi con trẻ cũng đã là ba cảnh tu sĩ thực lực thiên phú cũng là phi phạm tuy nói tâm tính kém một chút nhưng tâm tính có thể bồi dưỡng điều này cũng làm cho phải một số người âm thầm dao động thằng đến trước đó vài ngày lý nhất nam trở lại khuynh thiên sách về sau những cái kia nguyên bản có chút dao động đám người phát hiện mảnh này trời hay là mảnh trời này cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi có tám mươi phần trăm ngũ cảnh tổng sư đều đứng tại hắn đầu này rất nhanh liền trong bóng tối xử lý những cái kia g i a o động người chỉ là cũng không hiển sơn lộ thủy hắn không muốn giết lô kỳ bởi vì quan hệ của hai người rất tốt tối thiểu hắn thấy rất tốt nhưng liền hiện tại đến xem lời nói lô kỳ đã bị dục vọng làm choáng váng đầu góc hắn mưu t o à n trưởng không hết thảy nhưng lại không biết những vật kia cũng không phải là hắn có thể trưởng không cao minh trọng yếu nhất chính là hắn không nên tại hôm nay xuất hiện tại cái này bên trong chính như lý nhất nam nói tới như vậy hắn không nên đến đến liền chết rồi ngươi giết hắn muốn thế nào hướng ngươi sư tôn bàn giao như thế nào hướng nhậm xuân nam bàn giao t lý nhất nam trầm n l mặc một hồi đột nhiên nói thứ trưởng lão hẳn là biết được ta từng đi hướng đường thư viện tu hành qua một đoạn thời gian nhưng ngươi nhất định không biết thư viện đệ tử thường nói nhất lời nói là cái gì thánh tông tứ trưởng lao nhún m ẩ y nhìn chăm chú hắn cũng không nói chuyện lý nhất nam nói khẽ cũng nên thử qua mới biết được sáu người mười tám người trên lệch này rất lớn ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn minh m ạ c h thánh tông tông chủ dựng phim đột nhiên mở miệng đánh gây giữa hai người cái này chú định không có kết quả nói chuyện sau đó nói vệ nhị gia trần lạc hồng bàn bài nhân chu trường t h a n h triệu khai nguyên đây là dưới mắt giữa sân đứng tại lý hưu cái này một con ngũ cảnh tông sư cũng không n h i ề u chỉ có sáu vị cùng thánh tông cùng vạn hương thành so sánh với đến phải kém xa lý nhất nam không nói gì thối lui đến lý hưu bên cạnh thân nghiêng đầu nhìn xem hắn nhẹ nhàng gật gật đầu lý hưu nắm thông bàn tay nho nhỏ, nhỏ ngầm đầu nhìn chăm chú lên dự phim cái này thánh tông tông chủ xem ra có chút ổn định cho người ta một loại kiên nghị quả cảm nhưng lại dã tâm bừng bừng c ẩ m giác chưa từng có hoàn toàn cố định thực lực sai biệt thứ này sẽ trở nên càng ngày càng tiểu cũng khó nói tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thương không mà rơi bông tuyết còn tại tung bay chỉ là bị hùng bản thân thể to lớn ngăn cản hơn phân nửa rơi xuống tự nhiên là tiểu rất nhiều một mảnh bông tuyết trôi giặt đến thánh sơn chân núi ba đạo thân ảnh xuất hiện tại trên đỉnh núi rơi vào lý hưu trái phải ba người này hình dạng cũng không xuất chúng thậm chí liền ngay cả khí chất cũng rất phổ thông nhưng ba người này trên thân lại mặc q u a n phục kia là chỉ có đường quốc mệnh quan t r i ề u đ ỉ n h mới có thể mặc q u a n phục đây là ba vị ngũ cảnh công sư bình thường đến nói trước khi bắt đầu chiến đấu hai phe địch ta đều sẽ đem đội hình triệt để lộ ra đến như thế liền có thể nhất trực quan cảm nhận được song phương trên lệnh như thế vẫn chưa đủ d g n g phim nhìn thoáng qua kia ba vị đường quốc ngũ cảnh khoe mắt meo lại một tia nguy hiểm độ con trong miệng nhưng vẫn là nói như thế lời này không sai bởi vì cái này xác thực còn chưa đủ thậm chí kém rất xa được trường giáo cần phải nghĩ kỹ có chút sự tình một khi thật làm vậy liền không còn có đường lùi lý hưu nhìn xem hắn chân thành nói tuyết vô dạ nhìn xem hai người vẫn chưa chen vào nói hắn không đội hôm nay nếu là một trận trò hay vậy sẽ phải nhìn cho kỹ dựng ư phim cũng không thèm để ý lý hưu đây có lẽ là uy hiếp có lẽ là nhắc nhở lời nói hờ hưng nói từ trường lão lệnh ban phát một khắc này bắt đầu t h á n h t ô n g cùng đường quốc ở giữa cũng đã không có đường lùi vậy liền nhất định phải phân sinh tử lý hưu nhẹ nói vậy liền nhất định phải phân sinh tử dựng phim gật đầu nói sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng này sớm đã là sát ý đã quyết không còn có nửa điểm đường lui cầm thông nho nhỏ tay chặt hơn chút nữa lý hưu quay người đối trần lạc nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó đem ánh mắt bỏ vào tuyết vô dạ trên thân đưa tay quá dài đều sẽ để lại cái đôi tuyết vô dạ nhìn xem hắn ánh mắt có chút lóe lên ý thức được sự tình gì vẫn chưa mở miệng nói chuyện trần lạc đi lên phía trước một bước trên thân đao ý lóe lên một cái rồi biến mất tại tất cả mọi người đỉnh đầu ngưng tụ ra một hình ảnh kia là ý cùng ý ở giữa kết nối cùng cảm ứng cho dù là cách xa mười triệu r ằ n hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được mình tại trên ma la nhai lưu lại dưới ý đồng thời đem nó ở chỗ này chiếu ra. kia là ma la n h a i s â n môn ở đây rất nhiều người đều nhận ra được kia vỡ vụ n linh đài mảnh vỡ xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người khiến cho vừa mới mới chìm xuống tiếng nghị luận lại lần nữa trở nên ồn ào bắt đầu chư thiên sách bị lấy đi không hề nghi ngờ là bị trước mắt vị này đường quốc thế tử lấy đi ngay sau đó ánh mắt của những người này rơi vào trên bình đài ngồi xếp bằng nam nhân kia trên t h ầ n chật từng cái nhịn không được phát ra kinh hô thanh nhâm bọn hắn nhận biết người kia hoặc là nói toàn bộ hoàng châu phía trên không có không nhận ra cái nào người kia kia là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín vị sở vương là vạn hương thành thực lực đủ để sắp xếp tiến vào trước năm tông sư trường lão là sừng sững tại toàn bộ hoàng châu đứng đầu nhất cường đại tu sĩ mà bây giờ đúng là bị vây ở ma la nhai bên trên không cách nào động đậy nửa bước chỉ vì tại trung quanh hắn treo mấy chục đạo trong s u ố t sợi tơ những cái k i a sợi tơ phía trên tản r a đ a u ý cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể cảm thụ được những cái k i a sắc bén đâm vào trên mặt cảm giác đau lý hưu đang nhìn tuyết vô dạ tuyết vô dạ con người dần dần híp thành một cái khe hở những này đ a u ý còn có thể tồn tại ba ngày thời gian nếu như trong lúc này không ai đi cứu hắn hắn liền sẽ chết lý hưu thanh em bình tĩnh nhẹ nói cho nên ta rất m u ố n biết thiếu thành chủ là muốn lưu ở cái này bên trong giết ta hay là đi ma la nhai cứu người tại đ ư ờ n g quốc bắc địa có một vị xuất sắc mưu sĩ viết một quyển binh thư phía trên có một kế gọi là vây nguy cứu triệu cũng chính là tấn công địch chỗ tất cứu giống như trước mắt như vậy chương một trăm bốn mươi ba giữa thiên địa rơi xuống vô số bông tuyết chương một trăm bốn mươi ba giữa thiên địa rơi xuống vô số bông tuyết chỉ là đúng sai xưa nay sẽ không bởi vì đơn s o n g mà phát sinh cải biến bởi vì tại ngươi lấy xuống cuối cùng một mảnh cánh hoa thời điểm liền đã biết được mình muốn đáp án đến tột cùng là cái gì nghĩ không ra lý hưu lại còn có loại thủ đoạn này xem ra hôm nay tri cục cố nhiên sát cơ từ phía nhưng cũng không làm gì được hắn sân ga phía trên hoàng phủ cực cùng hoàng phủ lý đứng sóng vai nhìn xem giữa sân bất thình lình một màn có chút khâm phục nói sở vương chính là chư thiên quấn lên xếp hạng thứ hai mươi chín cường giả đỉnh cao cho dù là tại cường giả như mây vạn hương thành bên trong cũng có thể sắp xếp tiến vào trước năm vô luận là thực lực hay là địa vị đều là cực cao sinh tử của hắn không phải tuyết vô dạ có thể quyết định cho nên thời gian ba cái hô hấp trôi qua về sau tuyết vô dạ nhất định sẽ đi cứu người vạn hương thành bốn vị ngũ cảnh liền có thể tự sụp đổ nguyên nhân chính là như thế hoàng phủ cực mới có thể cảm thấy kính nghệ nguyên lai、like、lúc trước lý l ư u tại ma la nhai lấy trừ thiên sách thời điểm cũng đã nghĩ đến hôm nay thực tế là không tầm thường tuyết vô dạ sẽ đi cứu người nhưng hắn cứu không thành hoàng phủ lý mắt thấy sơn môn bên trên bộ kia tràn diện nhìn xem ngồi xếp bằng chậm rãi mở ra con ngươi sở vương lên tiếng nói hoàng phủ cực có chút ngạc nhiên c h ậ m nhướng mày có chút không đại lý giải ý tứ của những lời này thế là liền hỏi lời này của ngươi là có ý gì hoàng phủ lý xa xa nhìn qua đạo thân t n h kia hai đầu lông mày thoáng hiện một vòng phức tạp ý vị t h ô n t r ư ờ n ó i bởi vì hắn là sở vương sở vương tính tình nhất là kiêu ngạo bá đạo. lời này t sở vương ngẩng đầu nhìn về phía cái này bên trong rõ ràng cách xa nhau mười triệu dặm nhưng ánh mắt của hắn lại phảng phất rơi vào trên mặt của mọi người hắn mở miệng nói mấy câu hình tượng này cũng không thể truyền đạt thanh âm nhưng mọi người có thể rất rõ ràng địa thấy rõ ràng hắn phải khẩu hình tự nhiên cũng có thể đọc đạt được đó là cái gì lời nói chư thiên quyền đã bị lý hưu lấy đi kẻ này thiên phú dị bẩm đáng giết vô đêm đã làm vậy liền muốn làm đến cùng hôm nay là cơ hội tốt nhất không thể bỏ qua sở vương chỉ nói hai câu này sau đó liền thu hồi ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía treo đao ý hắn đứng lên vô số đao ý xuyên qua hắn thân thể tất cả mọi người đang nhìn một màn này rung động khó tả đường đường chư thiên c u ố n lên thứ hai mươi chín vị cường giả đỉnh cao đúng là cứ như vậy chết tại kia bên trong không ít người đều là có chút lắc thần tựa hồ cảm thấy có chút không quá chân thực trần lạc đem tay b u ô n g xuống trên bầu trời bộ kia hình tượng biến mất theo quanh mình trang diện một trận trở nên giống như tính mịch tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu nửa ngày về sau đột nhiên lộ ra một cái tiếu dung mãi mãi cũng tự cho là có thể trưởng không cục diện đây chính là người như ngươi khuyết điểm lớn nhất lý hưu trầm mặc một lát nói mỗi người đều có khuyết điểm khác nhau chỉ ở tại có người sẽ sửa có người sẽ không đổi tuyết vô dạ lắc đầu nói khác nhau hẳn là ở chỗ có người có cơ hội đổi mà có người cũng rốt cuộc không có cơ hội đổi sở vương không giống với khương bách quy khương bách quy chỉ là bình thường ngũ cảnh đ ờ i này tu vi điểm cuối cùng ngay tại kia bên trong sở vương khác biệt ta cho rằng ta còn có cơ hội ta cho rằng ngươi đã không có cơ hội hai người con ngươi tương hỗ nhìn nhau trên bầu trời chín tòa sân ga hướng về sau phương phi tốc tối lui Qua trong dây lát liền rời khỏi đến ngoài liền đến dây khỏi mà 1,000m, sân ừ n chín g sức s tại tòa ga phía trên tất h h chín thì phần mình phiêu phủ không chung phía quanh hưu á n tông tông riêng trên, bốn lên bọn người. Sân trên lướt từ mặt t giữa ga phía vị sư là lý mà đi, ở bao cả mọi người vào lúc này đều là t h ở mạnh cũng không dám một tiếng bọn hắn biết từ sở vương bỏ mình một khắc này bắt đầu chuyện này liền đã không còn có đường lùi có cần giúp một tay hay không hoàng phủ cực nhịn không được mở miệng hỏi một câu hoàng phủ lý nhìn hắn một cái không nói gì hoàng phủ cực thở dài một hơi làm không tốt hắn lần này thật sẽ chết cũng k ó nói dựng phim không có chuyển bước tuyết vô dạ sau lưng ba vị ngũ cảnh cũng chưa từng động thủ song phương còn tại rằng co ai cũng không có phóng ra bước đầu tiên bởi vì tất cả mọi người tại quan sát dưới loại tình huống này phạm là động thủ chính là thế xét đánh lôi đ ỉ n h ngũ cảnh tu sĩ có thể dẫn động thiên địa lực lượng hơn mười vị t ô n g sư tập hợp một chỗ một khi động thủ dùng hủy thiên diện địa để hình dung cũng không đủ thậm chí đem một phương này không gian sinh sinh nhanh sập cũng có khả năng tất cả mọi người không ai muốn kéo dài thời gian quá lâu công tử nhân ba người nhìn xem lý nhất nam tựa hồ là tại hỏi thăm nên làm như thế nào lý nhất nam trong mắt tràn đầy lanh ý thản nhiên nói luôn muốn phòng thủ không thể được hôm nay ta muốn giết người ngũ cảnh ở giữa chiến đấu tự nhiên sẽ không liên lụy đến bọn hắn vạn hương thành cùng thánh tông muốn giết lý hưu nhưng dựa theo quy củ cũng muốn trước đem những này cản đường ngũ cảnh tông sư đánh bại hoặc là chém giết về sau mới có thể đ ố i lý hưu độc thủ quy củ bất thành văn thường thường là thích hợp nhất quy củ ba người l i ế n nhau đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kia bôi bất đắc dĩ nhưng cùng lúc còn có một số điên c u ồ n g tại con ngươi chỗ sâu bay lên những năm gần đây k u y n h thiên sách thực tế là bình thản quá nhiều năm như hôm nay trường hợp như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được không giết mấy người khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi hùng bàn thân thể coi nhỏ lại thành mấy trăm trượng lớn nhỏ ngựa mặt lên trời gào thét một tiếng ngập trời h u n g sát chi khí tứ ngược mà ra yêu tộc ở giữa khí tức thường thường sẽ càng thêm mẫn cảm cùng đối trọi gây gắt tại hoán hùng giống to thanh âm vừa mới rơi xuống s á t na kia bốc lên tại trong mây mù thiên dao liền theo sát phía sau phát ra một tiếng long âm chấn động thiên địa tựa hồ muốn để vạn thú thần p h ụ hoán hùng treo ở không trung tinh hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào đầu kia thiên dao nga ngược n g trong mắt tràn ngập sát ý hắn gặp qua thư viện phía sau núi chân long tự nhiên sẽ không đem trước mắt cái này giả lòng đặt ở mắt bên trong yêu thú cùng yêu thú ở giữa quyết đấu thường thường sẽ tràn ngập huyết tinh cùng bạo lực kia là nguyên thủy nhất chém giết nguyên thủy thường thường mang ý nghĩa thảm liệt hùng ban phía sau hiện ra một đôi t ử kim sắc cánh x ư ơ n g tổ văn lấp lóe uy áp huynh thiên mà hạ thiên tiêu ngửa mặt lên trời gào thét b i ể n mây bốc lên ở giữa phản g phất cả bầu trời đều tùy theo rơi xuống đây chính là đại chiến mở màn trên người mọi người khí tức bắt đầu thoáng hiện yên lặng như tờ trên trời rơi xuống một mảnh bông tuyết sau đó rơi xuống vô số phía tuyết trên bông tuyết bao trùm lấy tầng một băng xương vô số phiến đông tuyết rơi trên mặt đất mặt đất xuất hiện tầng một miếng băng mỏng. bốn phía ngũ cảnh tông sư trên thân vừa mới tụ lên khí tức đồng thời biến mất xuống dưới bọn hắn chân mày hơi n h í u lại ngẩng đầu nhìn về phía trên trời tại hoán hùng cùng trời g i a o ở giữa đứng một người một cái xem r a rất trẻ trung người người m ặ t thanh sam mái đầu bạc trắng người này một cái tay cong ở sau thắt lưng nghiêng đầu nhìn xem chạy nhanh đến thiên g i a o ánh mắt bình thản sau đó giơ tay lên giữa thiên địa vô số băng xương ngưng tụ tại trong lòng bàn tay tuyết vô dạ phía sau một tên ngũ cảnh tông sư sắc mặt kịch biến phi thân mà lên nhưng đã quá muộn cái tay này khắc ở thiên dao trên đỉnh đầu mấy trăm triệu cự long hóa thành khối băng kết tại trên bầu trời vệ nhị ra r ỗ i ra một cái ngón tay chỉ tại cự long trên trán chương một trăm bốn mươi bốn thánh tổ chương một trăm bốn mươi bốn thánh tổ người này chính là lần này đi theo tuyết vô dạ đến đây ngũ cảnh tông sư ở trong thực lực mạnh nhất một vị tại chư thiên c u ố n lên xếp hạng m ộ ư ơ i bảy so với thánh tông tông chủ còn phải cao hơn một vị hắn gọi mầm h ề bách tuyết vô dạ lần này đem hắn mang đến chính là mang lên tất sát chi tâm chư thiên c u ố n lên người thứ một ư ơ i bảy thực lực mạnh mẽ chỉ sợ người trong thiên hạ thậm chí liền ngay cả một cái khái niệm đều không tồn tại chỉ biết kia rất mạnh là chân chính đứng tại đỉnh cao kim tự tháp đám người kia ấn quyết dẫn dắt tinh thần nghiền nát băng tuyết vệ nhị ra xoay người qua tay trái của hắn như cũ cong ở sau thắt lưng thân thể hướng phía trước bước ra một bước tay phải thành quyền đón cái k i a đạo ấn quyết liền đánh ra như khói gió tuyết che đậy đôi mắt sau đó lặng yên tán đi vệ nhị ra đứng tại thiên khung phía trên thanh s a m bay dương mặt không biểu tình mầm hề bách thân thể rút lui mà đi hai tay ống tay á o xé rách hóa thành mảnh vỡ hắn nhìn trước mắt nam t ử tóc trắng này tâm thần rung mạnh tất cả mọi người tại ngầm đầu nhìn một màn này chỉ cảm thấy đầu não cảm giác trống rỗng không biết nên là biểu tình gì chư thiên c u ố n lên xếp hạng mười bảy vị cao cư tại mây đỉnh chi đỉnh vạn hương thành mầm h ế bách lại bị nam tử tóc trắng này một quyền đánh lui kia ngũ cảnh đ ỉ n h phong đại yêu sống mấy ngàn năm tương lai thậm chí có khả năng hóa thành chân long thiên giao đúng là bị một trưởng đập thành m ả n h vỡ nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai có thể tin tưởng trước mắt bức tranh này t h á n h t ô n g tứ trưởng láo giờ phút này càng là quá sợ hãi sớm đã là có chút nói không ra lời ngũ cảnh ở giữa lẫn nhau đồng dạng có thực lực sai biệt mà lại những này thực lực sai biệt thường thường rất to lớn k ó trách ngươi dám đến tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu sắc mặt tại thời khắc này trở nên băng lánh vô cùng. từ b ô n g tuyết bay xuống đến bây giờ hết thệ chỉ mới qua thời gian ba cái hô hấp ba hơi bên trong chấn sát thiên g i a o đánh lui mầm hề bách phóng nhãn giữa sân tuyệt không một người là nam tử tóc trắng này đối thủ lý hưu nói không ai sẽ đến chịu chết ta sẽ đến tự nhiên là sẽ không chết người là ai trên không trung mầm hề bách đẻ xuống vẫn còn tại run r à y hai tay sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt nam tử cặp mắt kia chưa bao giờ có nghiêm túc vệ nhị ra nhìn xem hắn vẫn chưa nói chuyện treo ở thưng ơ cung hờ hữu chi ý không cần nói cũng biết d ự n phim thân thể chậm rãi lên cao đến trên không chúng cùng mầm hề bách đứng xong bay nhìn chăm chú lên trước người nam tử tử t ngươi rất mạnh nhưng chúng ta hai người liên thủ đủ để k i ể m chế ngươi đến lúc đó những người khác lại muốn như thế nào hắn mở miệng nói ra vệ nhị ra như cũng không có trả lời thậm chí liền liền nhìn đều không có nhìn hắn mà là tại tất cả mọi người hơi có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú đem ánh mắt bỏ vào thánh sơn chỗ sâu trên bầu trời vô số đ ô n g tuyết rơi vào m ặ t đất cả tòa thánh sơn mặt ngoài đều hiện lên t ầ n g một băng xương rét lạnh băng hoa điêu khắp tại băng xương phía trên cả tòa thánh sơn nhiệt độ đ ỗ n g nhiên xuống đến điểm đóng băng nếu như ngươi không còn ra ta liền để ngươi thánh tông trên dưới chó gà không tha vệ nhị ra đứng bầu trời đính xa xa nhìn xuống dưới chân tòa này để vô số người kính sợ không thôi thánh sơn rất nhiều người nghe nói như thế đều là lộ ra vẻ nghĩ hoặc đồng thời cũng đang kinh ngạc tại dựng phim vì sao chậm chạp không động thủ tùy ý nam tử tóc trắng này như thế tùy tiện tuyết vô dạ nhìn xem đây hết thảy m ầ m h ề bách n h ớ tới một người sắc mặt hơi đổi đồng thời thở dài một hơi dẫn theo tâm đi theo bông xuống dựng phim trong mắt ngưng trọng cũng là tán đi một chút giấu tại trong tay áo bàn tay n ắ m chắc chậm rãi nối lỏng ra cũng không phải là hắn không muốn động thủ mà là không thể động thủ nam tử tóc trắng này khí tức trên thân h ắ n chỉ ở những cái kia chư thiên quấn lên người tu hành không giống với thế tục ảnh hưởng một trận chiến đấu kết quả không phải là nhân số mà là đứng đầu nhất chiến lược trên mặt đất ngưng kết băng x ư ơ n g càng ngày càng dày tại đạt tới cái nào đó điểm tới hạn thời điểm lại đột nhiên đình chỉ tăng trưởng đã hết đà nghĩ không ra ngươi sẽ đến cái này bên trong một cái nghe có chút thanh âm g i ả n mua từ thánh sơn chỗ sâu vang lên lên ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy một cái đầy người á o bào trắng lao giả trống rông xuất hiện tại giữa thiên địa không ai có thể thấy rõ ràng hắn quy tích liền p h ả n phất người này bản thân liền đứng tại kia bên trong thánh tổ đệ tử tham kiến thánh tổ tại lao giả này xuất hiện tại thiên không thời điểm Dựng phim dẫn đầu đối hắn phim thi đối đầu lão ễ một cái, ngay sau đó, thánh tông phía trên ngũ cảnh tông t cái, cảnh đi ngay ngũ sau đó, thánh Sơn cùng Sơn ga phía sư đó h giả này chính là thánh tông thánh tổ cũng là thánh tông có lòng tin trở thành thứ sáu đại thế lực ý vào một thân thực lực sớm đã sừng sững tại cả tòa đại lục đình phong tại chư thiên c u ố n lên xếp hạng vị thứ bảy trước mười liền mang ý nghĩa không giống bình thường bọn hắn cùng cao tuyệt cùng tuyệt thế cùng cấp cùng một chỗ lão giả xuất hiện đem không khí trong sân nhóm lửa tới cực điểm để vô số người chấn động theo đồng thời cũng đang kinh ngạc tại nam tử tóc trắng tia đến t u ộ cùng là người phương nào đúng là làm cho chư thiên quấn lên cao xếp thứ bảy vị thánh tổ tự mình hiện thân ngươi người muốn giết ta con cháu ta tự nhiên sẽ tới thánh tổ cười ha ha nói tiểu bối sự tình liền để tiểu bối mình đi giải quyết ngươi ta đều một thanh số tuổi còn có thể sống bao lâu vệ nhị ra ánh mắt lãnh đạm nói tiêu bạc như kiếm trạng tiên nói vì thiên hạ người phá vỡ một cánh cửa cho nên ngươi còn có lòng tin sống sót thậm chí còn đang lưu đồ lấy nhập sáu cảnh đây là ơn t ì n h ngươi phải trả thánh tổ lắc đầu cười nói hắn đạp tiến vào cánh cửa kia chỉ là bởi vì hắn nghĩ tiến tới đã cùng người trong thiên hạ lại có quan hệ gì vậy ta hôm nay liền giết ngươi để ngươi từ đó vô duyên sáu cảnh có lẽ là ta trước hết giết ngươi cũng khó nói hai người ánh mắt nhìn nhau lẫn nhau trong mắt giống như là có tuế nguyện trưởng hà lưu chuyển mà qua năm đó từng màn thoáng hiện trước mắt vệ nhị r a giơ tay lên từ cao mà dưới bông tuyết đúng là bị dừng lại tại trước mặt mọi người đây là thuần túy vô cùng thiên địa lực lượng thậm chí đã đạt tới tự thân tức thiên địa trình độ thánh tổ đưa tay chỉ chỉ trên trời sau đó bay người lên đi biến mất tại trước mặt mọi người vệ nhị ra mặt không biểu tình phủ diêu mà lên điện hạ ngược lại để ta ra ngoài ý định thành công tông chủ dự phim nhìn về phía lý hưu ánh mắt có chút băng lãnh ta vốn không muốn như thế nhưng chuyện cho tới bây giờ đành phải mời điện hạ đi chết vệ nhị gia phủ diêu mà lên mất đi đầy đủ c h ấ n nhiếp lòng người định tiêm lực lượng lý hưu trên mặt nhưng thủy trung hoàn toàn như trước đây điệu bình tĩnh như vậy cũng nên làm qua một trận mới biết được khuynh thiên sách ba tên ngũ cảnh cùng đường quốc ba tên tông sư đứng tại bốn phía lẫn nhau ở giữa quay t r u n g quanh thành một cái hình tròn trên thân khí tức bốc lên mắt lạnh nhìn bốn phía thánh tông ngũ cảnh ngưng thần mà đối đãi dựng phim lắc đầu nói khẽ đây là ta thánh tông sơn môn mà ngươi cần biết một sự kiện ta thành tông ta làm chủ hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống Cả tòa thánh sơn liền bắt đầu chấn động ngay sau đó liền trông thấy từ bên vách núi duyên dâng lên một vòng màn sáng sau đó trên thánh sơn tất cả mọi người dưới chân xuất hiện một cái c ự đại trận đồ hoa văn c u â n bạo vô cùng sát cơ cùng lực á p bách c u ố n sạch lấy mọi người vô cùng to lớn áp lực giam cấm chu trường thành đám người tu vi cùng thực lực đồng thời mặt đất cùng bầu trời bên trong thỉnh thoảng dần hiện ra nghiêm nghị sát cơ để người khó lòng phòng bị tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh trúng thánh sơn hóa thành một tờ đồ đằng hoa văn bí ẩn cùng thiên đạo chi ý trôi nổi tại trên trời cao từ thương k u n g đỉnh chóc xuất hiện một con, con mắt nhìn xuống vạn chúng thương sinh đa o quang chương t r ư ơ i lăm tuyệt thiên thú thần đa o quang nhất là thánh tông loại thực lực này cường đại nội tình thâm hậu tông môn bố trí mà r a h ậ u tông đại trận đẳng cấp c à n g là tuyệt cao cái này tuyệt thiên trận chính là như thế tục truyền trận này tuyệt thiên tuyệt địa tuyệt nhân tuyệt nói tuyệt linh tuyệt cắn khôn có thể nói chỉ bằng vào cái này tuyệt thiên trận uy năng liền đủ để ma diệt ngũ cảnh tông sư h ú n g chi giờ phút này tay cầm đại trận hay là thánh tông tông chủ dự phim bằng vào thực lực của hắn lại thêm tuyệt thiên trận p h tá có lẽ cũng không dùng tới những người còn lại xuất thủ liền đủ để chấn áp lý hưu b ằ n người tại ta thánh tông tuyệt thiên trận phía dưới ngươi cùng tựa như là trong b i ể n rộng con cá lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió tốn dự phim đứng ở trên không phía trên nhìn xuống lý hưu b ọ n người thương k h ô n g chi nhãn tản ra cường đại ba động trên bầu trời hình thành từng vòng từng vòng gợn sóng tàn g ra một c ố vô cùng cường đại áp lực từ cao mà ép xuống bách lấy mọi người không giới hạn chế hành động thậm chí liền ngay cả thể nội linh khí vận chuyển đều xuất hiện vương hữu chu trường thanh cùng triệu khai nguyên cùng bành nhân ba người đều là sắc mặt chầm xuống ba người trên thân đồng thời sinh ra một đạo căn nguyên giống nhau khí tức sau đó đem lẫn nhau nối liền với nhau hô hấp cùng thể nội linh khí vận chuyển đều tùy theo thông thuận rất nhiều đây là khuynh thiên sách hợp kích chi thuật ba người liên thủ thực lực tự nhiên là nâng cao một bước trần lạc đứng tại chỗ sừng sững bất động đường quốc ba tên i ngũ cảnh quần áo phân phật tại bên hông bọn hắn treo một viên tấn tỷ phía trên t à n g a huyễn hoặc khó hiểu ba động không ngừng địa suy yếu tuyệt thiên trận đối với mình ảnh hưởng cùng hạn chế đây là đại đường quan viên quan tuấn chỉ là tuyệt thiên trận quá mạnh điều khiển tuyệt thiên trận dựng phim quá mạnh mấy người cố nhiên làm ra đối sách phản kháng lại vẫn là hiệu quả quá mức bé nhỏ tuyệt thiên trận áp lực càng lúc càng lớn thương cung chi nhãn tựa như là trời xanh chi nhãn nhìn xuống thương sinh sau đó thẩm phán lấy thương、sinh. tại c ố này dưới áp lực mọi người thực lực chỉ sợ ít nhất bị hạn chế ba mươi đồng thời còn muốn phòng bị cái này tuyệt thiên trận ở trong lúc nào cũng có thể xuất hiện sát chiêu để vốn là ở thế yếu bọn hắn trở nên không thể nghi ngờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương mấy người sắc mặt đều là khó coi dựng phim nhìn xuống chúng nhân sau đó nhẹ nhàng địa phất p h ấ t tay bốn phía ngũ cảnh tông sư chậm rãi r ử a vào tới tuyệt thiên trận trận pháp vận chuyển những n à y thánh tông tông sư cường giả không chỉ có không có chịu ảnh hưởng ngược lại là nhờ vào đó gia tăng không ít thực lực cứ kéo dài tình huống như thế làm cho chu trường thanh bọn người càng thêm xâm nhập t u ệ t cảnh đây chính là hộ tông đại trận chỗ đáng sợ mâm hề bách đứng tại không trung cũng không có bất kỳ cái gì động tác vạn hương thành nó hơn hai vị tông sư cũng là đứng tại tuyết vô dạ bên cạnh thân không có tiến lên đã thánh tông khởi động tuyệt thiên trận như vậy chuyện này tự nhiên không cần bọn h ắ n nhung tay chỉ bằng vào thánh tông thực lực liền đủ để giải quyết việc này d ư n g phim sừng sững giữa không trung bên trong còn lại mười ba vị ngũ cảnh vẫn chưa toàn bộ đ ộ n g thủ mà là đi ra cùng lý hưu đầu này nhân số giống nhau số lượng tám vị ngũ cảnh tông sư chu trường thanh cùng triệu khai nguyên cùng bành nhân ba người lấy nhau Hợp kích chi thuật h k i ế nghĩ cho ba n ư ờ i lẫn n a u chuyện suy tâm linh tương thông, thể biết linh liền nói đối căn bản không cần nói chuyện liền có thể biết được đối phương n h được g có dưới mắt đến ã là là tuyệt thủ thể cảnh, cố thủ chỉ có thể là ngồi chờ c ngồi h t vậy k h ô g bằng chủ đây ộ một n còn con đường sống Nghĩ đến g xuất thể kích, có có bác lẽ ra ra. đ ba người thân hình lấp lóe phân biệt đứng tại ba nơi hẻo lánh hình thành một hình tăng giác linh khí mạch lạc tại bên ngoài cơ thể hiện hiện ba người cất b ư ớ c ở giữa cuốn lên lấy thiên địa lực lượng ngạnh sinh sinh chấn động bốn phía áp bách mà đến tuyệt thiên đại trợ đồng thời ngăn lại ba tên thánh tông ngũ cảnh chiến đấu lại với nhau lấy bọn hắn thực lực nếu như không có tuyệt thiên trận ảnh hưởng chen ép lời nói bằng vào hợp kích chi thuật cho dù là nên chiến thánh tông năm vị ngũ cảnh tông sư cũng là không sợ chút nào giờ phút này cho dù là nhận đại trận ảnh hưởng đối mặt thánh tông ba người cũng là không lùi n ử a bước thậm chí còn chiếm cứ t h ư ợ n g phong thánh tông dù sao không phải năm đại phái trong môn ngũ cảnh cùng khuynh thiên sách tương đối còn muốn yếu hơn một chút điện hạ cẩn thận đường quốc ba vị quan viên đối lý hưu nhẹ nhàng gật gật đầu quan ấn phía trên hiện ra quang huy bao vây lấy thân thể của bọn hắn trình độ lớn nhất suy yếu tuyệt thiên trận ảnh hưởng đồng thời phi thân mã lên ng Trần lạc cũng không ý định động thủ hắn n g ẩ n đầu nhìn sừng sưng bầu trời dự phim trong ánh mắt dần dần có phong mang mà lên hùng ban biết được hắn ý tứ giống to thanh â m vang lên nồng hậu dày đặc s á t khí chấn động bốn phía quần quận mà đến tuyệt thiên trận khí thức đem bài x u ấ t bên ngoài cơ thể không cách nào ảnh hưởng ngập trời yêu khí tứ ngược thời khắc này hoán hùng liền tựa như một con đạp phá vạn cổ hông thần phía sau t ử kim cánh xương lấp lóe thân thể to lớn xuất hiện tại thánh tông kia hai tên ngũ cảnh trước mặt trong miệm hắc mang ngưng tụ sau đó ẩm vang nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt liền đem hai người kia đánh lui mà đi năng lượng cường yêu khí như bình t h ư ớ n g cách trở tuyệt thiên đại trận không có tuyệt thiên trận ảnh hưởng hùng bản thực lực muốn hơn xa những n à y ngũ cảnh tông sư hắn nhưng là có chư thiên cuốn lên trước ba mươi đỉnh tiêm thực lực phóng nhãn giữa sân nếu là dựng phim không xuất thủ cả tòa thánh tông không một người có thể c ả n hắn lan tới đây cho ta hùng ban ngửa mặt lên trời gào thét đôi t r ò n g mắt kia tràn ngập ngang ngược chi sắc hùng hồn khí tức thấu thể mà ra bao trùm lấy đại địa c u ộ n c u ộ n mà xuống ở sau lưng của hắn hiện lên thái cổ yêu tập huyết mạch tương truyền tổ văn hoa văn lấp lóe hiện ra sáng lời một cái cự đại thú thần hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện đỉnh đầu th hóa ra vô tận yêu khí vòng xoáy từ trước người hắn hiện hiện đúng là đem thánh tông sử d ự n g phim bên ngoài còn lại năm tên tông sư đều hướng hắn hấp dẫn tới vạn cổ hung thần chân đ ạ p thiên địa đúng là lấy sức một mình ngạnh hám bảy vị ngũ cảnh tông sư huyết n ụ c cùng lông tóc tung bay mà xuống lấy một địch bảy hoán hùng đúng là không rơi vào thế hạ phong thú thần từ hồng hoang mà đến bước qua thời gian trường hạ muốn như thế cái này bảy vị ngũ cảnh tông sư thực lực người mạnh nhất cũng bất quá mới là chư thiên c u ố n lên thứ bốn mươi tám thứ tự đối mặt đủ để xếp vào ba vị trí đầu mười hùng bản lại thêm việt thiên trận áp bách cùng sắc cơ bảy người liên thủ đúng là chỉ có thể chiếm đến một không gì hơn cái này lý hưu ngẩng đầu nhìn thẳng dựng phim hờ hững thanh n m như là một cái trọng truy đồng dạng hung hăng gõ vào trong lòng mọi người phía trên vô số người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này ai dám tin tưởng một ngày kia lại sẽ có người nói ra thánh tông không gì hơn cái này như vậy lời nói t h u thần p h ụ thể hắn lại có thể trèo trống bao lâu dựng phim nhìn thoáng qua h ù n g bàn ánh mắt ở trong cũng không cái gì b a động h i ệ n nhiên cũng không thèm để ý nếu như không có tuyệt thiên trận lời nói thu thần cụ thể hoán hùng đích xác sẽ trở thành đại phiến thoái nhưng ở tuyệt thiên trận phía dưới hắn lại có thể kiên trì bao lâu bình t h ẳ n ánh mắt lạnh như hà b dự n g phim giơ tay lên xa xa đánh ra trên thánh sơn bầu trời nổi lên g ợ n sóng trận trận vô số sát cơ chống rông sinh ra hướng phía hoán hùng ép tới một đạo đao quang sáng lên c h ư một trăm bốn mươi sáu ta thánh tông ta làm chủ c h ư một trăm bốn mươi sáu ta thánh tông ta làm chủ vô cùng sắc bén đao ý xông lên trời không đem tuyệt thiên trận chém ra một đạo lỗ hổng cây đao kia chém về phía dự n g phim trần lạc cầm đao ánh mắt nghiêm nghị dự n g phim hơi b i ế n sắc mặt tuyệt thiên chi lực bảo vệ quân thân đồng thời tại nó trong tay xuất hiện một thanh trưởng kiếm hồng hậu linh khi dẫn dắt thiên địa lực lượng trước người ngưng tụ ra một cái vô hình kiếm sơn hai mắt nhìn không thấy lại có thể rõ ràng vô cùng cảm nhận được đao quang chém vỡ tuyệt thiên chi lực va chạm tại kiếm sơn phía trên đao kiếm ma sát không ngừng bên thay thư không bên trên trong vô hình ánh lửa thoáng hiện h ỏ a diễm tại không trung mang theo một đầu đường cong sau đó biến mất không thấy gì nữa trần lạc đứng tại dựng phim trước mặt ngươi là người phương nào dựng phim ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn trước mắt cái này nam tự áo xanh đồng thời trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc vốn cho rằng lý hưu dám đến nơi đây chính là chịu chết lúc trước ra một vị t u y ệ n đỉnh vệ nhị ra đã để hắn ra ngoài ý định hiện tại đúng là lại xuất hiện một vị thực lực bất phạt người đường quốc trần lạc cái tên này danh vọng rất cao cho dù tại hoàng châu cũng có rất nhiều người biết được đao của ngươi không sai dương phim nhìn xem hắn mở miệng tán dương một câu trần lạc mặt không biểu tình thản nhiên nói dùng để giết ngươi không thể tốt hơn dương phim thở dài nói nếu như không có tuyệt thiên trận có lẽ ngươi thật sự có thể giết ta nhưng bây giờ chết người nhất định sẽ không là ta hắn ngẩng đầu nhìn trên trời vệ nhị gia cùng thánh tổ ở giữa chiến đấu còn tại cầm tiếp theo hai người đều là đứng tại thiên địa đỉnh điểm nam nhân giờ phút này muốn p â n sinh từ cơ hồ dẫn tới cản khôn biến xác giống như tận thế giáng lâm Thánh s lúc trước lao tổ tông đem sơn môn chọn lựa xây dựng ở nơi đây bởi vì tòa thánh sơn này phía dưới ẩn giấu đi mười sáu đầu linh mạch kéo dài một phẩy không không không dặm chính là hội tụ thiên địa chi linh phúc địa đầu tiên hôm nay đợi ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi táng ở chỗ này tỏ vẻ tôn tính dựng phim đối trần lắm nói trần lắm nói phong thủy bảo địa thích hợp táng người nhưng càng thích hợp mai táng tô môn ta sẽ đem ngươi thánh tông trên giới đều vùi lấp nơi đây đoạn thiên tuyệt địa hắn giảng đạo lý nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cá i nhân từ nương tay người lấy sắt ngăn sắt mới là hắn mong muốn nhất làm sự tỉnh không cần nói nhảm suy nghĩ nhiều nói sau lưng chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vạn hương thành nó hơn hai tên ngũ cảnh phân biệt gia nhập chu trường thành cùng đường quốc ngũ cảnh trong chiến đấu tăng thêm tuyệt thiên trận ảnh hưởng thắng lợi thiên bình đã bắt đầu từ từ nghiêng cho nên thời gian không kịp trí hoãn chân lạc cầm đao cánh tay nâng lên cao cao nâng quá mức đỉnh mặt đất có cắt đá nhấp đô trong không khí tựa hồ vang lên một đạo dị dạng thanh âm tựa như là móng tay vạch phá tầng nhấp nô cắt đá vạch lên mặt tuyết tuyết trắng hóa thành nước bốn lượn mà hạ một cỗ manh liệt vô cùng đao thế giống như như phong bạo càn quét b ố n phía đoạn đao khép mở ở giữa lại lần nữa chém về phía dựng phim một đao mạnh đúng là đem không gian đều giam cầm lại đao thế phong tỏa thiên địa làm cho dựng phim căn bản là không có cách di động thân thể sắc mặt của hắn ngưng trọng nhưng không có nửa điểm kinh hoàng tuyệt thiên đại trận điên cuồng vận chuyển thương không chi nhãn khép mở ở giữa một đạo to mấy chục mét mảnh trùm sáng sát cơ ẩm vang mà rơi dựng phim nâng lên kiếm động tác của hắn cũng không nhanh lưới kiếm xẹt qua trước người lại mở cùng bạo năng lượng ba động tại giữa hai người nổ tung thiên địa lực lượng cũng vì đó hôn loạn một cái trước mắt vặn vẹo không g i a n xua tan thương không chi nhãn rơi xuống chùm sáng kia d ư g n g phim quần áo vỡ ra một cái khe trên trán của hắn rơi một sợi sợi tóc trên khuôn mặt xuất hiện một đạo vết thương cũng không sâu lại chạy xuống máu tươi trần lạc thân thể đã biến mất tại hắn trước mặt treo ở giữa thiên địa đ a u ý lại trở nên càng thêm nồng đ ậ m lên vô số người ngầm đầu nhìn lại cho dù cách xa nhau rất xa hai mắt vẫn là sinh ra nhói nhói cảm giác nhưng lại không ai trước mắt bởi vì không ai muốn bỏ lỡ trước mắt một mặt này Biến bách hiện trần mất mà mầm mặt, xuất trước lạc là cây vậy hề ở đao kêu bên trên phun trên nuốt vào lấy đào mang, t ra r vào đào lấy ự của tiếp chém c qua. Đao của hắn sợ cầu chi đạo rất đơn giản nhanh thẳng thường thường chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất phương thức trực tiếp nhất chém g i ế t đối thủ dưới mắt trong sân tình thế càng thêm bất lợi không được bao lâu liền sẽ triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong muốn lật bàn liền chỉ có hai cái phương pháp hoặc là vệ nhị ra tại một khắc đồng hồ bên trong chém g i ế t thánh tổ hoặc là chính là hắn trần lạc tại một khắc đồng hồ bên trong chém rết mầm hệ bách cùng dựng phim hai người cái này rất khó mầm hệ bách cùng dựng phim tại chư thiên quấn lên phân biệt xếp tại thứ m ư ơ i bảy cùng m ư ơ i tám vị dưới tình huống bình thường một đôi một có lẽ còn có phần thắng nhưng giờ phút này thân ở tuyệt thiên trận bên trong càng là lấy một đích hai cho dù là mạnh như trở lạc cũng không chiếm được c h ỗ t ố t m ầ m hề bách n g ư ỡ n g mày hai tay kết ấn thân thể như mặt nước đồng d ạ n g bắt đầu nổi lên g ậ n sóng sau đó biến mất tại đao quang phía dưới lại xuất hiện lúc đã là đứng tại dựng phim bên cạnh thân ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem trở lạc cái kia đạo đao quang sát phạt chi lực hắn tự nhiên là để ở trong mắt cũng không muốn ngạch hám máu tươi từ dựng phim gương mặt trượt xuống sau đó dọt hướng mặt đất hai người đứng sóng vai nhìn chăm chú trước mặt trở lạc đạo thân p h ả nếu phất ố như ngươi sống l cho rằng thánh tông tuyệt tiên trận chỉ có loại trình độ này đó mới là mười phần sai dựng phim ánh mắt lạnh lùng vô cùng trên bầu trời con tia đôi mắt tại thời khắc này vậy mà là đều biến thành màu sáng trắng con tia đôi mắt bắn ra quang mang chiếu dọi tại cả tòa trên thánh sơn dọi sáng ra đại biểu điêu linh ngăn sắc vô luận là hoán hùng hay là chu trường thanh đám người động tác đều trở nên chậm chạp xuống dưới liền ngay cả thể nội linh khí đều tựa hồ muốn tan dã mà đi đây chính là tuyệt thiên trận năng lực lớn nhất mà diệt thương sinh dựng phim nào nghễ mà đứng quần áo bay dương hán giờ phút này đã là năm chắc thắng lợi trong tay muốn không được một canh giờ những người trước mắt này liền sẽ triệt để đánh mất năng lực phản kháng từ đó bị chấn sát tại chỗ trần lạc bả vai tựa hồ túi một chút trên thân khí tức vận chuyển vướng v ĩ u rất nhiều liền ngay cả dẫn dắt thiên địa lực lượng trở nên thưa thất không ít duy chỉ có không đổi chính là cặp kia hờ hưng con ngươi cùng cầm đoàn đào tay đây là ta thánh、Tông. vậy thì do ta làm chủ dương phim nhìn xem trần lạc trong mắt hiện ra nhàn nhạt lanh ý cùng mình nghiêm chương một trăm bốn mươi bảy như xương trong b ụ i mù đi ra láo giả chương một trăm bốn mươi bảy như xương trong b ụ i mù đi ra láo giả chuyện cho tới bây giờ vùng gây dây chết thì có ích lợi gì đâu dương phim hơi chảo nói thực lực tu vi đến hắn tình trạng này sẽ rất ít bởi vì ngoại sự mà để cho mình cảm xúc phát sinh ba động nhưng bây giờ khác biệt chuyện này thắng thua thắng bại liên quan đến lấy thánh tông phải chăng có thể trở thành thứ sáu đại thế lực mấu chốt chỉ cần hôm nay thắng đồng thời đem lý hưu bọn người chém giết tại chỗ Coi đây là đã đặt chân chấn nhất quân hùng sau đó lại thêm vạn hương thành giúp đỡ thánh tông muốn trở thành thứ sáu đại thế lực thời gian sẽ đại đ ạ i sớm đồng thời không người có thể ngăn cản nhiều khi giấy ruột không nhất định là bởi vì sắp chết trần lạc không nói gì đứng tại phía dưới lý hưu lại đột nhiên mở miệng nói ra ngũ cảnh ở giữa chiến đấu bọn hắn không cách nào nhung tay bởi vậy hắn cùng lương tiểu đao lý nhất nam diệt tu bất giới còn có mộ dung tuyết bọn người chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn xem chờ đợi trận này thắng bại xuất hiện nhưng xem ra đến bây giờ thiên bình đã bắt đầu đảo hướng thánh tông chu trường thanh ba người ngoại phóng linh khí mạch lạc trở nên càng l đường quốc ngũ cảnh cũng bắt đầu trở thành nghèo rất mồm tươi hùng bàng thực lực rất mạnh nhưng tuyệt thiên trận ảnh hưởng rất lớn dẫn đến hắn đã ở vào hạ phong trên thân thỉnh t h o n g sẽ có vết thương xuất hiện trên chiến trường lý hưu đột nhiên mở miệng nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thật không rút hoàng phủ cực ngẩng đầu nhìn hoàng phủ lý mở miệng nói hoàng phủ lý lẳng lặng nhìn xem cũng không trả lời hoàng phủ cực nói tiếp đại ca ngươi lại không hỗ trợ hắn coi như thật chết tại đây ngươi thấy thế nào sân ga phía trên phó vân tiêu cùng phương lương hai người đứng sau vai mắt thấy biến hoa trong sân lên tiếng hỏi thiện cờ người thiện tính thiện tính người thiện、niu. thiện như người không đứng dưới tường sắp đổ phương lương tài đánh cờ cố nhiên không bằng lý hưu nhưng tóm lại có thể đánh cờ hẳn là nhìn ra được giữa sân tình thế lý hưu sẽ không chết phương lương trầm mặc một lát nhẹ nói thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng ngữ khí lại rất chắc chắn ngươi xem ra so hắn còn muốn tự tin phó vân tiêu nhìn hắn một cái hơi nghi hoặc một chút phương lương không nói gì ngầm đầu nhìn thoáng qua trên trời cao con kia đôi mắt ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt không biết hắn có thể hay không kiên trì thánh tông ngoài một trăm dặm trên một ngọn núi cao tô tử du đứng tại đỉnh núi nhìn về nơi xa lấy thánh sơn đỉnh núi đôi t r ò n g mắt kia hiện ra tầm một màu mực khoang hoa đem trên thánh sơn phát sinh hết thệ thu hết vào mắt tại bên người của hắn đứng một người nửa tàn ra tóc góc cạnh rõ ràng mang trên mặt một vòng n g ạ n lớn tay của hắn bên trong l u ố t vuốt một thanh phi đao tại tuyết quang chiếu rọi xuống hiện ra thấu xương hàn mang người này chính là t r ư thiên c u ố n lên xếp hạng thứ mười sáu vị tiểu ngọc sơn dược hai phi đao trên ngón tay phía trên giống như một viên khiêu động tinh linh xoay chuyển thoáng hiện ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua trên thánh sơn cặp mắt kia từ đầu đến cuối đang nhìn lý hưu trên trời tuyết dần dần ít đi một chút đông tuyết cũng không có thay đổi nhỏ. chỉ là rơi xuống số lượng thưa thớt rất nhiều kỳ thật trận này tuyết cũng không có thật biến nhỏ chỉ là tại trên hướng cao nhất bị vệ nhị ra cùng thánh tổ đánh tan rất nhiều rơi vào phía dưới lại bị hoán hùng che đậy một nửa rơi vào trên mặt đất đến mọi người bên cạnh bốn phía thời điểm liền còn lại những này lộ ra thưa thớt vô cùng đ ô n g tuyết đ ô n g tuyết thưa thớt nhưng lại rất lạnh phía trên còn mang theo tầng một nhàn nhạt băng xương hiện ra hỏng ánh thế tử lời này là có ý gì nghe tới lý hưu lời nói dự phim đem ánh mắt bỏ vào trên người hắn mở miệng hỏi bây giờ đã là năm chắc thắng lợi trong tay hắn tựa như là một mực đùa bợn chuột mèo cũng không vội lấy kết thúc đây h d â y r ù a cũng không nhất định đều là s ắ p chết cũng có thể là muốn giết người lý hưu thản nhiên nói dựng phim nhữ n h ư mày cảm thấy này cũng đích xác xem như một cái tương đối mới lạ thuyết pháp không khỏi kế tiếp theo hỏi k i a thế tử dự định như thế nào giết người lý hưu trầm m ặ t một lát hắn vẫn chưa trả lời vấn đề này mà là nói kỳ thật ngươi thánh tông có thể làm chủ chưa chắc là ngươi lời này chuyển có chút đột ngột cũng làm cho người vô pháp lý giải bốn phía sân ga phía trên người cùng nhau nhữ n h ư mày những cái kia xa xa quan sát thánh tông đệ tử nghe nói như thế càng là mặt lộ vẻ miệ mai cùng vẻ khinh thường thầm nghĩ đều sắp chết đến nơi còn muốn lấy làm dạo biện ngữ đ i ệ u trừ làm cho người ta chế nạo chi hơn còn có cái gì tác dụng d ự ữ a phim trong mắt xuất hiện một vòng ý cười nếu như tại thánh tông phía trên có thể làm chủ không phải ta t i a là ai đâu là người sao thế tử điện hạ lời này mang theo nồng đầm ý trào phúng xa xa thánh tông đệ tử cùng nhau phát ra dễu cận thanh âm tựa hồ là tại đùa cận lý hưu thời khắc này ngu xuẩn cùng ra bộ thông tiểu tiểu nắm thật chặt tay của hắn nhẹ nhàng địa tựa ở trên vai của hắn đối với ngoại giới hết thể mắt điếp t a i ngơ lý nhất nam chỉ là hối hận lần này không có mang nhiều một số người tới bất g i i ngẩng đầu nhìn trời thầm nghĩ cái này cảnh sắc thật sự là tốt lắm ngược lại là cùng trong sách miêu tả diện thế cảnh tượng có chút tương tự diệp tu quay đầu nhìn xem sân ga phía trên khưu tiểu ly hai người ánh mắt xa xa nhìn nhau khưu tiểu ly trong mắt tràn đầy ô nu diệp tu mang trên mặt thua thiệt hắn đứng tại cái này bên trong không thể giúp lý hưu một tay nhưng lại có thể cho thấy một cái thái độ mà tại nhiều khi cần nhất thường thường chính là một cái thái độ mộ dung tuyết túi đầu nhìn xem thông tiểu tiểu cùng lý hưu hai người dắt tại cùng nhau bàn tay hơi có chút lắc thần lương tiểu đao hai tay gối lên sau đầu n ư ờ i một cách tự nhiên rất là vui vẻ thầm nghĩ không được bao lâu mình cũng có thể trở thành ngũ cảnh tu sĩ. sau đó hung hăng đánh lý hưu một trận đối mặt d ư ỡ n g phim chất vấn lý hưu lại là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu ngươi thánh tông ta làm chủ vừa dứt lời bốn phía lâm vào chỉnh tề yên tịnh âm thanh tiếp lấy liền vang lên tiếng ồ lên những cái kia thánh tông đệ tử càng là đầy mặt niềm ai tựa hồ là tại chế rêu hắn thấy không rõ lắm tình thế bây giờ cùng tình cảnh có thể nói ra lời này người hoặc là tiên điên hoặc là đồ đẩn d ư ỡ n g phim cảm thấy lý hưu không phải người ngu thế là liền lại hỏi ngươi dựa vào cái gì làm chủ lý hưu trầm mặt một hồi sau đó nâng lên một cái tay rỗi tại không trùng một tay kết tấn chỉ lên chởi bên trên bọ tới đó cũng không phải thủ đoạn gì chỉ là cùng loại một loại tín hiệu dựng phim nhữ mày vô số người ngẩng đầu nhìn lại sau đó liền cảm giác dưới chân ở vàng chấn động cả tòa thánh sơn phát sinh đung đưa kịch liệt cùng rung động một trận gió thổi qua thánh sơn đại địa mặt ngoài tuyệt thiên trận hoa văn bắt đầu phát sinh chuyển đổi cùng biến hóa thương khung chi nhãn xoay ngược chiều trần lạc cùng hoán hùng còn có chu trường thanh cùng đường quốc ngũ cảnh bọn người chỉ cảm thấy trên thân c h ậ m nhẹ tuyệt thiên trận mang đến ảnh hướng trái chiều vậy mà là tại thời khắc này đều biến mất không chỉ có như thế một cô tinh thuần vô cùng thiên địa lực lượng không ngừng mà tràn vào thân thể của bọn hắn vì bọn họ mang đến to lớn tăng phúc. ngược lại lại nhìn những cái kia thánh tông cùng vạn hương thành ngũ cảnh tông sư vậy mà đồng thời trở nên chậm chạp xuống dưới thể nội thiên địa lực lượng cũng đang không ngừng tiêu tán tuyệt thiên đại trận chậm rãi vận chuyển dự phim sắc mặt k ỳ biến ấn quyết trong tay không ngừng b ó c ra nhưng lại đã triệt để mất đi đối tuyệt thiên trận k h ô n g chế đại trận c h i lực ma diệt thương sinh lần này nhằm vào đúng là bọn h ắ n thánh tông người lý hưu mặt không biểu tình hai tay nhẹ nhàng mở ra ngươi nhìn ngươi thánh tông cuối cùng vẫn là từ ta làm chủ vừa dứt lời dự phim bỗng nhiên quay người nhìn về phía thánh sơn chỗ sâu kia bên trong bách hoa phiêu khởi bụi mù như sương người này thần thái g i à n mua tóc thớt h ớt liền ngay cả răng cửa đều thiếu một viên trong ư dưới trưng dưới n trọng nhất, trọng nhất. g mới mới mắt mắt t r yếu yếu đầu suy nghĩ phi tốc xoay tròn bọn hắn hiếu kỳ đến t ộ t cùng là ai đúng là có thể từ dựng phim trong tay tước đoạt đối với thánh tông tuyệt thiên trận trường khống phải biết đây chính là một cái tông phái đại trận hộ sơn cơ hồ đại biểu cái này tông môn mệnh m ô n chỗ cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị người trường khống chẳng lẽ là trời công đạo nhân nhưng cho dù là trời công đạo nhân có thể làm được điểm này hắn lại có cái gì muốn trợ giúp lý hữu lý do đâu chẳng lẽ chỉ bằng tượng thanh cung bên trong cây kia đến nay còn tại nở rộ mai cây vậy hiển nhiên còn thiếu rất nhiều người kia đi được càng ngày càng gần như xương b ụ i mù cũng triệt để tiêu tán gương mặt kia xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong đồng thời càng thêm rõ ràng dựng ư phim âm trầm khuôn mặt nổi lên hiện một vòng khó có thể tin sân ga phía trên tất cả mọi người là nhịn không được đi lên phía trước động một bước trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn nhận biết người này hoặc là nói cho dù lúc trước không biết nhưng ở mấy tháng trước đó liền nhận tức lại cái này từ trong đùi mù tay cầm hư vô tri ấn lao giả chính là vốn hẳn nên chết tại phù vẫn bị ba mươi sáu động mải giết mấy trăm năm trong thiên hạ nghèo nhất hung cực các người kỳ ma kỳ ma chính là ngũ cảnh đ ỉ n h phong tu sĩ cuộc đời có hai cái tối hấp dẫn coi là ngạo ưu điểm kỳ đạo nhất tuyệt trận pháp nhất tuyệt hắn yêu nhất kỳ đạo nhất nghiên cứu kỳ đạo nhưng nó xuất sắc nhất lại là trận pháp một đạo mấy trăm năm trước càng là bằng vào nó độc bộ thiên hạ trận đạo năng lực nhất cử trôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ nó trận pháp một đạo cường hãn để vô số người kiên g rẻ không thôi nhưng hắn cũng đã chết rồi tại tam thất nhai đại nho chu điểm mặc cùng vô lượng tự đời tiếp theo giới luật viện thủ tọa vượt biện đại sư tự mình mắt thấy phía dưới đoạn không còn sống khả năng nhưng hắn không chỉ có còn sống ngược lại còn xuất hiện tại trên thánh sơn thậm chí còn trường khống tuyệt thiên đại trận cái này liền chứng minh hắn đã đi tới thánh sơn tối thiểu nhất nguyệt hơn thời gian mới có thể làm được điểm này dựng phim khuôn mặt tâm trầm ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt tựa hồ là nghĩ đến cái gì lạnh giọng nói y lỉa thiên hạ cỏ thánh tên tuổi không hề chỉ là tại đường quốc bên trong cho dù là hoàng châu phía trên đối với tam thánh trai thánh dược y thiên hạ cũng là có nghe thấy hắn dù chưa từng đi phủ vân đảo nhưng kêu bên trong đã có chu điểm mặc tại t h ma có thể nhặt về một cái mạng lý do cũng chỉ có cái này một cái thánh dược y thiên hạ lý hưu nhẹ gật đầu cũng không có phủ nhận cái này cũng không cần phủ nhận ký ma tại thế người người có thể chu diệt người giám đ ị c h thiên giới sai lầm lớn cùng này cùng cùng hung cử các người liên thủ dựng ư phim lạnh lùng nói ký ma tại hoang châu phía trên địa vị sẽ cùng thế là chuột chạy qua đường người người đều đánh tuyệt không một người có can đảm xuất thủ cứu với hắn hiện tại lý hưu không chỉ có cứu hắn bệnh thậm chí còn liên thủ với hắn muốn hủy diệt thành t ô n g cử động lần này có thể nói là đem toàn bộ hoang châu đều đắc tội triệt đề hậu quả như vậy rất nghiêm trọng bốn phía tổng cộng có chín tòa sân ga sân ga phía trên tất cả mọi người ánh mắt đều là trở nên có chút bất thiện kỳ ma năm đó trôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn tông phái tiền bối có chút quan hệ húng chi kỳ ma thế nhưng là thiên hạ thứ nhất ma đầu nếu như có thể đem nó chém giết kia mang đến thanh danh nhưng so trong tưởng tượng cao hơn được nhiều có thể nói một khi chuyện này xử lý không tốt chỉ sợ cho dù là lý hưu hôm nay có thể sống từ nơi này cách mở cũng sẽ nhận hoàng châu phía trên tuyệt đại đa số thế lực bao vây chặt đánh dùng kiếm người bị kiếm thương ở trong đó tiêu chuẩn rất khó nắm chắc hoặc là nói chuyện này căn bản cũng không có cái gì tiêu、chuẩn. cho dù là hoàng phủ cực giờ phút này đều trở nên trầm mặc lại ánh mắt phức tạp không nói gì tại nhiều khi đụng phải một sự kiện dù là ngươi không muốn đi làm nhưng khi tất cả mọi người làm như vậy ngươi liền nhất định phải cũng muốn đi theo làm kỳ ma là hoang châu phía trên nghèo nhất hung cực gác ma đầu hoàng phủ ra có thể làm được chỉ lo thân mình không đ ú n g tay vào trong đó đều xem như khoan dung bốn phía sân ga phía trên bầu không khí trở nên có chút quái dị tuyết vô dạ đứng tại trên thánh sơn cho dù là giờ phút này ở thế yếu trên mặt của hắn cũng là không có bất kỳ cái gì cấp bách hoặc là bồi dối ngược lại mang theo nhàn nhạt đùa cận tựa hồ là tại chế rêu lý hư hoàng hốt chạnh hốt chạ lý hưu nhìn xem cũng đang nhìn d ư n g phim nhẹ nói d ư n g phim ánh mắt tâm trầm hỏi tiêu cái gì mới trọng yếu dưới mắt trọng yếu nhất lý hưu chân thành nói mà dưới mắt kết quả đơn giản hai loại ngươi chết hoặc là ta chết ta mà chết cho dù là dùng kỳ ma lại có thể thế nào ngươi mà chết cho dù là dùng kỳ ma về sau hậu quả lại như thế nào khó có thể chịu đựng lại cùng ngươi có quan hệ gì mà dưới mắt không hề nghi ngờ thành t ô n g như vậy mà chết khả năng phải lớn nhiều tuyệt thiên đại trận trái lại bị kỳ ma điều khiển khiến cho nguyên bản đã bắt đầu dần dần xuất hiện nghiên chiến cuộc nháy mắt phát sinh biến hóa thú thần lâm thế tổ văn lấp lóe h ù n g ban g ngập trời hung thần không chút kiên kỵ nào điên quần g tứ ngược đồng thời vô cùng vô tận thực lực của hắn vốn là đủ để tại chư thiên quấn lên xếp hạng trước ba mươi giờ phút này lại thêm t u y ệ t thiên trận t ă n g phúc lấy một địch bảy đúng là ổn chiếm thượng phong đồng thời tựa như lúc nào cũng có thể đem đối phương chém giết tại chỗ bảy vị ngũ cảnh tông sư đúng là không cách nào đối nó mang đến nửa điểm uy hiếp còn lại hai nơi tình hình chiến đấu cũng là như thế đường quốc ba vị ngũ cảnh lẫn nhau cộng sự nhiều năm bên hông quan huấn tán ra khí tức trở nên nồng hậu dày đặc rất nhiều chiến đấu thời điểm trừ dẫn dắt thiên địa lực lượng bên ngoài đúng là còn có thể cách xa nhau mười triệu dặm điều động đường quốc quốc lực vì đó tăng phúc đồng thời lại thêm giờ phút này tuyệt thiên trận bảo vệ cho dù là lấy ba địch bốn cũng là thời gian dần qua ổn định tình thế đồng thời ẩn ẩn bắt đầu phản kích vượt trên khuynh thiên sách chu trường thanh ba người cũng giống như thế ba người vốn là am hiểu hợp kích chi thuật lại thêm tuyệt thiên đại trận tăng phúc chi lực cùng thường không chi nhãn thỉnh thoảng bắn rơi mà dưới sắc cơ để bọn hắn chiến đấu thời điểm càng thêm lộ ra như cá gập nước đồng dạng là lấy ba địch bốn lại vẫn là vững vàng chiếm theo thời gian trôi qua thắng lợi tựa hồ chỉ là vấn đề sớm hay m u ộ n chỉ là cướp đoạt một cái tuyệt thiên trận liền có như thế công hiệu cố nhiên cùng trận pháp cường đại có quan hệ nhưng tương tự cũng không thể rời đi thực lực của bản thân bọn họ c ứ n g hãn nếu như hùng bàn chưa từng có được chư thiên cuốn lên trước ba mươi đỉnh tiêm thực lực chỉ là bình thường ngũ cảnh lời nói cho dù có tuyệt thiên trận ra chỉ, chỉ sợ cũng phải tại trong khoảnh khắc liền sẽ bị hoành thành mạnh b ỡ vô luận là ngũ cảnh hay là sơ cảnh cùng cảnh ở giữa thực lực sai biệt tổng không cân đối cao thấp mạnh yếu từ xưa có chi tiêu bạc như có thể dùng một thanh kiếm chém xuống cả t ò a lục biển mà sống mấy ngàn năm sắc hóa dòng t i ê n giao lại bị vệ nhị ra một trường ngành sát đây chính là thực lực sai biệt cũng là thiên phú khác biệt kỳ nộ khác biệt mang đến không thể vượt qua tranh l ệ n h dựng phim nghe hiểu hắn ý tứ trên gương mặt kia tràn đầy âm trầm c u n g băng hẳn cũng không có sợ hãi cho dù là bây giờ đã ở vào tuyệt đối thế yếu trong mắt của hắn cũng là nhìn không thấy mảy may run dậy hôm nay chính là thánh tông hủy diệt này đây là một cái hẳn là bị ghi lại ở sách thời gian lý hưu nhìn xem hắn n h ẹ nói nhưng ở kia trước đó ta sẽ trước hết giết ngươi dựng phim phải âm rơi xuống thân hình liền đi theo biến mất ở giữa không trung bên trong hắn là thánh tông t r ư ậ n giáo g cho dù là dưới mắt ở vào tuyệt đối t h i ế yếu cũng sẽ không lộ ra nửa điểm kết ý đối mặt biến mất dựng phim lý hưu trong mắt đồng dạng không có bất kỳ cái gì sợ hãi bởi vì cũng ngay lúc đó giữa thiên địa lại lần nữa sáng lên một đạo đa o quang đồng thời hơn xa trước đó trần lạc ngăn ở hắn trước mặt cầm đao chém về phía hư không một đao này rất nhanh khó mà hình dung nhanh tại đao quang sáng lên sát na cũng đã chém tới dựng phim trước mặt không chỉ có như thế kia thanh đoàn đao chém về phía dựng phim nhưng trần lạc thân thể lại giống như như quỷ mị trống rỗng xuất hiện tại vạn hương thành mầm hệ bách trước người dưới chân cốt liên nở rộ lấy thân là đao vợn quanh quanh thân đao ý bao khóa phương viên dựng phim cầm kiếm chống trọi đoàn đao thân hình phiêu nhiên trở ra mầm hệ bách hai tay kết tấn ấn quyết xoay chuyển có rút lấy thiên địa lực lượng bảo vệ quanh thân đồng thời tại bốn phía hình thành vô cùng to lớn lực á p bách hướng phía trần lạc nghiền ép mà đi đại đạo thanh â m giống như hồng trung a n h minh rung động trần lạc quanh thân vờn quanh đao ý đúng là bị nạnh sinh sinh nghiền ép đến chỉ có thể k ề sát thân thể mà không cách nào tràn g ra chư thiên c u ố n lên xếp hạng mười bảy tuyệt đối cứng giả thực lực tự nhiên phi phạm nếu như đem hắn phóng tới chu trường thanh bọn người bên cạnh thân chỉ sợ muốn không được thời gian một nén hương liền sẽ phá mất h u y n h thiên sách hợp kích chi thuật liền đem ba người chém giết tại chỗ cho nên trần lạc không thể lui đao ý thiếp thân dương cung mà không phát hắn đưa tay ra đoàn đao trong hư không phát ra một thân đao minh sau đó mang theo một đạo h ồ n quang qua trong dây lắt liền bay trở về hắn trong tay một đao nơi tay nghiêm nghị v tựa như là đường quốc biên cảnh thôn trang bên trong người đ ố n tuổi không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác cùng dẫn dắt lấy được chính là một cái t h ẳ n g chữ đơn giản nhất lại khó khăn nhất cản m ầ m hề bách ánh mắt lấp lóe tâm thần hơi r u n g nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc thân hình thời gian lập lõe lui nhanh ngoài một trăm thước hai tay nhanh chóng bóp lấy ấn quyết cây đao kia theo sát mà tới ấn quyết trong tay dẫn dắt thiên địa lại đạo trên trời cao xuất hiện vận mẹo sau đó đạo này vận mẹo thiên địa lực lượng xuất hiện tại hắn trước người ngăn lại cây đao kia đao ý tùy theo bốn lượn hóa thành vô hình nhưng trần lạc thân thể còn tại hướng phía trước đoạn đao sẽ rách vận nhưng mầm hề bách trên mặt nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào ngược lại lộ ra một vòng ý cười cho dù là có tuyệt thiên trận gia trì nghĩ lấy sức một mình đối phó hai người chúng ta nhưng cũng không có dễ dàng như vậy thoại âm rơi xuống trước người hắn hư không vậy mà là bỗng nhiên đổ sụp xuống dưới tại sập nước chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy mới vừa xuất hiện liền dẫn động tới phương viên mấy ngàn mét bên trong tất cả mọi thứ hướng trong đó bay đi đ ô n g tuyết bùn đất cây cối hoa cỏ hòn đá hải cốt vô số vật thể đồng thời trống giống mà đi bị thu nạp tiến vào bên trong sau đó rơi vào hư không bị ép thành phần kết thúc Cùng lúc đó vừa mới bị bước lui dựng phim lại lần nữa bay người lên trước mục tiêu của hắn cũng không phải là lý hưu đường đường thánh tông tông chủ còn g á n h không nổi cái này mặt mũi mục tiêu của hắn là h o a n hùng chỉ cần đem hùng b à n c h ấ n sát tại chỗ từ đó đem k i ê u bảy tên ngũ cảnh tông sư giải phóng ra ngoài cho dù là có tuyệt thiên trận ra trì lý hưu mấy người cũng nhất định sẽ thua mầm hề bách rất mạnh dựng phim cũng rất mạnh có thể leo lên chư thiên quyển đều là trong thiên hạ cường giả số một đủ để hoành hành hoàng châu không người dám can đảm cùng nó trở mặt chớ nói chi là hai người đều là chư thiên quấn lên xếp hạng hai vị trí đầu mười tuyệt thế người thánh tông có thể chấn n h i ế p hoang châu danh tiếng vô lượng cũng không phải là không có đạo lý giờ phút này chiến cuộc lâm vào rằng co thậm chí rơi vào hạ phong cũng không thể nói thánh tông rất yếu chỉ có thể nói vệ nhị gia quá mạnh thính tuyết lâu bên trong mạnh nhất không phải lão lâu chủ liễu nhiên cũng không phải t r ạ m thiên cựa trước đó kiều tăng ra mà là cái này tóc t r ắ n g sơ tính tình lãnh ngạo vệ nhị gia t r ầ n lạc quá mạnh thiên tư của hắn vốn là tuyệt thế lại thêm tiêu bạc như dùng kiếm ý ma luyện thứ mười năm chế tạo vô cùng thâm hậu nội tình bây giờ một khi phá cảnh tự nhiên là không tầm thường hoán hùng cũng rất mạnh từ thái cổ đi ra hông thú Thực lực mạnh mẽ sớm cũng đã đạt tới đỉnh phong ngũ cảnh đồng thời thân có tổ văn cùng thú thần gia trì giờ phút này lấy một địch bảy tựa như lúc nào cũng có khả năng chém giết một người lại thêm lý hưu sớm tại mấy tháng trước đó liền lưu lại ám kỳ kỳ ma ra ngoài dự liệu của mọi người nhất cử trưởng khống tuyệt thiên đại trận vì vậy mới có thể đạt thành hiện tại hiệu quả nhưng hoán hùng mạnh hơn so với dựng phim cuối cùng vẫn là kém một chút cho dù giờ phút này có tuyệt thiên trận g i a trì cũng vẫn là không bằng cho nên chỉ cần đem hoán hùng chém giết chiến cuộc liền sẽ khoảnh k ắ c xoay chuyển vòng xoay khổng lô trán phóng vô cùng cường đại thu nạp chi lực trần lạc đao còn tại hướng phía trước nhưng thân thể cũng đã biến mất ngay tại chỗ ngăn ở dựng phim trước người bước chân hắn không ngừng trên thân thể vờn quanh đao ý xông lên trời không lần nữa lấy thân là đao hướng phía dựng phim chạy qua dựng phim kéo một cái kiếm hoa kiếm hoa tại không t r u n g khắp nơi s i n h sen t r e khuất bầu trời thiên đ i ệ u giống như hồ nước hắn tựa như là đi thuyền người giả bước tại hoa sen phía trên vô số hoa sen t r e chắn lấy tầng tầng đao ý lần này hắn đúng là không tránh không né ngạnh hám mà lên vô số đao ý thoát thân mà ra trần lạc thân thể đúng là lại lần nữa xuất hiện tại mầm hệ bách trước mặt đưa tay cầm kia đem hướng về phía trước hắn cầm đao đúng là ngạnh xinh xinh chém ra vòng xoáy cây đao kia còn tại hướng phía trước mầm hệ bách biến sắc thiên địa lực lượng che ở trước người ngăn lại cây đao kia xa vào đến rằng co bên trong mà trần lạc thân thể lại đ ộ biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện tại dựng phim trước người kia sông lên trời không đao ý chém vỡ hoa sen vô số cánh hoa tung bay lên xuống trần lạc đi tiến vào trong muôn hoa trong nháy mắt đập vào trên trường kiếm d i a i t u y ế n vỡ vụn hoa sen điêu linh dựng phim con người đột nhiên d ụ lại khi tức chấn động đại đạo vô song kiếm ý thấu thể mà ra hắn đúng là muốn lựa chọn cứng đôi cứng đao kiếm va chạm cho mà dưới mắt trần lạc trong tay vô đ a o trong tay hắn có kiếm cảnh giới cao thâm người nhưng nghiêm hoa thảo thành đao kiếm nhưng đây chẳng qua là tương đối cách xa t r ê n l ệ c người đối mặt lực lượng ngang nhau người trong tay có đao cùng vô đ a o đó chính là hai khái niệm một kiếm này rất nhanh chưa bao giờ có nhanh một kiếm này đem dựng phim chư thiên quyển cao cư mười tám vị vô song thực lực phát huy toàn bộ mà ra giống như phong quyển tản vân chi thế đem chọn phiến thiên không đều làm nổi bật thành ngân bạch tri xác vô số bông tuyết chưa rơi xuống cũng đã bị kiếm quăng cắt thành vô số nhìn bằng mắt thường không chân thiết mạch v ụ một kiếm này quá nhanh thậm chí dùng t r ớ c mắt đ tại kiếm quang treo cao còn chưa từng hạ xuống song thân thể của hắn đúng là lại lần nữa vượt qua không gian xuất hiện tại mầm hề bách trước mặt cầm tiêu đem còn tại rằng co bên trong đòn ao sau đó một đao chém ra thiên địa lực lượng tại mầm hề bách trước người vạch ra một đạo vết nao máu tươi dâng trào mà hạ hắn cũng không có t h ử a cơ truy kích mà là thân hình lấp lóe lại xuất hiện tại dựng phim trước mặt sau đó g ơ lên ao t h ư ợ n như là linh dương móc sừng t h ư ợ n như là nước chiếu tinh không đao kiếm xe rách thiên địa đụng vào nhau trần lạc thân hình rút u i toàn thân trên giới có rất nhỏ run rẩy trên mặt của hắn một vòng tái n h u thoát hiện máuê từ trong miệm chả che khuất bầu trời kiếm ý bị chém thành mảnh vỡ dựng phim trường kiếm xuất hiện một vết nứt trước ngực quần áo vỡ ra máu tươi từ trước ngực nhỏ xuống toàn thân k h í tức trở nên hể vải rất nhiều t r ầ n lạc chân một trăm năm mươi khó lường chân một trăm năm mươi khó lường ngắn ngủi hai cái hô hấp trần lạc đúng là không ngừng địa vượt qua không gian rõ ràng là một người lại đồng thời cùng bọn hắn hai cái tiến hành chiến đấu có thể nói thời khắc này trần lạc toàn thân run dậy cũng không phải là bởi vì dựng phim một kiếm kia quá mạnh mà là tại cái này trong khoảng thời gian ngắn hắn vượt qua không gian số lần quá nhiều thể nội thừa nhận thiên địa lực lượng quá mức bằng bạc dẫn đến thân thể không cách nào ph cho dù là bây giờ thánh tông bên trong chiến đấu đầy đủ loạn mắt người mắt để người ánh mắt không chỗ sắp đặt nhưng ở giờ khắp này ánh mắt mọi người còn là bị cái này nam tử áo xanh hấp dẫn không ít thánh tông đệ tử đều là nâng cao lấy đầu há to mồn khó mà tin được trong mắt mình nhìn thấy một màn này lúc trước tuyệt thiên đại trận bị người ngạnh x i n h x i n h tức đoạt cũng đã đầy đủ để người rung động dưới mắt một màn này lại không k é m cõi chút nào trước đó mặc dù có tuyệt thiên trận g i a trì cái này tay cầm đoạn đao nam nhân tựa hồ cũng có chút mạnh hơn điểm lấy sức một mình vượt qua không gian đồng thời cùng dựng phim cùng mầm hệ bách chiến đấu đồng thời đánh lui cũng chém phải biết tại một bên còn có một cái nhìn chằm chằm kỳ ma vẫn chưa nhúng tay chỉ là vận chuyển tuyệt thiên đại trận mà thôi nếu như kỳ ma nhúng tay trong đó trận chiến đấu này thiên bình không thể nghi ngờ sẽ triệt để nghiêng vị này đã khôi phục lại đỉnh phong đại ma đầu bản thân thực lực cố nhiên sắp xếp không tiến vào chư thiên c u ố n lên bốn mươi nhưng nếu như có pháp trận gia trì thực lực đến tột cùng có thể tăng lên tới loại trình độ nào không người biết được tại thời khắc này phát sinh trước đó ngươi nhưng từng nghĩ tới mình sẽ thua trần lạc trên thân run dậy tại dần dần khôi phục lại bình tĩnh hắn nhìn xem dựng phim mở miệng hỏi xa xa mầm hề bách thân ánh mắt băng lãnh trên thân khí tức suy yếu như lang như hổ nhìn chăm chú t r n lạc nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dựng phim trở mặc không nói gì chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hoán hùng đã xé nát một tên thánh tông trưởng lao thân thể thịt nát cùng máu tươi như xương vẩy xuống nhuộm đỏ dưới chân tuyết trắng mênh mang thánh sơn rất cao cho dù là khoảng cách xa xôi cũng có thể thấy rõ ràng vịnh an thành bạch thủy lâu thánh tông năm gần đây tự xưng danh tiếng vô lượng nghĩ không ra đều là một đám quả hầm mềm giang lâm dù xuyên thấu qua cửa sổ xa xa nhìn qua trên đỉnh núi nói, hữu tâm tính vô tâm phía dưới có thể có như thế kết quả cũng không hiếm lạ chân chính vượt quá ta dự kiến hay là trần lạc thực lực muốn so ta tưởng tượng bên trong mạnh lên rất nhiều chi b ạ c h đứng tại phía trước cửa sổ tay bên trong bưng lấy một cái nho nhỏ bùn chất lò sưởi trên trời đ ô n g tuyết bị xoắn nát hơn phân nửa không cách nào rơi xuống nhưng cái này vào đông bên trong hàn phong lại vẫn như c ũ là lạnh buốt thấu xương giờ phút này đứng tại vĩnh an thành bên trong chỉ lên trời nhìn lên đến liền giống như là diện thế tiến đến còn có kỳ ma lại còn còn sống cái này thật đúng là càng ngày càng có ý tứ giang lâm dù nhìn về phía hứa tiêu nhân hỏi trần lạc thực lực so ngươi như thế nào hứa tiêu nhân nghĩ nghĩ nói tám lạng nửa cân giang lâm dù con ngươi có chút co r ụ t lại trong lòng có chút kinh ngạc hứa tiêu nhân tại đường quốc chư thiên quấn lên xếp hạng thứ chín đến chư thiên quyển cấp độ này đại đường cùng hoàng châu kỳ thật đã không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy đem ánh mắt bỏ vào tri bạch trên thân hắn kế tiếp theo hỏi tiểu sư đệ trần lạc ngược lại cũng dễ nói chân chính khó đối phó hay là cái k i a vệ t r ì n h vệ t r ì n h chính là thính tuyết lâu nhị gia vệ nhị gia đích xác có hắn ở đây bọn hắn muốn làm hoàng t ứ không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào tri bạch không nói gì như cũng ngẩm đầu nhìn trên thánh sơn hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì cái gì t a m tiên sinh cùng đại tiên sinh không tại chỉ bằng nhị tiên sinh còn không phải vệ trinh đối thủ hứa tiêu nhân nhìn thoáng qua t h ư ơ n g không chi đỉnh bên trên rung động thiên địa hai người thản nhiên nói hoàng tước tùy thời cũng có thể làm chúng ta chưa hẳn muốn tại chuyện này kết thúc về sau lập tức đậu thủ bọn hắn ở ngoài sáng chúng ta ở trong tối luôn có cơ hội giang lâm dù biết đạo lý này nhưng luôn có chút không quá cam tâm tại lý lưu cùng thánh tông ở giữa tranh đấu lúc kết thúc không thể nghi ngờ là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm nếu là bỏ lỡ cũng không sáng suốt hứa tiêu nhân biết hắn đang suy nghĩ gì giải thích nói chuyện này vốn không cần kinh động vệ trinh nhưng hắn đã đến vậy liền chứng minh lý hưu biết được chúng ta tồn tại âm thầm giang lâm dù chỉ là nhìn xem hắn vẫn chưa nói chuyện bọn hắn đã không có lựa chọn giết bất giới nhóm người mình hành tung tự nhiên sẽ bại lộ cho lý hưu đây là không thể bình thường hơn được sự t ì n h hiển nhiên hứa tiêu nhân lời nói vẫn chưa nói xong quả nhiên dừng lại sau một lát hứa tiêu nhân tiếp tục nói đã lý hưu biết hành tung của chúng ta như vậy hắn nhất định cũng tới đến h o a n g châu chỉ là cũng không biết ở nơi nào chờ lấy giết ta mà thôi cái này hắn chỉ tự nhiên không phải lý hưu giang lâm dù biết hắn nói là ai thế là cũng đi theo trở mặt lại nếu như bùi tử vân đến hoàng châu đích thật là một cái uy hiếp không nhỏ bầu không khí có chút trầm mặc nhị tiên sinh còn tại thường t h ứ c trà tu thân d ư ỡ n g tính chi b ạ c h tựa ở cửa sổ một bên đem lò sưởi đặt ở trên bệ cửa cười nói chỉ có ngàn ngày làm trộm kia có ngàn ngày phòng trộm đạo lý cơ hội thứ này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thống chi lý hưu đối thủ cũng không vẹn vẹn chỉ có thánh tông mà thôi hắn nhìn trên thánh sơn ánh mắt xuyên qua mây mù rơi vào tuyết vô dạ trên mặt tiếu dung trong lúc đó trở nên tâm h thúy rất nhiều vạn hương thành thiếu thành chủ tuyết vô dạ có thể trưởng thành đến bây giờ lấy một tay che chở người cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy cái này nhân tâm cơ chi thâm trầm khó mà đó sâu thánh tông t h á n h sơn chín tòa sân ga quay chung quanh bốn phía vô số người ánh mắt đều tại nhìn chăm chú giữa sân phát sinh một màn này nương theo lấy vị thứ nhất ngũ cảnh tông sư v ẫ n lạc thời khắc này chiến cuộc cơ h ộ i là lập tức liền phát sinh biến hóa vốn là tại nỗ lực c h è o c h ố n g thánh tông sáu vị ngũ cảnh đối mặt càng thêm điên cùng hùng bản càng là chống đỡ hết nội bắt đầu mà chu trường thanh cùng triệu khai nguyên cùng bành nhân ba người liên thủ phía dưới cũng là đối đầu bốn vị tông sư đồng thời ổn chiếm thượng phong ba vị đường quốc ngũ cảnh cũng là như thế quan ấn liên tiếp đường quốc cùng thiên địa cường hãn phi thường vô luận là cái kia một chỗ chiến trường chiếm thượng phong đều là lý hưu một phương、này. có thể nói thu hoạch được thắng lợi cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian trễ nhất không cao hơn nửa canh giờ tất cả ngũ cảnh liền đều sẽ bị chém giết tại chỗ từ một năm nay hoang châu chưa hề phát sinh qua chiến đấu khốc liệt như thế cũng chưa từng tại trong vòng một ngày chết qua nhiều như vậy ngũ cảnh tông sư đây là vô cùng to lớn đại giới không ai chịu được nổi dưới mắt cầu hòa mới là chính xác nhất quyết định nhưng lý hưu cũng không có nói cùng ý tứ trần lạc đao còn tại vụ vụ hiện tại tuyệt cảnh không chỉ là thánh tông tuyệt cảnh đồng dạng hay là vạn hương thành tuyệt cảnh nhưng tuyết vô dạ trên mặt cũng không có bất luận cái gì sợ hãi cùng bối rối hắn ngẩm đầu nhìn thoáng qua thương không chỉ đình sau đó đem ánh mắt bỏ vào mầm hề bách trên thân mầm hề bách cũng đang nhìn hắn hai người ánh mắt tại không trung đối mặt t r ư n g một trăm năm mươi một ánh sáng ba mươi triệu c h ư ợ n g một trăm năm mươi một ánh sáng ba mươi t r ư ợ n g đa tạ điện hạ cứu ánh mắt nhìn chăm chú lên lý hưu hắn mở miệng nói ra chỉ là một trận giao dịch mà thôi người ta lòng dạ biết rõ lý hưu nhìn hắn một cái vẫn chưa bị người trước mắt cái này một bộ hiền lành hòa ái khuôn mặt làm cho mê hoặc thản nhiên nói kỳ ma cũng không thèm để ý tiếp tục nói điện hạ cứu ta bệnh ta giúp điện hạ giết người điện hạ cảm thấy cuộc giao dịch này đối với người nào tương đối có lợi hắn nhìn xem lý hưu một cái tay từ đầu đến cuối tại nâng phương kia hư vô tri ấn ánh mắt lại trở nên ý vị t h â m trường bắt đầu lý hưu cũng đang nhìn hắn hai mắt hơi h í p hai người ánh mắt đối mắt nhìn nhau lấy lương tiểu đao cầm đao trong lòng bàn tay hiện hiện tầng một mồ hôi k ỳ ma cũng không c h ố n g tránh đôi t r ò n g mắt kia có chút lấp lóe tựa hồ là tại cân nhắc lấy sự tình gì sau một lát mới mỉm cười nói khẽ điện hạ cứu ta mệnh ta giúp điện hạ giết người cái này tự nhiên là lại công bằng bất quá sự tình lý hưu nghĩ nghĩ nói đích thật là công bình nhất bất quá sự tình ký ma mỉm cười quay người nhìn xem trên thánh sơn ba khu chiến cuộc trong tay hư vô ấn ký xoay c h ậ m chậm dưới chân trải rộng thánh sơn tuyệt thiên đại trận hoa văn vậy mà là bay lên trôi giạt đến giữa không trung bao phủ tất cả mọi người thương khung chi nhãn bên trên vôi chi sắc càng thêm nầm đậm phát tán mà ra h uy áp cũng là làm cho tâm thần người r u n g mạnh khổng lồ vô cùng áp lực phảng phất là từ thiên đạo mà ra trực tiếp áp bách tại mọi người sâu trong linh hồn cho dù là cách xa nhau rất xa chín tòa sân ga phía trên đứng ngoài quan sát những người kia đều là cảm thấy ngược trận trận kiềm chế dự phim bỗng nhiên nhìn về phía ký ma trong lòng có chút không thể tin được cái này kỳ ma đúng là có thể đem tuyệt thiên trận thôi động đến trình độ như vậy quả thực để người chấn kinh hắn nếu không chết trận chiến đấu này chỉ sợ rất khó thủ thắng nghĩ như vậy hắn một bước phóng ra kiếm quang kéo theo thân thể cắt nát tầng tầng hoa văn làm cho cả tòa tuyệt thiên trận đều là dừng lại sát na cũng chỉ là cái này sát na công phu hắn cũng đã vượt qua lâu dài khoảng cách đi tới kỳ ma trước mặt chỉ là hắn nhanh lại có người so hắn nhanh hơn tại kiếm quang sáng lên sắp rơi vào kỳ ma trên thân thời điểm trần lạc cũng đã xuất hiện tại hai người ở giữa đao quang cùng kiếm quang đan vào một chỗ mây mù tán loạn vỡ vụn hóa thành bọc nước giữa thiên địa sinh ra vô số hoa sen hoa sen cựu chuyển bay xuống sau đó ẩm vang nổ tung uy lực to lớn tác động đến phương viên một n h ì n không không không trượng kỳ ma tay nâng hư vô hào quang t h o á n g h i ệ n tuyệt thiên đại trận ra tốc vận chuyển vô số hoa văn hình thành tròn điểm đem lý hưu cùng lương t i ể u đao bọn người bao khóa trong đó tránh hoa sen nổ tung mang đến uy hiếp trần lạc quanh thân phía trên đao quang b ố n phía tóc hai rối b ờ i một chút thanh xăm cũng vỡ vụn không ít c ả n h g ó c sau lưng hoán hùng phát ra một tiếng gào thấm khổ thân thể to lớn phía trên xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ máu me đầm địa k h u y ê thiên sách cùng đường quốc ngũ cảnh hai p đây là dựng phim cố ý hành động lấy kỳ ma làm dẫn kỳ thực lại là tại nhằm vào còn lại ngũ cảnh t ô n g sư chu trường thanh đ á m người thực lực cố nhiên so bình thường ngũ cảnh mạnh hơn nhưng cùng hắn so ra cũng không nghi ngờ là cách biệt một trời nếu như đối kháng chính diện thậm chí không thể thừa nhận được hắn một kiếm chi lực cho dù là thực lực mạnh nhất hùng bàn có được thú thần d á n g lâm thực lực bản thân tối cao cũng chỉ bất quá là c h ư thiên c u ố n lên hai vị trí đầu mười lăm trái phải mà thôi côn bạo sóng linh khí chậm rãi biến mất kia nguyên bản tung bay ở không trung hoa sen cũng nổ thành vỡ nát nhưng lại cũng không có biến mất ngược lại là hóa thành vô số cánh hoa lại lần nữa rơi xuống những này cánh hoa hạ xuống phạm vi cực lớn đem bao quát lý hưu ở bên trong tất cả mọi người bao phụ tại trong đó ta ngược lại muốn xem xem cho dù là ngươi trần lạc liệu có thể cứu bao nhiêu người dựng phim nhìn thoáng qua trần lạc động tác trong tay cũng là không ngừng tại hoa sen rơi xuống đồng thời k i ế m trong tay hắn quang một lần nữa sáng lên thân hình lại biến mất ngay tại chỗ thẳng đến kỳ ma mà đi muốn cứu hoán hùng b ọ n người vẫn là phải cứu kỳ ma đây chính là dựng phim cho trần lạc lưu lại lựa chọn cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được đây là từ xưa liền truyền thừa lời nói chỉ là người nhà đường phần lớn là không giống bình thường lúc trước lý hưu tất cả đều mới Hiện tại Trần ạ l cái đ gì d là quy củ đơn giản nhất đến nói chính là tướng đối tướng binh đối binh dựng phim muốn giết kỳ mà có thể lý giải nhưng hắn lại còn muốn ngay cả chu trường thanh bọn người cùng một chỗ giết đây chính là lấy lớn lớn nhỏ không tuân theo quý cụ một kiếm này rất nhanh nhưng một đao này càng nhanh d ư ỡ n g phim không có lựa chọn nào khác chỉ có thể trở lại đón lấy một đao này đoàn đao chạm tại trên trường kiếm phát ra một tiếng oanh minh to lớn vô cùng năng lượng ba đ ộ n g ẩm v a n g nổ tung tại hai người dưới chân nhấc lên một cái cự đại mây hình nấm sông lên trời không trần lạc thân thể trợt biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đúng là tiến vào chu trường thanh ba người vòng chiến bên trong đao quang thời gian lập loẹ liền chém xuống một vị thánh tông ngũ cảnh đầu lâu mà hậu thân hình biến mất từ hư không mà ra đến đường quốc ngũ cảnh ba người trước đó lại là chém xuống một vị thánh tông ngũ cảnh đầu lâu thân thể của hắn bắt đầu run dày lên máu tươi từ trong miệng không ngừng chạy xuôi nhưng động tác của hắn nhưng lại chưa đình chỉ thời gian lập loẹ lại lần nữa xuất hiện tại hoán hùng trước người hai chân giẫm tại hoán hùng trên bờ vai đ o à n đao bắt đầu điên cuồng địa chấn rung động bắt đầu hắn chém ra một đạo đao mang ánh sáng ba mươi t r ư ợ n g h o á n hùng phía sau tử kim sắc cánh x ư ơ n g kích động thú thần gào thét mang theo vô biên hoàng vu chi ý hoàng vu cùng đao quang dung hợp lại với nhau trước người sáu vị thánh tông ngũ cảnh cùng nhau bay ngược mà ra đã là bị trọng thương trần lạc cầm đao sắc mặt trắng bệnh vô cùng cặp kia bà vai tựa hồ t ú i cong hơn một chút hắn một lần nữa đứng tại dựng ư phim trước mặt chân đạp hư không liền phản phất chưa hề rời đi nếu như ngươi muốn phá hư quy củ vậy sẽ phải gánh chịu phá hư quy củ mang đến hậu quả khi hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong kia hai viên đầu người mới khó khăn lắm rơi xuống đất dựng ư phim sắc mặt biến e rằng so khó coi l ử a g i ậ n trong lòng cùng sát ý gần như s ắ p muốn tràn ra ngoài tự lập phái đến nay thánh tông chưa hề nhận qua như thế vũ nhục mà bây giờ liền ngay cả ngũ cảnh tông sư đều đã chết ba vị khổng lỗ như thế tổn thất không ai chịu được nổi đừng nói là thánh tông. cho dù là năm đại phái hy sinh ba tên ngũ cảnh đều là một kiện trong lòng đào thị sự t ì n h chương một trăm năm mươi hai từ phía trên bên cạnh xuất hiện một đạo cầu chương một trăm năm mươi hai từ phía trên bên cạnh xuất hiện một đạo cầu nghĩ như vậy rất nhiều người con ngươi đều là co lại thành một điểm trong lòng kinh hãi danh tiếng vô lượng thánh tông vậy mà là không có cách nào đối phó một cái đại đường thế tử thậm chí ngược lại đem tự thân xa vào đến tuyệt cảnh bên trong có thể nghĩ toàn bộ đường quốc thực lực nên mạnh bao nhiêu ngươi còn có thể chống bao lâu dự phim nhìn xem trần lạc thật sâu nói không g á n đoạn vượt qua không gian mang đến to lớn vụ tài đang không ngừng ăn mòn trần lạc thân thể c h í như n h trong miệng hắn lời nói lại có thể chống bao lâu trần lạc cầm đao tuyệt thiên trận mang đến tăng phúc từ một nửa đều tiến vào hắn thể nội ngay tại nhanh chóng khôi phục trong cơ thể hắn thường thế còn có thể chống đỡ một hồi tiêu một hồi về sau đâu giết ngươi liền không có về sau nhưng ta không có dễ giết như vậy mà lại ngươi lại có thể vượt qua mấy lần không gian dự phim dẫn theo kiếm có ý riêng tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống tia từ đầu đến cuối đứng ở đằng xa vạn hương thành mầm hệ bách đã xuất hiện tại hoán hùng trước người hai tay kết t nẩm vàng mà rơi lúc trước hắn một mực không có xuất thủ thẳng đến lúc này mới lựa chọn độc thủ tuyết vô d ạ cũng không muốn lý hưu còn sống cũng tương tự không hy vọng thánh tông đưa thân trở thành thứ sáu đại thế lực vì vậy mới vừa rồi không có nhúng tay mục đích đúng là vì mượn trần lạc đao giết thánh tông người sau trận chiến này thánh tông cho dù vẫn như cũng là quái vật khổng lồ nhưng cũng mất đi trở thành thứ sáu đại thế lực tư cách dựng phim tự nhiên sẽ hiểu hắn đang suy nghĩ gì chỉ là chuyện cho tới bây giờ đã không có nó hơn lựa chọn trước tạm đem hôm nay quá khứ nếu như dựng phim cùng mầm hệ bách hai người liên thủ cùng trần lạc chính diện đối quyết tuyệt sẽ không là giờ phút này nhận tuyệt thiên đại trận ra chỉ trần lạc đối thủ nhưng hai người các cư nam bắc phân chạm đồ、vật. làm cho trần lạc chỉ có thể bận tâm một người mà hết lần này tới lần khác hai người thực lực mạnh mẽ cho dù là thời khắc này trần lạc như muốn chém giết cũng cần hao phí một chút thời gian mà thời gian này lại đầy đủ một người khác chém giết hùng bản hoặc là chu trường thanh bọn người mà nếu như lựa chọn kế tiếp theo vượt qua không gian mà đi có lẽ có thể ngăn cản hai người một đoạn thời gian nhưng một đoạn thời gian qua đi chết người liền sẽ là trần lạc đây là lưỡng nan lựa chọn mà lại lần này không thể đều chiếm được trần lạc cúi đầu thân hình biến mất tại nguyên chỗ vượt qua không gian xuất hiện tại hùng bản trước người x á c cắt nát mầm hề bách tấn ký đao quang thẳng tắp đi lên chém tới. Thẳng tiến không lùi. lấy mở cung chi thế không có đường quay về có thể tìm ra mầm hề bách hai tay kết ấn thiên địa ấn quyết bảo vệ quanh thân đồng thời từ bốn phương tám hướng c h ố n g rỗng xuất hiện rất nhiều thủ ấn mười triệu trong suốt thủ ấn hướng phía trần lạc đập mà đi mang theo gào thép phong lôi thanh âm cùng lúc đó dựng phim đã lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía kỳ m a c h a n qua trần lạc trên thân xuất hiện đỏ tươi chi sắc trưởng ấn vẫn chưa rơi vào trên người hắn đây là máu tươi là vượt qua không gian mang đến áp lực khổng lộ chỗ áp bách bản thân từ đó từ ra thịt bên trong thẩm thấu mà ra làm tốt chuyện của mình ngươi nhìn thấy trần lạc dự định trở về ký ma nhẹ nhàng nói một câu nói. Trần lạc quanh thân đao quang càng quét phu viên lại là thật không trở về mà là lấy càng nhanh càng sắc bén trạng thái vạch phá chân trời chém về phía mầm h ề bách d ư ỡ n g phim kiếm đồng dạng thẳng tiến không lùi nhưng kỳ ma trên mặt nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi hắn là một cái rất chân quý tính mệnh cũng là một cái kẻ rất sợ chết nhưng hắn bây giờ lại không có bối rối chút nào không phải không sợ chết đó chính là sẽ không chết được trường giáo tựa hồ có chút quá mức xem thường lão phu kỳ ma c ư ờ i tủm tìm hai mắt ở trong lấp lóe một vòng tinh quang thân thể của hắn đằng không mà lên lòng bàn tay ở trong kéo lấy một phương hư vô tri ân ký thương không chi Thân phía trên h phía â n t đ e người nhánh hiển hiện như n chi khí hiện hiện lẻ, là hỏa diễm lớp lẻ, là tựa đ ồ dạng thiêu đốt lên không gian bắt đầu vặn sát nhập sinh nhiệt khí bay lên. Trên n g thiêu đốt bắt sát khí đầu bay vẻo hắn quần áo phiêu dương trên đỉnh đầu dâng lên một t r ư ơ n g to lớn thâm viên miệng trên gương mặt kia đã không có nửa điểm tiêu d u n g khổng lồ vô cùng huyết tinh chi khí trải rộng b ộ t phía thời khắc này kỳ ma ma huy ngọc trời thâm viên miệng lớn nuốt vào kiếm quang trên bầu trời vậy mà là xuất hiện một gương mặt một chương phản phất đến từ âm u địa ngục mặt kiếm quang bị n g ư ớ vào giữ p h i bước chân dừng lại trên bầu trời mà không biểu tình nhìn xuống kỳ ma âm thanh lạnh lùng nói cho dù là thực lực của ngươi đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm lại có thể thế nào năm đó ngươi không bằng ta bây giờ dựa vào cái gì thắng ta lời này ngược lại là không sai cho dù là khôi phục thực lực đến đỉnh phong kỳ ma cũng bất quá chỉ là trước bốn mươi thực lực cùng hắn so ra đương nhiên phải kém xa cân nhắc một người thực lực muốn nhìn rất nhiều nhân tố đơn thuần cảnh giới tu hành cũng không phải là duy nhất kỳ ma thân thể chậm rãi dâng lên thẳng đến cùng dựng phim đứng đối mặt nhau một cỗ như có như không ba động từ eo của hắn bụng ở giữa xuất hiện sau đó chậm rãi tàn ra như là gợn sóng đồng dạng ba động giữa thiên n i ệ tại thân thể của hắn một bên xuất hiện một viên viên trâu xem ra tựa như là một ngôi sao thần hiện ra mịt mở vô cùng ba động rõ ràng rất là tối nghĩa nhưng từ xa nhìn lại lại cho người ta một loại ẩn chứa cực lớn năng lượng cường đại cảm giác sau đó xuất hiện viên thứ nhì tinh thần tiếp theo là viên thứ ba viên thứ tư cuối cùng có chừng bảy viên tinh thần chống rông xuất hiện tại hắn quanh thân vờn quanh xoay quanh hắn nhấc lên mắt đỉnh đầu âm u địa ngục ma h uy cái thế quanh người bảy sao tới người trấn nhiếp chư thiên ta lấy khí biển là trận nhãn lấy thân là trợ ậ cơ lấy mình vì trận hồn thất tinh liên châu cấu kết tầm u dự phim ngươi dựa vào cái gì dễ ta kỳ ma mắt lạnh nhìn trước người nam tử cầm kiếm trong mắt hung uy tựa hồ cũng sắp tràn ra ngoài bốn phía sân ga phía trên vô số người chỉ cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn run dày sinh ra đồng thời cũng triệt để ý thức được vì sao vô luận là tông môn hay là gia tộc trưởng bối trong miệng thiên hạ thứ nhất ma đầu đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật lấy thân là pháp trận đây là một cái từ đầu đến đôi tên đ i ê n dựng phim ánh mắt lạnh lùng cho dù là đối mặt như thế ngập trời ma h u y hắn cũng là không lùi nửa bước thậm chí không có lộ ra nửa điểm kịp i ý cho dù là ngươi lấy thân là pháp trận lại có thể thế nào người ta ở giữa thực lực liền giống như một trời một vực thất tinh liên châu cấu kết tầm u nói dễ nghe ngươi lại có thể đón lấy ta mới kiếm kỳ ma mặt không biểu tình điềm như nói được trưởng giáo thử một lần liền biết thử một chút liền thử một chút nhiều khi đó cũng không phải nói nhảm mà là thật dự định như thế bởi vì rất nhiều chuyện ngươi không thử nghiệm liền sẽ không biết kết quả kỳ tích là phát sinh ở quá trình bên trong mà không phải phát sinh ở nghĩa v i ệ n vông bên trong hung chi dựng phim nói đúng cho dù kỳ ma lấy thân là trận lại có thể đón lấy hắn m ớ y kiếm giữa sân chiến cuộc đã tiến vào gây cấn giai đoạn thắng bại sắp rõ ràng trễ nhất cũng muốn không được một k h ắ c đồng hồ thời gian thiếu khuyết một vị ngũ cảnh lại thêm tuyệt thiên đại trận g i a trì chu trường thanh ba người đối mặt hai gã khác thánh tông ngũ cảnh cùng một vị vạn hương thành tông sư có thể nói là ổn chiếm thượng phong đồng thời đã làm trọng thương trong đó một trong không được bao lâu liền có thể đem nó chém g i ế t bọn hắn hạ thủ còn có điều cố kỵ phần lớn là nhằm vào thánh tông ngũ cảnh đối với tên kia vạn hương thành tông sư thì là hạ thủ nhẹ đi nhiều mà đường quốc ba vị tông sư thì không có quá nhiều cố kỵ đã chiến đấu đã bắt đầu như vậy mục đích cũng chỉ có một đem đối phương chém rết tại chỗ chỉ thế thôi bên hông quan ấn xoay chuyển đường quốc chi lực sen lẫn tiên địa uy năng một khắc không ngừng địa nghiền ép mà đi k i a ba vị ngũ cảnh thân thể đều là tại cùng thời khắc đó miệng phun máu tươi bay ngược mà xuất hiện ở không trung dấm lên hư không từng khúc băng liệt cứ tiếp như thế lặp bại liền thật chỉ là vấn đề thời gian mà tại k h á c một bên thứ hơn sáu vị trọng thương ngũ cảnh tông sư đối mặt hùng bản chỉ có thể là liên tục bại lui căn bản là không có cách chống đỡ k i a thánh tông tứ trưởng lao trà trộn trong đó đã là miệng lớn thổ huyết quần áo trên người đã sớm là hóa thành vỡ nát tóc g i i rối tung nhiễm lấy máu tươi xem ra chật vật không chịu、đổi. s ơ n ga phía trên tất cả mọi người vào lúc này liền ngay cả hai mắt không dám nháy một cái sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một màn mà những cái kia thánh tông đệ tử thì là có chút lắc thần cảm thấy trước mắt một màn thực tế là có chút không thực tế bọn hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng đây là sự thực tuyết vô dạ còn chưa độc thủ chờ đến khi nào trên người hắn khí tức hỗn loạn vô cùng lời nói ra có vẻ hơi thảm liệt nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều là hơi s ư n g sở có chút kỳ quái thánh tông tứ trưởng lão lời này là có ý gì tuyết vô dạ chỉ là bốn cảnh tu sĩ tự nhiên không có khả năng tự thân lên trận động thủ muốn chết chẳng lẽ là vạn tượng thành người tới không đơn giản chỉ có ba vị này nhưng nếu là đến những người khác vì sao chờ tới bây giờ mới động thủ bốn phía đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là n h ị n không được những mày ẩn ẩn ý thức được chuyện này tựa hồ so với bọn hắn ta tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp một chút trên bầu trời lấp lóe đao quang bắt đầu nội liêm sau đó biến mất trần lạc thân thể từ trên cao phía trên lui xuống dưới tựa như là đột nhiên cảm nhận được cái gì ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mâm hệ bách thân thể cũng đang chậm rãi rơi xuống cả người xem ra có chút chật vật tại trên thân thể hắn xuất hiện rất nhiều vết thương trừ ngực chỗ kia sâu nhất vết thương bên ngoài nó hơn vết thương cũng đang không ngừng chạy ra ngoài chạy xuống máu tươi áo quần rách nát khí tức quanh người hệ hoài đến cực điểm đoạn này trong lúc đó hắn n lạnh hám trần lạc không lùi đối mặt cây đao kia được x ư ơ n g tụng là hiện tượng h o à n sinh nhiều lần đều cùng tử vong gặp thoáng qua có được tuyệt thiên đại trận ra chỉ thanh giác thi trần lạc thực lực chi cao tuyệt khiến người sợ hãi ấn quyết dẫn dắt thiên địa lực lượng nhanh chóng chữa trị thương thế hán tử trên cao rơi xuống đứng tại tuyết vô dạ trước mặt ngập trời ma uy cái thế thất tinh liên châu dẫn dắt thâm nguyên lấy thân là pháp trận phía dưới kỳ ma thực lực có tăng lên trên cho dù là đối mặt với thánh tông c h i chủ dựng phim cũng là không lùi m a y may trên người hắn đồng dạng bị kiếm ý chém ra rất nhiều vết thương nhưng lại không cách nào suy yếu thực lực của hắn ngược lại để nó quanh thân ma h uy lộ ra càng thêm điên cuồng dựng phim cầm kiếm kiếm khí tung hoành ở giữa xé rách vô số mây mù trên thánh sơn vỡ ra một cái khe kéo dài một trăm dặm kia là bị kiếm khí tản mát mà sinh ra đến vết rách cho dù ngươi chống nổi trong chốc lát lại có thể thế nào hiện tại vẫn là phải chết dựng phim cầm kiếm đứng ở hư không mở miệng nói ra ký ma không có nhìn hắn mà là cùng trần lạc đồng dạng ngầm đầu nhìn chân trời con ngơi có ch xa xa hùng bàn cũng là như thế nhưng hắn nhưng không có dừng lại trong tay động tác ngược lại trở nên càng thêm hung lệ bắt đầu sau lưng thú thần bắt đầu triệt để dung nhập vào hắn trong thân thể phía sau t ử kim sắc cánh xương hiện ra thâm thúy qua n mang tổ văn tại nó cánh xương phía trên lộ ra b ộ c phát sáng rực bước ra một bước thiên địa vì đó dừng lại hư không bắt đầu run rẩy lên trước người sáu vị ngũ cảnh thân thể vậy mà là cùng nhau bỗng nhiên tại kia bên trong chính là cái này ngắn ngủi một m n y mắt hùng bàn đưa tay cầm một người thân thể sau đó bàn tay dùng sức đúng là đem nó ngạnh xinh xinh bóp nát mà đi đồng thời hơn thế không giảm thân thể to lớn tại từ kim cánh xương khiên động dưới buộc phát ra không cùng luân so tốc độ cơ hồ là trong chớp mắt liền nhảy vọt đến giữa không trùng ngang ngược tinh hồng con ngươi bắn ra hai đạo năng lượng màu đen trùng sáng những nơi đi qua đúng là xinh xinh xuyên qua không gian đem giữa thiên địa nhẹ nhàng rớt xuống đông tuyết đều bốc hơi đã thành khí thể biến mất không thấy gì nữa kia còn lại năm vị tông sư lẫn nhau liên thủ trước người che kín cái này hai trùng sáng đồng thời thân hình thời gian lập lọe phân biệt từ năm cái phương vị hướng phía hoán hùng mau chóng đuổi theo từ kim sắc cánh xương bao khóa thân thể tại bốn phía hình thành một cái màu xanh tím khu vực gà mìn lôi quang lấy bầu kia năm vị ngũ cảnh tông sư lại là không tránh không né đúng là thừa nhận lôi điện chi lực hướng hắn tới gần mà đi mấy người lòng dạ biết rõ đây là muốn phân sinh từ thời khắc ngay tại lúc này kiềng kỵ nhất chính là lùi bước chỉ có thẳng tiến không lùi mới có thể bác ra một con đường x u ố n g ra hoán hùng thực lực quá mạnh chư thiên quấn lên hai vị trí đầu mười lăm thực lực cũng không phải là nói một chút mà thôi kia mang ý nghĩa trừ người cùng đẳng cấp bên ngoài những người còn lại tất cả đều heo chó cùng là ngũ cảnh tông sư không vào chư thiên quyển cùng leo lên chư thiên quyển hoàn toàn là hai khái niệm nếu như dùng trực tiếp nhất ngôn ngữ mà hình dung được nếu không phải lấy nhiều đấy lại thêm hùng bàn giờ phút này nhận thương thế không nhẹ. hắn tại lúc toàn thịnh đối mặt mấy người kia ở trong bất kỳ người nào đều có thể tại trong chốc lát xé nát đối phương đây chính là chư thiên quyển cường giả thực lực thường nhân căn bản khó có thể tưởng tượng cho nên đây cũng là thánh tông năm tên tông sư liều mạng một lần nếu không có tuyệt thiên đại trận g i a trì thời gian kéo càng lâu đối bọn hắn đến nói thì càng bất lợi chỉ là ý nghĩ là chuyện tốt nhưng trận này bên trong lại còn có một người tất cả mọi người bên thai đồng thời vang lên một tiếng đa minh thánh tông tứ trưởng lao trên mặt đột nhiên lộ ra vẹ kinh hãi mở miệm mấn hô to nhưng lại liền âm thanh đều không có phát ra đầu lâu cũng đã rơi vào trên mặt đất không gian vặn vẹo nổi lên ba động. lại là trần lạc đã vượt qua không gian mà tới cánh xương nổi lên từ kim trộn lẫn hỏa hồng c h i sắc giống như từ trong hồng hoang đi ra thu thần dẫm lên thời gian trường hà phong tỏa ngăn cản chu thiên không gian trần lạc phi thân mà lên đao quang nổi lên một phía hoán hùng mở ra miệng lớn trong miệng phát ra một đạo mười trượng phẩm chất cổ sáng s i n h s i n h đem một vị ngũ cảnh tông sư hóa thành hư vô bốc hơi mà đi sau đó hắn mở ra s u ố n g trường khu vực gài mìn từ lòng bàn tay hầm vang nổ tung lại lần nữa thôn vệ một vị ngũ cảnh tông sư sinh mệnh trần lạc thân thể đứng tại trên bầu trời hắn buông xuống đao máu tươi từ trên lưới đa sáu vị ngũ cảnh tông sư đều chết ngay tại chỗ vô số người rung động vô cùng nhìn xem một màn này không dám phát ra nửa điểm thanh â m dựng phim u ố n rách cả mi mắt ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn xem tuyết vô dạ cùng mầm h ề bách mà giờ khắp này tuyết vô dạ lại là trên mặt ý cười đứng thẳng người lên đây mới là hắn chân chính muốn làm sự tình lý hưu muốn chết t h á n h công thực lực đồng dạng phải suy yếu hôm nay t u ầ n vui này hát đến cuối cùng hắn vạn hương thành chính là lớn nhất danh gia hắn ngẩng đầu nhìn trên trời trân lạc cùng hoán hùng đứng sóng vai đồng dạng nhìn về chân trời sắc mặt ngưng trọng chương một trăm năm mươi ba tuyết quốc cùng âm phủ chương một trăm năm mươi ba tuyết quốc cùng ấm p h ụ nhưng tuyệt đối không có một cây cầu có thể cùng trên đỉnh đầu nối liền trời đất cây cầu này đánh đồng một màn này hấp dẫn vô số người ánh mắt cho dù là vừa mới bị chém giết sáu tên thánh tông ngũ cảnh cùng đạo này cầu tương đối tựa hồ cũng đã biến không có ý nghĩa bắt đầu cầu sở dĩ được xưng là cầu cũng là bởi vì nó liên tiếp lưỡng địa ở giữa cấu thành con đường mà giờ khắp này xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu đạo này cầu lại vô cùng to lớn cùng nó nói là nối liền trời đất vậy không bằng nói là che lấp thiên đ i ệ trên đời này tuyệt không có khổng l ộ như vậy cầu nối trừ kia bên trong nghĩ đến cái này khả năng tất cả mọi người là đồng thời ý thức được chuyện này tính nghiêm、trọng. từng gương mặt một đều trở nên vô cùng nghiêm túc đôi t r ò n g mắt kia cũng là ngưng trọng vô cùng đạo này cầu rất dài rộng lớn toàn thân màu sáng đen phía trên bao trùm lấy tầng một không h i ể u hoa văn cho người ta một loại quỷ dị cảm giác cặp mắt kia cũng không dám thời gian dài nhìn chằm chằm cái kia đạo cầu bởi vì không cẩn thận liền có khả năng bị lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế từ đó hiến tế linh hồn truyền thuyết vào thời viễn cổ thiên địa có tam giới tiên người n i n h mà đạo này cầu chính là tại địa phủ âm vũ ở trong ngang qua hoàng tuyền hai bên bờ cầu minh cầu nếu như trên trời xuất hiện đạo này cầu là minh như vậy cái này đột nhiên xuất hiện người tự nhiên chính là âm phủ người lý hưu ngẩng đầu nhìn trên trời đối với bất thình lình một màn vẫn chưa sinh ra kinh ngạc hắn vẫn chưa cùng tuyết vô d ạ g i a o thủ qua nhưng chỉ là gặp qua hai lần mặt liền biết tâm cơ của người này chi thâm trầm khó mà đo đạc lần này đến thánh tông tất nhiên còn có hậu thủ tồn tại chỉ là hắn nghĩ không ra cái này cái gọi là chuẩn bị ở sau vậy mà lại là âm phủ người tới. Vạn tới. liên thủ việc này truyền ra ngoài mang đến nghị luận tuyệt đối không thua gì hắn cứu kỳ ma một mạng thân là năm đại phái một trong lại và toàn bộ đại lục âm u mặt liên thủ đối với người trong thiên hạ đến nói cái này liền mang ý nghĩa không giống bình thường cái kia đạo cầu cùng dĩ vãng khác biệt lần này xuất hiện thời gian rất lâu cho tới bây giờ như c ũ không có biến mất bông tuyết kế tiếp theo rơi xuống minh cầu tựa như là không có thực thể đồng dạng tùy ý bông tuyết phiêu thưa thất hạ tại cầu đầu kia xuất hiện bốn người hai người lấy áo đen hai người lấy áo trắng a n mặc phân biệt rõ ràng minh cầu ngăn trở thiên địa chu trường thanh bọn người sắc mặt hơi đổi liền ngay cả kỳ m a con ngươi đều là ngưng trọng lên bởi vì bọn hán đột nhiên phát hiện tuyệt thiên đại trận tăng phúc hiệu quả đã biến mất phương kia hư vô ấn ký nhưng vẫn bị hắn nâng ở lòng bàn tay nhưng lại đã mất đi đại trận vận chuyển năng lực cái kia đạo minh cầu vậy mà là có thể ngăn trở đại trận để nó triệt để mất đi tác dụng đang kinh hại chi hơn mấy người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vòng may mắn may mắn lúc trước trần lạc cùng hoán hùng chém giết kia sáu vị thánh tông ngũ cảnh nếu không minh cầu xuất thế mất đi tuyệt thiên trận ra chỉ tăng phúc bọn hắn tại lúc này không khác chờ chết ngươi biết một cái nhân sinh đến nhất tuyệt vọng sự t ì n h là cái gì sao tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu mỉm cười hỏi lý hưu không nói gì tuyết vô dạ tiếp tục nói đó chính là tại ngươi có được hy vọng thời điểm mang đến tuyệt vọng lý hưu lắc đầu nói luôn có người bày ra một trận tiểu ván liền tự cho là đắc kế có lẽ cuối cùng chết người chưa chắc là ta tuyết vô dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời sau đó đảo mắt một chút trên thánh sơn đông đảo ngũ cảnh thản nhiên nói trần lạc chỉ có thể ngăn lại một người như vậy còn lại ngươi muốn thế nào cản trên bầu trời bốn tên ngũ cảnh từ minh cầu phía trên đi xuống ở riêng trái phải rơi vào trên mặt đất đen trắng bốn người r i ê n g phần mình đứng thẳng giữa thiên địa tuyết phản g phất trở nên càng lớn một chút bốn phía nhiệt độ cũng là hạ xuống đến điểm đóng băng cho dù là mọi người tại đây đều là tu sĩ nhưng cũng cảm thấy từng tia từng tia thấu xương băng hàn lương tiểu đao con người có chút biến hóa lý hưu nghiêng đầu nhìn về phía kia hai tên người mặc áo trắng người thanh âm ở trong mang theo sát ý cùng băng hàn tuyết quốc tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống bốn phía sân ga phía trên tất cả mọi người là nhao nhao s ư n g sở lương tiểu đao trong mắt uy nghiêm vô cùng liền ngay cả mộ dung tuyết trên thân đều là có nhàn nhạt sát ý lộ ra lý nhất nam trong mắt có biến hóa trong lòng có chút rung động hắn đã đầy đủ đánh giá cao tuyết vô dạng lại vẫn là nghĩ không ra hắn vậy mà là không đơn giản chỉ cùng âm phủ liên thủ liền ngay cả tuyết quốc đều là có liên quan tới cùng đại đường oán hận chất chứa sâu nhất cũng không phải là ho nam tuyết nguyên chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai vị thứ nhất mãi mãi cũng là bắc cánh đồng tuyết phía trên tuyết quốc chỉ là tuyết quốc người chưa hề rời đi bắc cánh đồng tuyết dưới mắt vậy mà là xuất hiện ở hoàng châu càng là liên thủ với tuyết vô giả muốn chém giết lý hưu chuyện này lộ ra kỳ quặc luôn có nói không thông địa phương mà lại từ khí tức bên trên cảm thụ cái này hai tên tuyết quốc ngũ cảnh thực lực người mạnh nhất không kém t r ầ n lại cho dù là hơi yếu cái kia cũng đủ để cùng hùng bản cân sức ngang tài hai người này vậy mà là có được chư thiên quấn lên hai mươi lăm cùng hai vị trí đầu mười đỉnh tiêm thực lực vô luận là phóng nhãn thiên hạ hay là giữa sân đây chính là đầy đ ủ cao tuyệt cường đ tựa như tuyết vô dạ nói tới như vậy trần lạc có thể ngăn trở một người như vậy còn lại ai có thể ngăn được đâu không nói đến một bên còn có hai vị kia âm phủ ngũ cảnh cường giả tối đỉnh trong đó khi tức nhất hùng hồn người thậm chí càng thắng qua trần lạc tuyết quốc lúc nào cũng sẽ quan tâm nhà mình bên ngoài sự tình rồi lý hưu nhìn xem kia hai tên tuyết quốc ngũ cảnh mở miệng hỏi tuyết quốc xưa nay sẽ không quan tâm nhà mình bên ngoài sự tình t h ú n g chi chuyện này cũng không thể tính là nhà mình bên ngoài hai người kia nhìn xem lý hưu nhẹ nói việc quan hệ lý hưu còn có lương tiểu đao một cái là lý lai chi như tử một cái là lương văn như tử đều là bắc địa tương lai mà việc nhiên hệ Bắc quan Địa, tự lương à không cứ gọi đ ợ c các là nhà ngoài. mình bên ngoài. Ta biết các người. biết Ta tiểu đao đột n h i sớm đã là nhớ g nói thâu lấu trung ly mai cựu hồng t u y ế t hắn nhìn xem hai người nói ra tên của bọn hắn hai người cũng không kinh ngạc cùng b ắ c địa tác chiến nhiều năm đối với lẫn nhau tự nhiên là hiểu rõ lại hiểu rõ bất quá ta rất hiếu kỳ nếu như bị phụ thân ta biết các ngươi đến hoang châu nhúng tay không nên nhúng tay sự t ì n h hắn sẽ như thế nào đối phó các ngươi tuyết quốc lương t h i ể u đ a o hai mắt có chút nhau lại lạnh giọng nói trung li mai nhìn hắn một cái thản nhiên nói năm đó lý lai chi chết tại tổng phổ t â y bên trong để ta cùng dẫn vì việc đáng tiếc hôm nay đã có cơ hội t r u sát con của hắn cái này tự nhiên là không rung bỏ qua sự t ì n h như thế nào có thể nói không nên nhúng tay các ngươi liền không sợ có đến mà không có về có đến mà không có về ta rất muốn biết ở đây bên trong ai có thể dê ta chương một trăm năm mươi b ố làm chó cùng là người chương một trăm năm mươi b ố làm chó cùng là người mất đi tuyệt thiên trận ra chỉ hắn tự nhiên không có khả năng lại như là trước đó như vậy không chút kiên kỵ vượt qua không gian nhưng hắn vẫn như cũ là trần lạc tay của hắn bên trong như cũ cầm kia thanh đoàn đao một vòng đao quang t ừ trên thân đao sáng lên trần lạc dẫm lên cốt liên xuất hiện tại t r ù n g lý mái trước người vị này tuyết quốc tông sư làn da rất trắng xem ra có chút bệnh trạng tựa như là lâu dài không gặp được ánh nắng cái t r ù n g loại kia tái nhuận cái kia hai tay chỉ rất dài con ngươi có chút thâm thúy hốc mắt hơi có chút lõm xem ra lại có một loại khác mỹ cảm hắn đưa tay cầm giữa thiên điệu g tuyết cầm cây lệnh tấu xương đao quang phảng phất là bị kiềm chế ở một thanh không cách nào bốn phía tảng ra một màn này để không ít người đều là ánh mắt ngưng lại phải biết cây đao kia trước đó thế nhưng là để dựng phim cùng mầm hệ bách đều là khó mà chống đỡ không dám l ư ợ c n a y vị này tuyết quốc tông sư đúng là có thể dùng bàn tay ngưng tụ gió tuyết tiếp được đao quang thực lực chỉ sợ còn muốn tại mầm hệ bách chi bên trên trần lạc trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì bối rối dưới chân cốt liên xoay tròn đao của hắn thả ra sẽ trời sắp bén trung ly mai bước ra trở ra trong tay gió tuyết t ả n ra cái tay kia bên trên xuất hiện một đạo vết đao rất nhẹ nhưng lại đang chạy lấy máu ánh mắt của hắn có chút tâm trầm trên mặt khinh thị biến mất theo không gặp trần lạc cầm đao đứng thẳng người lên vết thương trên người đồng dạng tại thấm vào màu tươi đào quang diệu i ự u châu giữa thiên địa sẹt qua một t i a t r ắ n g thân thể của hắn lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bay đi gió tuyết như đ a o sen lẫn va chạm thanh em không ngừng vang lên mọi người thấy chính cuộc cựu hồng tuyết nghiêng đầu nhìn về phía lý hưu hoán hùng đứng tại lý hưu trước người thú thần hung uy càng hơn trước đó cựu hồng tuyết mặc không biểu tình thân hình giống như một mảnh bông tuyết lá dụng đồng dạng tung bay hướng phía trước tại không trung mang theo vô số quy tích lơ lửng không đã không cách nào nắm lấy vậy liền không cần nắm lấy hoán hùng thân hóa một phẩy không không không trượng từ kim cánh xương chấn động tại bốn phía ngưng tụ ra một vùng không gian cách ngăn các không gian song trưởng đánh ra kéo theo lấy thiên địa lực lượng chấn động trước người một trăm trượng đem i ự u hồng tuyết thân thể ngạnh sinh sinh bức bách ra không thể không lui ra phía sau khó mà tới gần lý hưu thái cổ hung thần i ự u hồng tuyết thân thể tại không trung đứng thẳng hơi kinh ngạc nhìn xem hoán hùng sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung cặp mắt kia hiện lên tàn bạo tri xác thân hình thời gian lập loẹ liền xuất hiện tại hùng bàn đỉnh đầu sau đó nâng lên nắm đấm đánh tới cựu ù n g k tới 1, hồng tuyết ngờ ố đầu nụ cười trên mặt lộ ra càng thêm hung tàn t h â n lạc rất mạnh hồng bàn cũng đầy đủ mạnh nhưng trung li mai cùng cựu hồng tuyết cũng rất mạnh một đôi vừa đã đầy đủ hai người mặc dù muốn trợ giúp người khác chỉ sợ cũng là phân thân thiếu phương pháp còn lại lại nên như thế nào tuyết vô dạ trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên hắn từ đầu tới đôi u chỉ nói mấy câu thậm chí tồn tại cảm cũng không cao nhưng thủy trung nắm trong tay tòa thánh sơn này phía trên phát sinh hết hạy trần lạc muốn so hắn tưởng tượng bên trong mạnh rất nhiều vậy mà chém giết thánh tông c h ọ n vẹn tám vị ngũ cảnh tông sư sau trận chiến này thánh tông trong vòng năm trăm năm chỉ sợ đều muốn đoạn tuyệt trở thành thứ sáu đại thế lực d i a tâm chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn kế tiếp theo đứng tại hắn đầu này sao dự phim nhìn xem tì ma mở miệm hỏi trong sân tình thế đến giờ phút này đã là lại rõ ràng bất quá lý hưu một phương này ngũ cảnh tông sư đều bị kiềm chế lại mà bọn hắn đầu này còn có mầm hề bách còn có âm phủ hai vị thực lực không g i ớ i mầm hề bách ngũ cảnh tông sư lý hưu muốn thế nào thắng cho dù là lại nhiều một cái c h â n lạc cũng là thắng không g i ớ i thắng không được liền sẽ chết đây là chú định sự tình đã kết quả đều phải chết như vậy tự nhiên là có thể sống một cái là một cái mà kỳ ma là một cái người sợ chết cho nên dựng phim mới có thể nói ra câu nói này nhưng kỳ ma cũng không có muốn rời khỏi hoặc là trả đua ý tứ hắn chỉ là trầm rãi khép lại bàn tay sau đó bóp nát viên kia hư vô c h i ấn đã tuyệt thiên trận đã không cách nào vận chuyển tiếp tục giữ lại trừ hao phí tâm thần bên ngoài không còn gì khác tác dụng xem xét thời thế cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt hay là nói ngươi làm chó thời gian quá dài đã làm không trở về người dựng phim cầm kiếm kiếm ý lăng tiêu tựa như lúc nào cũng sẽ chém rơi xuống hắn nhìn xem kỳ ma hơi chào nói kỳ ma m ặ t không biểu tình nói ta sợ chết cho nên mới sẽ lựa chọn một cái sẽ không dễ dàng chết như vậy chủ tử đi theo chỉ cần có thể còn sống làm người làm chó cũng không đáng kể chúng chi cho dù là làm chó cũng so một ít người biết rõ đây là một trận tính toán nhưng vẫn là phân đấu quên mình nhảy đi và mạnh hơn nhiều hắn lời này tự nhiên là tại trâm trọc cái này thánh tông tông chủ biết rõ cuộc diện hôm nay hoàn toàn là rơi vào tuyết vô dạ tính toán bên trong thánh tông ngũ cảnh càng là bởi vậy hao t ổ n rất nhiều nhưng hắn cũng không dám phản kháng thậm chí chỉ có thể đánh nát g i a n g hướng bụng bên trong n ư ớ c lời này là tại chu tâm xem ra ngươi thật là đang tìm cái chết dựng phim sắc mặt băng lãnh giống như hà băng ký ma trầm mặc một hồi đưa tay sờ sờ mình thưa thớt tốc đầu cười nói tại ba mươi sáu động bị khốn trụ mấy trăm năm bên trong ta nghĩ rất nhiều chuyện cả đời này cố nhiên được xưng là nghèo nhất hung cực các người nhưng lại quá mức sợ chết chút năm đó nếu không phải quá sợ ta cũng sẽ không bị điện n g ụ c thi truy sát mười triệu g i ả m vốn cho rằng đời này vô vọng bây giờ đã nhặt một cái mạng vậy sẽ phải qua thoáng qua một cái cùng lúc trước không giống cách sống trước kia là gan quá nhỏ cho nên hiện tại ta nghĩ gan lớn một chút ta muốn cùng ngươi đánh cực dựng ư phim hỏi cái gì cực kỳ ma nói ta cực ta sẽ không chết vậy ngươi nhất định sẽ thua thoại âm rơi xuống dựng phim thân thể đã là hóa thành một đạo kiếm quan biến mất tại giữa thiên đ i ệ k ỳ m a đích sắc rất mạnh lấy thân là pháp trận thực lực tăng lên đâu chỉ mấy lần nhưng hắn hay là không như được quá kỳ mất đi tuyệt thiên trận về sau liền càng là không bằng chỉ là hắn sống rất nhiều năm trước kia rất sợ chết tự nhiên có không thiếu bảo mệnh bản sự bởi vậy cố nhiên không phải thánh tông tông chủ đối thủ nhưng là tại hắn dưới kiếm k i ể m chế bảo mệnh lại là không thành vấn đề trên trời tuyết vẫn đang rơi thương khung tựa hồ biến sắc giữa thiên địa nhiệt độ trở nên thấp hơn chút lý hưu bốn phía đã không có ngũ cảnh tông sư bảo hộ chu trường thanh ba người hạ thủ trở nên càng thêm tàn nhẫn rất nhiều nhưng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt cũng không lớn mất đi tuyệt thiên trận ra chỉ muốn nhất cử đem nó chém giết không thể nghi ngờ rất khó làm được tuyết vô dạng h i ê n g đầu nhìn xem lý hưu t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm phi đao lại gặp phi đao t r ư ơ n g một trăm năm mươi lăm phi đao lại gặp phi đao thương k h u n g c h i đ ỉ n h thánh tổ đưa tay đẩy lui vệ nhị ra thế công túi đầu nhìn xuống phía dưới chiến trường thản nhiên nói vệ trinh thân hình sừng sững ánh mắt băng lãnh ở trước đó ta sẽ trước hết giết ngươi hắn đưa tay cầm thiên địa thương cung vô số bông tuyết ngưng kết băng xương đồng bểnh bầu trời sau đó đột nhiên hóa thành mười triệu sát cơ lấy thá thánh tổ thân hình lấp lóe trước người ngưng tụ ra một mảnh tường hóa chi địa hết thể sát cơ đặt chân trong đó đều sẽ tan biến tại vô hình hắn bước ra l u i lại khẽ cười nói ta có thể cùng ngươi chiến đấu hồi lâu nhưng hắn lại có thể chống bao lâu một hơi hay là hai hơi m ầ m hề bách hành t ẩ u tốc độ cũng không nhanh nhưng lại mang theo tất sát chi tâm sự tình phát triển cho tới bây giờ song phương là nhất định phải điểm cái ngươi chết ta sống nếu như nói lúc trước còn muốn bận tâm mặt mũi không thể đối tiểu bối hạ thủ nhưng bây giờ cũng đã không có cái này tất yếu ấn quyết dẫn dắt đại đạo phát ra trận trận khó hiểu thanh âm phản phất là muốn ma diện hết t h ầ h o á n hùng không cách nào tranh thoát cứu hồng tuyết tựa như là một người điên hoàn toàn bỏ qua phòng ngự chính là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp trần lạc chân đạp hư không thân hình thoáng hiện ở giữa xuất hiện tại mầm hề bách trước mặt sách đao chém vỡ cái kia đạo ấn quyết sau đó lấn người mà lên hướng phía đầu của hắn chạy qua chỉ là mầm hề bách cũng không hiếu sát nhất là toàn lực phòng ngự chỉ nghĩ kéo dài thời gian tình huống dưới vậy thì càng không dễ giết đao quan g thoáng hiện trước mắt đao khí tung hoành bốn phía chỉ là tại mầm hề bách trên thân cắt ra mấy vết thương cũng không trí mạng mà lúc này chỗ xa xa trung li mai thì là bàn tay xoay chuyển cầm băng xương do tuy trần lạc thân thể lại biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại hoán hùng trên đầu cô đao chạm gió tuyết xé rách trung ly mai thế công đao quang vạch phá bầu trời trung ly mai con n g ư ờ i co lại thành một điểm thân hình nháy mắt rút lui ra ngoài hơn một trăm bên trong mới đình chỉ trần lạc cầm đao toàn thân run dậy vô cùng cả người đứng tại không trung cũng là lảo đảo bộ pháp căn bản là không có cách đứng vững toàn thân trên dưới máu tươi càng thêm lâm ly lại lần nữa hai lần vượt qua không gian mang đến vụ tải khiến cho hắn vốn là trọng thương thân thể trở nên càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương duy chỉ có không đổi cũng chỉ có cặp t i ê bình tĩnh con ngươi cùng cầm đoạn đao bàn t trần lạc trầm mặc một hồi nói kéo thêm một hồi luôn luôn chuyện tốt trần g lạc ngầm đầu bình tĩnh ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ kiến nghị cũng nên thử một chút mới biết được chầm tự hồi, nói, hầu người nhà đường luôn luôn thích nói câu nói này sau đó đi phấn đấu một cái biết rõ chú định không có kết quả kết quả m ầ m hề bách lại lần nữa hướng phía lý hưu nhìn sang từ trên bầu trời xuất hiện một cái đại thủ ấn cái này thủ ấn tựa hồ là nắm đoạn mất căn khôn chưa rơi xuống đất cũng đã chen ép lý hưu cùng lương tiểu đao bất giới bọn người thẳng không đứng dậy t ử ngũ cảnh tông sư áp lực khổng lồ quả quyết không phải bọn hắn mấy vị ba cảnh tiểu bối có thể chịu đựng được c h â n lạc ánh mắt có chút thảm đạm dưới chân hư không bắt đầu đổ sụt x u ố dưới nhưng hắn thương quá nặng vượt qua không gian tốc độ so với trước đó muốn chậm không ít chính là cái này ngắn ngủi sát na thời gian trung ly mai li một tay nắm tay gió tuyết như băng x ư ơ n g đông kết bốn phía không gian đem hắn thân ảnh mạnh xinh xinh bước m c h ra c h â n lạc bị khống trụ bàn tay lớn kia ấn còn tại h ư ớ n g xuống lý l ư u ngẩng đầu im lặng không nói thông tiểu tiểu cầm tay của hắn nhẹ nhàng đ ị a tựa ở trên vai của hắn đứng tại gió tuyết ở trong gương mặt kia có vẻ hơi lạnh bướt cùng tái nhợt trong mắt của nàng mang theo áy náy nhưng không có nói chuyện bởi vì lúc này nói lại nhiều lời nói đều vô dụng chỗ nàng có thể làm không nhiều chỗ thua thiệt quá nhiều lương tiểu đao bốn phía quan sát có lòng muốn chạy lại phát hiện cũng chạy không ra được dứt k h o t thở dài hai tay gối lên sau đầu chỉ hy vọng qua một thời gian ngắn vệ nhị ra có thể đem thánh tổ lao già kia làm thịt sau đó cho bọn hắn báo cái t h ủ xem ra lần này lý hưu là thật chết chắc vĩnh an thành bạch thủy trên lầu giang lâm dù mắt thấy thánh sơn đỉnh núi hơi xúc động nói trận này đánh cờ trước sau quá mức thoải mái để người căn bản là không có cách dự đoán được kết quả bất quá hắn ở trong lòng cũng là rất khâm phục lý hưu nếu như không có âm p h ụ cùng tuyết quốc đúng tay có lẽ hôm nay cười đến cuối cùng thật chính là sẽ là cái này đường quốc thế tử lấy sức một mình tính toán hai đại ô môn có thể có thời khắc này thành cựu cũng được sưng tụng không tầm、thường. chi bạch đứng tại phía trước cửa sổ hai tay nhẹ nhàng cầm lọ sưởi ánh mắt bình tĩnh vẫn chưa nói chuyện cũng không biết suy nghĩ cái gì trần lạc thực lực có chút vượt quá dự liệu của ta sư thúc cảm thấy thế nào t h á n h t ô n g ngoài một trăm dặm một chỗ trên núi cao tô tử du n g n g đầu nhìn đã dần dần kiệt lực trần lạc khâm phục nói cái này ban đầu ở đường quốc cùng tử phi nổi danh nam nhân chẳng qua là vừa mới phá ngũ cảnh không lâu liền có thực lực như thế thực tế là để người kính n ể nếu là không người nhung tay chỉ sợ lý hưu hôm nay liền thật muốn chết tại cái này bên trong hắn nhìn xem trước người nam tử nhẹ nói diệp khai liền đứng tại trước người hắn nhảy vọt trên ngón tay phía trên phi đao không ngừng điệu tung bay lấy trên gương mặt kia ngả ngớn chi s ắ c đã là biến mất không thấy gì nữa nửa tán tóc theo gió tuyết nhẹ nhàng đung đưa sư thúc nhìn thấy diệp khai vẫn luôn không có mở miệng tô tử du nhịu nhữ mày gọi một tiếng trên trời cao đại thủ ấn chậm rãi rơi cho dù là cách xa nhau một trăm dặm vẫn như cũ có thể để mắt rõ ràng vô cùng ngài nói nợ người nhân tình có phải là phải trả tô tử du nghĩ, nghĩ nói tiếp diệp khai nhìn hắn một cái không nói gì tô tử du mỉm cười tiếp tục nói ân tình thứ này khó trả nhất bởi vì lương tâm thứ này là khó dây dưa nhất. sư thúc hắn nhưng là lý an chi cháu ruột diệp khai thản n h i ê nói n thì tính sao tô tử du n h ô n v a i không để ý nói không thế nào ngài là trưởng bối ngài làm chủ bất quá cái này lý hưu thật là sẽ chết hắn đem tay khoác lên trước mắt c h e không tồn tại ánh nắng hít mắt nói thương khung đại thủ hấn rơi xuống diệp khai thân ảnh cũng đã biến mất ngay tại chỗ tô tử du nhìn thoáng qua trước người biến mất không trùng n ệ n c h ậ t lưỡi thầm nghĩ t u ổ i đã cao cũng chính là ngoài miệng kiên cường thánh tông trên đỉnh núi tuyết vô dạ nụ cười trên mặt thâm thúy không ít bốn phía thánh tông đệ tử trong mắt đều là toát ra thoải mái chi sắc đại thủ ấ n áp bách mặt đất chưa tới người liền để lý hưu bọn người nửa quỳ trên mặt đất không cách nào động đậy thiên địa khoan thai y ê n t ĩ n h vô số người bên thai đột nhiên vang lên tiếng gào chắc chúa không ít người đều là nhữ mày cho là mình nghe lầm thẳng đến cái này âm thanh bén nhọn càng thêm trói thai sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy trên trời cao bay tới một đạo đa quang tiếp lấy liền nhìn thấy bàn tay lớn kia ấn hóa làm hai nửa từ từ tiêu tán chứ một trăm năm mươi sáu áo bào đen như xương chứ một trăm năm mươi sáu áo bào đen như xương g i tuyết vì đó quét sạch một người xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong đứng tại lý hưu trước người người n g ư người n à a tản khoe miệng có chút bên trên giường sắc mặt xem ra có chút ngạc lớn nó trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức truyền ra nhưng lại tại trong vô hình đẻ xuống trên thánh sơn rất nhiều khởi thế nói đẻ xuống cũng không chính xác chuẩn xác mà nói hẳn là mở ra hắn liền đứng tại kia bên trong bốn phía gần hai mươi vị ngũ cảnh t ô n g sư r i ê n g phần mình bay lên hỗn l o ạ n bầu trời áp bách đại địa khí tức tại giáng lâm đến trước mặt hắn thời điểm p h ả n phất như là một trang giấy đồng dạng bị một c ô vô hình chi ý cắt thành hai nửa nếu như nói trần lạc đao lấy thế đại người lấy ý lấy mệnh như vậy người này đứng tại cái này bên trong cùng hắn bản thân chính là một cây đao một thanh tung hoành mười phẩy không không không dặm ở giữa lấy đầu người như là lấy đồ trong túi lao vô số người ánh mắt rơi vào hắn trên thân lý hưu con ngươi rủ xuống chậm rãi thở một hơi lý nhất nam thì là có chút ngạc nhiên tựa hồ không nghĩ ra cái này nam nhân tại sao lại xuất hiện tại cái này bên trong tại sao lại cứu lý hưu không chỉ có là hắn đồng dạng không nghĩ ra còn có ở đây ở trong những người khác thì như mầm h ề bách đại thủ hấn chậm rãi rơi thậm chí không cần hoàn toàn rơi xuống đất liền có thể đem lý hưu bọn người nghiền ép mà chết ai có thể nghĩ tới trước khi chết lại sẽ có người đột nhiên xuất thủ mà người này lại vẫn là cùng việc này hoàn toàn không liên quan tiểu ngọc sơn d i ữ khai diệp khai người đây là ý gì mâm hề bách mặt như phủ băng mắt thấy liền muốn thành công lại đột phùng biến hóa chuyện này mỗi kéo thêm một điểm liền sẽ nhiều một điểm biến hóa nhất là vạn hương thành làm cùng âm phủ cùng tuyết quốc dạng này bảo hộ lột ra sự tình vậy thì càng không dung kéo dài không có ý gì nhàn rỗi n h à g chán nhìn các ngươi lấy nhiều k h í ta cái này gọi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ biết sao cũng mở hai tay ôm ở trước ngực lửa tán tóc tại trên trán nhẹ nhàng lay động mở miệm nói ra mâm hề bách sắc mặt càng thêm b ă trầm hắn nhìn chằm chằm trước mắt nam tử trầm giọng nói ta chán ghét nhất chính là ngươi cái này một bộ c à lơ phất phơ ngả lớn bộ dáng diệp khai cũng không thèm để ý thái độ của hắn cùng cơ hồ m u ố n hóa thành thực chất s á c ý hắn như người n ế u mày cười nói ngả lớn chính là nhân tính mà nhân tính nhất là khó sửa đổi ta chỉ sợ là sửa không được bằng không ngươi dậy một chút ta m ầ m hề bách nhìn xem hắn trầm m ặ t lại cho dù thân thể bốn phía s á c ý t ứ n g ư ợ c lại cuối cùng không có độc t h ủ bởi vì hắn không bằng diệp khai lúc toàn thị còn không bằng càng không nói đến giờ phút này hắn đã thu được thương thế không nhẹ mà diệp khai phi đao là thiên hạ nhanh nhất phi đa cho dù là chư thiên quấn lên trước mười những đại nhân vật kia cũng không nhất định có hắn xuất thủ nhanh nếu như động thủ liền sẽ chết vậy liền không thể động thủ việc này can hệ trọng đại nếu là ra bất luận cái gì chỗ sơ xuất tiểu ngọc sơn chỉ sợ còn không đảm đ ư n g nổi diệp khai đích xác rất mạnh nhưng dù sao không phải l ẻ loi một mình phía sau hắn còn có tiểu ngọc sơn có tông phái liền mang ý nghĩa coi lo lắng có lo lắng liền không thể tùy tâm sở dục làm việc cái này tự nhiên là đang cảnh cáo diệp khai lại là bất vi sở động khinh bạc trên mặt chi sắc ngược lại càng đậm ta nói tiểu hạt giống ngươi hẳn là may mắn hôm nay tuần vui này chỉ có ta một người đến nếu là ta sư huynh cũng tới n g ư ơ i tin hay không hắn phải tự tay phá các ngươi cái này phá núi n g h e tới tiểu hạt giống s ư n g hô thế này mầm hệ bách mỹ mắt nhịn không được hung hăng nhảy một cái hắn cùng diệp khai chính là cùng bối phần người cơ hội là từ sơ cảnh bắt đầu lẫn nhau chính là đối thủ cạnh tranh nhưng diệp khai mỗi lần luôn có thể vượt qua hắn cho tới bây giờ vẫn như c ũ n h ư thế hít một hơi thật sâu mầm hệ bách kia bản có chút kích động tâm tình bình phục xuống dưới cho dù là ngươi nhúng tay trong đó lại có thể thế nào chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng lực lượng của ngươi liền có thể cứu được hắn d i ệ p khai khinh bạc trên mặt b ấ t phóng túng đi một chút nhưng nhìn qua như cũ để người rất không thoải mái mầm hệ bách vừa mới bình phục tâm tình tại nhìn thấy cái biểu tình này về sau trở nên lại lần nữa rối loạn lên cái này mấy trăm năm đủ loại không đứng ở trước mắt thổi qua trên người hắn phát tán mà ra sát cơ tại thời khắc này trở nên càng thêm nồng đ ậ m d i ệ p khai tay bên trong xuất hiện một thanh phi đ a o phi đ a o không dài đại khái chỉ có ngón tay dài ngắn nhưng lại tản ra hàn ý cho dù là tại cái này không có ánh nắng tuyết ngày ở trong vẫn như cũ nổi bật một vòng hàn mang lấp á n h có lẽ ngươi hẳn là ý thức được một việc cho dù là cuối cùng ta không cách nào cứu lý hưu nhưng ở cái này trước đó, giết n g ư ơ i lại cũng không khó phi đao bị diệp khai bóp tại chỉ bên trên bàn tay kia phía trên bao vây lấy một bên mây mù để n g ư ơ i nhìn không rõ ràng động tác trên tay của hắn cùng phi đao ở vào vị trí không cách nào nhìn thấy liền không cách nào làm ra phán đoán mà khi ngươi tại không trung trông thấy phi đao chạy nhanh đến thời điểm ngươi liền đã có thể là một người chết miêu trưởng lão cảm thấy ngươi có thể tiếp được ta mới đao diệp khai đưa tay bỏ vào trước ngực hơi có chút khinh bạc ánh mắt rơi vào mầm hệ bách trên thân nhìn từ trên xuống dưới hắn ánh mắt từ đầu đến cuối tại hai cái vị trí lưu truyền t i t hầu cùng tim mầm hệ bách toàn thân căng cứng đem thể nội linh khí hỗn hợp có thiên địa lực lượng ngoại phóng đến bốn phía trải rộng vương viên mấy trăm t r ư ợ n g cho dù là ngũ cảnh tông sư như thế cách làm cũng sẽ rất hao phí tinh thần nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như thế bởi vì diệp khai phi đao quá nhanh giống như sấm chấp đồng dạng cấp tốc chỉ có đem tự thân linh khí ngoại phóng thiên địa mới có thể tại mắt thường không kịp phán đoán thời điểm thông qua phi đao vạch phá thiên địa sinh ra ma sát từ đó cảm nhận được phi đao lai lịch cùng đi hướng dùng cái này làm ra nhanh nhất phản ứng mới có thể có một chút hy vọng sống làm phiền hai vị đạo thủ nhìn thấy mầm hề bách bị diệp khai ngăn lại tuyết vô dạ nụ cười trên mặt biến mất một chút sau đó ngẩng đầu nhìn về phía âm phủ hai vị kia ngũ cảnh công sư mở miệng nói ra tuy nói giữa sân tình thế vẫn như cũ tốt đẹp nhưng có câu nói gọi là chậm sợ sinh biến tự nhiên là có thể sớm đi giải quyết liền sớm đi giải quyết âm phủ hai người kia nhẹ nhàng gật gật đầu hướng phía diệp khai đi tới ba đ á n một ta thích d i ệ p khai trong mắt xuất hiện một vòng n ghi mặt chật giơ tay lên cành tay cũng không thấy nó có bất kỳ động tác khác hai vị k i a âm phủ ở trong một nhân thân hình thời gian lập l o ạ hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất ngay tại chỗ mà tại nó nguyên bản châu đứng địa phương thì là có một thanh phi đao s ẹ t qua chân trời mang theo một chuôi huyết c h â u vẩy xuống mặt đất không hổ là âm phủ đại trưởng lão thực lực quả nhiên cao tuyệt d i ệ p khai p h ủ tay lên tiếng tán dương âm phủ cùng h o a n g châu thế lực khác biệt cái gọi là đại trưởng lão chỉ cũng không phải là một người mà là thực lực đạt tới trình độ nhất định âm phủ ngũ cảnh đại trưởng lão mang ý nghĩa thực lực địa vị thân phận toàn bộ âm phủ chỉ có không cao hơn mười vị đ dưới mắt vậy mà xuất hiện hai vị xem ra hôm nay chuyện này phía sau chỉ sợ còn có cái gì bọn hắn không biết bí mật hát vụ tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ hóa thành hình người trên đầu người kia mang theo màu đen mũ bảo che mình cả t r ư ờ n g khuôn mặt gió tuyết quét m à qua tấm t i ê u mũ bảo một bên vỡ ra một cái khe t i ê u là bị phi đao s ẹ t qua khe hở nhiễm lấy điểm điểm đỏ tươi hắn n g mở đầu nhìn giữ khai thân hình tiêu tán như sương không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại ở khắp mọi nơi chương một trăm năm mươi bảy phi đao hay là phi đao chương một trăm năm mươi bảy phi đao hay là phi đao giữa hai người giao phong chỉ dùng trong n h y mắt nhưng lại đã phân ra cao thấp xem ra âm phủ quả nhiên là trong lòng đất dưới đợi đến thời gian quá lâu không biết trời cao đất rộng Phi đ a o tại diệp khai đầu ngón tay n h y vọt hắn nhẹ nhàng nhẹo đầu nhìn xem tên kia âm phủ ngũ cảnh hơi chảo nói đ a o của ngươi rất nhanh người kia đưa tay sờ sờ gương mặt của mình cùng bên cạnh thân sau đó nhìn chỉ bên trên đỏ tươi chi sắc mở miệng nói ra diệp khai cười nói đ a o của ta đương nhiên rất nhanh nhưng đ a o của ngươi đã không cách nào càng nhanh thậm chí sẽ càng ngày càng chậm đến lúc đó ngươi lại muốn như thế nào thắng ta mà ngươi lại thế nào cản dưới bọn hắn âm phủ ngũ cảnh nhìn xem hắn nhẹ nói diệp khai phi đao rất nhanh nhưng mặc dù là như thế nhanh phi đao vẫn như cũ không cách nào lấy tính mạng của hắn chỉ có thể để hắn thụ một chút vết thương nhẹ mà hắn cũng đã dùng hắc vụ trúng đích diệp khai những cái kia hắc vụ sẽ không ngừng hướng phía thân thể của hắn cùng ngay trong thức hải trôi vào diệp khai nếu là không muốn chết cũng chỉ có thể phân thần ngăn cản hắc vụ mà một khi phân thần kia thanh phi đao liền sẽ trở nên c h ậ m mà hắn bị thương liền sẽ càng ngày càng nhẹ bao khỏa hắc vụ sẽ càng ngày càng đậm diệp khai cần hao phí càng nhiều tâm thần trong tay phi đao cũng sẽ chấm hơn cái này liền giống như là một cái vĩnh viễn không cách nào đi ra ngo mà tại diệp khai trước người khác một bên còn có một tên khác thực lực mạnh hơn âm phủ đại trưởng lão cùng sắc mặt băng h à n mầm h ề bách nhanh chính là nhanh dù là lại như thế nào chậm đó cũng là nhanh diệp khai nhẹ nhàng địa liếm liếm khỏe miệng của mình sương mù màu đen tới người để cả người hắn xem ra có vẻ hơi yêu dị hắn hướng phía trước bước một bước thân hình tựa như mũi tên đồng dạng bay về phía trước người âm phủ ngũ cảnh cùng lúc đó một thanh phi đao từ trong tay b ắ n ra tựa như là không nhìn khoảng cách vượt qua không gian mà đi xuất hiện tại mầm hệ bách trước mặt mầm hệ bách sắc mặt hơi đổi lại cũng không bối rối mặc dù diệp khai một mực tại cùng tu di sinh giao thủ. nhưng mấy trăm năm giao thủ xuống tới hắn nhưng là am hiểu sâu đạo này biết được cái này nam nhân làm việc thiên mã hay không cho dù là xâm nhập tuyệt cảnh ở trong cũng sẽ b ắ c ra một con đường sống ra tu di sinh chính là tên này âm phủ ngũ cảnh danh tự một người khác tên là tu di đà cho nên hắn từ đầu đến cuối đều tại phong bị quả nhiên cây đao này vậy mà là vượt qua tu di sinh rơi vào hắn trên thân nhưng diệp khai phi đao quá nhanh cho dù hắn đã có chuẩn bị nhưng vẫn là suýt nữa không kịp tránh né vội vàng phía dưới chi lai được đến tránh né yếu hại cánh tay kia phía trên vẫn như cũng bị vạch ra một vết thương mà diệp khai cũng không có nhìn hắn bởi vì hắn đã đứng tại tu di sinh trước mặt hắn xuất thủ rất nhanh cho nên phi đao mới có thể càng nhanh nhưng cho dù là khỏi phải phi đao hắn xuất thủ vẫn như cũ rất nhanh bao k h ỏ a tại thân thể bốn phía hắc vụ thậm chí đều bị đoạn thời gian vung ra sau lưng lưu quang dừng lại hắn xuất hiện tại tu di sinh bên cạnh thân tay phải nắm tay đâm tới dùng đâm tới hình dung nắm đấm cũng không phù hợp nhưng dùng để hình dung diệp khai nắm đấm lại rất thích hợp bởi vì cả người hắn chính là một cây đao tu di sinh mũ bảo nhấc lên hắc vụ tại bên người hình thành một cái vòng xoáy diệp khai nắm đấm rơi tiến vào vòng xoáy ở trong phản phất là rơi tiến vào lỗ đen đồng dạng đường điên cùng thu nạp tại lỗ đen hấp lực chưa hoàn toàn mở ra thời điểm hắn cũng đã bước ra trở ra đứng tại tu di sinh sau lưng trên thân đao quang lấp lóe đứng dậy vung chân ở giữa liền đa tới chân quang giống như la o quang giữa không trung bên trong mở ra t h i ê t niệm hình thành một mảnh nguyệt nha hiện ra lệnh thấu xương hàn mang chém xuống nguyệt nha chém về phía tu di sinh đầu lâu mà diệp khai thân thể cũng đã biến mất tại hắn sau lưng sau đó thân hóa m u ô n vản vô số cái diệp khai xuất hiện bốn phía hướng phía tu di sinh toàn thân cao thấp đập nghệ mà đi tu di sinh đứng tại không trung bất động như núi từ sau người vậy mà là xuất hiện một con quỷ quái diện mạo đáng ghét xem ra cực kỳ xấu xí quỷ quay xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn mở ra miệng lớn giống như là muốn nuốt ăn thế gian hết thảy giữa thiên địa trở nên càng thêm rét lạnh lạnh như vậy cũng không phải là nhiệt độ giảm xuống mang đến lạnh càng giống là một loại âm chầm mất đi dương hòa lạnh tất cả mọi người là nhịn không được dùng mình một cái trên mặt có chút sợ hãi mỗi người có lẽ đều sẽ có cảm giác như vậy tại một ít thời khắc đột nhiên trong lòng siết chặt tóc gáy trên người dựng lên cảm thấy bốn phía trở nên giống như là mang theo một chút đặc thù lạnh ý đây chính là âm hú quỷ vật xuất hiện du đ ã đưa đến g i a thiên địa vang lên rõ ràng quỷ âm nghe để người không rét mà run con quỷ kia sau đó từ trong miệng thốt r a đen nhánh chi khí đem bốn phía thân hóa muôn vản diệp khai hư ảnh đều liễm vào trong bụng biến mất không còn tam tích truyền thuyết viễn cổ thời điểm tối tam địa phủ rộng lớn âm phủ chưa vỡ vụn thời điểm từ một ư ơ i tám tầng địa ngục phía dưới có một loại ác quỷ tên là thực khí quỷ phàm là thân thể suy yếu hoặc là thân nhiễm bệnh nặng người bên cạnh như không có cường nhân thủ hộ liền sẽ bị thực khí quỷ thừa lúc vắng mà vào sau đó hấp thụ tinh khí mà chết đây chính là dân gian liên quan tới thực khí quỷ ghi chép nhưng đối với tu sĩ đến nói thứ này thì càng có khác biệt hắn có thể nuốt không thể nuốt chi vật mà cái này tu di sinh mệnh hồn vậy mà là lấy ăn khí quỷ vì mệnh hồn trong sát na ngắn ngủi thời gian cũng đã đem diệp khai toàn bộ thế công đều nuốt vào trong miệng thực khí quỷ có thể hóa vạn vật tăng cường bản thân tại thôn phệ hết những linh khí này về sau tu di sinh thì là đem ánh mắt bỏ vào diệp khai trên thân bao k h ỏ a kia lấy diệp khai quanh thân xương mù màu đen trở nên càng thêm nồng đậm đồng thời đã giống như nặng ngàn cân rơi đồng d ạ n g đem diệp khai thân hình lạnh sinh xinh, xinh đệ thấp rất nhiều phi đao lấp lóe giữa thiên địa mang theo một tiết r ắ n g xe rách không gian hướng hai bên né tránh cây đao kia chém về phía tu di ruột về sau thực khí quỷ tu di sinh con ngươi co giục lại muốn trốn tránh cũng đã thì đã trễ thực khí quỷ trước đó sương mù lấp lóe tu di đ ã đúng là xuất hiện tại hắn trước người c h ắ p tay trước ngực thiên địa lực lượng dung chuyển dùng đại năng lực nạnh sinh sinh tiếp được một đao này mà diệp khai lại cũng không để ý bởi vì hắn lúc trước bắn đi ra không chỉ là một thanh phi đao m ầ m hệ bách sắc mặt k ị biến t â y đao kia tựa như là mọc thêm con mắt một mực phong tỏa thân thể của hắn để hắn không cách nào tránh né ánh mắt tâm trầm con ngươi đột nhiên phóng đại nguy cơ lúc hắn đem thiên địa linh khí đều dung nhập khí hải ở trong sau đó bỗng nhiên nổ tùng lực lượng cùng bạo đem bản thân khí cơ kh đao kia s ư ợ trên q trời hế bông tuyết từ đầu đến cuối đang rơi xuống bốn phía nhiệt độ đã sớm hàng không thể hàng hoán hùng dốc hết toàn lực ngăn cản lấy cựu hướng tuyết con mắt kia ở trong tinh hồng chi sắc đã bịt kín t ầ g một hết u y vụ thú thần hư ảnh trở nên trong suốt rất nhiều tựa hồ đã sắp tiêu tán nhưng hùng bàn thực lực nhưng lại chưa xuống hàng ngược lại trở nên càng ngày càng mạnh bởi vì tại thân thể của hắn mặt ngoài hiện hiện tầng một tổ văn kia là độc thuộc về thái c ổ hung thần tổ văn hắn đang thiêu đốt tổ văn lực lượng này sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều lực lượng nhưng ở sau đó lại lâm vào một đoạn thời gian dài suy yếu kỳ giờ phút này đã không có cái khác lựa chọn nếu như không thiêu đốt tổ văn liệu mạng một lần kia có lẽ liền thực sẽ chết cựu hồng tuyết cũng không lui lại tựa như là một người điên lấy mạng đổi mạng đấu pháp hoàn toàn là tại so với ai khác càng có thể sống ai lực phòng ngự càng mạnh trần lạc bị thương rất nặng nếu không phải năm đó bị tiêu bạc như dùng kiếm ý ma luyện m ộ ư ơ i năm chỉ sợ hắn hôm nay đã sớm không chịu được nổi nhưng hắn hiện tại còn tiếp tục chống đỡ được kia cầm đoàn đao cánh tay không có chút nào run r u dày cặp mắt kia cũng là bình tĩnh do người trung ly mai đứng trước mặt của hắn trên thân đã nhiễm không ít vết máu có mình cũng coi trần lạc cây đao kia bên trên phong mang để hắn kiếm kỵ cũng làm cho hắn tôn tính liều mạng như vậy vì cái gì trần lạc dẫn theo lao máu tươi theo lưới đao hướng xuống nhỏ xuống ở trên không ở trong bị đông cứng thành cục máu sau đó bị bông tuyết bọc thành mưa đá rơi trên mặt đất đối mặt vấn đề này t r ầ n lạc cũng không trả lời mà là hỏi ngược lại tuyết quốc cùng hoang người khác biệt hoang người tiến công đại đường là vì vì tộc nhân d à n h một mảnh sinh tồn trí địa mà tuyết quốc bản thân liền là sinh tồn ở cánh đồng tuyết bên trên t r u n g tộc chỉ có tại băng thiên tuyết địa ở trong các ngươi mới có thể phát huy ra một trăm phần trăm năng lực cho dù dưới mắt đúng đúng mùa đông ngươi bây giờ có thể phát huy chiến lực chỉ sợ cũng chỉ có tại cánh đồng tuyết thời điểm tám mươi phần trăm mà thôi đã tuyết quốc không cầu sinh tồn chi địa mấy trăm năm trước cùng đường quốc cũng không có thù hận vậy các người l i ề u mạng tấn công bắc địa muốn hủy diệt đường quốc lại là vì sao trung li mai trầm m ặ t một hồi nói tuyết tộc cùng n h â n tộc khác biệt tựa như nhân tộc cùng yêu tộc cũng có khác biệt giữa thiên địa sinh ra vô số cái chủng tộc tự nhiên là có vô số cái chủng tộc tập tính dùng các ngươi đại đường một câu nói dường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy đại đường như mặt trời ban trưa sớm muộn cũng sẽ chiếu dọi tuyết quốc chỗ sâu đã sớm tối đều có một ngày như vậy vậy không bằng đem đây hết thể sớm đến các ngươi cánh chim không g i thời điểm sớm đi giải quyết cũng thật là ít chết một số người trần lạc nói nhưng ngươi nhưng từng nghĩ tới đường quốc chưa bao giờ có để tuyết quốc vì phụ thuộc ý nghĩ trung lim a i nhẹ gật đầu nói điểm này ta biết được tuyết hoàng cũng biết được nhưng ngươi có hay không nghĩ tới đường hoàng sẽ không làm như thế đợi tiếp theo đường hoàng hạ hạ mặt trò về sau sự t ì n h không ai nói được rõ ràng nhưng về sau hoàng đế nhất định sẽ theo tự thân quốc gia thực lực q u y ế t trương mà chuyển biến làm g i a tâm q u y ế t trương vẫn là câu nói kia đã sớm tối đều muốn đánh không bằng sớm đánh trần lạc cũng trầm mặt lại không biết nên nói cái gì hai người đều không có sai bởi vì hai người đều có nhất định phải làm chuyện này lý do mà lại đầy đủ mạo xưng điểm cùng đắn lúc nói cho c ù sau đó lại độ rơi vào chân mặc một lát sau trần lạc đẫu nhiên mở miệng nói có lẽ hẳn là để tiết hồng y lại đi một chuyến tuyết quốc hoàng cung có lẽ các ngươi liền vẫn có thể càng thận trọng một lần nữa cân nhắc nghe tới cái tên này trung ly mai sắc mặt hơi đổi liền ngay cả ánh mắt đều là trở nên sắc bén bắt đầu như hắn lại đi có lẽ sẽ chết tại kêu bên trong cũng khó nói hai người mặt đối mặt đứng gió tuyết s á t bên người mà hạ sau đó thiên địa ở giữa vang lên tiếng x é gió một thanh phi đao đâm xuyên trung lim a i ngực cái này thanh phi đao rất nhanh chưa bao giờ có nhanh chính là diệp khai đem mình tất cả tinh khí thần toàn bộ dung nhập phi đao ở t r o n g châu bắn ra cây đao này trung lim a i thực lực rất mạnh nhưng rời đi tuyết quốc đi tới hoang châu nó chiến l ự c cũng liền tương đương với chư tiên c u ố n lên thứ mười lăm đến mười chín ở giữa vì vậy mới có thể bị trọng thương trần lạc kéo dài kiềm chế mà từ đầu tới cuối không cách nào chu sắt trần lạc diệp khai rất mạnh hạ tại chư thiên cuốn lên sắp xếp mười sáu nhưng hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh cho dù là trước mười mấy người cũng không bằng hắn nhanh cho nên hắn phi đao cũng rất nhanh mà lại khó mà ngăn cản đây cũng là rất nhiều ngũ cảnh tông sư cũng không nguyện ý đối địch với hắn nguyên nhân cũng làm ầ m hề bách gặp lại hắn sát na liền mở ra một trăm p h ẩ không không không trượng linh khí trải rộng trước người nguyên nhân bởi vì phi đao quá mức khó dò cũng quá mức xảo trá mà lại ai lại ngẫm lại đạt được, được? tại một thân một mình đối mặt âm phủ hai vị đại trưởng lão tu di sinh cùng tu di đ ã cùng chư thiên tuấn lên xếp hạng mười bảy vị vạn hương thành mầm hề bách ba vị tuyệt thế người đồng thời tự thân đã bị hắc vụ thôn vệ tình hôn g dưới hắn không nghĩ như thế nào tránh thoát chống cự mà là đem phi đào bắn về phía chỗ xa xa trung l i mai trên thân không ai có thể nghĩ tới chỗ này tự nhiên cũng liền không ai có thể phòng bị điểm này máu tươi từ trước ngực cùng phía sau lưng song song chạy xuôi trung l i mai nhữ mày đứng tại không trung trầm mặt lại người cũng nhanh chết rồi chân lạc nhìn xem hắn mở miệm nói ra cái này tự nhiên không phải đang mạo phạm cùng nguyên rủa mà là tại nói một sự thật bởi vì hắn thật cũng nhanh chết rồi trung ly mai nghĩ nghĩ nói tại ta trước khi chết có lẽ có thể giết ngươi trần lạc lắc đầu nói nếu như ta kế tiếp theo cùng ngươi chiến đấu có lẽ ngươi thật sự có thể tại ngươi trước khi chết giết ta trung ly mai ánh mắt hơi có chút biến hóa tựa hồ cũng không lý giải hắn lời này là có ý gì nhưng hắn nghi hoặc chỉ cầm tiếp theo ngắn ngủi một cái chớp mắt cũng đã hiểu rõ ra bởi vì trần lạc đã biến mất tại hắn trước mặt tại kia bên trong không gian sinh ra gợn sóng hơi có chút run dày trần lạc thân thể xuất hiện tại mầm hệ bách trước mặt đao ý tại không trung mang theo một đạo ngân bạch tuyến đạo này tuyến chém ra diệp khai trên thân hát vụn vừng tỉnh trên trời gió tuyết sau đó xẹt qua mầm hệ bách cái cổ cho dù là trước người hắn tràn ngập sóng linh khí chưa từng biến mất cho dù là hắn từ đầu đến cuối tại cảnh giác diệp khai phi đao nhưng lại như c ũ không cách nào tránh né trần lạc cái này vượt qua không gian mà đến đao quang đao quang ẩn nấp tại bầu trời đầu lâu đi theo rơi vào trên mặt đất trần lạc miệng lớn thở hào hẹn dưới chân xương tốn lung lay biến mất không thấy gì nữa diệp khai thân thể từ không trung dừng lại sau đó xuất hiện tại trần lạc bên cạnh thân đưa tay đỡ lấy hắn xa xôi thiên không chi bên ngoài chương Li một a i nhìn h xem đây trăm năm mươi chín từ nam mà lên một đạo kế quang phần mười hai chương một trăm năm mươi chín từ nam mà lên một đạo kế quang phần mười hai lúc trước diệp khai cùng trần lạc đánh bọn hắn một cái ngoài ý liệu trọng thương trung ly mai chém giết mầm hay bách dưới mắt hay là hai đối hai nhưng còn chưa từng động thủ bọn hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong thực k h í quỷ phiêu phủ ở tu di sinh đỉnh đầu miệng lớn đóng mở ở giữa tựa hồ muốn thiên địa hết thể đều nuốt vào trong bụng bốn phía rơi xuống gió tuyết cũng không còn có thể đụng chạm lấy mặt đất mà là tại chưa rơi xuống đất thời điểm cũng đã bị nó thôn phệ vô tung người đánh cái này quỷ một cái khác giao cho ta d i ệ p khai nhìn lên trên trời đối c h â n l à nói trần lạc không nói gì chỉ là rất thẳng thắn nâng lên đao hướng phía tu di sinh t r a n qua vô cùng thuần túy đao ý mang theo một đạo hướng phía tu di sinh tranh qua vô cùng thuần túy đao ý mang theo một đạo quáo quang màu trắng bạc một lóe lên một cái sau đó thân hoa m u ô n v ả n cũng hướng phía tu di đà lượt tới quyết định trận này thắng bại chính là trận chiến đấu này chiến thắng chính là phương kia cuối cùng đi ra thánh sơn chính là phương kia bởi vậy mỗi người đều là khẩn trương không thôi hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm chiến cuộc này mặc cho đào quang lại như thế nào trướng mắt mặc cho cái kia quỷ mị lại như thế nào c ũ n g bạo người muốn thế nào thắng tuyết vô dạ nhìn xem lý hưu trên mặt tiếu dung đã hoàn toàn biến mất cặp mắt kia bên trong lần thứ nhất không chút nào che giấu lộ ra vô cùng sát ý lạnh như băng sở vương chết rồi liền ngay cả mầm hề bách vậy mà cũng chết rồi hôm nay trận này vợ kịch vạn hương thành chỗ trả ra đại giới muốn so hắn tưởng tượng bên trong cao rất nhiều dạng này đại giới cho dù là cuối cùng thắng cũng có chút quá khổng lồ lý hưu nhìn xem hắn t r ầ m mặc một lát rồi nói ra kết quả cuối cùng còn chưa xuất hiện thắng thua liệu có ai biết được đây lời này nghe giống như là tại mạnh miệng tuyết vô dạ trong mắt hàn mang l ó e lên thản nhiên nói ngươi tự xưng tính toán tưởng tận t h i ê n hạng ngưu tận lòng người nhưng ngươi từ đầu đến cuối không có khả năng thật tính toán tưởng tận t h i ê n hạng lấy trần lạc làm nào lấy kỳ ma vì trận lại thêm thái c ổ hung thần cùng khinh u thiên sách cùng đường quốc trợ lực như thế đội hình đích sắc cường đại nếu như không phải ta sớm cùng âm phủ liên thủ với tuyết quốc nói không chừng hôm nay ván này thật sẽ để cho ngươi phá mất chỉ là đáng tiếc trên đời này vĩnh viễn cũng không có nếu như tựa như ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ ra được ta sẽ liên lạc âm phủ cùng tuyết quốc nhúng tay trong đó tuyết vô dạ ánh mắt nhìn chăm chú lý hưu nói nếu như không có diệp khai đột nhiên nhúng tay có lẽ vừa mới ngươi cũng đã chết rồi từ diệp khai xuất hiện về sau ngươi ta liền lòng dạ biết rõ trận cục này ngươi đã sớm không có bất luận cái gì chuẩn bị ở sau mà bây giờ tử vong bất quá chỉ là vấn đề thời gian、thôi. diệp khai sẽ không là tu di đà đối thủ tựa như trần lạc bây giờ cũng chỉ có thể tại tu di người mới vào nghề dưới miễn cưỡng t r è o trống hai người lạc bại chỉ là vấn đề thời gian mà thời gian này cũng sẽ không quá dài bởi vì trần lạc vết thương trên người quá nặng hắn kiên chỉ không được bao dài thời gian đến lúc đó mất đi trần lạc kiềm chế lấy một địch hai diệp khai đồng dạng sẽ trong khoảnh khắc lạc bại đây chính là hôm nay trận cục này chú định sẽ phát sinh kết quả lý l ư u nghĩ n g hỏi ĩ h ngơi ư lại như thế nào biết được diệp khai xuất hiện cũng không tại nằm trong kế hoạch của ta đâu thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng chính là câu nói này lại làm cho tuyết vô dạ lông mày hơi nhữ lại hắn nhìn chằm chằm lý hưu nhìn hồi lâu sau đó đem ánh mắt bỏ vào tựa ở lý hưu trên vai thông tiểu tiểu trên thân trước kia ta muốn cưới nàng chỉ là bởi vì thánh tông hiện tại ta muốn cưới nàng thì nhiều một nguyên nhân rất hiếu kỳ hôm nay quá khứ nữ nhân của ngươi trước mặt người trong thiên hạ trước gả cho ta n à y sẽ là một bộ cái dạng gì c h ẳ n g diện tuyết vô dạng ánh mắt rất lạnh rất bình tĩnh có chỉ là kiềm chế đến cực h ạ n d g a tâm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dâm tà dục vọng hắn là vạn hương thành thiếu thành chủ tự nhiên sẽ không bị nữ sắc mê loạn tâm trí ngươi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không gặp được bộ kia tràn diện lý hưu mặt không biểu tình thản nhiên nói tuyết vô dạ mỉm cười vậy nhưng chưa hẳn hắn quay người ngẩng đầu nhìn trên trời tại kia bên trong trần lạc đao quang đều đã bị thực khí quỷ t h ô n vệ vang vọng ở trong thiên địa sắc bén đao ý cũng đã trở nên càng ngày càng thưa thớt mà tu di sinh trên thân chỉ có một ít vết thương nhẹ cố nhiên nhìn qua áo quần rách nát máu tơi ư chảy xuôi nhưng lại cũng không có tạo thành đủ để ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống thương thế thực khí quỷ tung bay ở đỉnh đầu hấp thu thiên địa lực lượng thực lực bản thân sẽ càng ngày càng mạnh mà trần lạc lại có thể kiên trì bao lâu thời gian diệm khai cũng là khó mà thắng qua tu di đà chính diện giao phong càng không phải là đối thủ chỉ có thể bằng vào nó không cùng luân so tốc độ lại thêm nhanh đến cực hạn phi đao để tu di đà sinh ra lòng kiếm kỵ không dám tùy tiện vứt bỏ phòng thủ húng chi hôm nay trận chiến đấu này vô luận sau cùng kết cục như thế nào ta đều đứng ở thế bất bại tuyết vô dạ ánh mắt vẫn chưa từ không trung phía trên thu hồi lại mà là nói tiếp ý tứ của những lời này lý hưu tự nhiên rõ ràng nói cân nhắc một người bất bại hình thức có rất nhiều loại nếu như trong mắt ngươi bất bại vẹn vẹn mình có thể còn sống tia đích xác coi là bất bại nhưng ngươi vạn hương thành hao tổn sở vương hao tổn thiên l a o hao tổn mầm h a bách hơn nữa còn có hai gã khác ngũ cảnh còn muốn tính đến khương bá hết t h ả sáu tên ngũ cảnh tông sư bỏ mình nếu như cái này cũng coi là bất bại lời nói thế thì đích xác tính được là là bất bại tuyết vô dạ vẫn chưa nói chuyện tựa như là nghe không được lời của hắn ánh mắt nhìn trên bầu trời không biết suy nghĩ cái gì điều này cũng làm cho lý hưu ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt tuyết vô dạ không phải người ngu vạn hương thành cảng không phải là đồ đần trả giá khổng lộ như thế đại giới nếu như nói chỉ là vì giết hắn cái này đảo loạn thử kiếm đại hội người khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi liền xem như mượn cơ hội suy yếu thánh tông lực lượng cũng tựa hồ không quá đáng đây hết t hệ phía sau phảng phất có một bãi sâu không thấy đáy vũng nước đ ủ làm cho không người nào có thể nhìn trộm trong sân chiến cuộc không chỉ có một chỗ chu trường thanh ba người liên thủ hợp kích phía dưới đối mặt đã sớm cường nỗ chi kết thúc thánh tông hai vị ngũ cảnh cùng một vị vạn hương thành ngũ cảnh tự nhiên là đại c h i ế m thượng phong kéo tới hiện tại càng là đã đến một kích cuối cùng bài nhân ba người phân trạm ba điểm chu trường thanh bỗng nhiên hét lớn một tiếng tâm linh tương thông hai người khác tự nhiên sẽ hiểu hắn muốn làm gì động tác trên tay đều là không chút do dự thân hình lõe lên đúng là đồng thời xuất hiện tại hắn sau lưng sau đó hai tay khoác lên phía sau lưng của hắn phía trên thiên địa lực lượng trải qua hai người thân thể đồng thời tràn vào đến chu trường thanh thể nội ba người vốn là tu hành hợp kích chi thuật giờ phút này thiên địa lực lượng hợp mà vì vừa đức nhưng không phải một thêm một đơn giản như vậy chỗ sức mạnh bùng lên làm cho quanh mình không ít người đều là vì chi lẽ mắt cho dù là kia từ đầu đến cuối đang nhắm mắt điều tức trung ly mai đều là mở to mắt hướng nơi đây nhìn tới thiên địa lực lượng tăng gọi phía dưới chu trường thanh song trưởng n ô ra giống như dao long xuất hải vô song kinh lực một làn sóng lại một làn sóng đập mà ra ba người kia vốn là bị vây ở ở trong nguyện cá trong chậu giờ phút này đột nhiên đứng trước cái này hơn xa trước đó hơn mười lần thế công căn bản ngăn cản không nổi thủy triều đập mạc qua giao long bay ra chân trời kia thánh tông hai tên ngũ cảnh tông sư cùng vạn hương thành một vị sớm đã là hóa thành bụi mù biến mất không còn tam tích chu trường thanh bỗng nhiên tại trên bầu trời trên thân vang lên như là giang đậu đồng dạng tiếng nổ vang sau đó cả người hóa thành tê liệt ngã xuống trên mặt đất cũng đã làm mất đi sinh tức một k í c h này vốn là tuyệt mệnh một cách một khi thi triển đứng tại phía trước thụ lực người tất nhiên không thể thừa nhận như thế bảng bạc thiên địa lực lượng chú định sẽ thân tử đạo tiêu chu trường thanh chết、rồi. ba người ở trong thực lực mạnh nhất chính là bệnh nhân thụ thương nhẹ nhất đồng dạng là hắn bởi vì ba người đều lòng dạ biết rõ cuối cùng này một kích một khi dùng da tất nhiên sẽ tạo thành một chết một trọng thương như vậy còn lại cái tia tự nhiên là càng mạnh càng tốt chỉ có càng mạnh mới có thể cải biến chiến cuộc Bành bi bởi bi Ân cũng không có bi thống, bởi vì hắn không kịp bi thống, có vì đường e m mắt ánh bỏ vào đ quốc ba vị ngũ cảnh vốn ò n chiến bên trong, thân hình liền nhập Đường g gia vào. lấp lẽ q u c ba vị g ũ cảnh vốn là tính áp đảo chiến lược giờ phút này lại thêm bành â n đột nhiên gia nhập cơ hồ là lập tức đối phương ba người liền trở nên h i ể m tượng hoàn sinh bắt đầu trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian liền bị liên tiếp chém giết bốn người trên thân thương thế cũng không tính nhẹ nhưng lại vẫn như c ũ còn có sức đánh một trận làm phiền các hạ đi giúp hoan hùng ta ba người đi giúp trần lạc cùng giữ khai đường quốc ngũ cảnh ở trong một người đối b à nhân thi lễ một cái sau đó nói bài nhân nhẹ gật đầu thân hình phiêu hốt ở giữa liền xuất hiện tại hoán hùng bên cạnh thân cùng hắn cùng nhau đối chiến lấy cựu h ồ n g tuyết trong chốc lát liền là hoán hùng làm dịu rất nhiều áp lực nhưng hắn nhưng cũng không dám sát lại quá trước dù sao thực lực của hắn còn xa không bằng cựu h ồ n g tuyết tùy tiện gần phía trước nói không chừng không chỉ có không chiếm được chỗ tốt sẽ còn bị tìm tới nhược điểm trở thành hoán hùng cắn tay đại đường ba vị tông sư liếc nhìn nhau sau đó đồng thời phi thân mà lên một người hướng về trần lạc phương hướng bay đi hai người khác hướng phía diệp khai phương hướng bay đi chiến cuộc trong lúc nhất thời một lần nữa xa vào đến cân bằng ở trong bốn phía sân không biết nên như thế nào cho phải cùng loại với hôm nay như vậy thảm liệt hao tổn ngũ cảnh n h i ề u như thế chiến đấu tại hoang châu phía trên một phẩy không không không n ă m chưa từng phát sinh qua chỉ sợ hôm nay qua đi thôi nói hoang châu cho dù là toàn bộ đại lục đều sẽ nhấc lên một phen sóng gió vô luận là đường quốc hay là yêu tộc đều sẽ sợ hai thán phục và hôm nay trận này thắng bại sinh tử cái này nhìn qua đích thật là một trận cân đối chiến đấu tựa h ồ thắng bại thắng thua còn tại cái nào cũng được ở giữa nhưng rất nhiều người đều nhìn hiểu vô luận là tu di sinh hay là tu di đà đều không phải có thể dựa vào nhân số đạt được thắng lợi tồn tại loại kia đẳng cấp tồn tại trừ phi là đồng dạng cấp bậc cường giả nếu không liền xem như nhiều người hơn nữa chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển chứ cứ cân đối cũng chỉ bất quá là mặt ngoài cân đối mà mặt ngoài cân đối tùy thời đều có thể bị đánh vỡ liền như là trước mắt hiện tại tu di đã thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ tán đi đao quang xuyên qua trong đó vẫn chưa mang đến bất cứ thương t ổ gì trên bầu trời thực khí quỷ mở miệng nuốt vào lạnh thấu xương đao quang kia bị khói đen che phủ quỷ quái thân thể trở nên khổng lồ rất nhiều trần lạc động tác trên tay cũng không có đình chỉ đao ý dẫn dắt đao quang tung h à n h mây tiêu nhưng lại đều không ngoại lệ đều bị thực khí quỷ nuốt vào trong bụng hắc vụ ngưng tụ thành hình t âm, âm, âm trầm hàng h khí trải rộng chư thiên khiến cho trần lạc đám người tốc độ đều là tùy theo trở nên chậm chạp một chút bóng đen ép xuống tối tăm quỷ âm không ngừng vang vọng thiên khung phía trên tựa hồ có vô số ác quỷ ép xuống đường quốc ngũ cảnh bên hông quan ấn hiện ra quang huy sau đó ở trên người hình thành tầng một quốc vận phòng hộ ngăn cản lấy ác quỷ ăn mòn trần lạc trên thân đao quang lớp lóe Quỷ quái chưa tay ớ i người i cũng đã bị chém thành mảnh vỡ, nhưng chém đã bị vỡ, k lượng quá nhiều, của h không cách nào đều chẳng、trừ. Hắn u đều đầu đều nhuộm n nào ngẩn nhìn g là thành đặc trừ. trên trời, trọn thiên dây thấy âm đem phiến kịt, bị tựa cả nhẹ xuống hắn bên trong cầm kia thanh đoàn lao lưới đ a o phía trên bao trùm tầng này thật mỏng đa mang c h ậ t cả người xông lên trời không hướng phía trên đỉnh đầu màu đen lướt tới đao quang hướng không trung thoáng hiện tựa như như chấp giật chiếu sáng phương viên một phẩy không không không dặm thực khí quỷ mở ra miệng lớn dự định nuốt vào đao quang nhưng lại đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên tại trên bầu trời sau đó diện mục trở nên dữ tợn vô cùng tựa như là đang chịu đựng to lớn thống khổ thân thể khổng lồ cũng bắt đầu run dày lên tu di sinh hơi biến sắc mặt tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tại thực khí quỷ phần bụng ở trong sáng lên một đạo quang mang sau đó sáng lên hơn mười đạo những ánh sáng kia điên cồn run dày đồng thời tại ra bên ngoài t r a n thoát nhất là nhận đạo này đao quang dẫn dắt về sau g i y rủa cường độ cũng liền càng lúc càng lớn mọi người lúc này mới nhớ tới nguyên lai、like、những này chính là trước đó bị thực khí quỷ nuốt vào trong bụng những cái k i a đa quang nguyên lai、like、vẫn chưa biến mất hoặc là dung hợp thành thực khí quỷ lực lượng ngược lại là tồn tại tại trong bụng trở thành c h â n lạc thắng qua hắn thời cơ thiềm điện chiếu sáng bầu trời đem bao phủ tại đại địa mây mù xé mở một đạo lỗ hổng sáng ngợi một lần nữa chiếu vào mặt đất đông tuyết biến trở về màu trắng thực khí quỷ phát ra một tiếng rú thảm giữa thiên địa tối t ă m quỷ âm bắt đầu biến mất không thấy gì nữa thực khí quỷ phân bụng xuất hiện một đạo vết đạo sau đó lan tràn đến bộ ngực tiếp lấy chính là toàn bộ thân thể đao quang s ẹ t qua thực khí quỷ một phân thành hai dãy ruổi lấy tiêu tán tại thiên địa ở trong tu di ruột bên trên khí tức vẻ vải rất nhiều máu tươi không ngừng địa từ trong miệng c h ả y sôi mà ra ánh mắt của hắn ở trong có chút sợ hãi đồng thời cũng mang theo một tia tàn bạo thực khí quỷ chính là mệnh hồn của hắn giờ phút này bị trần lạc chém xuống tiêu tán h ắ n tự nhiên là nhận có chút thương thế nghiêm trọng áo đen như xương tán đi cả người hắn hóa thành một đoàn mây mù đem trên bầu trời chưa hoàn toàn biến mất h ắ c khí đều liễm nhập thể nội sau đó hướng phía trần lạc mau chóng đuổi theo hát vụ gợn sóng không chừng tựa như là từ địa phủ ở trong bổ sung mà ra hát sát chi khí đồng dạng cho người ta một loại cực lớn đánh vào thị giác cùng trên tinh thần cảm giác c á c bách tu di sinh tốc độ rất nhanh mà trần lạc lại còn đứng ở nguyên địa không có nhúc ních hắn túi đầu ánh mắt hơi có chút hoảng hốt liền ngay cả cầm đoạn đao tay tựa hồ cũng là cũng không còn cách nào nâng lên thương thế của hắn quá nặng dốc hết toàn lực chém ra một đạo đao quang cắt nát thực khí q u ỷ đã là cực kỳ chuyện không tầm thường tu di sinh ra hiện tại hắn trước mặt sương mù màu đen tại trước người hắn dừng lại hóa thành một bóng người sau đó giữu một chỉ này tựa như là c u ầ n c u ộ n hoàng tuyển hướng ngưng h i ề n ép mà đến tựa như là đại thế khó mà ngăn cản thanh s a m g ó c áo nhẹ nhàng phiêu khởi đầu kia tóc đen nhẹ nhàng phiêu khởi hắn đoản đao rơi vào trên mặt đất nhưng hắn lại còn sống cũng chưa chết bởi vì tại tu di sinh cùng trần lạc trước đó còn đứng lấy một vị đường quốc ngũ cảnh hoàng tuyển hắc vụ đều tràn vào đến tên này ngũ cảnh trong thân thể hoàng tuyển mang ý nghĩa tử vong trong cơ thể hắn sinh cơ đã hoàn toàn đoạt tuyệt nhưng trần lạc còn sống đây chính là chuyện tốt tên tiệm ngũ cảnh trong mắt treo một vòng thản nhiên thân hình từ không chúng té ngã trên mặt đất bốn phía vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc lại là một vị tông sư bỏ mình sau đó bọn hắn đưa ánh mắt bỏ vào trần lạc trên t h ầ n nghĩ thầm cho dù là người kia thay hắn chết một lần lại có ai có thể thay hắn chết lần thứ nhỉ một thanh phi đao vạch phá không gian trước mắt là đến tu di sinh kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bay ngược mà gian lận một trăm trượng xa trên đầu vai của hắn cắm một thanh phi đao kia là diệp khai phi đao vô số người ánh mắt nhao nhao du lên trong lòng kinh hãi kia diệp khai đối mặt so tu di sinh mạnh hơn mấy lần không chỉ tu di đả lại còn có tâm tư bận tâm người khác nghĩ như vậy bọn hắn đem ánh mắt bỏ vào một bên chiến cuộc phía trên Tu Di Đà lấy s ứ cung một mình đối mặt ba người vậy mà hoàn toàn là một bộ toàn treo người hoàn đối ba vậy là cương ả n bên ngoài, n h Khai phi hai giác g Diệp đao ờ i đối với khác không hắn thế thể tác quá công cũng Cung c đưa đến tác dụng quá lớn. dụng ư giả đối chiến thời điểm thắng bại thường thường ngay tại trong nháy mắt ngay tại diệp khai đem phi đao bắn hướng tu di sinh nháy mắt tu di đã liền tại không t r ú n g kéo đạo đạo tàn ảnh sau đó xuất hiện tại hắn trước người cái tay kia khắc ở diệp khai trước ngực diệp khai thân thể như là một viên sao băng đồng dạng nện ở trên mặt đất sau đó tu di đã như xương ngủ đồng dạng tiêu tán quỷ dị xuất hiện tại kia hai tên đường quốc n ũ cảnh trước người trên người hắn che đậy lấy hình dạng mũ bào theo gió rơi xuống lộ ra cặp kia đều là chòng trắng mắt con n g ư ờ i cặp mắt kia bên trong xuất hiện tầm một ánh sáng nhạt đúng là đem đường quốc hai vị ngũ cảnh quanh mình không gian đều cầm giữ bắt đầu sau đó đôi chòng mắt kia ở trong quang mang xây dần dần trở nên yêu dị bắt đầu một cỗ thần tu chi lực không ngừng địa ăn mòn thức h ả i của hắn chỗ sâu một màn này để không ít người lần nữa kinh hô lên cái này tu di đã vậy mà là thần v õ song tu đồng thời tất cả đều đạt tới ngũ cảnh đ ỉ n h phong tình trạng khó trách thực lực so sánh với tu di sinh đúng là muốn mạnh hơn mấy lần không thôi hai tên đường quốc ngũ cảnh t h ầ n sắc dần dần trở nên hoảng hốt thời khắc nguy cấp bọn hắn bên hông chỗ treo quan ấn khoan thai chấn động phát ra một trận thanh minh thanh âm sau đó hai người ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh nhưng cùng lúc đó tu di đà bàn tay đã h ư ớ n g phía hắn đập đi qua một trường này ngưng tụ đ ạ i thế thế đại lực trầm vô luận ngăn ở phía trước là núi cao hay là nước biển tựa hồ cũng sẽ bị chặn ngang bẻ gãy đây là muốn giết người một trường sinh tử lúc một vị đường quốc ngũ cảnh lách mình đứng tại một người khác trước người đem hết toàn lực ngưng tụ ra thiên địa lực lượng bảo hộ tại phía sau lưng của mình phía trên trường ấn rơi vào trước ngực thân thể của hắn cơ hồ là trong nháy mắt biến đổ sụt xuống dưới ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị ép thành m ả n h vụn cái kia đạo t r ư ờ n g lực vẫn chưa đình chỉ ngược lại còn tại hướng về phía trước nhưng lại bị trước mắt ngũ cảnh trước khi chết ngưng tụ ở phía sau trên lưng thiên địa lực lượng ngăn cản dây lát hóa giải một nửa uy lực về sau mới xuyên qua thân thể của hắn khắc ở người thứ nhì trên thân người kia trước người đồng dạng ngưng tụ thiên địa lực lượng ngũ cảnh tông sư đem hết toàn lực chấn động đại đạo chiến minh không thôi bàn tay kia rơi vào hắn trên thân thân thể của hắn đồng dạng từ không trung rơi xuống nện ở mặt đất bên trong nhưng không có chết cố nhiên nhìn thấy mình một trưởng chi lực vẫn chưa giết chết hai người tu di đà khẽ c h o mày trong mắt có chút khâm phục cái này trước khi chết lựa chọn không thể không nói rất đáng được người bên ngoài kính nghệ nhưng lại có làm được cái gì đáng chết vẫn là phải chết thứ này có lẽ sẽ đến trễ nhưng tuyệt đối sẽ không không đến chỉ là ngay tại hắn dự định kế tiếp theo có hành động thời điểm lại là một thanh phi đao l ư ớ t đi tới tu di đà tóc gáy trên người dựng lên cả người nháy mắt hóa thành một đoàn hát vụ tắn đi phi đao xuyên qua hát vụ sương mù ở trong vang lên một cái kêu dên thanh âm tu di đà thân thể lại xuất hiện k h o miệng lại là phủ lên một điểm màu tươi diệm khai đứng tại giữa không trung c h ư ế c ngực áo quần rách nát nửa tán tóc xem ra có chút chật vật khoe miệng ngả lớn cũng không còn tồn tại cả người xem ra tràn đầy rách nát chi s á c hắn đồng dạng tổn thương rất nặng nhưng lý hưu một phương giữa sân trừ hắn ra không còn có bất luận kẻ nào có thể nhấc đao lên kiếm đường quốc ngũ cảnh nằm trên mặt đất mặt đất tựa như mạng nhện đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra khẽ hở trên người hắn xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ vụn hiện nay căn bản đã là không cách nào đặc thù trần lạc như cũ đứng tại trên trời cao cái tia đạo xem ra có chút gậy gò thành sam thân ảnh tại lúc này lại vô cùng cao lớn lý hưu nhìn xem hắn, ánh mắt khẽ run. lấy sống lưng c h ố n g lên t h i ê n địa, nghĩ đến nói chính là dạng này người nhưng tất cả mọi người biết trần lạc không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu bởi vì đao trong tay của hắn đã rơi trên mặt đất một vị dùng đao người lại cầm không được đao cái này liền mang ý nghĩa hắn đã không có sức đánh một trận mà tu di còn sống đứng tại trên trời tựa như là tu di đã ánh mắt lãnh đạm nhìn xem v i ệ k h a i chỗ xa xa chung ly mai khí tức trên thân dần dần ổn định lại t i ê u thanh phi đao mang đến đầy đủ trí mạng thương thế đã bắt đầu khôi phục cựu hồng tuyết lây sức một mình ngăn cản lấy hoán hùng cùng bảnh â n hai người không cách nào bước ra triệu khai nguyên không cách nào động đậy nữa có thể nói giữa sân đã không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản tu di sinh cùng tu di đà hai vị này âm p h ụ đại trưởng lão người thua tuyết vô dạng ngầm đầu nhìn trên trời mặc dù ánh mắt của hắn không có lưu truyền nhưng ai cũng biết hắn lời này là tại đối với người nào nói lý hưu cũng tương tự đang nhìn trên trời không nói gì bởi vì chuyện cho tới bây giờ đã không có cái gì tốt nói diệp tu quay đầu nhìn xem sân ga phía trên khưu tiểu ly khưu tiểu ly hai mắt đỏ bừng nước mắt như là đoạn mất tuyến c h â n châu đồng dạng rơi xuống lý nhất nam ngầm đầu hắn sẽ không chết bởi vì vô luận là thánh tông hay là vạn hương thành cũng không dám giết hắn nhưng trong lòng hắn nhưng không có nửa điểm vui sướng có đôi khi sẽ không chết thậm chí còn không bằng chết trên trời còn tại thổi mạnh gió gió lạnh như đ a o nhưng không có bông tuyết trên trời cao rõ ràng tại hạ lấy tuyết nhưng trên mặt đất nhưng không có bông tuyết rơi xuống không ít người đều là có chút kỳ q u á i nhìn xem một mặt này sau đó ánh mắt vừa đi vừa về đánh giá cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra đột nhiên có người thất kinh đưa tay chỉ vào phương nam trên đường chân trời tại kia bên trong tựa hồ sáng lên một vệ ánh sáng sau đó ánh mắt mọi người đều đi theo nhìn sang lý hưu cũng ngẩng đầu lên trong mắt trầm mặc tại thời khắc này rốt cục đều thoải mái xuống dưới vô số người thấy rõ ràng đó là cái gì sau đó nhao nhao kinh hãi vô cùng tu h di đà quay đầu ánh mắt ngưng lại tu h di sinh thay đổi thân thể sắp mặt k ỳ biến h ã i nhiên vô cùng giữa thiên địa vang lên một tiếng kiếm minh k i a sáng kia cách càng ngày càng gần kia là một đạo kiếm quang t r ư n g một trăm sáu mươi từ phi kiếm t r ư n g một trăm sáu mươi từ phi kiếm kiếm minh thanh em r u n g khắp thiên địa tất cả mọi người đứng tại chỗ không dám động đậy chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu tràn đầy sắc bén tựa như là có một thanh kiếm treo tại kia bên trong vô số người rung động vô cùng nhìn xem đạo kiếm quang này đầu não cảm giác chống rông đúng là liền hô hấp cũng vì đó ngừng lại đây là nơi nào đến kiếm quang sân ga phía trên hoàng phủ cực ngầm đầu dù g r ọ n g hỏi hoàng phủ lý bình thản trên mặt tại lúc này đúng là lộ ra một vòng cuồng nhiệt cùng chiến ý mười năm đến nay đây là trên mặt hắn lần thứ nhất lộ ra thần thái như thế kia là chưa bao giờ có thần thái từ tiêu bạc như nhập sáu cảnh phi thăng về sau trong thiên hạ cũng chỉ có một người có thể chém ra một kiếm này hoàng phủ lý con ngươi ở trong tràn đầy nóng bỏng chi ý liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu khẽ r u lên kia là ư ớ c chế tới cực điểm hưng phấn kia là đã sắp không cách nào kiềm chế hưng phấn lời này tự nhiên không có đem thanh sơn kiếm tông tính đi vào h o ặ trên chiến trường tất cả mọi người động tác đều tại thời khắc này ngừng lại cho dù là lấy mạng đổi mạng cửu hồng tuyết đều là bước ra lui lại thủ hộ tại trung li mai bên cạnh thân ngẩng đầu nhìn cái tiêu đạo càng ngày càng gần kiếm quang là kiếm của hắn cửu hồng tuyết sắc mặt tâm trầm không để ý mình đầy người máu tươi thân thể đã căng cứng tới cực điểm trung li mai từ từ nhắm hai mắt nói là kiếm của hắn k ỳ ma bức r a trở ra cũng không hiểu biết đạo kiếm quang này chủ nhân đến tột cùng là ai nhưng hắn có thể cảm nhận được đạo kiếm quang này cường đại có thể cảm nhận được bốn phía người bên ngoài sợ hãi mà lại trọng yếu nhất chính là hắn trước mặt thánh tông tông chủ dựng phim khi nhìn đến kiếm quang một sát na kia liền bức r a l ư i lại gương mặt kia trở nên vô cùng nghiêm trọng dựng phim cũng là một tên kiếm tu mà lại là thánh tông tông chủ càng là tại chư thiên quấn lên xếp hạng thứ mười tám vị dạng này người rất mạnh nhất là hắn chính là một tên kiếm tu tự nhiên là càng thêm biết được một kiếm này cường đại cho nên hắn lựa chọ Càng càng t vĩnh an thành bạch thủy trên lầu chi bạch trong tay lò sưởi đã bị hắn bóp thành mảnh vỡ ngã xuống đến trên mặt đất ánh mắt rung động vô cùng nhìn xem đạo kiếm c a n kia trên mặt thong rong tại thời khắc này đã là biến mất không thấy gì nữa không chỉ là hắn nó hơn ba người phản ứng cũng là như thế hứa kiêu nhân chưa từng gặp qua đạo kiếm quang này nhưng hắn lại biết đây là ai mới có thể chém ra đến một kiếm này không khỏi trầm m ặ t lại nước trà trong c h é n có chút hiện ra gợn sóng nhị tiên sinh gặp qua đạo kiếm quang này ban đầu ở tiểu nam cầu trước đó hắn thân ngoại hóa thân chính là bị đạo kiếm quang này một phân thành hai bây giờ lần nữa nhìn thấy ánh mắt của hắn ở trong dân g lên một vòng kiếm kỵ giang lâm dù cũng giống như thế thậm chí tại kiên kỵ chi hơn còn có sợ hai tồn tại hắn nhớ tới cái tia đạo xuyên qua cả tòa nam q u ế t nguyên một kiếm chiếu dọi thần thụ kia quang lúc trước nếu không phải có tòng phụ tại chỉ sợ hắn đã chết tại đạo ki bạch thủy trên lầu có vẻ hơi t r ầ mặc m bốn người ở giữa ai cũng không nói gì đại tiên sinh đi hư cảnh tam tiên sinh tại rừng đảo số hoa đảo vậy liền không ai thắng được qua đạo kiếm quang này chủ nhân không cần để ý cho dù là hắn muốn cách xa nhau mười triệu g i ả m chém ra dạng này một kiếm cũng nhất định hao phí rất nhiều tâm thần đoạn không có khả năng chém ra kiếm thứ nhì mà bản thân hắn nhất định không dám tùy tiện rời đi tiểu nam cầu chi bạch ngừng đầu nhẹ nói đã không thể rời đi như vậy vô luận trước mắt đạo kiếm quang này mạnh bao nhiêu đều cùng bọn hắn không có quan hệ hứa tiêu nhân nhìn về chân trời ánh mắt ngưng lại mở miệch khen như thế tuyệt đại người trong thiên hạ chỉ có một cái t ử phi mà thôi nhị tiên sinh trầm mặc không nói một lời chỉ là trong mắt kiên kỵ càng thêm nồng hậu dày đặc thánh tông t h á n h sơn thương khung c h i đ ỉ n h vệ nhị gia ngưng tụ băng sương giam cầm thiên địa cho dù là lấy thánh tông thánh tổ cường đại đều là bị chậm lại tốc độ sau đó hai người đều cảm nhận được đạo kiếm quan g kia cùng nhau nghiêng đầu nhìn lại thánh tổ sắc mặt đại biến thân hình lóe lên liền hướng phía đạo kiếm quan g kia lướt tới nhưng chỉ bay ra một khoảng cách liền bị bốn phía băng sương ngưng tụ mà thành vách tường ngăn cản đường đi vệ nhị gia xuất hiện tại hắn trước mặt thản nhiên nói đối thủ của ngươi là ta thánh tổ s vệ trinh ngươi tốt nhất tránh ra vệ nhị gia lạnh lùng nói ngươi hẳn là may mắn đạo kiếm quang này không phải hướng ngươi tới nếu không hôm nay là tử kỳ của ngươi nói vệ nhị gia bàn tay tàn ra giữa thiên địa băng xương tùy theo tắn đi tiên ngăn cản lấy thánh tổ vách tường cũng hóa thành hư vô ngươi không đi cản chết bất quá là mấy cái âm phủ cùng tuyết quốc người n g ư ơ i đi cản chết chính là ngươi ta nghĩ cái này rất lựa chọn tốt thánh tổ khinh thường nói đạo kiếm quang kia chỉ sợ còn chưa đủ tư cách giết ta đây là lời nói thật vệ nhị gia nhìn xem hắn chân thành nói nhưng hắn có thể thương ngươi mà bị thương ngươi nhất định sẽ chết trên tay ta cái này đồng dạng là lời nói thật cho nên thánh tổ ánh mắt lấp lóe một cái trước mắt trầm mặc lại tất cả mọi người tại n g ầ g đầu nhìn đạo kiếm con kia chính tòa sân ga phía trên vô số người càng là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc càng là có người vô ý thức thấp thấp người tử bởi vì kiếm quan cách càng ngày càng gần thậm chí cảm giác ngay tại đỉnh đầu sau đầu c h â n lạc g ũ cụp lấy con ngươi hắn cũng không phải là không nghĩ ngẩng đầu đi nhìn mà là bởi vì hiện tại liền ngay cả n g ầ g đầu khí lực đều không bỏ ra nổi đến thương thế của hắn quá nặng nếu là đổi lại người bên ngoài chỉ sợ đều sớm đã chết rồi diệm khai ngầm đầu ánh mắt nháy trong lòng có gợn sóng dần lên kiếm m i n h t h a n h em d u n g khắp thiên địa đạo kiếm quan g kia vạch phá bầu trời rốt cục rơi xuống đây hết thể nói đến rất dài kỳ thật từ mọi người thấy đạo kiếm quan g kia sau đó đến thời khắc này chỉ bất quá chỉ là thời gian một hơi thở thôi cho nên đây hết thể kỳ thật rất ngắn tu di ruột thể cứng gác sắc mặt t r ắ n g bệnh tại thời khắc này đúng là ngay cả động cũng không thể động tự a hồ liền ngay cả suy nghĩ đều bị đ ô n g cứng liền ngay cả nửa điểm phản kháng hoặc là tránh né động tác đều chưa từng xuất hiện tu di đã sắc mặt đồng dạng hãy nhiên nhưng lại căn bản không dám lên trước cứu chỉ có thể đứng tại chỗ ngạnh xinh, xinh nhìn xem một màn này đạo kiếm quan kia rơi xu giống như là bạch thương ép xuống giống như là ngày xuân bên trong phất qua bụi bặm cành l i ê u giống như là cái này mùa đông bên trong như đ a o gió lạnh giống như là thoáng hiện giống như là tuyệt đại p h o n g hoa kiếm quan g c h ạ m tại tu di sinh trên thân đường đường âm phủ đại trưởng lao đúng là như là giấy trắng đồng dạng bị chém thành hai nửa tối tăng quỷ âm triệt để v ỡ t diệt đạo kiếm quan g kia lại còn chưa tiêu tán t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt hướng phía trong nhân thế bay xuống tinh quang t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt hướng phía trong nhân thế bay xuống tinh quang chết rồi vô số người rung động vô cùng nhìn xem một màn này hoảng sợ trong lòng đậm vô cùng đạo kiếm quan kia còn chưa tiêu tán nhưng không có lại tiếp tục hướng phía trước mà là tan giã hóa thành vô số tinh quang hướng phía trên trời chậm rãi phiêu dương dâng lên tựa như là lục tạo biển nguyên bên trong đêm khuya ở trong tung bay những cái k i a đong đóm đưa lưng về phía do đến phương hướng hướng phía do quá khứ địa phương bay lên những này tinh quang như là phiêu nhứ đồng dạng hướng lên trên bay lên cuối cùng dung nhập tiến vào trần lạc trong thân thể tinh quang tiến vào thân thể tách ra bạch sắc quan g mang quan g mang trải rộng toàn thân tản ra nhu hỏa khí tức trần lạc thương thế trên người tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thẳng đến cái này trên trời tuyết rơi biến lớn chút bốn phía nhiệt độ thấp hơn chút. nhưng trên người hắn tinh quang cũng không có càng ngày càng sáng ngược lại là bắt đầu thu liệm ảm đạm xuống thẳng đến trận này gió thổi qua mặt đất thi thể để máu tươi rơi tiến vào tuyết trắng chỗ càng sâu những cái kia hóng á n h tinh quang hoàn toàn biến mất thu l i ệ m trần lạc thân thể một lần nữa đứng thẳng tắp hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía tu di đà đôi t r ò n g mắt kia vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh bàn tay nhẹ nhàng mở ra tán đi tinh quang hội tụ ở trên lòng bàn tay thiên địa ở trong vang lên một tiếng đao minh kia trước đó rời tay mà rơi đoạn đa hóa thành một đạo lưu quang trở lại hắn bàn tay ở trong bốn phía yến tĩnh cực kia sáng kia tại không cây kia tuyến chia cắt tuyến lấy y kia không gian hướng hai bên vỡ ra, đao thấu hướng bên lạnh xương đúng là l vỡ à một cho chóng phục cũ. không gian đều không thể nhanh chóng khôi phục hình vỡ ra gian răng đều m màn này lại lần nữa rung động tất cả mọi người nếu như nói trước đó đạo kiếm quan g kia giống như là tháng ba mùa xuân như vậy dưới mắt trần lạc chính là vào đông trời đông cái trước có ngánh để vô số người vì đó ngưỡng vọng cái sau không lộ sân thủy không hiện thân hình lại có thể giết người trần lạc cầm đao tay áo bay dương ở giữa vẩy ra vô số tinh quang hắn đứng tại trên trời hướng phía tu di đà đi tới mỗi một bức phóng ra tại dưới chân đều sinh ra từng đạo vân mạch sắc cầu thang trên cầu thang bao trùm lấy tầng một tinh quang hắn dẫm đạp tại trên ánh sao thượng như là dẫm lên toàn thế giới vô số người kinh hãi lại rung động nhìn xem hắn sân ga phía trên vang lên ồn ào nghị luận cùng tiếng ồ lên trung ly mai thở dài cựu hồng tuyết trầm mặc một lát trần lạc đi ở trên trời vô số tinh quang từ trên người hắn sinh ra hướng phía cả người thế gian vẩy xuống tựa như là dưới ánh mặt trời nổi lên quang huy nước lộ nước lộ phía trên nổi bật như là cầu vồng nhan sắc những n à y tinh quang ở phía sau hắn lôi ra dài mảnh giống như là chim vợ cánh càng giống là một ngã rẽ khúc lại phi hốt cầu vồng tinh quang rơi vào cựu hồng tuyết trên thân hắn đưa tay cầm một điểm đặt ở chỉ bên trên túi đầu nhìn lại cái k i a đạo tinh quang đúng là tách ra so mặt trời còn trói mắt hơn quan mang hắn chỉ cảm thấy hai mắt một trận nói nhói đúng là nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ đi theo vang lên thống khổ tiếng dê lên gì cặp mắt kia chăm chú nhắm máu tươi từ con ngươi ở trong không ngừng địa chạy xuôi mà ra cựu hồng tuyết trong lòng hoảng hốt đưa tay nắm chặt hư không đem c h u n g l y m a i dẫn dắt tại trên lòng bàn tay sau đó thân hình thời gian lập lệ liền biến mất ở trên thánh sơn trời cao ở trong sẹt qua một đầu bạch tuyến bốn phía g i tuyết yếu bất t hai â n ảnh c ủ h a người xuyên u q đường đường? rời n đi cũng mặt m không có người ngăn cản bởi vì không ai có thể ngăn được nhưng hai người rời đi cũng không thể cải biến trong sân chính tới cuộc bởi vì vô luận bọn hắn phải trang lưu tại nơi đây thánh tông đều đã thua định tu di sinh đã chết rồi đối mặt thương thế khôi phục đồng thời nâng cao một bước trần lạc liên thủ với diệp hai tu di đã sẽ không là đối thủ kỳ ma kiềm chế lấy dự phim hoán hùng cùng bành nhân kiềm chế cựu hồng tuyết còn lại trung ly mai trọng thương chưa lành thậm chí liền liên hành động đều rất khó khăn nương theo lấy đạo kiếm quăng kia rơi xuống thắng lợi thiên bình rốt cục bắt đầu xuất hiện triệt để khuynh đ ả o cho nên nói cựu hồng tuyết lựa chọn mang theo trung ly mai rời đi có thể nói là một cái rất không tệ lựa chọn dự phim sắc mặt từ đầu đến cuối đều là vô cùng trắng bệnh thậm chí càng thắng qua trên mặt đất tuyết trắng h ắ n đã thu hồi trưởng kiếm đã không còn đ ộ n tác chỉ là đem ánh mắt b nhưng sau một lát kia trong mắt chỉ có một vòng hy vọng cũng biến mất theo ngược lại hiện hiện tầng một nhàn nhạt hôi bại c h i s ắ c hắn cúi đầu nhìn về phía lý hưu lý hưu cũng đang nhìn hắn người thua dựng ư phim mang trên mặt vẻ cô đơn một cỗ nhàn nhạt tự ý còn quấn quanh thân hắn vẫn như cũng là không nói một lời xem ra tựa hồ có chút lắc thần thông tiểu tiểu còn tại nắm lý hưu tay thấy một màn này trong mắt mang theo nhàn nhạt thương cảm chỉ là thương cảm là một chuyện hối hận lại là một chuyện khác hôm nay hết thệ đều là cái này thánh tông tông chủ tự mình lựa chọn con đường đã lựa chọn liền muốn gánh chịu về sau mình lựa chọn hậu quả tại hôm nay trận này thịnh sự phía trên thánh tông hao tổn mười ba vị ngũ cảnh t ô n g sư đây là cho dù ai cũng không nghĩ ra sự tình mười ba vị ngũ cảnh vô luận phóng tới cái kêu bên trong cũng có thể trở thành một cái khổng lồ vô cùng thế lực hoành hành thiên hạ cũng không đủ nhưng chính là đội hình như vậy lại tại trong vòng một ngày hao tổn tại nhà mình trên thánh sơn vô số người nhìn xem một màn này nghĩ đến chuyện này thần sắc đồng dạng trở nên vô cùng hoảng hốt cho dù là sự thật đã phát sinh ở trước mắt bọn hắn vẫn còn có chút không thể tin được đường đường thánh tông có thể nói là thứ sáu đại thế lực năm gần đây danh tiếng vô lượng đúng là vào hôm nay gãy kích trầm xa cơ hồ toàn bộ hủy diệt chỉ sợ hôm nay qua đi cái này đã từng danh tiếng vô lượng t ô n g phái cho dù sẽ không triệt để hướng đi xuống dốc chỉ sợ cũng phải biến mất tại đại chúng giữa tầm mắt bốn phía thánh tông đệ tử càng là đã sớm quỳ giảm xuống đất khóc r ò n g r ò n g không biết nên như thế nào cho phải một thanh phi đao xuất hiện tại tu di đ à yết hầu trước đó cây đao này rất nhanh nhưng còn chưa đủ lấy đối tu di đ à sinh ra uy hiếp thân ảnh của hắn như sương tiêu tán giờ phút này cũng đã không có chiến ý hướng thẳng đến trên trời minh cầu lớp tới phi đao x ẹ qua chân trời đầm cái không minh cầu bắt đầu phát sinh rung động sau đó hạ xuống một đạo tiếp dẫn chi quang đem tu di đả bao phụ tại trong đó Cảm n hơn thế a không ngừng lại sắc bén vô cùng tinh quang vẩy xuống nhân gian sẽ lưu lại rất nhiều cố sự nhưng cây đao này rơi xuống về sau cũng sẽ chỉ có một cái cố sự tu di đả dơ bàn tay lên tiếp được cây đao này thực lực của hắn rất mạnh giờ phút này một lòng muốn đi càng là rất khó bị người ngăn lại nhưng trần lạc hiện tại cũng rất mạnh vậy cái k i a đem đao đao quang rơi xuống đem hắn thân ảnh n g ạ n h xinh xinh ép xuống tu di đà trên mặt thần sắc lạnh hơn bàn tay nắm chặt đao quang đúng là đem nó xinh xinh bóp nát mà đi thân ảnh của hắn hóa thành một đoàn hắc vụ che đậy lấy thư ơ n g h u n g đem trần lạc thể nội sinh ra tinh quang đều bao phủ trong đó hai người quay chung quanh cùng một chỗ như là một vành mặt trời dâng lên đem cái này ưu ám đại địa chiếu g ọ i rất là l o à i sáng hắc vụ ngăn cản sáng ngời sinh ra hắc á m h ắ cám mang đến tuyệt vọng sinh sôi quỷ quái bốn phía vang lên nước sông chạy xuôi thanh âm thanh âm cực lớn đinh thái nước góc bốn phía sân ga phía trên tất cả nghe tới nước sông này thanh âm người đều là ánh mắt trở nên ngốc chạy lên phảng phất như là bị người tức đoạt linh hồn giống như từng c ố cái s á t không hồn lý hưu ánh mắt k h ẽ biến hoán hùng thân hình một lần nữa biến tiểu rơi vào hắn trên bờ vai hoặc là nói là trực tiếp ghé vào kia bên trong thú thần phụ thể lại thêm tiêu đốt tổ văn hiện tại hoán hùng đã trở nên cực kỳ suy yếu cặp kia to như hạt đậu mắt nhỏ híp thành một cái khe hở tựa hồ là tại cực lực mở ra không muốn bỏ qua trước mắt một màn này nhưng dù vậy hắn hay là nhẹ nhàng địa cơ cơ móng đ u ấ t mang theo tầng một vầng sáng bao phủ lý hưu đã lương tiểu đao mọi người che đậy lấy cái này hoàng tuyển thanh âm đây là hoàng tuyển nước quần c u ộ n chạy xuôi thanh âm truyền thuyết người sau khi chết rơi vào địa phủ liền sẽ dọc đường cầu n ạ i hạ tại trên cầu hành tẩu thời điểm liền sẽ nhận hoàng tuyển nước tây lễ đem trong nhân thế hết thẻ ô huế gột rửa sạch sẽ đoạn tuyệt kích trước cái này tu di đã thực lực quả nhiên muốn so tu di sinh cường đại rất nhiều đúng là có thể dẫn động hoàng tuyển ý chạy xuôi nhân gian trần lạc bốn phía bao vây lấy sương mù màu đen hoàng tuyển ý tại chúng quanh hắng hiện, hiện càng rõ ràng nhưng, nhưng h tinh quang vẩy xuống quanh thân hoàn mỹ ngăn cách lấy hoàng tuyền dòng nước lững lờ trôi qua mang đến ảnh hưởng tu di đ ã sắc mặt có chút châm xuống trần lạc hai mắt vô cùng bình tĩnh dạng này bình tĩnh không giống như là bình thường càng giống là một loại đốn ngộ về sau không linh bộ dáng không có chút nào tạp nghiệm cũng chính là cái gọi là linh đại không minh hắn đã cầm kia thanh đoàn đao lưới đao phía trên một điểm hàn mang sông lên trời không ngạnh xinh xinh sẽ mở bao phủ quanh thân sương mù màu đen tinh quang chạy xuôi thế gian cây đao kia bên trên ý trở nên càng thêm thuật ý hắn nhìn trước mắt người đao trong tay còn không có nhấc lên nh tu di đà thân thể còn tại đi lên bay lên trên trời minh cầu rung động biên độ càng thêm lợi hại hắn một lần nữa đưa tay cầm đào quang thân thể bốn phía hoàng tuyển ý tại minh cầu chiếu dọi xuống ngưng là thật chất hướng về trần lạc chạy x u ô i mà đi trong truyền thuyết hoàng tuyển nước rất vận đục lại ánh mắt không thể xuyên t h ấ u qua nhưng dưới mắt tại bốn phía ngưng tụ mà thành lại là hiện ra lấy hơi mở trạng thái thậm chí nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không cho rằng kiên là hoàng tuyển nước ngược lại càng giống là theo gió mà động thiên địa linh khí hoàng tuyển nước rất khó ngăn cản bởi vì một khi bị nhiễm một điểm liền sẽ đối linh hồn sinh ra tổn thương nạp thì thì sẽ để cho linh hồn hồi phi l ê n d i ệ t nhưng vô luận là loại nào đều là thanh toán không nổi đại giới nhất là loại này trực tiếp nhằm vào linh hồn phương pháp công kích khó khăn nhất chống đỡ cùng phòng bị cho dù là ngũ cảnh thần cạo mặt đối dạng này thế công cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận xử lý không dám có chút qua loa chủ quan nhưng trần lạc nhưng vẫn là dáng vẻ đó không tránh không né thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều không có một tơ một hào rung động cây đao kia còn tại hướng về phía trước dưới chân của hắn dâng lên tầng một mẩu tuyết trắng thang lây tinh quang phủ kín toàn thân những cái kia đầy đủ để vô số người nghe tin đã sợ mất mật hoàng tuyển nước tại gặp được những n à y tinh quang thời điểm vậy mà quỷ dị hướng hai bên n h ư ợ n g bộ tách ra không chỉ có không có đối trần lạc sinh ra bất cứ thương tuần gì ngược lại là đem tu di đà thân thể không giữ lại chút nào bại lộ ra trần lạc hướng phía trước đạp một bước vậy hướng nhân gian tinh quang quấn n g ư ợ c mà quay về hướng phía trên trời cao bước lên mà đi cây đao kia sen lẫn nhân gian chi ý c h a n qua tu di đà ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh ngạc hắn đưa tay từ mình cầu phía trên dẫn dắt xuống tới một vệt sáng lần này cũng không phải là tiếp dẫn chi quang mà là dự định tiếp được mình cầu lực lượng đón lấy một hắn bây giờ cách cái kia đạo cầu đã càng ngày c ú n gần g chỉ cần đón lấy một đao này liền có thể dung nhập minh cầu ở trong rời đi nơi đây phản phất là cảm nhận được hắn cấp bách minh cầu phía trên hướng xuống hạ xuống tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh trần lạc đao quang còn kém một khoảng cách tu h di đà trong mắt dâng lên một vòng may mắn lần này cùng vạn hương thành hợp tác vốn là một lần cùng có lợi hợp tác nhất là còn có tuyết quốc tham dự ai có thể nghĩ tới sự t ì n h phát triển đến cuối cùng vậy mà lại rơi vào chật vật như thế cho dù là hắn tu di đà đều cần ném ra mặt đảo mệnh mà đi nhưng bất kể nói thế nào chỉ cần có thể lưu p h i một cái mạng vậy liền không sợ không có cửi đốt ngay tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm bên hai đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió cố nhiên rất nhỏ bé nhưng lại rõ ràng vô cùng chuyển tiến vào hắn lỗ thai bên trong chợt hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó nguyên bản vừa mới bình phục lại đi ánh mắt ở trong lại lần nữa dâng lên một vòng hãi nhiên thân hình muốn hóa thành một đoàn hát vụ tàn đi nhưng lại thì đã trễ một thanh phi đao xẹt qua bầu trời mang theo màu tuyết trắng vết tích trong chớp mắt liền xuyên qua hắn ngực tu di đã thân thể có chút cứng đờ, trong tay ngưng tụ lực lượng tiêu tán theo minh cầu phía trên chỗ hạ xuống lực lượng trong tùy tùng đoạn trần lạc đao đi theo rơi xuống đao quang lấp l ó e s ẹ t qua bầu trời tu di đà thân thể tại đỉnh chỉ hướng lên trên lao vùng đục động tác cái đầu kia rơi xuống tựa như là mưa về sau phượng thổi rơi mai linh tiểu hoa cánh hoa rơi vào trên mặt đất nhẹ nhàng không có mang theo bất kỳ thanh âm gì cùng bụi bặm đầu người cũng rơi vào trên mặt đất trung điệp nện tiến vào đất tuyết ở trong xuất hiện một cái hố trên trời minh cầu run dày kịch liệt lấy sau đó phát ra một đạo năng lượng to lớn ba động tại không trung nổ tung tựa như là âm phủ cảnh cáo cùng phẫn nộ đồng dạng chấn động chân trời sau đó minh cầu tiêu tán thành vô hình vô số người lại lần nữa rung động vô cùng nhìn xem một màn này trong lòng có chút không thể tin được k i ê u tu di đạt thực lực cũng đã có trừ thiên c u ố n lên trước m ộ ư ơ i ba chiến l ự c nhưng dù là như thế hay là chết tại trần lạc cùng diệp khai trên tay hôm nay phát sinh sự tình quá mức hãi nhiên liền ngay cả âm phủ hai tên đại trưởng lão đều là chết tại cái này bên trong tất cả mọi người lâm vào yên lặng ở trong diệp khai lau sạch lấy trên khoe miệng máu tươi nhẹ nhàng đ ị a m khó khan trần lạc sừng sững tại trên trời cao ngẩng đầu nhìn bầu trời tại tất cả mọi người bên cạnh thân có vô số tinh quang chỉ lên trời bên trên p h i ê u khởi cuối cùng treo móc ở cao cao thương không đ ỉ n h chót bầu trời cùng đêm tối tựa như là một mảnh miếng vải đen những cái kia tinh quang nhiễm ngưng tụ tại miếng vải đen bên trên lý hưu đưa tay cầm một điểm tinh mang tựa như là cầm toàn bộ thế giới c h ư n g một r ă m sáu m chân tướng phía sau trần tướng c h ư n g một r ă m sáu m chân tướng phía sau trần tướng trên thánh sơn yên tĩnh cực hết t h ầ đều đã hết t h ầ đều kết thúc sổ dưới diệp khai nhìn xem trần l ạ trong lòng kinh ngạc trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài bởi vì hắn lúc trước thật cho là mình muốn chết rồi một cái kẻ rất sợ chết tại trước đó cũng không có lựa chọn xem ra phần thắng càng lớn lâm trận phản chiến mà là lựa chọn từ đầu đến cuối thủ vững tại lý hưu đầu này một cử động kia xem ra rất để người càng động nhưng kỳ thực lại chẳng qua là một cọc giao dịch cùng đánh bạc thôi h ắ nếu chỗ giao như hắn lựa chọn đứng tại thánh tông đầu kia cuối cùng cũng nhất định trốn không thoát thân từ đạo tiêu hạ tràng nhưng là nếu như hắn đứng tại lý hưu đầu này đánh cược một keo thua bất quá là chết lỡ như cược thắng vậy thì đồng nghĩa với để lý hưu bọn người thiếu một cái nhân tình để đ ư ờ n g quốc thiếu một cái nhân tình sử dụng nhân tình đến đổi mạng của mình đây chính là giao dịch nếu như thắng thánh tông hạ tràng nhất định sẽ không quá tốt liền như là dưới mắt như vậy tuy nói còn có mấy vị tông sư vẫn chưa trở lại tông phái trốn qua một kiếp nhưng thánh tông như cũ chết đi mười ba vị tông sư hôm nay qua đi hoang châu phía trên thế lực khác mặc dù muốn giết hắn kiên kỵ lý hưu vi vọng lại thêm thánh tông vết xe đổ liền bày ở cái này bên trong cũng không ai sẽ lại đậu thủ đây chính là đánh bạc hắn cực thắng mà kết quả lại hoàn mỹ bất quá nghĩ đến đây kỳ ma nụ cười trên mặt càng đậm không che giấu chút nào chu vi còn chín tòa sân ga bắt đầu chậm rãi di động đồng thời hướng phía phía dưới tới gần rơi xuống những người kia đều đang nhìn hắn ánh mắt phức tạp lại chính như dự liệu ở trong đồng dạng cũng không dám mở miệng nụ cười của hắn lần nữa nồng đậm không ít trên đời này chưa từng có vô duyên vô cớ trả giá cùng đối n g ư ờ i tốt mỗi người đều là như thế nhất là cái này đ a m y ê u túc trí ma đầu tự nhiên cũng sẽ không làm bồi người chết theo nhìn như vậy bắt đầu tử trung làm lại rất chuyện ngu xuẩn hắn muốn sống từ khi tại ba mươi sáu động bên trong bị mài rết mấy trăm năm về sau đáy lòng của hắn ý nghĩ này liền trở nên vô cùng m ã n liệt cho nên hắn rất quan tâm mình có thể còn sống vô lu h ù n g chi hiện tại làm hay là một cái hất lên da người lao cầu cái này chưa hẳn có thể để cho người khác hài lòng nhưng cái này rất để chính hắn hài lòng tuyệt t i ê n đại trận nhẹ nhàng vận chuyển một cỗ tinh thuần vô cùng thiên địa lực lượng bị đại trận chuyển hóa về sau khác biệt hướng phía triệu khai nguyên cùng tên kêu bản thân bị trọng thương đường quốc ngũ cảnh cùng hoán hùng trong thân thể tràn vào cực lớn trình độ khôi phục thương thế của bọn hắn khi tinh thần treo tại thiên khung chiếu dọi trong nhân thế thời điểm lòng mang hy vọng người ngẩng đầu nhìn lại luôn có thể từ đó đạt được mình muốn truy tìm đáp án còn có một lát áp bình tòa thánh sơn này phía trên tụ tập rất nhiều người hoang châu phía trên thai to mặt lớn tông môn đều đi tới cái này bên trong tiến hành quan sát lòng của mỗi người bên trong đều có mình tính toán nhỏ nhặt bấm đốt ngón tay lấy những cái kia mình muốn làm sự tỉnh đáp án cũng không giống nhau nhưng dưới mắt bốn phía bình tĩnh cùng an bình lại là đồng dạng trần lạc rơi xuống từ trên không đứng tại dựng ư phim trước mặt trên thân tinh quang như ẩn như hiện nhưng c â y đao kia vẫn như cũ cầm rất ổn dựng ư phim không nói gì thậm chí không có ngầm đầu cũng không có rút kiếm cứ như vậy đứng tại kia bên trong lý hưu nhìn xem tuyết vô dạng người thua tuyết vô dạng ngẩng đầu nhìn trên trời tầng kia t giờ phút này tựa hồ còn sót lại m ì n h cầu dấu vết lưu lại đông tuyết rơi vào trên người có chút lạnh bớt gió đêm thổi tới lạnh bớt c h ỗ lộ ra ướt át hàn ý đây là cái giá rất nặng nề thánh tông chết mười ba vị ngũ cảnh tông sư cho dù là tính đến ở xa hắn phương cùng hư cảnh bên trong tông sư hiện nay còn thừa lại cũng không cao hơn sáu vị vạn hương thành tổn thất đồng dạng không nhỏ tính đến thiên giao mặc dù chỉ chết sáu vị tông sư nhưng trong đó còn bao quát sở vương cùng mầm hề bách hai người dạng này đại giới không thể không nói cho dù là n a m đại phái cũng sẽ chẳng khác gì là gãy một cánh tay mấu chốt nhất chính là danh vọng suy sụp việc này qua đi thánh tông rốt cuộc không thể danh tiếng v ô lượng cũng mất đi trở thành thứ sáu đại thế lực hy vọng ta thua sao tuyết vô dạ nhìn về nơi xa lấy đỉnh đầu tinh thần để người kỳ quái trong mắt của hắn cũng không có cái gì phẫn nộ hoặc là kinh hoàng xuất hiện ngược lại rất bình tĩnh tựa như là phát sinh trước mắt đây hết thể đều là không có ý nghĩa việc nhỏ thật sự là hắn thua nhưng người thua lại là bộ dáng này nếu như không phải đang làm ra vẻ làm tàng vậy liền nhất định là có mưu đồ khác sẽ là cái gì không ai biết được cũng không có người đoán mà lại tuyết vô dạ cũng không tính nói ra càng giống là đang cố lộng huyền hư chỉ là lý hưu biết hắn cũng không phải là đang cố lộng viền h ư bởi vì tuyết vô dạ không phải người ngu hắn là hùng chủ có hùng tài đại lược vạn hương thành thiếu thành chủ tự nhiên sẽ không bởi vì một nữ nhân mà làm to chuyện vậy cái này phía sau liền nhất định có chuyện gì là hắn không biết tuyết vô dạ ánh mắt từ không trung phía trên thu hồi lại bỏ vào lý hưu trên thân gương mặt kia bình tĩnh để người có chút t i m đập nhanh người thua là ngươi khoe miệng của hắn nhẹ nhàng giơ lên lộ ra một vòng tiêu dung lý hưu chân mày c a o lại người tại ngoài cuộc có lẽ nhưng dòm trong cục thân ở trong cục có lẽ cũng có thể mượn chi nhìn trộm ngoài cuộc nhưng nếu là rơi vào kết thúc t r u n g cuộc mà ngoài cuộc v á n nhưng lại nhìn không thấy sờ không được vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn trộm đến cho nên dù là hắn danh xưng lại như thế nào tuyệt thế lại như thế nào tính toán tưởng tận tiên h hạ, hạn đối mặt chưa từng gặp qua chưa từng nghe qua cùng tự thân không có bất cứ quan hệ nào ngoài cuộc ván hắn cũng không thể đoán được hắn quay đầu nhìn thoáng qua lý nhất nam lý nhất nam nhẹ nhàng địa lắc đầu ra hiệu mình cũng không biết cái này phía sau sự tính khác nhưng có thể khẳng định là tuyết vô dạ nhất định không có nói sai vô luận cái này phía sau có cái gì là chúng ta không biết nhưng chỉ cần giết người tất cả mọi chuyện đều sẽ giải quyết dễ dàng à. lương tiểu đao nhìn xem tuyết vô dạ thản nhiên nói hắn rất không nhìn chúng bày ra dạng này quần áo thần bí khó lường bộ dáng người đã đoán không được sẽ phát sinh sự tình gì vậy liền đem hắn giết tất cả sự tình tự nhiên là sẽ biến mất đây là rất đơn giản cũng rất ngay thẳng đạo lý tuyết vô dạ nhìn thoáng qua lương tiểu đao cũng không tức giận chỉ là đạo còn nhớ rõ ta lúc trước đã nói sao vô luận hôm nay kết cục thắng bại như thế nào ta đều sẽ đứng ở thế bất bại bởi vì ta là tuyết vô dạng bọn c hắn điều kiện. Bởi h là năm đại phái truyền nhân duy nhất là toàn bộ tông phái trừ trường giáo bên ngoài thân phận cao nhất người cùng bình thường thánh tử thánh nữ khác biệt mỗi cái tông phái đều sẽ có không chỉ một tên thánh tử thánh nữ tồn tại chết một cái còn sẽ có kế tiếp nhưng truyền nhân duy nhất cũng chỉ có một không thể thay thế không thể thay thế nếu không phải bởi vì k h u n h thiên sách trưởng giáo bế quan lại thêm lý nhất nam ở xa đ ư ờ n g quốc cũng sẽ không để lô kỳ tìm tới cơ hội khuyết trương dã tâm của mình nhưng đây chẳng qua là vô dụng cử động cho dù lô kỳ là trường giáo cháu trai là nhậm xuân nam con ruột nhưng hắn hay là không bằng lý nhất nam thế là liền chết rồi n a m đại phái tại hoang châu phía trên sừng sứ một nghìn năm lâu nội tình chi thâm hậu không người có thể so trong đó tự có một bộ độc thuộc về mình vận chuyển hình thức lương tiểu đao ánh mắt có chút nhau lại lại là không có đang nói chuyện bởi vì hắn biết tuyết vô dạ nói là sự thật hôm nay vạn hương thành chết bốn vị ngũ cảnh công sư lại thêm đoạn thời gian trước tại ma la nhai bên trong chết đi hai vị đây là cựu hận nhưng lại còn không phải phải lập tức phân ra ngươi chết ta sống đại thủ bởi vì vô luận là ma la nhai hay là dưới mắt t h a n h sơn những cái k i a ngũ cảnh sở dĩ sẽ chết hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chủ động tìm tới cửa c h ắ c không được lý hưu nhưng nếu như tuyết vô dạ hôm nay cũng chết tại cái này bên trong vạn hương thành không hề nghi ngờ sẽ dốc toàn bộ lực lượng k i a lý hưu liền nhất định sẽ chết cho nên dưới mắt hết thể nhìn như thù sâu như biển kỳ thật lại là duy trì tại một cái vi rượu cân bằng phía trên ta rất muốn biết ta thua ở địa phương nào không hiểu liền muốn hỏi đây là ba tuổi ấu tử đều biết sự tỉnh lý hưu trầm mặc một lát lên tiếng hỏi triệu khai nguyên cùng còn lại một vị đường quốc ngũ cảnh đã từ trên mặt đất đứng lên hai người tổn thương rất nặng cho dù là có tuyệt thiên trận trợ g i ú p muốn tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục không thể nghi ngờ cũng là chuyện không thể nào chẳng qua nếu như chỉ là đơn giản hành động lại là không có vấn đề gì tuyết vô dạng nghĩ nghĩ nói có chút vấn đề chú định không chiếm được đáp án nhưng kết quả thì nhất định sẽ phát sinh hắn nhìn chăm chú lý hưu trong ánh mắt bình tĩnh tràn đầy nghiêm túc ngươi sẽ thua rất thảm ngữ khí của hắn rất chân thành lời này tự nhiên cũng rất chân thành lý hưu lại lần nữa trầm mặt lại nếu như một vấn đề tại đáp án nổi lên mặt nước trước đó chú định không chiếm được đáp án vậy liền không cần lại đi hỏi hôm nay chú định là một cái khó mà quên được thời gian tuyết vô d ạ n nhìn xem bốn phía cái này đêm cũng không đen bởi vì trên trời tình quang còn chưa triệt để tàn đi sáng ngời chiếu vào trên mặt mọi người bốn phía chính tòa sân ga đã triệt để rơi xuống sân ga biên giới liên tiếp thánh sơn đại địa những người kia ngay tại c h ầ m rãi từ trên đài đi xuống t h á n h t ô n g các đệ tử nhưng đều là ngây ra như phóng đồng dạng đứng lặng tại m ư ơ n chỗ không biết nên như thế nào cho phải chỉ có một ít du giã cảnh giới hộ pháp trưởng lao sắc mặt xanh xám đứng tại đằng trước ngăn cản lấy đông đạo đệ tử tiến lên hiện tại đích sắc rất bình tĩnh nhưng chuyện này vẫn chưa xong thánh sơn sinh tử hoàn toàn trưởng khống tại cái kia thiếu niên áo xanh trên tay trên trời có do tuyết tàn ra băng xương tại mặt đất trải thành tầng một ngân mạch rất nhiều người vô ý thức dậm chân đập mạnh rơi bao trùm tại trên bàn chân tầng kia xương trắng đồng thời cũng làm cho đông cứng ngón chân khôi phục một chút ấm áp ở đây đều là tu sĩ tu sĩ có thể thu nạp điều khiển thiên địa linh khí cho dù là nhất nông cạn sơ cảnh tu sĩ cũng có thể làm được đông ấm hẹ mát trừ nếu không rất khó sẽ bị thời tiết ảnh hưởng nhưng bây giờ lại bị băng xương đông kết hai chân vô số người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy tràn đầy tinh quang bầu trời bị người xé mở hai đạo khe hở khe hở giống như lỗ đen đồng dạng tản ra thâm thúy vô cùng ký tức từ khe hở bên trong rơi xuống hai người vô số tinh quang triệt để tàn đi cả tòa thánh sơn một lần nữa trở nên một mảnh đen kịt cái này đêm rất tối đưa tay không thấy được năm ngón kỳ ma mắt sáng lên tuyệt thiên đại trận tản ra ánh sáng n u hòa chiếu rọi tại trên thánh sơn bốn phía một lần nữa trở nên sáng lên trên trời tuyết còn tại dưới vỡ vụn không biết b a o nhiêu lần tầm mây một lần n vệ nhị gia đứng tại lý hưu trước người mặt không biểu tình t h á n h t ô n g thánh tổ sắc mặt âm chầm đứng tại dựng phim trước người nghiêng đầu nhìn xem trần lạc cùng diệp k hai ánh mắt băng lánh lại tràn đầy sắc ý t h á n h t ô n g hôm nay trả ra đại giới quá lớn lớn đến cho dù là hắn cái này thánh tổ cũng vô pháp tiếp nhận địa phương diệp khai rối lưng một cái nửa tán tóc có vẻ hơi ướt át trên gương mặt kia như cũ mang theo ngả lớn chi sắc tựa như là căn bản không đem trước mắt sự t ì n h đặt ở mắt bên trong trần lạc cầm đao mặt không biểu tình nếu như ngươi còn không đi ta có lẽ thật sẽ dễ ngươi vệ nhị nhàn nhạt liếc qua tuyết vô d ạ nói tuyết vô dạ ánh mắt có chút co r ụ t lại toàn thân trên giới hiện ra một vòng hàn ý tựa như là rơi vào hầm băng ở trong nụ cười trên mặt hắn thu liệm biến mất cuối cùng ý vị thâm trường nhìn lý hưu một chút sau đó đối vệ nhị ra nhẹ nhàng địa cùng không người tử vạn bối cáo lui hắn lấy ra một cái vân thuyền ném ở không trung sau đó đạp lên vân thuyền biến mất tại trên thánh sơn một màn này lại lần nữa để không ít người vì đó kinh ngạc cùng khó có thể tin bọn hắn không thể tin được lý hưu sẽ thả hổ về núi cũng tương tự không thể tin được đường, đường vạn hương thành thiếu chủ vậy mà liền như thế thua bây giờ thánh sơn rất thuần t ú y những người còn lại cũng chỉ có ba bên lý hưu một phương thánh tông một phương người đứng xem một phương những cái kia người xem náo n h i ệ t đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi một trận vợ kịch cũng nên có đầu có đôi có bắt đầu liền muốn có chào cảm ơn thời khác này trên thánh sơn cũng chỉ còn lại có hai vị ngũ cảnh tông sư thánh tổ giữ phim trang diện trong lúc nhất thời có vẻ hơi yên tĩnh song phương ai cũng không có trước tiên mở miệng một màn như thế cầm tiếp theo trọn vẹn một khắc đồng hồ lý l ư u mới mở miệng nói ra được trưởng giáo muốn sống hay là muốn chết một câu thanh âm của hắn rất bình tĩnh tựa như là cùng người rảnh rỗi nói chuyện phiếm thời điểm tùy ý nói ra nhưng chính là một câu nói kia lại là dường như sấm xét ở trên thánh sơn nổ ra vô số người con ngươi co lại thành một điểm những cái kia thánh tông hộ pháp các trưởng lão đều là trong mắt nổi lên đ ắ n g chát không biết nên nói cái gì từ lúc nào bắt đầu đường đường thánh tông t r ư ở n g giáo cũng có thể bị một tên bao đầu tiểu tử chỉ vào cái mũi h ỏ i tham bức bách muốn sống muốn chết trước kia có câu nói gọi là chết sống có số p h o n g tơi trước mắt câu nói này có lẽ hẳn là đ ổ i thành sinh tử có lý hưu dựng ư phim nhìn xem lý hưu đôi mắt bên trong hôi bại dần dần lộ ra một vòng sắt ý cùng ấm chầm lý hưu lại cũng không để ý thản nhiên nói chuyện hôm nay toàn bộ đều là ngươi tự làm tự chịu kết quả ta nghĩ điểm này được t r ư ở n g giáo hẳn là s o ta rõ ràng dưỡng phim hỏi người muốn thế nào lý l ư u lắc đầu nói là người muốn như thế nào mà không phải ta sinh c n g tử cái này cũng không khó tuyển dưới gầm trời này tuyệt đại đa số người cũng sẽ không chọn sai dưỡng phim cũng trầm mặc lại hắn có lẽ cảm thấy phẫn nộ c ũ n g bất đắc dĩ lại duy trì có sẽ không cảm thấy hối hận bởi vì từ thánh tông góc độ đến xem lời nói cái lựa chọn này không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất liên thủ vạn hương thành nhất cử trở thành thứ sáu đại thế lực trong lúc này vốn hẳn nên giống như bình nguyên đồng dạng vùng đất bằng phẳng Thằng đến đột trên xuất một xuất nhiên phía trên vùng bình hiện hòn nhỏ, hiện đến vùng nguyên này xuất hiện một cái hòn đá cái lý hưu Sau muốn đó đem đá bọn hắn muốn đem cái này hòn đá nhỏ cái ép thái à n mảnh nghĩ không h quả vụ, kết quả lại ra c này hòn độ á nhỏ nguyên lai、like、là m t toàn núi cao. Không chỉ có không có ép tới, thành thái cao, núi không không ngược lại đem mình đụng lại chỉ có có mảnh Hưu vô ép Lý đem độ vỡ. số rất rõ ràng hắn cũng không muốn giết dự phim bởi vì không dễ giết dù sao thánh tổ còn sống thực lực này cùng vệ nhị ra so ra cũng là không thua bao nhiêu lao yêu quái nếu là thật bị buộc đến lui không thể lui khởi s ư ớ n g điên đến tình trạng chính bọn hắn cũng sẽ không dễ chịu chi từ nay về sau thánh tông làm việc không thể nghi ngờ sẽ thu liễm rất nhiều đối với hắn mà nói cũng đã không còn là uy hiếp cho nên lý hưu muốn không phải mạng của bọn hắn mà là một cái công đạo cũng chính là có thể quang minh chính đại bàn giao d ư n g phim biết hắn muốn chính là cái gì nhưng hắn không nghĩ cho chỉ là dưới mắt như thế nào làm đã dung không được hắn thở dài t ấ m kia vốn là có chút hôi bại mang trên mặt càng thêm nồng đậm v ẻ cô đơn tựa hồ liền liền thân tài đều là q u ò n g l ư n g rất nhiều hôm nay qua đi thánh tông sẽ chiêu cáo thiên hạ đem thánh nữ thông tiểu tiểu hứa phối cấp ngươi quang minh chính đại dự phim mở miệm nói đây là mọi chuyện khởi nguyên cũng là vốn là chuyện nên làm thông tiểu tiểu cầm lý hưu tay tấm t i ệ gương mặt xinh đẹp tiểu ỵ hiệp như hoa trong mắt lại là chạy xuống hai hàng nước mắt nàng mặc một thân áo cưới đứng tại gió tuyết bên trong băng hoa cắm ở phát lên trên đời không còn có tốt như vậy nhìn nữ tử lý hưu tay có chút dùng sức nhưng hắn lại là nhẹ nhàng đ ị a lắc đầu thẳng như nói như thế vẫn chưa đủ dựng phim ánh mắt có chút ngưng lại đôi mắt chỗ sâu hiện hiện một vòng băng l á n h lý hưu ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn tựa hồ là tại cảnh cáo lại tựa hồ là đang nhắc nhở dựng p h i trầm mặc một cái t r ớ c mắt trong mắt băng lanh tắn đi trên khuôn mặt xuất hiện vẻ mệt mỏi thánh tông sẽ hủy bỏ t r ư ở n g lão lệnh đồng thời sẽ đuối đường quốc gây nên lấy ấ y n ấ y ngày sau nhìn thấy người nhà đường sẽ trở lên tân t r i l ễ đại chi sẽ không âm thầm trả thù lý hưu nhẹ gật đầu nói ta sẽ để cho khuynh thiên sách người cung cấp chứng minh cần được trưởng giáo tự mình viết một lá thư trải qua khuynh thiên sách con đường cung cấp người trong thiên hạ quan sát đồng thời còn cần được trưởng giáo mặt khác thân sách một phong mang đến đường quốc giao cho giám quốc thái tử lý huỳnh một chịu nhận lỗi lời này rất không khắc khí bốn phía từ sân ga phía trên đi xuống những người kia nghe nói như thế đều là đồng thời nhịn không được meo mắt có chút không dám tin tưởng c ả đối với những địa vị này kỳ cao một tông tri chủ đến nói cùng mặt mũi tương đối có lẽ tử vong còn lại càng dễ tiếp nhận một chút ngay tại những ngày người coi là dựng phim sẽ thẹn qua hóa giận liệu mạng một lần thời điểm lại nghĩ không ra dựng phim chỉ là trở mặt sau một lát liền gật đầu đồng ý xuống dưới một màn này lại lần nữa để không ít người mở rộng tầm mắt đích xác đối với dựng phim đến nói tử vong cũng không đáng sợ không đúng mặt mũi mất hết mới đáng sợ nhưng kia muốn cân nhắc dưới mắt thánh tông vị trí hoàn cảnh hắn là thánh tông t r ư ở n g giáo một lòng muốn vì chính là muốn để thánh tông đi càng tốt hơn thành tựu cao hơn huy hoàng nguyên nhân chính là như thế mới có thể muốn cùng tuyết vô dạ liên thủ cố nhiên thất bại nhưng lại không cách nào phủ nhận hắn muốn để thánh tông trở nên tốt hơn sơ tâm mà dưới mắt thánh tông ngũ cảnh tông sư đã chết đi mười ba vị hắn hiện tại không nói nản lòng thoái trí cũng không kém quá nhiều muốn chết dễ dàng nhưng muốn bảo trụ thánh tông còn sót lại hương hỏa mới không dễ dàng đối với hắn hiện tại để nói mình mặt mũi là nhỏ như thế nào để thánh tông bảo tồn thực lực dùng hết khả năng đông sơn tái khởi mới là chuyện trọng yếu nhất nhưng ở kia trước đó còn muốn trước vượt qua nguy cơ trước mắt đó chính là để lý hưu hài lòng chỉ thế thôi không thể không nói chỉ từ một tông chi chủ trên ghế ngồi đến xem lời nói d ư ỡ n g phim là một cái vì tông phái suy nghĩ hợp cách trừ giáo thế tử điện hạ còn hài lòng d ư ỡ n g phim hỏi mọi người ở đây đều coi là việc này rốt cục đã triệt để hết thầy đều kết thúc thời điểm lý hưu lại là lại lần nữa lắc đầu chân thành nói còn thiếu một chút còn thiếu một chút tất cả mọi người kinh ngạc n g ầ g đầu lên liền ngay cả lương tiểu đao cùng diệp tu bọn người là g ư ơ n g mắt nhìn lại nghĩ không ra lý hưu còn có thể nói ra điều kiện gì tới dự n g phim ánh mắt lại lần nữa có chút c h ầ m xuống hỏi kém ở đâu lý hưu nói ta muốn thánh tông tuyên bố đoạn tuyệt hết thệ cùng vạn hương thành có liên quan liên hệ đồng thời lấy trưởng giáo khiến phát thệ từ nay về sau cùng vạn hương thành không tướng văn lai hắn lý hưu không phải là điên rồi phải không dù là bốn phía mọi người đã bị cái này liên tiếp từng màn rung động liên tục nhưng nghe đến hắn câu nói này về sau vẫn cảm thấy cái này lý hưu thực tế là có chút được một t ứ c lại muốn tiến một tước chuyện này nếu quả thật tuyên bố ra ngoài chẳng khác nào đem thánh tông cùng vạn hương thành triệt để đẩy lên mặt đối lập không còn có đường lùi dù là hôm nay may mắn lưu lại một cái mạng n g à y sau đối mặt năm đại phái một trong vạn hương thành thánh tông lại có thể có cái gì tốt quá ăn có thể nói chỉ cần không phải đồ đần liền sẽ không đáp ứng lý hưu điều kiện này bởi vì này bằng với tự chui đầu vào dọ một khi đáp ứng thánh tông cái kia vốn là vàng to lẫn lộn đệ tử không thể nghi ngờ tan họp đi một nửa những đệ tử này gia nhập thánh tông vốn là muốn lợi dụng thánh tông chi uy nhìn thành t ự mình hiện nay thánh tông xuống dốc bọn hắn sớm đã là lưu lại cùng rời đi ở giữa lay động không thôi nếu là dựng phim tuyên bố đoạn tuyệt với vạn hương thành những này còn chưa làm ra quyết định cỏ đầu tường chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ thoát ly tông phái tổn th cho nên cho dù là đã có chút nản lòng thoái trí dựng phim nghe tới điều kiện này về sau vẫn là không nhịn được ngây ra một lúc nhưng hắn còn chưa nói chuyện la phù huyên cũng đã từ phía sau đi lên phía trước đối lý hưu nhẹ gật đầu nói điều kiện này ta thánh tông đáp ứng đây là đại sự theo lý thuyết không có tiểu bối ngắt lời chỗ trống nhưng dựng phim tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vẫn chưa mở miệng trách cứ chỉ là ánh mắt có chút phức tạp phù huyên nói không sai chuyện này ta thánh tông đáp ứng đúng lúc này tiên một mực chưa từng mở miệng thánh tổ bỗng n h i nói không chỉ có không có phản đối ngược lại là đồng ý số dưới dựng phim thở dài trên mặt thần sắc lộ ra càng thêm ảm đạm ta đáp ứng ươi chương một trăm sáu mươi lăm đường dưới chân cùng sau l ư n g đường chương một trăm sáu mươi lăm đường dưới chân cùng sau l ư n g đường hôm nay là trận vợ kịch chú định sẽ truyền khắp thiên hạ cũng chú định sẽ khiếp sợ thiên hạ tôn u vui này còn không có triệt để kết thúc bởi vì còn sẽ có rất nhiều kết thúc công việc việc cần hoàn thành lý hưu rất chán ghét những ngày vụn vặt sự tình vô luận lúc trước hiện tại hay là về sau cho nên hắn đi rất thoải mái tại đôi cái kia mặc dù cầm kiếm cũng rốt cuộc nhổ không xuất kiếm thánh tông trưởng giáo thi lễ một cái về sau liền hướng phía thánh sơn chân núi đi xuống chân núi rất rộng lớn chừng phạm vi một trăm dặm mặt đất cũng không bình một chút quá khứ sẽ bị n h á n h cây cùng chập trùng lục địa che lại ánh mắt thấy không rõ ngoài một trăm dặm mấy người hẳn là về vĩnh an thành bởi vì hiện tại vĩnh an thành rất an toàn cũng tương tự rất gần nhưng mấy người cũng không có đi hướng vĩnh an thành mà là lựa chọn hoàn toàn phương hướng ngược nhau hướng phía hoang châu nhất phương tây đi tới chính như tuyết vô dạ trước khi đi nói tới như vậy hôm nay chú định là một cái khó mà quên được thời gian cũng là một cái chú định sẽ bị rất nhiều người ghi khắc thật lâu thời gian từ thánh tông chạy hướng tây gặp được tòa thành thứ nhất tên là phụ bạch uống cạn một chén lớn phụ bạch đây là một cái tốt thành cũng là một cái thành nhỏ mấy người một đường hành tẩu tiến vào trong thành trời còn chưa sáng thậm chí còn chưa tới giờ xỉu cho nên bốn phía rất đen hoang châu không phải đại đường tự nhiên không có cấm đi lại ban đêm tồn tại cho dù là đường quốc trừ phi là tại thời chiến nếu không cũng sẽ không có thi hành cấm đi lại ban đêm nhưng đây là thành nhỏ coi như không có cấm đi lại ban đêm tại ban đêm đồng dạng không có người đi đường tồn tại trừ phố dài cuối cùng góc rẽ ngẫu nhiên có thể nghe tới người gác đêm tiếng báo canh bên ngoài liền rốt cuộc không nhìn thấy một người đen nuốt cũng không tươi sáng chỉ có mấy nhà cửa của khách sạn còn tại treo đèn lồng tiếp đãi lui tới khác nhân thành nhỏ ban đêm người ít tóm lại vẫn có một ít bọn hắn sẽ không ở tại khách sạn lý nhất nam đi ở đằng trước đầu làm dẫn đường người k h u y ê n thiên sách sản nghiệp trải rộng thiên hạ cho dù là tại phú bạch dạng này thành nhỏ ở trong cũng có thuộc về mình cửa hàng một đoàn người dừng ở một nhà đồ cổ cửa hàng trước cửa tại tu sĩ thế giới ở trong có thể được xưng là đồ cổ ít nhất đều là năm trăm năm trở lên vật nhi có thể được xưng là thích cổ đồng tối thiểu cũng muốn đã ngoài ngàn năm càng quan trọng chính là tại tu sĩ thế giới bên trong không đáng giá tiền nhất chính là đồ cổ bởi vì không ai sẽ đi để ý những cái kêu mang theo chút điểm đạo vẫn tổn hại vật nhi trừ phi là đàn tông đàn thượng cổ kỳ đạo tàn cuộc mấy vị thánh nhân thư pháp còn có phong lưu mọi người h ò a tác cho nên mở một gian đồ cổ cửa hàng không chỉ có vô dụng mà lại không dùng lý nhất nam tiến lên đẩy cửa ra cửa hàng cửa cũng không có khóa lại trong phòng đốt một chén đèn vàng nặng nề cao lớn gian hàng phía trên cái gì cũng không có cái này rất kỳ quái một gian đồ cổ cửa hàng không chỉ có không có khóa lại trong đó thậm chí không có một kiện đồ cổ đã không có đáng tiền lao v ậ t nhi đó chính là một gian phòng chống tử nếu là phòng chống tử cần gì phải muốn lên khóa tự hồ là xem thấu trong lòng mọi người suy nghĩ lý nhất nam nhẹ giọng cười nói hắn cầm lấy kia ngọn đèn vàng nhóm lửa bốn phía vách tường đem phòng ở trong chiếu sáng lên mọi người lúc này mới thấy rõ ràng tại kia quầy hàng về sau có một chỗ bóng tối nơi hẻo lánh cho dù là bốn phía vách tường đều dấy lên đèn vàng vẫn như cũng là không cách nào chiếu sáng kia chỗ bóng tối đến tột cùng là bộ rắn gì g chỉ có thể mơ hồ trông thấy kia bên trong tựa hồ đứng một người kia hình dáng cũng không rõ ràng nhưng đích thật là một người hình dáng nghĩ không ra ngươi thật dám đến cái này bên trong kia đứng tại trong hát cá người mở miệng nói chuyện thanh âm của hắn nghe rất kỳ lạ nghe không ra nam nữ nghe không n h i ê n kỷ nghe không ra cảm xúc ở đây có rất nhiều người nhưng lời này nhất định là tại nói với lý nhất nam lý nhất nam đem kia ngọn đèn vàng tiện tay bông u xuống ánh mắt nhìn thẳng trong bóng tối người kia thản nhiên nói đường vốn là chính là cho người đi phòng ở cũng là cho người ta tế i n bảo trong bóng tối người nói nhưng con đường này không phải cho người đi căn phòng này cũng không phải cho người tế i n bảo lý nhất nam nói có hai cái đ u ổ i người liền có thể đi chỉ có hai cái đ u ổ i là không đủ ngươi còn muốn có qua người can đảm cùng quyết đoán ta nghĩ ta can đảm cùng quyết đoán phải rất h á ngươi đã dám đến căn này đồ cầu trải kia can đảm cùng quyết đoán liền nhất định rất không tệ Đây chỉ là m ộ trên gian ấ t t phổ h thánh r i n g n g sơn trong người kia sự tình rất đặc sắc nhưng muốn chuyển khắp thiên hạ còn cần một chút thời gian phù vân thành tự nhiên cũng không biết đường dưới chân có thể để rất nhiều người đi nhưng phía sau ngươi đường cũng rốt cuộc không ai có thể đi lý nhất nam nhìn xem cái kia bóng tối ở trong người nói tiếp trong bóng tối người tựa hồ đi lên phía trước hai bước mở miệng nói đằng sau ta con đường ta đương nhiên có thể đi lý nhất nam nói không ai có thể đi ngươi cũng là người tự nhiên cũng không thể đi chân sinh trưởng ở trên người ta ta vì sao không thể đi bởi vì có rất nhiều thời điểm ngươi có thể đi hay không nhìn không phải mình hai chân mà là tại trên con đường kia có người hay không cả n đường đằng sau ta hẳn không có người cả n đường phía sau của ngươi đích sắc không có người cả đường vậy ta vì sao không thể đi bởi vì nơi đó có một cỗ thi thể ai thi thể lỗ kỳ thi thể lý nhất nam tiếng nói rơi xuống cái t i u đạo trong bóng tối bóng người nhưng không có lên tiếng lần nữa mà là trở nên trầm mặc cái này bên trong khoảng cách thánh tông thánh sơn có cách xa năm trăm dặm người bình thường một chút căn bản không nhìn thấy thánh sơn tự nhiên cũng không nhìn thấy trên thánh sơn sóng gió tụ về tán trong bóng tối người đi ra h t cám mọi người lúc này mới thấy rõ ràng hắn bộ d á n g đây là một người đàn ông một cái vóc người xem ra có chút gầy yếu trung niên nam nhân và nhân cùng triệu khai nguyên cảnh giác đứng tại lý nhất nam trái phải trong ánh mắt mang theo ý cảnh cáo người này phục hưng gia cát tên mười ba chư thiên cuốn lên xếp hạng vị thứ chín khuynh thiên sách gia cát thập tam người bình thường có lẽ không cách nào tại bên ngoài năm trăm dặm biết được trên thánh sơn phát sinh sự t ì n h nhưng hắn nhất định biết biết nhưng không có đi nguyên nhân rất đơn giản hắn muốn để lý nhất nam chết bởi vì gia cát thập tam tại ba trăm n ă m trước cùng nhậm xuân nam là đạo lữ lỗ kỳ không phải con của hắn nhưng hắn lại rất thương yêu lỗ kỳ lỗ kỳ cùng nhậm xuân nam có lực lượng muốn cùng lý nhất nam tranh thiếu chủ tri vị chỗ dựa lớn nhất chính là trước mắt vị này nhưng bây giờ lỗ kỳ chết rồi cho nên lý nhất nam mới có thể nói hắn đã lui không thể lui bởi vì bày ở g i a c á t thập tam trước người con đường cũng chỉ có một đầu nâng đỡ hắn cái này lúc đầu thiếu chủ hắn cũng không lo lắng g i a c á t thập tam sẽ giết hắn bởi vì nếu như hắn chết rồi k h u y ê n thiên sách đem cũng tìm không được nữa như thế thích hợp c h u y ể n nhân người thủ đoạn tàn nhẫn rất nhiều gia cắt thập tam nhìn xem hắn nói chương một trăm sáu mươi sáu thua thiệt loại sự tình này chương một trăm sáu mươi sáu thua thiệt loại sự tình này lý nhất nam trầm mặc một lát nói hắn không nên đến gia cắt thập tam cũng trầm mặc một hồi sau đó nhẹ gật đầu nói thật sự là hắn không nên đi không đến liền sẽ không chết kia tự nhiên là không nên đi ngươi dự định xử trí như thế nào xuân nam g i a c á t thập tam lại hỏi xuân nam dĩ nhiên chính là nhậm xuân nam cũng chính là lỗ kỳ mẫu thân khuynh thiên sách trưởng giáo tỷ tỷ hắn ba trăm năm trước đạo lữ lỗ kỳ chết rồi nhậm xuân nam cái này là mẫu thân tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ kia nàng tự nhiên cũng muốn chết chỉ là nhậm xuân nam dù sao cũng là mình sư tôn thân tỷ tỷ giết không được lý nhất nam nghĩ nghĩ nói ta sẽ đem nàng tù tại u các bên trong vinh thế không được ra ngoài ra các thập tam nói qua lý nhất nam nhìn xem hắn chân thành nói ngươi hẳn là biết được ta không có giết nàng liền đã rất nhân tử g i a cắt thập tam t r ầ mặt m lại không nói gì lý nhất nam lại là lên tiếng lần nữa ta tôn kính ngươi liền như là sư tôn tín nhiệm ngươi nhưng ngươi lại cô phụ thầy trò chúng ta tín nhiệm đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng g i a cắt thập tam vẫn là không có nói chuyện thân hình một lần nữa biến mất đến trong h tám lần này lại ngay cả hình dáng đều không có để lại tựa như là chưa hề xuất hiện qua cửa hàng bên trong một lần nữa trở nên yên tĩnh lên bốn phía trên vách tường đèn vàng có chút lóe ra đem mọi người cái bóng kéo dài ngắn không một lý nhất nam đến cái này bên trong dĩ nhiên chính là vì phải giải quyết chuyện này gia cắt thập tam thực lực rất mạnh cho nên thái độ của hắn tự nhiên cũng rất trọng yếu chuyện này sớm tối cần giải quyết tự nhiên sớm tối đều lớn sớm như vậy chút đương nhiên phải tốt qua chậm chút mọi người ở đây sớm muộn cũng sẽ tán đi sớm muộn cũng sẽ tán chậm chút đương nhiên phải tốt qua sớm đi đêm nay rất tiến tĩnh rất nhiều người cũng may đổ cổ cửa hàng cũng không tính nhỏ riêng phần mình tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi cửa hàng hết thể có tầng ba từ trên xuống dưới càng lộ vẻ nhã tính thông tiểu tiểu cùng lý hưu đứng tại lầu hai phía trước cửa sổ đứng sau vai kia thân áo cưới còn chưa từng rút đi đứng tại phía trước cửa sổ dưới ánh trăng xem ra đẹp mắt cực. hai người này không thể nghi ngờ là rất thụ tranh cãi một đôi bởi vì bọn hắn ở giữa tình cảm cũng không có trải qua thời gian ma luyện cùng ở chung càng giống là vừa thấy đ ạ i yêu luôn có người sẽ nói vừa thấy đ ạ i yêu chính là thấy sắc khởi ý nhưng kỳ thật chân chính vừa thấy đ ạ i yêu là tại đối mắt nhìn nhau lần đầu tiên kia tương hô ở giữa từ sâu trong linh hồn sinh ra sát n a rung động đó chính là không phải hắn không thể cũng là không phải nàng không thể người cả đời này kiểu gì cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế cùng bất đắc dĩ sự tình như là đã quá khứ ngươi cũng không cần lại chú ý nhẹ nhàng đệ lôi kéo thông nho nhọ tay hai người nhìn xem xa x ô i trên trời treo kia vòng trăng trọn lý hưu nhẹ nói cái này tự nhiên chỉ chính là ban đầu ở tiểu nam cầu thời điểm phát sinh sự kiện kia sau đó lý hưu không chỉ có không có phẫn nộ ngược lại còn làm làm cái gì đều chưa từng xảy ra để không ít người có chút nhìn không được cho dù là thân cận nhất lương tiểu đao cũng là có chút chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h thép âm thầm bên trong không biết giận mắng bao nhiêu lần lao l i ế m cầu nhưng thứ cảm tình này rất h u y ệ n diệu chân chính có thể bản thân trải nghiệm cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi thông tiểu tiểu nhẹ nhàng địa tựa ở trên vai của hắn xinh đẹp trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một vòng tiểu dung cái kia có thể được xưng là hạnh phúc có chút chuyện phát sinh chính là một cây gai vô luận về sau lại như thế nào đền bù cây gai này đều sẽ lưu lại ta thiếu ngươi quá nhiều chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp trả được hết thích người không đàm phán đến thua thiệt hai chữ này trừ phi là thật quá mức thua thiệt lý hưu ở trên c h á n của nàng nhẹ nhàng địa hôn một cái hỏi vậy ngươi dự định như thế nào còn thông tiểu tiểu nhắm mắt lại nghĩ nghĩ sau đó cười nói ta muốn dùng cả đời đến trả giữa hai người rất ít nói lời tâm tình tự nhiên cũng không có làm sao nghe qua lời tâm tình nhưng câu này lời tâm tình đích rất dễ nghe. trên biển nguyệt là trên trời nguyện người trước mắt là người trong lòng lý hưu n g ầ g đầu nhìn trên trời mặt trăng chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến câu thơ này đáng tiếc là tại hoang châu lời này có chút đột ngột để người sờ vớt không được đầu não thông tiểu tiểu mở to mắt nhìn xem hắn trong mắt có chút không hiểu lý hưu cười nói nếu như là tại đường quốc chúng ta liền có thể đập phòng thông tiểu tiểu ngây ra một lúc sau đó nháy máy mắt cho dù là lại như thế nào thanh lãnh tính t ì n h nghe nói như thế cũng là nhịn không được nổi lên h ư n g hà nàng đầu tựa vào lý hưu trước ngực hai tay ôm lấy thân thể của hắn rất là dùng x ư c đỉnh đầu ánh trăng chiếu xuống xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào hai người trên thân hai tờ mặt đều mang tiếu dung rất là đẹp mắt ta muốn nghe đàn lý hưu bỗng nhiên nói thông tiểu tiểu biết hắn muốn nghe cái gì ngồi thẳng lên lấy ra một thanh mục đàn đặt ở đàn trên kệ đàn đỡ bày ở phía trước cửa sổ hai bên đặt vào lục tốn cũng không dễ nhìn nhưng đầy đủ đủ. tôn cầu nước tiếng đàn rất nhạt rất nhẹ tựa như là trong núi dã ngoại thanh tuyền nước phất qua mặt đá làn điệu cố nhiên không có cái gì khó khăn chắc trở nhưng nghe bắt đầu lại làm cho người hết sức thoải mái phản phất đặt mình vào cùng sơn tuyền một bên có thể nhất tính tâm cái này rất t m hay nhất là người đánh đàn là thông tiểu nhỏ vậy thì càng tốt nghe lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ nhớ tới lúc trước tại thư viện nóc nhà lúc bộ dáng nhớ tới lúc trước lần đầu tiên nghe tốn cầu thủy chi lúc cảm thụ chính như lúc này ánh trăng tuyết sắc tuyết sắc như thế mà thôi thanh l u bình thản tiếng đàn giống như là tia nước nhỏ đồng dạng chạy x ô i tại cả tòa đồ cổ cửa hàng trên dưới tầng ba bên trong vì mỗi người đều mang đủ riêng phần mình tâm sự diệp tu dựa nghiêng ở tầng ba lầu các bên trên dựa lưng vào trên cửa gỗ ngẩm đầu nhìn trên trời n g h e bên thai kia thanh đạm tiếng đàn mang trên mặt nhàn nhạt, nhạt vẻ bụt bã đang suy nghĩ gì lâu các khác một bên lương tiểu đao cùng lý nhất nam nối ẩm cạn rớt lấy thấy diệp tu bộ d diệp tu cười cười trên thân cẩm ý dưới ánh trăng chiếu dọi xuống xem ra càng thêm lộng lẫy muốn uống rượu lương tiểu đao nhung vai sau đó ném đi qua một v ò rượu ngon nói vô luận là muốn uống rượu hay là muốn c ư ớ p thân ta đều có thể diệp tu nhìn xem hắn cười khổ nói uống rượu dễ dàng c ư ớ p cô dâu rất khó lương tiểu đao không để ý nằm tại lầu cắt trên lan can một chân đẳng ở bên ngoài nhà không t r u n g nói loại sự tình này trước lạ sao quen lần sau chúng ta lại làm khẳng định so lần này dễ dàng cất cô dâu còn xông về phía trước n i ệ n sao lý nhất nam liếc hai người một chút có chút xem thường diệp tu bất đắc dĩ nói không c ư ớ p cô dâu như thế nào thành thân lý nhất nam cầm trong tay vỏ rượu cao cao nâng quả đỉnh đầu lớn tiếng nói chân nam nhân cho tới bây giờ đều là để nữ nhân đổi ngược chính mình diệp tu nghiêng đầu nhìn xem lương tiểu đao hỏi thật giả lương tiểu đao khoát tay á o đừng hỏi ta ta thế nhưng là sắp làm t r a người các ngươi loại này yêu mà không được luận điệu không thích hợp ta diệp tu nhét miệng cũng không nói chuyện kế tiếp theo ngẩm đầu nhìn mặt trăng một bộ ta gửi tương tư cùng minh nguyện bộ dáng tôn cầu nước bình tĩnh thanh âm còn tại cầm tiếp theo mấy người sắc mặt đều đã bình tĩnh trở lại nhưng người nào cũng không có lại nói tiếp chỉ là không ngừng địa uống rượu hiển nhiên trái tim tiết đều cũng không bình tĩnh tại r trước ư người, người. c chó cùng là người. 167, làm là làm là chó cùng t lý hưu bọn người viễn phó p h ù bạch thành thời điểm trên thánh sơn lại tựa như tính mịch nó hơn thế lực người đứng xem đã sớm rời đi mà lại là trong đêm rời đi không từng có nửa điểm dừng lại hiện tại cái này xối quậy thời khắc nếu ai dám lưu lại tự tìm p hiến phước đây mới thực sự là không được tự nhiên trên thánh sơn lưu lại rất nhiều thi thể rất là t r ư n g mắt hành tẩu đi ngang qua thánh tông đệ tử càng là ngay cả ánh mắt cũng không dám hướng đầu kia nhìn bọn hắn đang sợ hãi bọn hắn không dám đối mặt đây hết thảy hôm nay thánh tông rất chật vật về sau thánh tông sẽ có lẽ sẽ càng thêm chật vật trên đỉnh núi thông nho nhỏ t ò a kia thánh nữ cung điện sườn núi trước la phù huyên cùng dựng phim liền đứng ở chỗ này ánh mắt nhìn chăm chú dưới vách tung bay cánh hoa đều là có chút không nói gì thánh tổ đã trở lại thánh sơn chỗ sâu b ế quan đồng thời phát ra thánh tổ khiến triệu tập trấn thủ tại hoàng châu phía trên nó hơn mấy vị tông sư về tông mặc dù còn không có chính thức tuy về sau thánh tông đã lâm vào nửa phong sơn trạng thái ta nên nghe ngươi dựng phim ngồi tại trên vách núi trên thân hôi bại cùng cô đơn chi khí không ngừng quấn quanh kia là anh hùng tuổi xế chiều kia là sắp đi hướng điêu linh t ử khí trong mắt của hắn có chút hối hận tại ngay trước mình thương yêu nhất đệ tử trước mặt hắn chưa từng sẽ che lấp tâm tình của mình bởi vì cái kia không có tất yếu lại như thế nào làm bằng s ắ t người cũng cần một cái có thể phát tiết địa phương la phù huyên đứng ở sau lưng hắn nói khẽ r ụ c tốc bất đạt đây là ngài lúc trước dậy qua ta sự tỉnh chỉ là rất đáng tiếc chính ngài cũng không có làm như thế dương phim cười cười nói đại đạo lý ai cũng giảng được thông nhưng chân chính làm sự thật lại có mấy người làm được đâu phú huyên ta sai lầm rồi sao la p h ú huyên trầm mặc một lát sau đó lắc đầu nói không lấy thành bại luận đúng sai chỉ lấy thành bại luận anh hùng đây cũng là ngài dạy qua ta sự tình từ thánh tông góc độ đến xem lựa chọn của hắn có lẽ cũng không có sai liên thủ vạn hương thành trong vòng mấy chục năm trở thành thứ sáu đại thế lực kết quả như vậy cùng địa vị đầy đủ đến cược một lần nhưng hắn c ứ thua thua chính là thua nhưng ngươi không thể nói kia là sai chỉ là bởi vì thua cho nên kia mới trở thành chuyện sai dương phim hơi kinh ngạc n g hắn ĩ không kính khỏe nhiều chuyện như phù huyên nhiều, hưởng thụ cả đời. Dưỡng phim tôn tôn ngươi nói, Dưỡng miệng nổi lên một vòng ra rất nhiều phải làm, nhưng chính ta qua La ta ta túi một vậy vậy. dạy dạy đầy mà đầu, sư đời. cả đủ đ cúi đầu nhìn xem dưới vách núi trên thân dáng vẻ g i à n m ô i trở nên nồng đậm một chút lẩm bẩm nói nguyên lai ta vẫn là sai hai người đứng ngồi cùng vách núi trước đó d ư ỡ n g phim xuất ra của mình kiếm n â n g ở trong tay nhìn thời gian rất lâu sau đó đưa tay ném tiến vào dưới vách núi về sau ta rút cuộc nổ không ra thanh kiếm này hắn lẩm bẩm nói la phù huyên trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng h ô sư tôn dựng phim khoát tay á o nói khẽ ta còn có thể sống thời gian rất lâu không cần lo lắng hôm nay qua đi ta liền sẽ đem thánh tông vị trí trưởng giáo truyền cho ngươi lời này rất kinh người một vị nho nhỏ ba cảnh tu sĩ lại muốn trở thành thánh tông trưởng giáo phải biết cho dù là bây giờ thánh tông đã xuống dốc rốt cuộc không thể trở thành thứ sáu đại thế lực nhưng tông phái này còn thừa hơn lực lượng vẫn như cũng đủ để ngạo thị thiên hạ nhất lưu thế lực dạng này môn phái lại làm cho một vị ba cảnh tu sĩ trở thành trưởng giáo còn lại là một vị hậu bối về tình về lý đều không thể thuyết phục người bên ngoài nhưng la phù v i ê n tự thân cũng không có cái gì giật mình phản ứng hắn chỉ là đứng tại dựng ư phim sau lưng nhẹ nhàng gật gật đầu trở thành trưởng giáo về sau ngươi muốn làm chuyện thứ nhất là cái gì dựng ư phim nhìn xem mình cái này đệ tử có chút hiếu kỳ mà hỏi la phù v i ê n nghĩ nghĩ ánh mắt nhìn về nơi xa lấy thánh sơn phương tây nói khẽ ta thẩm nghĩ cá biệt lý hưu đám người hành tung cũng không có tiến hành che giấu hữu tâm người chỉ cần nghĩ cha liền nhất định có thể tra được huống chi hay là thánh tông dạng này muôn phái đây là cả hai cùng có lợi sự tình phu bạch thành đồ cổ cửa hàng bên trong mọi người đã tại cái này bên trong đợi hai ngày thời gian vẫn chưa vội vã rời đi bởi vì còn có chút sự t ì n h phải xử lý còn có ít lời muốn nói lý hưu ngồi tại quầy hàng về sau tay bên trong bưng lấy một quyển sách ngay tại quan sát kỳ ma đứng ở sau lưng hắn mở miệng nói ra lý hưu nói ngươi chỉ là muốn sống kỳ ma nhẹ gật đầu cũng không phủ nhận nhưng điện hạ cũng tương tự sống tiếp được ngươi luôn không khả năng một mực đi theo ta vì sao không thể ngươi là người có d ạ tâm có d ạ tâm người bình thường sẽ không thích làm chó làm chó hay là làm người kỳ thật đều là một chuyện đơn giản chính là làm người nói đến muốn tốt nghe một chút lý hưu lắc đầu nói làm chó cùng làm người cũng khác biệt k ỳ ma hơi kinh ngạc hỏi bất đồng nơi nào người thủy chung là người mà chó không có khả năng vĩnh viễn là chó hắn cúi đầu xem sách cũng không quay đầu k ỳ ma đứng ở sau lưng hắn ánh mắt có chút nhau lại không ngừng điện lóe ra không ai thích làm chó cho dù là vì còn sống ngươi có thể chọn rời đi băng vào chuyện này hy vọng tương lai một trăm n ă m bên trong có thể bảo vệ ngươi không lo một trăm n ă m về sau người khác muốn giết ngươi có lẽ cũng rất khó giết lý hưu nhẹ nhàng địa mở ra trang sách nhẹ nói thanh â m này rất nhẹ cũng rất bình tĩnh tựa như là thật cho hắn an ổn rời đi lựa chọn k ỳ ma ánh mắt lấp lóe càng thêm lợi hại sau một hồi hắn ngẩng đầu sờ sờ mình thưa tất h tóc cười nói ta người này kỳ thật không có dã tâm gì có thể còn sống chính là chuyện tốt rời đi đồng dạng có thể sống nhưng đi theo điện hạ bên cạnh luôn có thể sống càng a n một chút đây chính là tỏ thái độ lý hưu khép lại sách đem sách đặt ở kia ngọn đèn vàng cách đó không xa sau đó ngẩng đầu lên quay người nhìn xem k ỳ ma nói có dã tâm không phải chuyện xấu hiểu được lấy hay bỏ càng là chuyện tốt ngươi là một người rất được ký ma hỏi điện hạ cho rằng ta là người lý hưu hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi không phải người ký ma cười hắc, hắc. nói ta tự nhiên là người lý hưu nhẹ gật đầu quay người hướng phía lầu hai phía trên đi tới làm người cùng làm chó kỳ thật cũng không khó tuyển duy nhất khác biệt chính là cho chuyện cần làm cùng người muốn làm c h u n g quy khác biệt người tốt nhất là người mà lại nếu là một người tốt kỳ ma lại lần nữa sờ sờ mình thưa thớt đỉnh đầu nói ta đương nhiên là một người tốt lý hưu nói tia tự nhiên không thể tốt hơn thân ảnh của hắn biến mất tại trên bậc thang chỉ còn lại có kỳ ma một người đứng tại quầy hàng trước đó k i a ngọn đèn vàng một bên bày biện một q u y n sách xách một góc đặt vào một ly trà hắn nâng trung trà lên uống một mụn nước trà không có một sau đó hắn lại uống một hớt lớn trong chén trà nước trà đã không còn một mảnh hắn đặt chén trà xuống tại quầy hàng mặt ngoài phát ra bột một tiếng nhẹ vang lên chương một trăm sáu mươi tám tụ tán cũng nên ăn lẩu chương một trăm sáu mươi tám tụ tán cũng nên ăn lẩu mới đầu ngồi ở kia bên trong cũng chỉ có một mình hắn lương tiểu đao cùng lý nhất nam chịu không được trên người hắn c ô này chua kình dứt k h o á t mắt không thấy tâm không phiền chạy đến lầu hai ăn lẩu đi giữa mùa đông ăn lẩu là một loại khó được hưởng thụ nhất là giờ phút này bạn bè đều ở bên c ạ n h thân chỉ là nước đốt lên phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng cần một đoạn thời gian bất g i i cũng đi tầng ba lầu các bên trên cũng không nói chuyện chỉ là đ ặ t mông ngồi tại diệp tu bên cạnh từ trong ngực xuất ra bộ kia h ỏ a nâng tại đỉnh đầu híp mắt nhìn xem trên mặt lộ ra bộ kia ngốc ngốc tiêu dung người h ỏ a thượng này cũng tư xuân diệp tu nhìn hắn một cái cảm thấy hơi kinh ngạc bất giới không có nhìn hắn mang trên mặt bộ kia xem ra có chút đơn thuần tiêu dung nói khẽ h ỏ a thượng làm sao liền không thể tư xuân rồi diệp tu trên mặt lộ ra một vòng cổ quái chi ý nói h ỏ a thượng không đều là giảng cứu lục căn thanh tịnh sao húng chi ngươi hay là phật tử phật tử cũng là hòa thượng hòa thượng cũng là người hay là nam nhân nam nhân tư xuân làm sao rồi diệp tu sắc mặt càng thêm cổ quái lời này nghe rất có đạo lý nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng vô lượng tự trưởng bối đều mặc kệ ngươi bất giới nhìn xem vẽ lên nữ tử gác ý nói ta thế nhưng là phật tử ai dám q u ả n ta diệp tu sửng sốt một chút c h ậ t lắc đầu cười cười tựa ở trên cột gỗ nhìn xem hắn vẽ lên nữ tử kia nhìn rất đẹp chưa nói tới khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng coi như n hoa ư h như ngọc không khỏi hiếu kỳ hỏi nàng tên cứ gọi là gì bất giới mang trên mặt hạnh phúc c h i sắc không biết diệp tu lại lần nữa sửng sốt một chút truy vấn ngươi không có cùng với nàng tia nàng có biết hay không ngươi thích nàng bất g i i lắc、đầu. có chút t i ế ệ t đối ta chỉ gặp qua nàng một mặt mà thôi diệp tu mỹ mắt rực một cái vậy ngươi có biết hay không nàng ở tại cái kia bên trong trước kia đi đường q u ố c thời điểm gặp quan à n g tại một cái tên là nam thành địa phương nhỏ về sau nàng liền không ở ta đi tìm rất nhiều nơi đều không tiếp tục nhìn thấy quan à n g bao lâu rồi bất giới con mắt trở nên rất sáng hồi đáp hai năm ba tháng lẻ bảy trời diệp tu trầm mặt một hồi ngẩm đầu lại liếc mắt nhìn bộ k i a h o ạ nói kia nàng nhất định là cái người rất tốt bất giới nhẹ gật đầu cười ha ha nói nàng đương nhiên là cái người rất tốt nàng cũng là tu sĩ không phải ta lần thứ nhất gặp nàng thời điểm nàng đang dạy sách nam thành một cái tiểu học đường nữ tiên sinh đường quốc sáng sửa mở ra nữ tiên sinh dạy học cũng rất phổ biến nhưng ta vẫn là cảm thấy có chút hiếu kỳ cho nên ngay tại học đường ngoài cửa sổ nghe một ngày sách bất dưới ánh mắt lộ ra hồi ức c h i sắc hoài niệm nói nàng giáo thật tốt trên trời chỉ có một vầng trăng mang theo l ẻ thẻ mấy vì sao tinh thần ảm đạm cũng không sáng tỏ nhưng tiểu hòa thượng con ngươi lại sáng dọa người diệp tu nhìn xem tấm kêu họa có chút do dự nói phàm nhân tính mệnh ngắn ngủi nếu có một ngày nàng chết rồi mà ngươi còn không có tìm tới nàng nên như thế nào bất giới s ừ n g sốt một chút cặp mắt kia nhẹ nhàng địa chấp chớp cũng không nói lời nào lý hưu đứng tại hai người bọn họ sau lưng nghe những lời này sau đó quay người đi xuống lâu diệp tu quay đầu nhìn thấy lý hưu bóng lưng trong lòng có chút chầm xuống càng thêm tin chắc mình ý nghĩ tiểu hòa thượng cùng lý hưu là hảo hưu trí g i a o nữ tử kia hay là tại đường quốc gặp phải bằng vào lý hưu tại đại đường địa vị muốn tìm một người lại dễ dàng bất quá nhưng hắn nhưng không có tìm cái này dĩ nhiên không phải không muốn rút bận điệu mà là không thể tìm vì sao không thể tìm tự nhiên là bởi vì cũng tìm không được nữa thu hồi ánh mắt nhìn thoáng qua trên mặt nụ cười tiểu diệp tu tựa ở trên cột gô rất tiến tĩnh cũng không tiếp tục phát một lời lầu một đứng một người thần ba đứng hai người lầu hai đứng rất nhiều người lý nhất nam lương tiểu đao mộ dung tuyết trần lạc triệu khai nguyên bành nhân diệp khai còn có thông tiểu tiểu cái này bên trong chỉ có hai người phụ nữ nhưng hai người phụ nữ cũng không có đứng chung một chỗ ngược lại cách rất xa lý nhất nam cùng lương tiểu đao vội vàng ngồi lầu triệu khai nguyên cùng bành nhân còn có trần lạc nói gì đó diệp khai một mình đứng tại bên cửa sổ tóc mày xem ra phảng phất có được cái gì tâm sự lý hưu hướng phía bên cửa sổ đi tới lần này thánh sơn chiến dịch còn muốn cảm ơn tiền bối diệp khai nhìn hắn một cái thản nhiên nói đây là tiểu ngọc sơn thiếu ngươi nhị thuốc ở t ì n h lần này qua đi ân tình liền coi như là còn tiểu ngọc sơn cùng lý an chi ở giữa có người t ì n h cụ thể là cái gì lý hưu cũng không biết nếu như ngươi nhị thuốc nguyện ý nói vậy hắn liền nhất định sẽ nói nếu như hắn chưa hề nói vậy ngươi cũng không cần hỏi ta giống như là nhìn ra lý hưu suy nghĩ trong lòng diệp khai dẫn đầu nói người thế hệ trước ở giữa luôn có thuộc về riêng phần mình nhân đoán tình t r ư n g g i a hồ không chỉ có hiện tại mới là g i a hồ thế hệ trước ở giữa sự tỉnh chưa chắc sẽ không bằng tiểu bối đặc sắc lý hưu cũng không biết trước kia chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết trước kia nhất định phát sinh rất nhiều chuyện ta nhìn tiền bối vừa mới cho mày thế nhưng là đang lo lắng cái gì diệp khai lắc đầu nói ngươi không cần lo lắng ta hoang châu phía trên ngũ đại thế lực v ì tôn đích sắc không giả nhưng luôn có mấy cái địa phương đặc thù không phải bọn hắn muốn động liền có thể động câu nói này chính là tại nói cho lý hưu không cần lo lắng hắn hoặc là tiểu ngọc sơn sẽ gặp phải trả thù địa phương đặc thù lý hưu chỉ biết hai cái một cái là tiểu ngọc sơn còn có một cái chính là hoàng phụ gia nhưng c h â mày luôn có tâm sự đây là không thể nghi ngờ cho nên lý hưu vẫn chưa nói chuyện như cũ đang nhìn hắn diệp khai do dự trong chốc lát giải thích nói ta đi cứu ngươi thời điểm đ è m tô tử du ném tới bên ngoài quên trở về đón hắn lý hưu khỏe miệng giật một cái nói tốc độ của ngươi rất nhanh hiện tại đi đón tô tử du nghĩ đến một k h ắ c đồng hồ liền đủ để trở về diệp khai nhìn hắn một cái sau đó quay đầu nhìn một chút trên bàn đã dần dần sôi trào lên nồi lẩu nói một mình hắn nghĩ đến rất an toàn đã rất an toàn tự nhiên không cần lại đi đón hắn lý hưu nhẹ gật đầu sau đó nhớ tới trần chi mặc đoạn thời gian trước thánh tông ban bố trưởng lao lệnh thời điểm trần chi mặc đã từng xuất hiện chỉ là từ đó về sau vẫn không có tin tức lại truyền ra nhẹ nhàng đ ị a lắc đầu đem ánh mắt để lên bàn một cái dấu hiệu tính n ổ i đồng ở giữa đặt vào t ầ n g một tấm n g ăn một bên là nước dùng một bên là tê c a y đây là rất thích hợp biện pháp nhưng lý hưu lại nhự n h ữ n mày nước dùng quá nhạt tê c a y quá c a y ta muốn ăn hơi cay hắn mở miệng hướng về phía lương tiểu đao hô một tiếng lương tiểu đao chật mắt thích ăn không ăn lý hưu trầm mặc một hồi nồi trên ghế túi đầu nhìn xem lăn lộn sôi trào đ á nổi ăn c h ư một trăm sáu mươi chín mùa xuân bên trong bách hoa mở c h ư một trăm sáu mươi chín mùa xuân bên trong bách hoa mở ăn xong cái này đ ỗ n g nhiên nổi lẩu về sau liền sẽ ai đi đường đấy trở lại mình nên đi địa phương người cả đời này trưởng thành một đường tiểu di cũng sẽ gặp phải rất nhiều ly biệt đây đều là chuyện không cách nào tránh khỏi mùi vị không tệ cho gì d i ệ p khai học lương tiểu đao mấy người bộ dáng ăn một miếng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hỏi chính như tiền bối nhìn thấy rất đơn giản lương tiểu đao đưa tay chỉ nổi lẩu cùng bốn phía phối đồ ăn nói một hồi nhớ được đem cái này đáy nổi cùng đồ chấm bí chế phối phương cho ta viết một phần trận i g chiến t r kia rất đặc sắc nhưng trong đó kinh diễm nhất người không thể nghi ngờ là cái này thanh giác ty trần lạc thực lực của hắn chỉ sợ đủ để tại hoàng châu chư thiên quấn lên xếp hạng trước một mươi năm cho dù là tính tình khinh bạc diệp khai ngẫu nhiên nhìn về phía trần lạc ánh mắt ở trong cũng mang theo vẻ khâm phục lâu dưới cửa bị đẩy ra một người theo thang lầu đi tới chính là mấy ngày nay một mực không ở chỗ này vệ nhị gia đêm hôm đó hắn cũng đã rời đi nơi đây đi đâu bên t r o n g cũng không có nói cho tới giờ khắp này vừa mới trở về nồi lẩu thứ này khởi nguyên từ tính h biết lâu h ắ n tự nhiên làn ế m qua không chỉ một lần trước mắt cũng không có kinh dị mới diễn bộ dáng đi đâu bên trong lý hưu nhìn xem hắn hiếu kỳ hỏi trong phòng lửa nóng bầu không khí trở nên lãnh đạm rất nhiều bởi vì vệ nhị gia thực lực đầy đủ mạnh mà lại tính tình đầy đủ lạnh cho dù là tại trói trăng ngày mùa hè chỉ cần hắn đứng tại kêu bên trong tựa hồ liền thành trời đông đi gặp một cái lão bằng hữu vệ nhị gia không có nói tỉ mỉ lý hưu cũng không có hỏi lại những n à y thế hệ t r ư ớ c liên quan rất phức tạp phức tạp đến hắn không muốn tham dự trong đó lúc nào về đường quốc vệ nhị ra mở miệng hỏi lý hưu đi tới hoang châu mục đích chỉ có hai cái một là vì chư thiên sách hai là vì thông tiệu tiểu hiện tại hai chuyện đều đã kết thúc tự nhiên cũng không có lại cần phải lưu lại lý hưu nghĩ nghĩ nói lại lưu mấy ngày này hoang châu như thế lớn ta muốn đi đi một chút vệ nhị ra nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa lý hưu lại là lại hỏi ngài muốn khi nào trở về ngày mai cái này rất sớm hiện tại đã là đêm khuya nói là ngày mai kỳ thật bất quá là hai canh giờ về sau trên bàn nồi đồng đã dần dần tắt vệ nhị gia đ ố i trần lạt nói lấy thực lực của ngươi không thích hợp tiếp tục lưu lại thanh giất ty đi thư viện hoặc là đến ta thính tuyết lâu ma luyện mấy năm sẽ nâng cao một bước trần lạc nhẹ gật đầu lên tiếng tử phi thiên tư tuyệt thế không người có thể cùng so sánh cơ duyên càng là vô cùng tốt tiêu bạc như pha sáu cảnh thời điểm bị hắn một kiếm chém xuống n ô i long cố nhiên nhận lớn lao tổn thương nhưng cũng nhận được lợi ích to lớn cho nên tử phi thực lực mới có thể lại lần nữa đội bay manh t i ế n vào cho tới bây giờ chỉ sợ cũng không so vệ nhị gia kém bao nhiêu cái này hoành ép một đời người đến tột cùng có thể trưởng thành đến địa phương nào không người biết được đến tột cùng có thể trưởng thành có bao nhanh đồng dạng không người biết được cho nên trần lạc còn cần đi một đoạn đường mà lại chưa chắc là một đoạn rất ngắn đường vệ nhị ra lại liếc mắt nhìn kỳ ma kỳ ma ngồi nghiêm chỉnh túi đầu nhìn xem trước mặt mình bắt b u a sắc mặt nghiêm túc tối nay cũng không dài dàn g dặc thời gian luôn luôn qua thật nhanh khi lư u đồng bên trong đ ấ y nổi ngưng tụ thành khối trạng thời điểm trên bàn dài đã không có người lý nhất nam trở lại khuyên tiên sách tới cùng nhau rời đi còn có triệu khai nguyên cùng không biết từ cái kêu bên trong da ra cắt thập tam và nhân thì là lưu tại căn này đổ cổ cửa hàng dù sao dù sao vẫn cần lưu lại một người làm trông coi nếu như bỏ đi vịnh an thành không tính lời nói phù bạch thành đích thật là quanh mình khoảng cách thánh tông gần nhất một tòa thành trì khoảng cách hường đông còn có nửa cách giờ bầu trời trong bóng đêm lộ ra một vòng màu lam như sáng không phải sáng vệ nhị ra đã đi ở chân trời vừa mới xuất hiện một vòng sáng sắc thời điểm liền đứng dậy mà đi tựa hầu người thế hệ t r ư ớ c cùng thế hệ trẻ tuổi ở giữa s á c thực có khác biệt lớn liền liền đối hường đông định nghĩa đều có khác biệt trân lạc còn không có đi thiên hạ này vẫn là phải giảng đạo lý hắn nhìn xem bầu trời đêm nghe trên lầu chuyển tới nhàn nhạt tiếng đàn mở miệm nói ra b a ý hưu ngay h i Ti á c t h ra một lúc trận cười nói đây là chuyện tốt trần lạc gật đầu nói đích thật là chuyện tốt lý hưu hỏi về đường quốc về sau dự định đi thư viện hay là thính biết lâu trần lạc nghĩ nghĩ nói ta sẽ đi hư cảnh h ư cảnh đích thật là trừ thư viện cùng tính h tuyết lâu bên ngoài lựa chọn thứ ba nhưng đối với trần lạc đến nói lại cũng không là thích hợp nhất cái kia cho nên lý hưu nhịu n h ư mày cũng không lý giải trần lạc cũng không có muốn giải thích gì tứ lý hưu trầm mặc một lát nói túy xuân phong cũng tại hư cảnh có ngươi ở đây ta có thể yên tâm không ít trần lạc nói quan tâm sẽ bị loạn túy xuân phong không phải một cái thích dựa vào người khác người lý hưu nói nhưng có ngươi tại luôn luôn chuyện tốt trần lạc không nói gì bởi vì cái này đích xác là sự thật có chuyện nghĩ xin ngươi rút một tay cứ nói đừng lại lý hưu ngẩm đầu nhìn một chút trên lầu nói ta nghĩ mời ngươi đem mộ dung tuyết cùng nhau mang về trần lạc nhẹ gật đầu vẫn chưa phản đối hai người sóng vai đứng tại bên cửa sổ thẳng đến sắt trời triệt để sáng lên trần lạc đi đến tầng ba sau đó tầng ba tiếng đàn biến mất hai người cùng nhau biến mất tại chân trời mộ dung tuyết q u a y đầu nhìn thoáng qua lý hưu nhẹ nhàng cắn ngôi căn này đ ồ cổ cửa hàng bên trong người càng đến càng ít có cơ hội đi tiểu ngọc sơn một chuyến nói không chừng có thể nhìn thấy n g ư ờ i tím h d i ệ p khai vô vô lý hưu bà vai nhẹ nói lý hưu lần nữa ngây ra một lúc tựa h ầ nghe đến cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói nhưng còn không đợi hắn mở miệm hỏi th diệp khai thân ảnh cũng đã biến mất tại chân trời một cái tiếp theo một cái người rời đi tụ tán cũng nên ăn l ẩ u ta thích câu nói này lương tiểu đao v ô v ô diệp tu bà vai cười hát hát nói diệp tu cũng đi theo cờ ư i cười p h ù họa một câu tụ tán cũng nên ăn l ẩ u lương tiểu đao có chút ngạc nhiên ngươi sẽ không cũng muốn đi thôi diệp tu nhẹ gật đầu nói trận này trời đông cũng nhanh muốn đi qua đợi cho xuân về hoa nợ thời điểm chính là ta trở thành bái nhập điện n g ụ c ti thời điểm chờ ta từ cái này đi vào trong đến điện mục ti thời điểm nghĩ đến liền đến mùa xuân lý hưu nhìn xem hắn cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết diệp tu có không đi không được lý do chỉ là đạo chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng động thủ này đó nhớ được thông báo một tiếng diệp tu cười cười nói đó là đương nhiên các ngươi dạng này miễn phí lao lực ta cũng sẽ không bỏ lỡ hắn đứng dậy uống một chén rượu sau đó đối hai người k h o á t tay á o xuống lầu đẩy cửa đi ra đồ cổ cửa hàng dần dần biến mất tại trên đường phố trong lòng của mỗi người đều có chấp nhất trong lòng của mỗi người đều có mình muốn làm nhưng vẫn không có hoàn thành sự t ì n h bất dối uống say cái này tiểu hòa thượng đêm nay uống đến rất nhiều mà lại tựa như là muốn một lòng cầu say cho nên hắn say rất triệt để nằm trên mặt đất ngủ rất ngon tiếp xuân có tính toán gì Lương tiểu đao cũng n、no、tiểu tiểu ma ằ may hiện tại lý hưu chính là không bao giờ thiếu thời gian hoang châu phía trên dung chuyển vừa mới kết thúc vào giờ phút như thế này không ai sẽ đến nhằm vào hắn cũng không ai dám đến nhằm vào hắn Tuy Duyên. lý hưu hồi đáp tùy duyên chính là chưa nghĩ ra ý tứ nhân sinh cần buông lỏng không thể chuyện này còn không có kết thúc ngay sau đó liền viết ra cái tiếp theo sự tình vậy ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu lương tiểu đao lại hỏi lý hưu đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố vừa đi vừa về hành t ẩ u đám người thản nhiên nói tùy duyên lương tiểu đao t r ợ n mắt cũng không nói chuyện cứ như vậy nằm tại kia bên trong thoải mái thẳng lầm bầm mặt trời mọc rơi xuống thẳng đến ánh nắng bốc hơi con phố dài này bên ngoài cuối cùng một mảnh bông tuyết lý hưu biết mùa xuân đến một tháng này bên trong mấy người từ đầu đến cuối lưu tại căn này đổ cổ cửa hàng bên trong chưa từng rời đi đi qua rất nhiều nơi làm qua rất nhiều chuyện kia cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian bỏ đi một cần cân nhắc sự tình ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi lý hưu rất thích dạng này thời gian lương tiểu đao cũng rất thích chỉ là tại thích chi dư tổng là nhịn không được nhớ tới hồng tụ cũng không biết con của mình sinh không có sinh ra tới là nam hải hay là nữ hải hắn cân nhắc vấn đề chính là như thế xưa nay sẽ không suy nghĩ hồng tụ mang không có mang thai hắn sẽ chỉ suy nghĩ sinh ra tới về sau là nam hải hay là nữ hải nếu như là nam hải nên gọi tên gì danh tự là nữ hải lại nên gọi tên gì d à n h tự mùa xuân bên trong bách hoa mở xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào nhà bên trong gió tựa hồ cũng mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi thơm dưới lầu vang lên tiếng đập cửa đến đổ cổ cửa hàng đích sắc rất ít người nhưng tóm lại vẫn có một ít cái này một tháng đến nay cũng đã tới một số người cũng bán đi qua một vài thứ bình thường đều là từ chính bảnh nhân tiếp đãi rất khó tưởng tượng một cái đường đường ngũ cảnh tông sư k h u y ê n thiên sách trưởng lão vậy mà tự mình đứng tại quầy hàng đầu k i a sung làm gã sai vật buôn bán một chút cũng không đáng tiền đồ cổ nhưng lần này dưới lầu cũng không có vang lên cỏ kẹ mặc cả thanh âm tự nhiên cũng biết được thánh tông trường giáo vị trí sớm tại một tháng trước đó cũng đã giao đến trước mắt vị này tu vi bất quá chỉ là ba cảnh tu sĩ tuổi trẻ trong tay nam tử đoạn này trong lúc đó cả tòa hoàng châu đều nhắc lên một phen gió tanh mưa máu nhưng làm sự kiện kia ba cái nhân vật chính thánh tông cùng vạn hương thành cùng lý h ư u một phương lại là an tĩnh khiến người ngòi o ý ba bên đều là thờ ơ cái gì cũng không làm liền phảng p h á t chuyện này căn bản chưa từng phát sinh qua thánh tông như thế là bởi vì bây giờ thánh tông đã mất đi lại lần nữa nhắc lên mưa gió năng lực đồng d ạ n g cũng là bởi vì thánh tông tín nhiệm trưởng giáo la phủ h u y ề n một hệ liệt thiết huyết biện pháp nguyên nhân lý h ư u một phương tự nhiên không cần nhiều lời làm người thắng thờ ơ là chuyện rất bình thường khách quan đến nói vạn hương thành đầu kia liền tương đối ý vị sâu xa heo tổn sáu vị tông sư trong đó càng là bao quát sở vương cùng mầm h ề bách nhất là mặt mũi bên trên vũ nhục nhưng dù vậy bọn hắn đúng là không có nửa điểm phản ứng tựa hồ cũng không có tính toán trả thù ý tứ người tới làm cái gì lương tiểu đã hỏi đây cũng chính là la phụ h u y ê n nếu là đ ổ i thánh tông những người khác chỉ sợ hắn đã sớm rút đao chém tới la phụ h u y ê n nhìn hắn một cái sau đó đem ánh mắt bỏ vào lý hưu cùng thông nho nhỏ trên thân nói ta đến nói lời tạm biệt về sau kiểu gì cũng sẽ gặp mặt cần gì phải từ biệt lý hưu ra hiệu hắn ngồi xuống sau đó châm một ly trả đưa tới nhẹ nói hắn cùng la p h ủ huyên quan hệ trong đó phải đặc thù một chút đặc thù cũng không có nghĩa là rất tốt cũng chỉ là đơn thuần đặc thù mới đầu là đối địch nhưng la p h ủ huyên làm việc quang minh lỗi lạc nhưng lại để người kính trọng chưa nói tới là bằng hữu cũng không nói là địch nhân đây chính là đặc thù nhưng chính như lý hưu nói tới như vậy về sau thánh tông tại la p h ủ huyên dẫn đầu dưới sẽ đi hướng mặt khác một con đường đầu kia con đường rất khó nói tốt xấu nhưng nhất định sẽ không cùng lý hưu sinh ra cựu hận gì đã không có cựu hận vậy liền kiểu gì cũng sẽ gặp lại sao lại cần từ biệt la phù huyên cầm lấy chén trả uống một ngụn giải thích nói cùng trước kia từ biệt lý hưu nhìn xem hắn sau đó cũng vì mình rót một c h é n trà cái tiêu ngược lại là đích x á c cần làm một cái từ biệt quyết định của ngươi là đúng la phù huyên nghiêng đầu nhìn xem thông tiểu nhỏ nhẹ nói thông tiểu tiểu cười nói là quyết định của chúng ta là đúng lúc trước la phù huyên là duy nhất ủng hộ nàng người điều này rất trọng yếu lắc đầu không nói thêm gì nữa trận này từ biệt cùng trong tưởng tượng không giống trừ vừa mới bắt đầu ngồi xuống thời điểm nói hai câu này bên ngoài không còn gì khác càng giống là im ắng từ biệt uống một ly trà nghiêng đầu nhìn một lát ngoài cửa sổ la phù huyên liền đứng dậy đi xuống lầu hai rời đi căn này đổ cổ cửa hàng chương ũ n g c ỉ ngồi đại khái k đến đích nửa canh giờ thời gian. Cái thời giờ sắc một trăm n bảy mươi hạ qua đông đến thu gặt đông tảng t h ư ơ n g một trăm bảy mươi hạ qua đông đến thu gặt đông tảng hạ qua đông đến xuân đi đông tới một năm này rất bình tĩnh chưa bao giờ có bình tĩnh đại lục ở bên trên kỳ thật cũng không có quá nhiều phân tranh đã một năm qua cũng không có chuyển ra cái gì khó lường sự tình thánh tông hiện nay là nửa phong sơn trạng thái đệ tử trong môn phái tán gần như một nửa còn lại đều là một chút nguyện ý cùng trung hoạn nạn người vạn hương thành hay là cái gì động tác đều không có liền thật giống như là câm điếc ăn hoàng l i ề n chết đi kia sáu vị tông sư tựa như là chết vô ích đáng nhắc tới chính là nửa năm trước ở trên biển xuất hiện một cái treo ngược trời động tĩnh rất lớn tại triệt đề xuất thế hai tháng trước cũng đã có dấu hiệu hiện hiện chư thiên hấp dẫn không biết bao nhiều người t i ê n vệ mà lại căn cứ phê văn đ ế nói tòa này treo ngược trời ngũ cảnh trở xuống đều có thể đi phải chỉ là có thời gian hạn chế trong vòng chỉ có ngắn ngủi mười ngày chỉ là thế thì treo trời bên trong tựa hồ rất là h u n g hiểm tiến vào bên trong người cuối cùng còn sống ra chỉ có một nửa làm người ta bất ngờ nhất chính là tại thời gian kết thúc về sau tất cả mọi người đã lui ra ngoài tòa kia treo ngược trời cũng không có biến mất có người thử nghiệm đi vào nhưng chỉ là vừa vặn tiếp xúc liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ c h â n khai nếu là có người thử cưỡng ép tiến vào bên trong sợ rằng sẽ bị trong khoảnh khắc ép thành mạnh vụn treo ngược trời hình thành chia làm mấy loại có là thiên địa quy tắc tạo thành cũng có mười ngày qua đi treo ngược trời chưa từng biến mất còn sống một nửa người có riêng phần mình trở lại tông phái gia tộc bên trong cũng có một chút lựa chọn lưu tại nguyên địa yên lặng theo dõi kỷ biến dù sao treo ngược trời loại cơ duyên này có thể nộp nhưng không thể cầu không biết bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một lần quả quyết không có bỏ qua đạo lý cũng không có hoa phí thời gian quá dài đại khái là hai tháng về sau ngay tại canh dự ở người xung quanh càng ngày càng ít thời điểm tòa kia treo ngược trời quả nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa chỉ thấy cái kia vốn là biến mất vào hư không dị giới treo ngược trời vậy mà là bắt đầu chuyển hóa trở thành thực chất cuối cùng đúng là biến thành một cái đảo nhỏ bộ dáng sừng sững tại trên mặt biển đồng thời hòn đảo chính giữa có lấy quan g huy lấp lóe bay lên ở trên bầu trời hình thành ba chữ to yêu nguyện đêm vô số người nhìn xem một màn này không biết là có ý tứ gì có người suy đoán cùng yêu tập có quan hệ cũng có người suy đoán cùng thời tiết có quan hệ nhưng không thể nghi ngờ hòn đảo hình thành đồng thời xuất hiện ba chữ này về sau treo ngược thiên tri bên ngoài người trở nên càng nhiều lên chỉ là quy tắc tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì cải biến chờ tại ngoại giới người vẫn là không cách nào tiến vào đảo bên trong kia bên trong liền thật giống như là một cái hoàn toàn ngăn cách thế giới cấm chỉ hết thể người tiến vào từ sau lúc đó treo ngược trời chú ý độ tăng trưởng không biết gấp bao nhiêu lần chỉ là bộ dáng như vậy cầm tiếp theo đại khái thời gian bảy tám tháng dù là tất cả mọi người biết kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu treo ngược trời nhưng là vào không được cũng là hồn công từ đó về sau chú ý người dần dần liền càng ngày càng ít t h mây, mây sinh song nguyệt cùng càng đ không che t đậy loạn rất dễ dàng lý giải chân chính để người xem không hiểu thì là từ đêm cùng hoang gà lúc cái này sau cái chữ không thể nghi ngờ hai cái này từ chị đều là thời gian nhưng cụ thể là cái gì thời gian không ai biết từ đêm hoang gà lúc đây chỉ là một cái chính xác thời gian nhưng không ai biết cuối cùng chỉ là cái gì thời gian cái này liền rất dễ dàng bỏ lỡ mà một khi bỏ lỡ cái này đặc biệt thời gian vậy liền chẳng khác gì là bỏ lỡ lần nữa tiến vào treo ngược trời cơ hội mười ngày lúc trước cũng chỉ tiến vào mười ngày thậm chí còn không đủ mọi người hoàn toàn thăm dò trong đó nhưng căn cứ ra người nói ngắn ngắn mười ngày thời gian bọn hắn gặp phải cơ duyên không chỉ một lần thậm chí còn có vài chỗ phúc điệu bí cảnh ở treo ngược trời bên trong tựa như là có động viên khác có người đạt được chỗ cự c tốt từ ba cảnh tu sĩ nhảy lên trở thành du g ã cường giả có người đạt được đại cơ duyên thân phụ linh bảo tay cầm một phương tiên đ i ệ ngắn ngủi mười ngày tuyệt đối không cách nào thỏa mãn thiên hạ tu sĩ dã tâm cùng dục vọng cho nên khi nhìn đến kia hai câu nói về sau khiến cho dã tâm của bọn hắn lại lần nữa sôi trào lên chỉ là treo ngược trời lại như cũ giống như thường ngày đồng dạng không cách nào tiến vào để không ít người như là kiến bỏ trên chảo nóng đồng dạng nảy loạn nhưng thủy t r u n g không bắt được trọng điểm thẳng đến có người đi vô lượng tự kia hai câu nói từ một loại nào đó trình độ đi lên nói càng giống là châm nôn lời tiên tri nếu như bàn về tìm ra lời giải cùng lời nói sắp bén nghĩ đến trên đời này tại cũng không có cái gì địa phương hơn được vô lượng tự treo ngược trời đáng giá người trong thiên hạ chú ý một cái kết thúc lại cũng không biến mất treo ngược trời đáng giá càng nhiều người chú ý mà một cái kết thúc về sau cũng không biến mất ngược lại còn lộ ra đủ loại q u ỷ dị treo ngược thiên na liền càng đáng giá tất cả mọi người chú ý trên đời luôn có cái thứ nhất ăn quả đào người tại người đầu tiên đi vô lượng tự về sau càng ngày càng nhiều người đều đi vô lượng tự nếu như hai câu này bị giải khai mọi người biết rõ r à n g cái gọi là từ đêm h o à n g gà lúc chỉ thời gian cụ thể đó mới là có chỗ cực tốt sự t ì n h cho nên hiện tại vô lượng tự rất nhiều người đồng thời còn có người đang không ngừng chạy tới chỉ là lâu như vậy lấy cũng không có cái gì tin tức chuyển tới phu bất thành đồ cổ cửa hàng tầng ba phía trên lầu cắt ở trong hai người chính ngồi đối diện nhau trong hai người ở giữa trưng bày một t r ư ơ n g b à n cờ phía trên chất đống đen trắng tử điện hạ cảm thấy cờ của ta như thế nào tại lý hưu trước mặt ngồi một cái thanh niên áo trắng rơi xuống một viên hắc tử về sau mở miệng hỏi lý hưu nói so với trước năm mấy chút nếu như không bằng năm ngoái ta lại thế nào trở về khiêu chiến ngươi cho dù ngươi so với trước năm mấy chút cũng vẫn là không bằng ta thanh niên áo trắng cũng không tức giận chỉ là đạo tối thiểu biết còn kém bao xa lý hưu nghĩ, nghĩ nói nếu như theo quy củ của ngươi tới làm việc coi như biết còn kém bao xa ngươi muốn thắng ta cũng cần rất nhiều năm tiểu cờ thánh phương lương một năm chỉ dưới hai bàn cờ theo lý hưu đây là cái rất dở quy củ phương lương nói khẽ quy củ sở dĩ sẽ trở thành quy củ cũng là bởi vì nó cần bị người đi tuân thủ lý hưu nói nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ phương lương gật đầu nói đúng là như thế cho nên từ năm trước bắt đầu ta liền quyết định cùng ngươi đánh cờ không tính tại cái này hai bàn ở trong t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt tử đêm cùng hoang gà lúc t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt tử đêm cùng hoang gà lúc sau đó hai người liền trò chuyện lên liên quan tới thế thì treo t r ờ sự tỉnh thiên địa nhiều phúc trạch nhất là người ở thưa thất lại rộng lớn vô ngần hải vượt phía trên vô số năm qua không biết bao nhiêu cơ duyên trôn ở biển cả có thậm chí đều không muốn người biết tự thân nóng ánh xuất hiện kết quả lại rơi được một cái không người hỏi tham hạ tràng cuối cùng ảm n h i ê n biến mất tại sâu không thấy đáy nước biển phía dưới từ đêm mây sinh song n g u y ệ t h o a g à lúc càng không che đại loạn điện hạ như thế nào đối đại hai câu này phương lương nhìn xem lý hưu mở miệng hỏi hắn đã từng đi qua đến treo ngược trời mười ngày mặc dù nắn nhưng cũng có thể phải dòm trong đó hai ba nơi đây treo ngược trời càng giống là một chỗ thế giới trong đó cái gì cần có đều có động thiên phúc đ i ệ rất nhiều cẳng có linh bảo bí ý lấp loe trời cao kia là một chỗ có dấu chân chính đại cơ duyên địa phương đáng tiếc duy nhất chính là mười ngày quán ngắn không đủ để nhìn trộm toàn cảnh hắn đến cái này bên trong một là vì cùng lý hưu đánh cờ hai chính là muốn hỏi một câu lý hưu cách nhìn vị này đường quốc thế tử có đọc hiệu thiên hạ chi danh có lẽ có thể biết được trong đó m ộ t hai lý hưu nghĩ nghĩ nói mây sinh song n g u y ệ t cùng càn k h ô n che đậy loạn cũng không khó khó được chỉ là hai cái này sưng hô chỗ đặc biệt là thời gian đến tột cùng là cái gì phương lương nhẹ gật đầu tất cả mọi người cơ hồ đều là ý tưởng như vậy cho nên những người kia mới có thể đi vô lượng tự bởi vì vô lượng tự rất cổ lão phóng nhãn thiên hạ tông phái chỉ có vô lượng tự có thể truy tố đến nhân loại khởi nguyên thời điểm nó hơn bốn đại thế lực đều chỉ là tại thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong dần dần cuột khởi thế lực ta từng tại một quyển cổ tịch bên trên nhìn thấy qua liên quan tới h o à n g gà lúc ghi chép kỳ thật cũng không khó lý giải cái gọi là h o à n g gà lúc chính là giờ xỉu chân chính khó khăn liền ở chỗ xưng hô này đầy đủ cổ lão cổ lão đến cho dù là bây giờ cả tòa hoàng châu phía trên nhiều tuổi nhất người cũng chưa từng biết được tình trạng rất nhiều s ư n g hô cùng đặc biệt là đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất thẳng đến cuối cùng không người biết được hoàng gà lúc chính là giờ xỉu nghe tới đáp án này phương lương trên mặt lộ ra một vòng v ẻ khâm phục thầm nghĩ không hổ là đọc hiểu người trong thiên hạ đối với vạn sự vạn vật đều có mấy điểm hiểu rõ về phần tử đêm ta cũng không hiểu biết s ư n g hô này có lẽ d o、so、hoàng gà lúc còn cổ lão hơn lại hoặc là cùng hoàng gà lúc đồng dạng cổ lão thư tịch bên trên vẫn chưa ghi chép một cái thời gian đoạn biệt s ư n g cũng không đáng phải thế hệ nhân khẩu miệng tương truyền có lẽ chỉ có vô lượng tự sẽ biết chuyện này lý hưu còn nói thêm phương lương trên mặt cũng chưa từng xuất hiện vẻ thất vọng gì có thể có được một cái liên quan tới hoang gà lúc giải thích cũng đã ngoài ý liệu điện hạ chuẩn bị đi vô lượng tự lý hưu nhẹ gật đầu nói bất giới ở ta nơi này bên trong đợi một năm nên trở về đi xem một chút tiểu hòa thượng một năm này trôi qua là thoải mái nhất chứ mỗi lúc trời tối trước khi ngủ tụng một lần trải qua bên ngoài không còn gì khác sự tình có thể làm một năm xuống tới trọn vẹn mập một vòng trên mặt cũng biến thành thị đô đô khi nào khởi hành liền mấy ngày nay cờ bình bên trong quân cờ càng ngày càng ít trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều phương lương đi cờ hiểm đi một bước tam, tam. lần tới sắc cơ lại bị lý hưu gặp chiêu phá chiêu hóa giải sạch sẽ hai người để cơ xuống lý hưu m ặ t không biểu tình phương lương cảm thấy có chút t i ế c t đối nói lại nhiều dưới mấy năm ta nhất định có thể thắng được ngươi lại nhiều dưới mấy năm ngươi cũng thắng không nổi ta phương lương h ừ lạnh một tiếng nhưng đầu nhìn đứng ở cách đó không xa kỳ ma hỏi ngươi cho rằng ta có thể thắng hay không qua hắn hắn đối với kỳ ma cũng không có cái gì tôn trọng bởi vì kỳ ma tại kỳ đạo bên trên bại bởi hắn là bại tướng dưới tay kỳ ma cũng không tức giận bởi vì thật sự là hắn là bại tướng dưới tay nếu như lại nhiều dưới mấy năm để lão hủ lại nhiều nhìn mấy năm ngươi có thể thắng hay không qua đời tử còn khó nói nhưng ta nhất định có thể thắng được ngươi lời này đem phương lương khí cười nhẹ giọng mắng câu thượng bất chính hạ tắt loạn đem đầu lệch ra nhìn về phía dưới lầu phố dài p h u bạch thanh đích thật là một cái thanh nhỏ nhỏ đến ban đêm không có đèn nước nhỏ đến trên đường người đi đường không nhiều có lẽ chúng ta hẳn là đi xuống xem một chút người trên đường phố cùng dối loạn tưng bừng sau đó liền trông thấy từ phố dài cuối cùng đi tới một người một người trẻ tuổi phương lương nhìn xem người trẻ tuổi kia chậm dãi đến gần sau đó nói đường đi chính là cho người đi lại có cái gì tốt nhìn cho nên lý hưu không có ngầm đầu đưa tay thu liếm đánh cờ trên bàn quân cờ thản nhiên nói trên đường dài sẽ đi rất nhiều người phương lương ánh mắt ngưng lại nói nhưng hắn không phải lão nhân càng không phải là nữ nhân đó là cái gì người một người đàn ông tuổi trẻ chỉ cần đi tới không phải người chết vậy liền coi không vừa mắt phương lương đứng người lên sắc mặt cũng biến thành có chút ngưng trọng lên có lẽ hắn thật là một người chết người chết như thế nào biết hành tàu lý hưu n h í u nhữu mày sau đó ngầm đầu nhìn qua phát hiện kia đích thật là một cái tuổi trẻ nam tử mà l sau lưng i thang lầu truyền đến rất nhỏ tiếng ướt chân lương tiểu đao đi tới nghe nói như thế về sau xen và hỏi cái gì người kỳ quái phương lương ánh mắt có chút nhau lại giấu ở ngực bên trong dế gọi hai tiếng một cái có quan tài hành tàu người tự nhiên là một người kỳ quái lương tiểu đao đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới đi ánh mắt rơi vào cái kia càng ngày càng gần tuổi trẻ nam tử trên thân sau đó có chút lóe lên cái này đích sắc là một cái người thật kỳ quái kỳ thật hắn so với các ngươi trong tưởng tượng kỳ quái hơn ngay tại ba người túi đầu nhìn lại thời điểm một mực nằm tại trên ván gỗ hùng bàn lại là đột nhiên mở miệng nói ra nếu như nói đã một năm qua bất giới mập một vòng lời nói cái này hoán hùng liền mập không chỉ một vòng thịt hồ hồ nằm tại k i a bên trong giống như là một đống viên thịt lý h ư u h i ể u rất rõ hùng bàn biết hắn chỉ là nhìn qua rất gở trên thực tế lại rất cơ t r í liên hỏi kỳ quái ở đâu hùng ban phí sức chở mình leo đến tấm ván gỗ biên giới đem đầu của mình nô ra đi chỉ vào cái kia càng ngày càng gần người trẻ tuổi nói hắn không phải người ba người lông mày cùng nhau nhữ một cái lời này tự nhiên không phải đang mắng người vậy cái này tên nam tử liền thật không phải là người đó chính là yêu tộc nghĩ đến đây ba người mày nhữ lại càng sâu một cái yêu tộc người đi tới hoang châu cũng không kỳ quái nhưng là khiêng quan tài khắp nơi hành tẩu vậy liền rất kỳ quái ngươi biết hắn là chủng tộc gì lý hưu vuốt vuốt hùng bàn cái bụng hỏi yêu tộc cùng nhân tộc khác biệt nhân tộc tất cả đều là người mà yêu tộc lại có rất nhiều yêu rất nhiều không giống yêu chương một trăm bảy mươi hai con quan tài người chương một trăm bảy mươi hai con quan tài người d u n g hoán hùng lời nói đến nói chính là k i ê n là đủ để chấn áp ngũ cảnh quan tài thậm chí liền ngay cả bình thường ngũ cảnh đều không thể tiếp xúc thời gian quá dài phóng nhãn toàn bộ yêu t ộ c cũng chỉ có thánh long nhất tộc mới có thể không nhìn cỗ này trên quan tài t ử khí bởi vì thánh long nhất tộc có được có thể tẩy địch hết thể ô h ế thánh tim rồng thánh long nhất tộc lý hưu vẫn chưa tiếp xúc qua cái chủng tộc này nhưng lại nghe nói qua hắn cũng nhớ tới một người d i ệ p tu sư phụ từ tù ba sơn lưu tiên sinh lúc trước lưu tiên sinh chính là bởi vì trộn thánh long nhất tộc một viên thánh tim rồng suýt nữa ngưỡng xuống đại hoạ thánh long nhất tộc tại yêu tộc ở trong địa vị rất cao có thể nói tương đương với hoang châu phía trên năm đại phái cũng không đủ dưới mắt treo ngược trời xuất thế chân ngôn lời tiên tri h về không mà thánh long nhất tộc lại đi ra một vị người trẻ tuổi con quan tài hướng tây mà đi cái này rất quý dị xem ra chúng ta thật hẳn là đi xuống xem một chút thoại âm rơi xuống lý hưu đi xuống lầu một mở cửa đứng tại trên đường phố thiên tiên người trẻ tuổi dừng ở hắn trước mặt ngươi ngăn t r ở con đường của ta người tiên ngầm đầu nhìn hắn quanh thân phía trên lượn vòng l ấ y nồng đấm hát sắc từ khí lý hưu cũng đang nhìn hắn người này mặc một thân màu tuyết trắng quần áo tóc lại là không giống bình thường màu lam nhất là cặp mắt kia càng lam s o bầu trời còn muốn lam có lẽ chúng ta muốn đi chính là cùng một nơi người kia có quan tài ánh mắt băng lãnh nhường đường lý hưu vẫn chưa tránh ra mà là hỏi tại trong nhân tộc một người có quan tài hành tẩu là một kiện chuyện rất kỳ quái cũng là rất để người dùng mình sự tình lời này chính là l à ám chỉ hắn đã biết người thân phận người kia ánh mắt có chút l ó e lên vẫn chưa nói chuyện lý hưu lại hỏi cho nên ta rất muốn biết người có quan tài hành tẩu muốn làm gì người tuổi trẻ kia thanh â m có chút lạnh cho dù là tại đầu mùa xuân ở trong vẫn như c ũ lộ ra lạnh như vậy quan tài tự nhiên là dùng để chở người chết nhưng ngươi quan tài bên trong không có người ta còn không có giết người tự nhiên là không có người chết giết người còn muốn thay người chuẩn bị quan tài bởi vì người kia giết không chết lý hưu cười nói đã giết không chết vậy thì không phải là người chết ngươi quan tài cũng liền không phải quan tài người trẻ tuổi trầm mặc một hồi nói nếu như ngươi không nhường đường cái thứ nhất tiến vào cái này quan tài sẽ là ngươi đường rất rộng ngươi cũng không nhất định muốn đi ta đứng cái này bên trong lý hưu mở ra cánh tay nhẹ nói ngươi là ai người trẻ tuổi nhìn xem hắn hỏi đường quốc lý hưu người kia ánh mắt có chút ngưng lại màu xanh thẳm con ngươi ở trong hiện hiện một vòng kinh ngạc hắn cúi đầu nghĩ nghĩ sau đó nói thánh long tộc vua không phải là thoại âm rơi xuống hắn con quan tài thẳng tắp hướng phía trước đi đến cùng lý hưu gặp thoáng qua thời điểm lý hưu thanh âm trợt văng lên một số thời khắc quan tài chưa chắc là nhất định phải giả chết người vua không phải là bước chân bỗng nhiên một cái chớp mắt xanh thẳm con ngươi như là hàn băng đồng dạng nhìn hắn một cái trong nháy mắt đó phảng phất toàn thân trên dưới đều bị băng phong loại cảm giác này chỉ cầm tiếp theo một cái chớp mắt liền biến mất không gặp người rất thông minh nhưng không quản lý sự tình liền vĩnh viễn không cần quản bình tĩnh lời nói âm thanh dần dần đi xa vua không phải là thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở trên đường dài đi ra cái này phủ bạch thành nhỏ đây là một cái rất người thần bí lương tiểu đau hai tay gối lên sau đầu đi trở về đồ cổ cửa hàng hô hào thông tiểu tiểu cùng bất giới thu dọn đồ đạc hắn hiểu rất rõ lý hưu biết đạo kinh quá cứng vừa sau chuyện này hắn chỉ sợ sẽ không lại tiếp tục lưu lại cái này bên trong hơn nữa còn ngay lập tức sẽ lên đường thanh nhỏ rất tốt yên tính lại tự tại nhưng tóm lại không thể g i i đợi điện hạ cho là hắn tại sao lại đến mắt thấy vua không phải là đi xa thân ảnh phương lương mở miệng hỏi yêu tộc sẽ đến h o a n châu thậm chí cũng sẽ đi đ nhưng cũng không nhiều nhất là giống thánh long nhất tộc dạng này tại yêu tộc ở trong có hoàng tộc địa vị trung tộc tự nhiên không cần thiết vì một cái treo ngược trời mà không xa mười phẩy không không không dặm chạy tới nhất là có một cái quan tài chạy tới hắn đến cái này bên trong tự nhiên là vì đem người trang tiến vào quan tài bên trong lý hưu dừng một chút sau đó tiếp tục nói ngươi còn nhớ rõ treo ngược trời kết thúc về sau hóa thành hòn đảo mà ra ba chữ kia phương lương nghĩ nghĩ nói yêu n g u y ệ t đêm lý hưu gật đầu nói n g u y ệ t cùng đêm đại biểu chính là có ý tứ gì đã rất rõ ràng nhưng ba chữ hóa thành châm ngôn lời tiền chi về sau lại biến mất yêu chữ biến mất cũng không đại biểu không trọng yếu có lẽ chúng ta đều xem nhẹ một sự kiện phương lương n h u mày hỏi chuyện gì lý hưu hồi đáp từ đêm m â y sinh xong nguyện hoang gà lúc c à n khôn che đại loạn như thế nào c à n khôn thiên địa cùng âm dương thứ gì có thể nhiễu loạn âm dương lịch loạn tiên h địa? phương lương con ngươi có chút co g i ú lại ý của ngươi là có đồ vật sẽ tại từ đêm hoang gà lúc xuất hiện đảo loạn càng khôn nhưng hắn chẳng qua là bốn cảnh tu sĩ cho dù là này cũng treo trời chính là thái cổ lớn vật diễn biến mà ra tại từ đêm hoang gà lúc giành lấy c u ộ sống mới đã có được lịch loạn c à n khôn năng lực hắn một cái bốn cảnh tu sĩ lại muốn ứng đối ra sao người thông minh ở giữa đối thoại thường thường rất đơn giản bởi vì người thông minh có thể từ một điểm dấu vết để lại ở trong suy đoán ra rất nhiều chuyện k i a đôi câu châm ngôn rất dễ lý giải thánh long nhất tộc vào lúc này từ cách xa yêu tộc tri địa con quan tài mà đến quả quyết không phải t r ù n g hợp cho dù là bọn hắn suy đoán có sai cũng vô pháp phủ nhận thánh long nhất tộc cùng thế thì treo thiên tri ở giữa có cực lớn nguồn gốc đây cũng là chúng ta cần biết đến từ phù bạch thành hướng tây mà đi cũng sẽ không đến treo ngược trời sẽ đến chỉ có một chỗ vô, tự. vô luận vô không phải là muốn làm cái gì vô luận hắn biết cái gì đây hết thể có lẽ cũng sẽ ở vô lượng tự đạt được đáp án vô lượng tự đích thật là hoang châu phía trên truyền thừa cổ xưa nhất thế lực nhưng vô luận tại như thế nào cổ lão nhân tộc cuối cùng vẫn là không sánh bằng yêu tộc bởi vậy thánh long nhất tộc nếu là biết được cái gì lý hưu cũng không cảm thấy kinh ngạc chỉ là chúng ta không có cách nào xác định một sự kiện hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời đầu mùa xuân bầu trời lộ ra làm cho lòng người a n màu xanh thảm phương lương nhữ mày nói lập trường của hắn lý hưu nhẹ gật đầu nói đây hết thể mặc dù chỉ là người ta suy đoán nhưng nếu như lời tiền chi không có sai kết quả cuối cùng nghĩ đến chính là như thế nhưng ta không thể xác định thánh long nhất tộc đến tột u cùng muốn làm gì vua không phải là tới đây là vì dùng cô quan tài kia c h ấ n áp kia thái cổ đại hùng hay là vì dùng cô quan tài kia bảo trụ kia thái cổ đại hùng tuy chỉ có hai chữ chi kém kết quả cùng ý nghĩa lại là hoàn toàn khác biệt c h ư một trăm bảy mươi ba hiện tại ngươi có thể đi được càng nhanh c h ư một trăm bảy mươi ba hiện tại ngươi có thể đi được càng nhanh húng chi bản thân hắn cũng có chuyện muốn đi một chuyến vô lựa tự một năm này trôi qua rất bình tĩnh nhưng ngươi vẫn là hẳn là đề phòng vạn hương thành phương lương mở miệng nói ra cùng phá vỡ thánh tông khác biệt vạn hương thành thực lực cường đại nội tinh thâm hậu nhưng không có trả thù vậy liền nhất định có mở á m lý hưu nghĩ nghĩ nói tuyết vô dạ bày ra một cái ta nhìn không thấy đoán không được bán hắn cho rằng ta nhất định sẽ thua mà lại sẽ thua rất thảm tại cục này nổi lên mặt nước thời điểm b ạ n hương thành cũng sẽ không sớm động thủ vậy ngươi sẽ thua sao tại kết quả xuất hiện trước đó không ai biết nhưng vô luận thắng thua có thể khẳng định là ta nhất định sẽ trả giá rất lớn biết do phía trước có c ả m bẫy nhưng lại không biết c ả m bẫy ở đâu bên trong vậy liền nhất định sẽ rơi vào cho dù cuối cùng bỏ ra cũng nhất định sẽ rơi mình đầy thương tích tuyết vô dạ tâm tư rất nặng đây là một cái để người nhìn không rõ ràng đối thủ người vĩnh viễn cũng vô pháp đoán trước hắn b ư ớ c kế tiếp sẽ làm cái gì sau lưng đồ cổ cửa hàng vang lên tiếng bước chân thần thái bay dương lương tiểu đao cùng thông tiểu tiểu hướng phía lý hưu hai người đi tới đi theo phía sau còn buồn ngủ bất giới hòa thượng người mập liền thích đi ngủ bất giới một năm này bên trong làm nhiều nhất ngay cả khi ngủ đi đâu tiểu hòa thượng rủi rủi con mắt lẩm bẩm hỏi lý hưu nhìn hắn một cái nói vô lượng tự tiểu hòa thượng ngây ra một lúc chật lập tức liền thanh tỉnh lại bất đắc gì nói có thể hay không không đi một cái vô lượng tự phật tử lại không muốn trở lại vô lượng tự nhìn thấy mấy người ánh mắt bất giới có chút xấu hổ sờ sờ đầu lúng túng nói ta sợ trở về liền giá không được hắn là phật tử lại là một cái rất không đáng tin cậy phật tử pháp hiệu bất giới mọi loại đều bất giới ngươi là vô lượng tự phật tử nhưng có biết tử đêm là có ý gì lý lưu lên tiếng hỏi một câu bất giới trừng mắt nhìn không biết vậy ngươi nhưng biết thế thì treo trời vì sao tại kết thúc về sau cũng còn chưa t i ê u mất không biết lý lưu không tiếp tục hỏi bước chân dẫm tại trên đường dài hướng phía ngoài thành đi ra ngoài bất giới có chút hổ thẹn đi theo phía sau mình cái này phật tử vậy mà cái gì cũng không biết kia vô lượng tự xem ra là nhất định phải đi sau lưng phù bạch thành càng ngày càng xa tại cái này ngày xuân bên trong trăm hoa đua nợ thời gian bên trong hành tẩu là một kiện rất đáng được chuyện vui ta biết ngươi rất thích đi đường nhưng lần này đi vô lượng tự có một trăm linh không không không xa chỉ dựa vào hai chân có phải là có chút không quá phù hợp lương t h i ể u đ a o hai tay gối lên sau đầu liếc mắt nhìn lý hưu nói hai chân sinh ra chính là dùng để đi đường nhưng con đường này quá dài chỉ dùng hai chân quá chậm hắn rất chậm cho nên chúng ta cũng không thể quá nhanh lý hưu ngẩng đầu nhìn phía trước chỗ xa xa cái kia như ẩn như hiện bóng người n h ẹ nói lương tiểu đao cũng đi theo nhìn sang vô không phải là đi tại kia bên trong con quan tài bóng l ư n g đi cũng không nhanh lý hưu muốn biết thánh long nhất tộc cùng tòa kia treo ngược tiên tri quan hệ giữa muốn biết vô không phải là vì sao muốn đi vô lượng tự hắn không thích bọn người không thích bọn người tự nhiên là không thể tới trước cho nên vô không phải là đi chậm rãi hắn đi liền chậm hơn lương tiểu đao cảm thấy càng thêm nhàm chán nếu như dựa theo cái tốc độ này đi xuống một trăm phẩy không không không dặm xa có trời mới biết muốn đi bao lâu bất quá chúng ta tối thiểu có thể xác định một sự kiện lý hưu nhìn xem chỗ xa xa đạo thân ảnh kia thản nhiên nói đó chính là cái này từ đêm thời gian nhất định còn có thật lâu nếu không hắn sẽ không đi chậm như vậy có lẽ hắn cũng không biết từ đêm cụ thể là cái gì thời gian cũng khó nói lương tiểu đao cảm thấy càng không ý tứ miết miệng nói tiếp kỳ thật nhiều khi sự tình muốn so trong tưởng tượng của ngươi đơn giản rất nhiều lý hưu nhìn hắn một cái không nói gì lương tiểu đao nói tiếp muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra trực tiếp đi hỏi một chút không là tốt rồi rồi. dứt lời hắn cũng mặc kệ lý hưu đưa tay đem hoán hùng ôm ở mình mang bên trong sau đó thân hình lõe lên liền hướng phía đường dài cuối cùng n ư ớ tới lý hưu khẽ cho mày liền cũng đi theo phía sau theo sát phía sau vô không phải là đi cũng không nhanh tốc độ liền cùng người bình thường hành tẩu tốc độ không sai biệt nhiều rất nhanh liền bị lương tiểu đao đuổi theo nhưng hắn nhưng cũng không có quay đầu lại nhìn phối hợp đi lên phía trước nếu như ngươi lấy tốc độ bây giờ hành tẩu đợi đến vô lượng tự về sau có lẽ đã qua t ử đêm thời gian cũng khó nói vô không phải là không nói gì như cũng tại đi lên phía trước lương tiểu đao như như mày ngươi là kẻ điếp hay là câm điếp nếu như ngươi không có chuyện cũng không cần tới chặn con đường của ta vô không phải là hờ hưng nói xem ra ngươi không phải là kẻ điếc cũng không phải câm điếc vậy ngươi hẳn là trả lời vấn đề của ta sau lưng lý hưu mấy người chạy tới vua không phải là cao mày nói ta chỉ hy vọng tới kịp bất giới nói nếu như ngươi chịu buông xuống cái này cố quan tài hẳn là có thể đi càng nhanh nếu như ta buông xuống cái này cố quan tài liền tương đương đem toàn bộ thế giới trang tiến vào quan tài ở trong dạng n à y đại giới quá khổng lồ cho nên hắn không thể thả lời này cũng đầy đủ giống như là nói chuyện giật gân để lý hưu bọn người đồng dạng nhữ mày treo ngược trời bên trong có cái gì lý hưu nhìn xem hắn nghiêm túc hỏi vua không phải là bước chân không ngừng tại h nhân ả n nói, con một đ cả tòa đại lục phía trên trừ thanh sơn kiếm tông hai cái lao bất tử bên ngoài ngũ cảnh tu sĩ chính là đứng đầu nhất trần nhà cho dù là tiêu bạc như một khi vượt qua sáu cảnh đều sẽ bị tiếp đón được môn hộ về sau cho nên nói xuất hiện ngũ cảnh phía trên tu sĩ khả năng hầu như không tồn tại nhưng một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa vô địch nếu như vô không phải là lời nói không loa vậy cái này đích sắc được sừng tụng là đem toàn bộ thế giới thả tiến vào quan tài bên trong cái này cố quan tài chính là vì chấn áp kia đại yêu sử dụng vâng vậy ngươi vì sao muốn đi vô lượng tự vô không phải là nhìn hắn một cái ý vị thâm t r ư ờ n g nói đây chính là ta muốn đi vô lượng tự nguyên nhân nếu như muốn chấn áp kia đại yêu chỉ bằng mượn hắn có một cái quan tài là không đủ còn cần một vật mới có thể làm được lý hưu mày n h u lại càng sâu lại lần nữa hỏi từ đêm chỉ là một ngày nào đây cũng là ta muốn đi vô lượng tự nguyên nhân hắn cũng không biết từ đêm chỉ đến tột cùng là một ngày nào cho nên hắn chỉ có thể hy vọng mình có thể tới kịp đi làm đây hết thảy vậy ngươi liền càng hẳn là đi mau một chút vô không phải là bước chân ngừng lại hắn nhìn xem lý h ư u chân thành nói vậy ta như thế nào mới có thể đủ đi được càng nhanh lý h ư u nghĩ nghĩ sau đó đi đến phía sau hắn đưa tay đem quan tài lấy đi qua vác tại phía sau mình nói hiện tại ngươi liền có thể đi càng nhanh Trước 174, thời trước thời cơ cơ đã đến, trước 174, thời cơ đã đến. nhưng dù vậy hắn cũng không dám đi được quá nhanh bởi vì lý hưu Hư chỉ là ba cảnh tu sĩ nhưng hắn là tam kiếp chi thể trọng yếu nhất chính là hắn người mang không thay đổi xương bằng vào không thay đổi xương lực lượng triệt tiêu mất tử khí ăn mòn cũng không khó vô không phải là chờ mặc một cái t h ư ớ c mắt nói vậy chúng ta đích sắc cũng nhanh một chút mọi người thân ảnh tại đường dài phía trên kéo đạo đạo tàn ảnh tốc độ so sánh với trước đó không biết nhanh hơn bao nhiêu lần kỳ thật còn có thể càng nhanh lương tiểu đao nhìn thoáng qua bị mình ôm trong ngực bên trong hùng bàn không có hảo ý nói hoán hùng tự nhiên là nghe hiểu ý tứ của những lời này mượn mà thân thể từ trong ngực hắn tránh thoát nhảy đến b ấ t giới trên đầu hung t ậ n nhìn chằm chằm lương tiểu đao n g h ị c ơ i nhà ngươi hùng ra muốn tìm cái chết không thành lương tiểu đao cười lạnh ngày thường bên trong ngươi tổng c ơ i chúng ta tại sao không nói hùng bàn hung t ậ n biểu lộ hơi c h ầ m lại giải thích gấu cưỡi người sùng vật sự tỉnh có thể tính c ư i sao đúng là như thế nếu để cho hoán hùng có mấy người bay qua một trăm phẩy không không không giảm đối với hắn mà nói không tính là xa xa x cho nên bả vai đầy đủ rộng lớn mọi người đứng tại cấp trên rất là an ổn cũng không lo lắng sẽ rơi xuống ta nhiều nhất còn có thể bay một ngày nồng đậm tử khí bao vây lấy h ù n g bán thân thể thanh âm của hắn cũng theo đó vang lên tăng thần quan tuy bị lý hưu vác tại trên lưng nhưng lại sẽ theo lý hưu hai c h â n chuyển đến hoán hùng trên thân mà xem như môi giới lý hưu thừa nhận áp lực liền sẽ trở nên lớn hơn đây cũng là vì sao vô không phải là xưa nay không nghĩ đến cưới xe ngựa hoặc là tìm kiếm yêu thú cưới nguyên nhân thứ nhất là thân thể của hắn không thể thừa nhận thứ nhỉ thì là thay đi bộ xe ngựa hoặc là yêu thú cũng vô pháp tiếp nhận khoảng cách vô lượng tự vẫn còn rất xa Lý Hưu hỏi. Bất giới cúi đầu nhìn đầu giới Bất cúi một chút c h dưới â ngày sau đó đại khái đánh khái i á một chút hùng bán tốc độ, nói, sau một ngày khoảng cách vô lượng tự hẳn là có dặm trái phải.、Lý、hưu có chút nhắc chút giảm lượng này ngày gấu có có đắc cái có trái vô là Lý lười, mà lại lười tự bất rất Một mà điểm. qua dĩ, sau toàn thân che kín tử khí hoán hùng hạ xuống trên mặt đất đem lý hưu bọn người bông u xuống về sau liền nhanh chóng biến tiểu đổ vào thông nho nhỏ mang bên trong một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng ta có thể là không được còn lại như thế điểm lộ trình chính các ngươi đi thôi nói xong hắn liền đem đầu trôn ở thông nho nhỏ ngực nhắm mắt lại bắt đầu ra chết mấy người khoe miệng giật một cái đều là cảm thấy có chút bất đắc dĩ mấy ngày về sau vô lượng tự trước vô lượng tự cũng không phải là một mảnh chùa miễu b ầ y liền thật chỉ là một cái chùa miễu m à thôi tại treo ngược trời xuất hiện châm ngôn lời tiền tri khoảng thời gian này đến nay càng ngày càng nhiều người đều hướng về vô lượng tự chạy tới bọn hắn tự nhiên không dám ép hỏi cái gì chỉ là đến đây khiêm tốn thỉnh giáo vấn đề chỉ là nhưng thủy trung không chiếm được một đáp án vô luận đến bao nhiêu người vô luận người tới thân phận hy vọng như thế nào vô lượng tự trả lời đều chỉ có một câu thời cơ chưa tới lần này đáp để những cái kia đến đây hỏi thăm khát vọng đáp án người đều là nhịn xuống kế tiếp theo hỏi thăm nữa d ụ c vọng bằng vào vô lượng tự thân phận địa vị bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là đây là đang cố lộng miền hư đã nói là thời cơ chưa tới vậy liền nhất định là thời cơ chưa tới vậy liền kiên nhẫn chờ là được không cần lại đi suy nghĩ nhiều ô m ý tưởng như vậy đến đây chờ đại đa số người liền bắt đầu yên t ĩ n h chờ bắt đầu cũng có một số người thì là đi trong chùa phật tháp tiến hành lĩnh hội liền như là võ đang sơn giới cựu tự chân ngôn bia đá đồng dạng vô lượng tự phật tháp cố nhiên trần quý nhưng lại cũng không cấm chế ngoại nhân đến đây quan sát không có lĩnh ngộ có thể mượn cơ hội được thêm kiến thức nếu là có lĩnh ngộ kia tự nhiên càng tốt hơn làm phật r a khởi nguyên t r i địa vô lượng tự tự nhiên có rất nhiều đặc biệt văn hóa chứ bao hàm toàn diện thâm tàng đại đạo phật tháp bên ngoài còn có danh s ư n g có thể để linh hồn đạt được thăng hoa ao sen nghe nói nếu là có thần tu có thể lâu dài tại ao sen bên trong tu hành sẽ sự tình n ử a công mười mấy lần cùng khác ấn tại chùa triển mặt đất tiền định ấn vô lượng tự bên trong có thể nói là một cái ẩn giấu đi rất nhiều cơ duyên bảo địa mà lại là cơ duyên chân chính nhưng nếu là cơ duyên coi trọng nhất tự nhiên chính là duyên đ i ể cho dù là bảo sơn phía trước cũng không phải người n g h ĩ chạm đến liền có thể chạm đến đến. từ đêm lây sinh xong n g u y ệ t hoang gà lúc càng không che đại l o ạ n phó huynh ngươi nhưng có biết cuối cùng là có ý tứ gì ao sen trước đó tô tử du lẩm bẩm hai câu này gật g ù đắc y đối với đứng tại một bên phó vân tiêu hỏi nếu như ta biết được liền sẽ không đến cái này bên trong phó vân tiêu nhìn xem ao sen phía trên như ẩn như hiện thần vận nhẹ nói tô tử du cười n ạ o nói tam thất nhai làm văn thánh trọng địa tu hạo nhân khí tàng thư thiên hạ thậm chí ngay cả một đôi lợi lợi tiên tri cũng đoán không ra phó vân tiêu nhìn hắn một cái không thèm để ý hai người cũng là nhiều n ă m hảo hưu trí g i a o lẫn nhau t r e o chọc đã là lại quen thuộc cực kỳ n g ư ờ i nói hắn có thể hay không tới trầm m ặ t một hồi tô tử du đột nhiên hỏi phó vân tiêu h i ể u rất do hắn tự nhiên sẽ h i ể u trong miệng hắn nâng lên hắn chỉ là người phương nào chuyện như vậy rất có ý tứ mà hắn bình thường sẽ không bỏ qua như thế có ý tứ sự t ì n h hai người đứng tại ao sen một bên nhìn xem trong đó theo gió c h ậ p trần hoa sen nghĩ đến liên quan tới tòa kia treo ngược trời sự t ì n h trụ trí đêm nay sẽ tại phật tháp trước đó giảng kinh đang giảng kinh kết thúc về sau liền sẽ trả lời hai vị công tử vấn đề một cái tiểu hòa thượng theo hoa sen mục nói đi tới đối hai người thi lễ một cái nhẹ nói mỗi người đều sẽ đi hai vị công tử vấn đề chính là tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề tự nhiên mỗi người đều sẽ đi đà tạ sư minh phó vân tiêu đối tiểu hòa thượng đáp lấy lại nói khẽ tiểu hòa thượng cũng không người t ử sau đó liền biến mất ở ao sen một bên tô tử du từ trong ngực lấy ra một quyển giấy trắng bày tại không trùng sau đó phất tay đem trong ao sen nước đưa ra lơ lửng giữa không trùng cầm trong tay của hắn ra một cây bút nhẹ nhàng đĩa chấm chấm ao nước ao nước trong suốt nháy mắt liền trở thành mỏ mực xem ra gần mực thì đen câu nói này quả nhiên không sai chương ó Vân、Tiêu、nghe bốn phía kia tiếng Tiêu kia phía ớ c c h một trăm bảy mươi năm giảng kinh chương một trăm bảy mươi năm giảng kinh nhất là lần này giảng kinh người chính là vô lượng tự chủ trì viên tịch đại sư danh tự này rất kỳ quái cái gọi là viên tịch lý tứ chính là viên mãn gia đức tịch diệt gia ác phật đà cái chết vì thu mê giới c h i hóa dụng mà vào nổ giới đã viên mãn gia đức tịch diệt gia ác cố xưng viên tịch là lấy đơn giản đến nói chính là phật đà cái chết dùng viên tịch tới làm pháp hiệu trong thiên hạ chỉ này một người nhưng không thể nghi ngờ chính là viên tịch đại sư phật pháp chính là trên đời này cao t h â m nhất người không người ở trên hắn dạng này có thể nói là một phương phật tổ lớn vật đúng là muốn đích thân giảng kinh vừa mới chiếm được tin tức này mọi người phản ứng đầu tiên đều là cảm thấy khó có thể tin sau đó chính là kích động một chút run rẩy lên nếu là có thể đạt được viên tịch đại sư tự mình giảng kinh thế thì treo trời cho dù là không đi lại có thể thế nào cho nên vô luận là chờ tại chùa miễu bên ngoài hay là những cái k ê a tiến vào phật tháp lĩnh hội người đều không ngoại lệ tất cả đều sớm địa chờ tại phật tháp bên ngoài chờ lấy ban đêm tiền đến cho dù là sắc trời còn sớm cũng không cấp bách tất cả mọi người đang ngẩng đầu ngắm trông thẳng đến sắc trời d ầ n muộn chùa miếu đại môn bị người đẩy ra một đoàn người đi đến giờ phút này khoảng cách giảng kinh thời gian cũng chỉ thiếu kém một k h ắ c đồng hồ bình thường đến nói là biểu thị đối viên tịch đại sư tôn kính tất cả mọi người ít nhất đều là sớm một canh giờ trình diện cho dù là thân phận chi cao như là phó vân tiêu cùng tô tử du cũng giống như vậy s ớ m trở. nhưng bây giờ lại có người bóp lấy điểm tới đây là bất kính thế là rất nhiều người vừa quay đầu muốn nhìn một chút đến tột cùng là nhà nào đệ tử làm việc lại như thế nhảy thoát sau đó liền trông thấy nhìn xem quan tài vào cửa lý hưu không ít người đều là sửng sốt một chút thời gian một năm quá khứ tuy nói lúc trước trên thánh sơn sự kiện kia mang đến ảnh hưởng lắng lại không ít nhưng bọn hắn đối với lý hưu gương mặt kia thế nhưng là chết cũng sẽ không quên hiện tại đột nhiên nhìn thấy tự nhiên là có chút không có tỉnh táo lại mà lại trọng yếu nhất là kia lý hưu vác trên lưng lấy một cái quan tài từ khí độ dày đ ặ c làm cho phật tháp trước đó tường hòa chi khí đều biến rối loạn lên xa xa ao sen ao nước càng là hiện lên từng tia từng tia hắc khí để không ít tăng nhân đều là hơi biến sắc mặt a di đ ạ phật trên bầu trời vang lên một tiếng phật hiệu tiếp lấy tất cả mọi người liền nhìn thấy vượt biện đại sư rơi vào ao sen một bên. q Phật Quang, Phật Quang u từng kia từng kia không không ý nghĩ thân óng Phật u này vừa mới hiện hiện liền bị mọi người bất tắc lý hưu cùng âm phủ ở giữa cơ hồ được xương tụng là không chết không thôi lại nơi nào sẽ đạt được âm phủ trợ giúp hắn tới làm cái gì rất nhiều não người trong b i ể n dâng lên ý nghĩ này sau đó nhìn một chút thông tiểu tiểu trên thân hoán hùng cùng từ đầu đến cuối đứng tại mọi người sau l ư n g kỳ ma trong lòng an tâm một chút cũng chỉ có hai vị thông sư kia nghĩ đến không phải đến đánh nhau đó chính là vì treo ngược trời sự tình ta hiện tại biết cái gọi là thời cơ chỉ đến tột cùng là cái gì tô tử du nhìn xem lý hưu mở miệng nói ra phó vân tiêu nhẹ gật đầu ngầm đầu nhìn một chút bất giới cùng phương lương cuối cùng ánh mắt rơi vào lương tiểu đao bên cạnh thân thanh niên tóc lam kia trên thân ánh mắt có chút ngưng lại đích xác cái này nghĩ đến chính là vô lượng tự trong miệng nói tới thời cơ điện hạ mời mấy người đẩy cửa vào một vị tăng nhân liền nên đón tiếp lấy đối mọi người thi lễ một cái sau đó đưa tay làm một cái dẫn vào tư thế nói lý hưu nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua xếp bằng ở phật tháp trước đó hơn ngàn người mặc dù không biết được chuyện gì xảy ra nhưng nhìn tình hình này cũng có thể suy đoán ra một hai không hai sư minh ta muốn hay không đi gặp một lần sư phụ bất giới nhẹ nhàng địa lôi kéo vị t i ê u tăng nhân vóc áo nhỏ giọng hỏi không hai trên mặt xuất hiện một vòng v ẻ bất đắc dĩ nói sau một lát trụ chỉ sẽ đến này giảng kinh ngươi chờ đợi ở đây là được bất g i i nhẹ gật đầu lại hỏi một năm qua này sư phụ lão nhân ra ông ta sinh không có sinh khí không hai hòa thượng hướng hai bên nhìn một chút do dự một chút nhắc nhở chủ trì tính tình n g ư y i hiểu rõ nhất vẫn chưa trở ngại ngược lại là đ ộ nguyên sư thúc rất tức giận nếu không phải vượt biện sư thúc từ đầu đến cuối ngăn đón đã sớm đi bắt ngươi trở về đ ộ nguyên đại sư chính là giới luật viện thủ t o ạ n là vô lượng tự bên trong ít có tính khí nóng nảy người sở tu hành cũng là chừng mắt kim cương một đạo nghe tới cái tên này bất giới lập tức rụt k ổ một cái có chút sợ hãi không hai trên giới dò xét hắn một chút lại nói ngươi ứng cũng biết được đ ộ nguyên sư thúc k i ê n kỵ nhất chính là h a i to mặt lớn bộ ngươi còn đem mình béo thành cái dạng này cùng dạng kinh kết thúc ngươi tốt nhất thời khắc không rời trụ chỉ cùng vượt biển sư thúc bên người nếu bị đ ộ nguyên sư thúc bắt được cơ hội ngươi lại được gõ lên một t h á n g ngõ nghe nói như thế bất giới càng thêm ủ rũ bắt đầu hắn có chút chán nản sờ sờ bụng của mình dùng tay nắm lấy hai mảnh trên thịt dưới i ê n i ê n khóc không ra nước mắt nói sư phụ t h ư ờ n g nói béo là phúc tướng, chúng ta phật ú chúng c tướng, ta h p ra không phải còn có bụng lớn di xiết không phải đ ộ nguyên sư thúc nhưng là nhìn lấy ta lớn lên có thể nào đối đại với ta như thế nhìn thấy tiểu hòa thượng này tấm thê thảm bộ dáng không hai cảm thấy có chút một người nhẹ giọng an ủi vài câu về sau liền rời đi nơi đây. điện hạ người nói ta nhưng làm sao xử lý bất giới có chút bất lực nhìn xem lý hưu hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp lương tiểu đao ở một bên cười hắc hắc đầu rơi bắt lớn bị mẹ người sợ cái gì bất giới thân thể r u lên tuy nói phật ra tu kiếp sau nhưng ta thế nhưng là rất coi trọng kiếp này cũng không muốn rơi đầu nhìn xem hai người hồi náo lý hưu tâm cũng đi theo gông xuống một chút bây giờ đã đến vô lợn ư g tự mà thế thì treo tiên h chi chỗ như cũ cũng không dị dạng vậy đã nói rõ còn kịm cho dù là vô không phải là t ự hồ cũng đi theo thở dài một hơi đưa tay đem quan tài từ lý hưu trên lưng gỡ xuống vô không phải là tại chỗ q u a n h chân ngồi xuống vẫn chưa đi vào trong đám người thông t i ể u nhỏ hơn trước cầm lý hưu tay phương lương đã sớm đi tiến vào đám người ngồi tại phó vân tiêu bên cạnh thân giải thích dọc theo con đường này phát sinh sự t ì n h kỳ ma hay là đứng ở phía sau không nói một lời tựa như là một hình bóng đồng dạng thời khắc thủ hộ tại lý hưu một phía s á t trời đã triệt để ảm đạm xuống một đoá kim liên từ không trung rơi xuống Sau đó là vô số hoa sen đi theo nhẹ nhàng rớt xuống mỗi một đoá hoa sen rơi trên mặt đất đều sẽ tiêu tán thành kim sắc phật quang mặc dù sáng tỏ lại cũng không chứng mắt ngược lại cho người ta một loại tĩnh tâm an tưởng cảm giác trên bầu trời xuất hiện một tòa cự đại kim sắc đài sen một vị người khoác cả xa lão tăng người ngồi tại đài sen phía trên chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người đây chính là vô lượng tự chủ trì cũng chính là bất giới sư tôn viên tịch đại sư hắn đảo mắt mọi người ánh mắt vẫn chưa t ạ i bất luận cái gì trên thân người dừng lại lâu trên gương mặt kia mặc dù không có tiếu dung lại cho người ta một loại hiền lành vô cùng cảm giác quan tự tại bồ tát đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu chiếu do ngũ gần dai không độ hết t h ể khổ ách